Quy 1 chương 42, Bắc Thương chi chiến 2. Chương 42, Bắc Thương chi chiến 2. Ở Bắc Thương đi thông trung thương quá đạo thượng, rời đi song phương rằng có sở tại chỗ rất xa, Lưu Kiều cùng Trương Dương đang quan sát Bắc Thương thế cục. Lưu Kiều sắc mặt ngưng trọng nói, "Nghe không ra, Liên Trường Giang thập cửu Liên Hoàn ổ tổng biểu bả tử Trương Nhược Trần đều trông tới. Người này võ công ở 5 năm tiền đã chăn nhập thiên nhân cảnh sơ cấp, tông tượng cấp bậc, bây giờ nhìn lại tu vi lại có tiến tiến." Trương Dương nói, "Hắn nếu như dụng hết toàn lực, Khương Duy rất khó ngăn trở hắn. Hắn còn đang hoa hắn nhị đệ Trương đạt sao?" Lưu Kiều nói, "Trương đạt hiện ở nơi nào?" đã sớm bệnh chết ở ngục chung. Trương Dương nói, ai, xem ra ngay cả người cuối cùng khuyên hắn thêm vào chấn nguyên tổ lợi thế cũng không có. Nếu không thể dùng, vậy rớt đi. Lưu Kiều nói, là. Trương Dương đáp. Lưu Kiều kế tục vấn Trương Dương nói, cái khác chiếm giữ tình huống thế nào. Trương Dương giọng nói trầm trọng nói, trừ Trung Thương, Đông Thương tạm thời an ổn ở ngoài, Tây chiếm giữ, Nam Thương còn có nơi này Bắc Thương đều phát sinh đại quy mô tủ phạm bạo động. Hiện nay, Tây chiếm giữ do lùng bắt Tử Thiên Hộ Trần Vương Dương toạ chấn, Nam Thương do lùng bắt Tử Phó Thiên Hộ Trương Nhi toạ chấn, hai người bọn họ đều các dân huyết sắt ti tinh luyện phối hợp bản bộ cầm y li vệ, chấn áp bạo động tù phạm. Khó giải thích nhất tầng thứ 18 địa ngục nghi. Lưu Kiều hỏi: "Số 1 cùng với số 2 chấn nguyên sử đều đã đi vào, có hai người bọn họ ở, tin tưởng vấn đề không lớn. Tầng 18 địa ngục là phòng thủ tối nghiêm địa phương, cư nhân sẽ phát sinh trọng phạm mà chạy việc. Trong đó nội gián tìm được sao?" Lưu Kiều dùng nghiêm nghị khẩu khí hỏi. Trương Dương nói, cha được đồng thời đã bắt đứng lên. Là hình ngục sở phó thiên hộ mục chính hành, hắn đem tầng 18 trong địa ngục khôn tự hào 6 gã trọng phạm phong xuất. Vốn có hắn còn muốn phóng xuất càng nhiều siêu cấp trọng phạm, may mà bách hộ lá đàn đúng lúc xuất thủ ngăn cản hắn, bằng không đem gây thành lớn hơn mầm tai vạn Mục Chính Hoành luôn luôn trầm ổn cẩn thận, sao làm ra loại này sai lầm điên của việc? Lưu Kiều nói. Trương Dương nói, Mục Chính Hoành hiện tại giam giữ ở trung thương tra tấn bên trong, cả người hắn thần tỉnh hoàn hốt, phản phất hoán một người dường như. Chẳng lẽ là bị người dùng cổ thuật thao túng? Lưu Kiều nói. Thuộc hạ không biết, việc này chỉ có chờ số một trấn nguyên sử tự mình xem qua tài năng mới được. Ngoại viện đi vào sao? Lưu Kiều hỏi. Trương Dương nói, đông hán truyền tin tiền đến, đã thông minh, viện binh chắc là sẽ không vào. Lý do." Lưu Kiều cao mày nói. Trương Dương nói, "Bọn họ thuyết đây là chúng ta chính nhà hạ họa, tiểu yếu tử chúng ta lau khô tịnh cái mông, không nên liên lụy người khác. Ngụy Trung hiền đây là bỏ đá xuống giếng a?" Lưu Kiều mắng. Tính một hồi, Lưu Kiều đối Trương Dương nói, "Ngươi tự mình đi tầng 18 địa ngục đi một chuyến, xác định này tông sư cấp cự kiêu môn đều đã bị trấn áp." Trương Dương nói, "Thuộc hạ lập tức đi ngay, chỉ là đốc xuất ngài lực lượng hộ vệ cần đề thăng một cấp bậc." Hiện tại chiếu ngục nội trừ Trương Nhược Trần Hoàn Du đã bốn người tiên nhân cảnh siêu cấp võ giản nghi. Lưu Kiều than thở, "Chấn chúng ta nguyên tổ người đâu?" Tổng cộng tiến đến mấy người Trừ số 1 và số 2 chấn nguyên sư ở ngoài, số 6 và số 8 chấn nguyên sư cũng đã đến. Còn dư lại hoàn liên lạc không được." Trương Dương nói, "Phát sinh khẩn cấp đưa tin kỳ hoa hỏa tiễn, cho chúng ta biết ở chiếu ngục gia truyền lệnh chạm điểm, gọi bọn hắn khẩn cấp truyền lệnh cấp cái khác 9 tên chấn nguyên sư, cần phải ở trong vòng 1 canh giờ chạy tới chiếu ngục, nếu gặp ngăn cản, không cần để ý tới hội, trực tiếp xuống tới." Lưu Kiều nói. "Trương Dương có chút lo lắng nói, "Đốc xuất, triệu tập toàn bộ chấn nguyên sư, lẽ nào chúng ta không để lại con bài chưa là sao?" Lưu Kiều thở dài nói, "Sinh tử tồn vong ở đây nhất định, không nhiệm như vậy lo lắng. Nếu như chiếu ngục không bắt chấn phủ ti sẽ không, bắt chấn phủ ti không, cẩm y liễu vệ còn có tồn tại ý nghĩa sao? là trương dương lĩnh mệnh hứ. nhìn trương dương ly khai lưu Kiều chắp hai tay sau lưng quay bên cạnh hai gã thiên gia cẩm y liễu vệ nói rằng tìm người nói cho khương duy đánh không lại thời gian đã đi bảo tồn thực lực ta ở trung thương cho hắn là cự hán trương nhược trần trương giang thủy phỉ thập cửu liên hoàn ổ tổng đà chủ thất năm trước bởi vì nhị đệ trương đạt bỏ tù đến đây chiếu ngục nghị cách cứu viện thất thủ bị bắt ở lưu tiều đa lần du thuyết giới vẫn đang cự tuyệt thêm vào cẩm y liễu vệ huyết sát ti chấn nguyên tổ Lần này bị hình ngục sở Phó thiên hộ mục chính hành từ tầng 18 trong địa ngục phong suất, vừa ra tới hậu, tiêu Tức Khắc ở chiếu ngục nội tìm kiếm khắp nơi đệ đệ của hắn chướng nạn, và toàn bộ chiếu ngục khói một lòng trời lở đất. Hắn hiện đang đối mặt chính là Khương Duy và thiên giai đội thứ hai huyết sát ti cẩm ý di vệ, hắn chỉ có một người. Nhưng nhìn hắn đi tới khí thế của, lại giống là chuẩn bị yếu quá khứ khi dễ Khương Duy bọn họ một đám người kia dường như. Còn chưa chờ hắn tiếp cận, cẩm ý di vệ kình tiến tề phát, hơn 10 mũi tên nhọn mang theo dược hưởng hưởng hắn bắn xuyên qua. Trương Lực chân đứng tại chỗ, lấy tay nhẹ phẩy, như phất trần ai, tiến còn chưa gần người, cũng đã giống từng tây một đạo can dường như đều rơi xuống đất. Đình. Khương Duy cao giọng quát bảo ngưng lại cầm ý gì để vệ cường nọ đội lần thứ hai bắn cung. Sau đó hắn quay Trương Nhược Trần nói, Trương Thiên Vương, đệ đệ của ngươi Trương Đạt còn đang trong tay chúng ta, ta khuyên ngươi không nên khinh cử võ động. Trương Nhược Trần đang bị bộ trước, thân lĩnh 72 lộ trường Giang Thủy cãi trộm quyền thế ngập trời, ở trong thủy vực được xưng tĩnh hải thiên vương. Nay đây Khương Duy mới có này vừa nói, có thể nói là tôn kính nhất xưng hô. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Cũng biết đệ đệ ta chuyển tình. Thương Duy lạnh lùng thốt, ta là Thương Duy, là cái này chiếu ngục trung hình ngục thiên hộ. Phàm tại đây chiếu ngục nội chuyện đã xảy ra, không có ta không biết. Hắn ở đâu? Trương Nhược Trần nhảy tới một, hắn bước này bộ phúc rất nhỏ, nhưng hình thành uy áp tựu như cùng nhất trận di động tường như nhau, đem cầm y liễu vệ trước trận vài tên kính nọ thủ chấn đắc té lăn trên đất. Khương Duy nói, ở trong tay chúng ta, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy hắn, về trước đến ngươi nguyên lai like ngây ngô phòng giam trong. Ta sau đó tự nhiên sẽ dẫn hắn quá khứ thấy ngươi. Trương Nhược Trần cúi đầu, quá bán thưởng, đang lúc mọi người lặng im đợi trùng, tài tái ngẩng đầu lên, lúc này trong mắt hắn bi phấn vẻ đã nồng nặng giống động lại mực nước như nhau. Thanh âm hắn run rẩy nói, ngươi nói thật đi. Ta nhị đệ có đúng hay không đã tử? Khương Duy thần sắc bình tĩnh nói, hắn không có chết, chỉ là thân thể suy yếu, bị chúng ta hình ngục sở an trí đến đặc thù giam chiếm giữ trong giam giữ mà thôi. Không, sai. Các ngươi hiện tại tình thế nguy cấp, vẫn còn không đem đệ đệ ta mang ra khỏi Lai Uyết ta. Cách làm như thế không phù hợp các ngươi cẩm y lìa vệ tắc phong trước sau như một. Khương Duy, bà đệ đệ ta mang ra khỏi Lai, nhượng ta thấy một chút. Nếu như hắn còn sống, ta tiệu thúc thủ chịu trói. Trương Nhược Trần nói. Khương Du thở dài một tiếng nói, kỳ thực đệ đệ ngươi đã ở hai năm trước đắc trọng bệnh tử. Trương Nhược Trần sau khi nghe xong. Tuy rằng trong lòng sớm có dự cảm bất tưởng, nhưng trong mắt còn là toát ra bi thống thần sắc, thân thể càng không ngừng run. Khương Vi xem hậu, biết việc này tuyệt không thiện, liền hướng về sau lưng Thiên giai đội thứ 2 Cẩm Y Liễu vệ nói rằng: "Bốn người các ngươi đi tới ngăn cản hắn, ghi nhớ kỹ bất khả liều lĩnh, lấy bảo thủ là việc chính. Người này chí ít đã là thiên nhân cảnh sơ cấp tông tượng cấp võ giả, các ngươi cẩn thận." Phía sau bốn người cùng kêu lên đáp: "Là." Bốn gã thiên giai Cẩm Y Liễu vệ nhất tề lực tới trước người hắn. Thiên giai Cẩm Y Liễu vệ vốn có đều là không một lợi hợp, lấy Đao Tiểu Khảm chính là nhân vật, chưa bao giờ hội nói nhiều nhưng lần này cũng rất ít có về phía chư trương nhược trần chắp tay nói trước trách chỗ chúng ta bốn người yếu liên thủ giết ngươi trương nhược trần dũng cảm địa cười nói cẩm ý liệt vệ thiên giai tổ võ giả công phu không sai vừa ta chỉ giết một đã bị thương thế hắn các ngươi yếu bao nhiêu người liên thủ đều không có vấn đề gì ta đánh nhau thời gian từ trước đến nay chỉ có một người bốn gia thiên giai cẩm ý liệt vệ trên tay sở chấp binh khí theo thứ tự là trường thương phần che tay câu trường kiếm và thuận khiến cho trường thương khiếu phùng định nhất khiến cho phần che tay câu thiếu phùng huyền tay cầm trường kiếm chính là phùng côn dùng thuận liên kỳ trải qua nhẹ nhất thiếu phùng tứ hải bốn vị này đồng tông huyết mạch thân huynh đệ ở huyết sát ti thiên giai cẩm y diệp vệ đội thứ hai chung ngây nô thời gian cũng không trưởng thế nhưng chiến tích cũng tốt nhất bọn họ liên thủ chưa từng có thâu quá dùng bọn họ lai ước chế chương được trần là tối kháo phủ một đối phó với địch chi sách khương duy tựa hồ tưởng doanh trên cơ bản tất cả mọi người là cho là như vậy nhưng mà nghiêm long nhưng nhìn ra khương duy có triệt binh ý đồ bởi vì chứ bắc thương một tầng đại đường chung cẩm y diệp vệ tình thế tốt hơn một chút ở ngoài cái khác các tầng trệt giam chiếm giữ trong cẩm y diệp vệ đều chỉ còn lại có chống đỡ công các tù phạm ở bên bờ sinh tử dưới áp lực thật lâu một khi lấy ra khỏi lồng hấp rất nhiều người đều giống chạy ra thú lung manh thú cùng chung mãnh đả, không sợ chết, cầm y lìa vệ tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, dìa khó có thể chống đối, tử thương vô số. các nơi tù phạm nhặt lên rơi là tạ binh khí, trục tăng đột phá cầm y lìa vệ phòng tuyến, sau khi đột phá, vừa hội tụ thành nhất cổ thế lực, số chết địa hướng bắc thương một tần suất khẩu giết qua lai, bắc thương nhất định là không thủ được. khương duy đang cùng đại đường tù phạm rằng có thời gian, Diệp duy chỉ liên tục địa phái ra phân đội nhỏ đi đón đứng với cấp tầng trận bại lui xuống cẩm y lìa vệ, hắn đang đợi, hắn ở thu nạp các nơi bại binh, chỉ có bà bại binh tụ lại đứng lên bảo tồn hạ điểm ấy cơ bản nhất lực lượng lúc hắn mới có thể lui lại ở lúc này tiết điểm thượng vốn có vẫn tiến hành đến độ đỉnh thuận lợi đột nhiên xuất hiện một trường nhược trần bà cân đối thoáng cái tiểu đánh vỡ bốn gã huyết sát ti thiên giai đội thứ hai cẩm y dìa vệ chống lại trường nhược trần lấy phe mình mạnh nhất tử đội rơi địch quân mạnh nhất tử lấy bảo trụ đại bảng doanh còn đây là hạ sách nhưng diệt là không thể tránh được tử chỉ nghiêm long minh mạch nếu như bốn gã thiên giai cẩm y dìa vệ không đỡ được trương nhược trần thương duy tính mệnh tự huyền sở gì hắn bắt đầu từ tủ phạm đàn hậu phương âm thầm hướng phía trước phương dựa nếu như thương duy gặp nạn hắn hội đem hết toàn lực âm thầm giúp hắn một chút về phân phải như thế nào giúp, hắn bây giờ còn chưa có chủ ý. Quy 1 chương 43, Bắc Thương chi chiến, 3. Chương 43, Bắc Thương chi chiến, 3. Trừng Lực Trần thất Sát Thần Công, Cổ phân thất trọng. Đương nhiên luyện tới đệ ngũ trọng thì, hắn liền dĩ quét ngang trưởng giang thủy vực, trở thành một phương bá chủ. Ở chiếu ngục trung mải thân nhiên, hắn thất Sát Thần Công sớm đã thành chân nhập nơi tuyệt hảo. Đối mặt Trình Nguyên nương trận hình tiến tới gần bốn gã thiên giai cẩm y giề vệ, Trừng Lực Trần tay áo giống muộm như nhau cổ trưởng đứng lên, hắn trắng bệnh mặt của dung cũng biến thành giống mấy ngọc một dạng sáng tường hoa. Cả người hắn tựa hồ biến thành biển gầm vòng xoáy trung tâm, từng đợt cương khí giống sóng biển như nhau vây quanh hắn đang không ngừng xoay tròn, cường đại quay về khí áp làm cho cả bắt thương một tầng trở nên chất muộn dị thường. Bốn gã thiên giai cầm y giề vệ, khiến cho Thiết Tuấn Phùng tứ hải ở giữa, tay cầm thép thương làm như chủ công thủ lão đại phùng định nhất đứng ở hắn chắc hậu phương, khiến cho phần che tay câu phùng huyền và dùng trường kiếm phùng côn, ở riêng cái này trung gian hai người tả hữu hai bên, vô hồi bọc đánh Trương Nhược Trần. Đây là một cái công thủ cân đối, thiên ý vô phùng trận hình. Thấy Trương Nhược Trần bắt đầu thôi phát xuất sát thần công, bốn người giặc nhất tề vận đủ nội lực chống đỡ. Hợp bốn người lực, miễn Cương đứng vững chân tây, nhưng diệt giác đầu như mặc bộ lời chú cần cô, lực như áp nghìn cân tảng đá lớn. Nghiêm Long sen lẫn trong trương nhược Trần Hậu Phương trong đám tù phạm, quan sát đến giữa sân tình thế, cảm giác song phương đối kháng thì khí chàng biến hóa. Đối với bốn gã thiên giai cẩm y di vệ sắc mặt biến hóa, Nghiêm Long thấy rất rõ ràng, hắn nghi thẩm, chỉ là nội lực giao phong, bốn người này liền rơi xuống hạ phong. Nếu trương nhược Trần thắng lợi, cái khác tù phạm nhất định sẽ theo hắn nhất hùng mà lên, lấy thương duy hình ngũ thiên hộ thân phận, tất nhiên sẽ lọt vào vây công, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Lúc này, hệ thống quen cuộc máy móc tiếng vang lên. Đem Nghiêm Long ý thức kéo đến hệ thống Vũ Lam trong không gian. Hệ thống nhắc nhở Nghiêm Long nói, của ngươi Tử Dương Cựu Long quyết đã tu luyện tới đệ nhị trọng, nội lực chân khí tăng trưởng càng đã đạt được lý nguyên bản nội lực đáng giá 3%, xin hỏi có hay không hiện tại đã đột phá tới hậu thiên cảnh cao giai. Nghiêm Long nghĩ thầm, trước là vì đang đánh lôi thì có thể tách ra cường địch, tài tận lực áp chế nội lực đẳng cấp đề thăng, hiện tại đã không có cái này lo lắng. Hiện tại đề thăng giữa lúc lúc đó. Tâm ý nhất quyết, hắn liền đối với hệ thống nói rằng, hệ thống có thể giúp ta quản thông huyền đạo, đề thăng nội lực đẳng cấp. Hệ thống chỉ là đưa đến một phụ trợ tác dụng. Khi ngươi tu luyện nội lực cũng đủ mạnh thời gian, ngươi có thể tuyển trạch chính đề thăng, cũng có thể do hệ thống cho ngươi tự động đề thăng. Hệ thống hồi đáp: Hệ thống không cần giúp ta tự động đề thăng, sau đó cũng không cần. Nếu có cần, ta sẽ hướng ngươi phát sinh thỉnh cầu. Nghiêm Long nói. Ký chủ Nghiêm Long, hiện tại tiểu cho ngươi đề thăng tới hậu thiên cảnh cao dài sao? Hệ thống lần thứ hai hỏi. Đúng vậy. Nghiêm Long nói. Theo khung đính lam quang lóe lên, Nghiêm Long chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cường đại nội lực tự đan điền bộc lên, cái này cổ chân khí liên tiếp quán thông hắn đốc mạch trung trì dương, linh hải, đạo thần, thân trụ, huyết đạo đạo một đường thế như trẻ tre. mỗi quán thông một huyệt đạo, Nghiêm Long liền cảm giác thân thể tổng hợp lại năng lực đề cao một tầng thứ, mà khí cơ quán thông huyệt đạo đạo hậu vẫn như cũ không ngừng nghỉ, kế tục đột phá, cho đến đến lớn truy huyệt hậu mới chậm rãi địa thu liễm, nhưng là mờ mờ ảo ảo có đột phá quán thông dấu hiệu. Hệ thống trên màn ảnh làm quang lóe lên, Nghiêm Long thuộc tính đáng giá hạ lạp liệt biểu bản ra, chỉ thấy phía trên trị số đã phát sinh biến đổi lớn. Tên danh: Nghiêm Long. Thân phận: Võ giả. Nghiên linh: 15. Vũ lực đẳng cấp: Hậu thiên cảnh cao giai. Lực lượng: 9750. Thân pháp: 7080. Nội lực: 3195. Huyền lực: 0. Công pháp: Tử Dương Cựu Long Quyết, Thiên Ma Công. Vũ khí: Lôi cổ húng kim trụ y. Vũ khí: Bá Vương truy pháp, Thiên Ma đạo pháp. Nội lực bạo phát lượng: 7 lần. Các hạng chỉ tiêu quân có bạo phát thức tăng trưởng. Mà nội lực bạo phát lượng cũng tăng trưởng một lựa cấp, Nghiêm Long không khỏi tâm hoa độ phóng. Ở công pháp chung, hệ thống đã đem Thiên Ma Công nhét vào đến cố hữu thuộc tính trung thứ, Nghiêm Long liền hướng hệ thống dò hỏi, Thiên Ma Công nhét vào đến công pháp của ta thuộc tính trung đi nói, có đúng hay không ý nghĩa bộ công pháp này cũng có thể giống Tử Dương Cựu Long Quyết như nhau? vô thì vô khắc đều có thể tu luyện đúng vậy hệ thống hồi đáp nghiêm long mừng rỡ trong lòng lấy như vậy tốc độ tiến bộ tin tưởng dùng không bao lâu hắn không chỉ có có thực lực có thể nắm giữ vận mạng của mình thậm chí ngay cả vận mệnh của người khác đều có thể nắm giữ nghiêm long rời khỏi hệ thống trương nhược trần lúc này đã cùng bốn gã thiên gia cẩm mỹ dìa vệ chính thức giao thủ hắn trường đao dài đến thất xích tại đây dạng rộng trong hoàn cảnh vừa lúc có thể phát huy ra mở rộng ra đại hạ phép giết uy lực đối mặt phùng định nhất sắt thép trường thương liên hoàn chắc tứ hắn chỉ là quay về một đao liền đem phùng định nhất trường thương chấn đến cơ hồ tổ tay Thuận tiện hoàn bà Phùng tứ hải tấm chắn bổ ra một đạo nhợt nhạt lỗ hổng. Sát mặt của hắn lúc này càng thêm trong suốt, đã có một loại tiếp cận thạch trắng vậy trong suốt. Hắn thất sát thần công trung cực sát chiêu yếu sử xuất ra trước, cần tiêu hao số lớn chân khí. Thất sát công tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng ngưng khí tốc độ lại thật chậm. Đây là nhất đại chỗ thiếu hụt. Sát mặt của hắn càng trong suốt, tác biểu thị nội lực ngưng tụ đắc việt rất nặng, đợi cho đạt đỉnh một khắc kia, chiêu thức phát động, tác thần quỷ lũ tránh, vô kiên bất tuổi. Trương lược Trần nhất chiêu bước lui chủ công vùng định vừa cùng chủ thủ Phùng tứ hải, vốn có ở trái phải hai bên vu hội tuy thời chắc diện công kích phùng huyền và phùng côn thấy trận hình tán lập tức dựa theo trận pháp diễn biến từ bảng bộ vị hai người đồng thời chia ra tấn công vào trương nhược trần đầu cảnh và đầu gối hóa phùng huyền dùng là phần che tay chữ viết nét hắn đột nhiên một bước đi mạnh mẽ uy vũ nảy tới thân thể hầu như cùng mặt đất bình hành sau đó chữ viết nét một giao nhau liền tỏa hướng trương nhược trần chân của hóa chỗ tốc độ nhanh như tiềm điện hắn đây đối với phần che tay câu đã từng vất đoạn quá vô số anh hùng hảo hắn đầu và thân thể hiện tại hắn chỉ bất quá muốn trương nhược trần một chân mà thôi hắn tự tin vẫn là có thể làm được trương nhược trần vững như thái sơn địa ứng cũng không có muốn tránh ra ý tứ, nhưng trường đao trong tay tà tà hạ phách, mang theo một đạo sáng quang hình cung, chém về phía Phùng Huyền song trưởng. Hắn đao bị Phùng Huyền phần che tay câu phải nhanh nhiều lắm, Phùng Huyền chỉ có thể đóa, thế nhưng tưởng hợp với phần che tay câu một khối chỉ nói, đã không kịp, hắn chỉ có thể khí câu. Hai tay cấp lui, sau đó trên mặt đất một điểm, Phùng Huyền thân thể đã thối lui một trượng có hơn. Trương Nhược Trần tà giao chặt tước thất bại, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn căn bản sẽ không có một chiêu này trong quán chú nhiều ít nội lực, hắn đoán định Phùng Huyền nhất định sẽ tỵ, sở dĩ hắn tiếp theo chiêu mới là giết chứ. Trương Nhược Trần trường đao hạ phách chi thế lập chỉ, lập tức biến chiêu. Trên mũi đao chiêu, một đạo bén nhọn đao khí dường như dưới nền đất bính phát dung nham như nhau dâng lên, lên ra. Phùng Huyền vừa mới giựt mình hiểm địa thối tới một trượng có hơn, chiêu thức dùng hết, chân khí vị kế. Trương Nhược Trần đao khí đã tới. Phùng Huyền trước ngực đã bị cái này một cái đòn nghiêm trọng, trong miệng tiên huyết cuồn vốn, điện ngồi dưới đất. Trương Nhược Trần nếu như lúc này muốn giết Phùng Huyền, chỉ cần lại thêm một đao đó là, nhưng lúc này một đao này hắn đã không giành cứu bổ, bởi vì Phùng Côn kiếm đến, đâm thẳng mặt của hắn môn. Phùng Côn kiếm không tính là quá nhanh, nhưng kiếm khí sở trí. Quan Hoa Diệu như liệt dương sáng quắc, Trương Nhược Trần Diệu không thể không tỵ. Hắn đem mặt tách ra, lại trực tiếp lấy tay nắm vùng côn mũi kiếm. Bàn tay có tiên huyết tràn ra. Kiếm đoạn. Trương Nhược Trần tay cầm mũi kiếm, phản thứ phủ côn mặt, hơn nữa kiếm khí bị phủ côn càng giữ dội hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn. Phủ côn trên không trung nổi vàng đem thân thể ngửa ra sau, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút bổ cạn sụp cơm. Bả mặt trọng yếu bộ vị tách ra kiếm khí, đồng thời song trưởng cùng đánh, ý muốn lấy trưởng kình trung hòa rơi một bộ phận kiếm khí. Trường kình cùng kiếm khí hô bính, tựu như cùng dùng một khối đầu hũ khứ đáng một thành khai sơn đao như nhau. Kiếm khí phá vỡ trường kình, trực chém lồng ngực của hắn. Hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May là Phùng Tứ Hải thuận hộ ở trước ngực của hắn. Kiếm khí hạ phẩu, thuận bước ra. Phùng Tứ Hải thừa thụ đại bộ phận kiếm áp, khoẹ miệng tràn đầy máu. Phùng Côn sau khi hạ xuống, ngay tại chỗ một cuộn cuộn, cương đứng lên thì liền nhìn thấy Phùng Định Nhất sắt thép trường thương đã đang hướng Trương Nhược Trần đánh công. Trương Nhược Trần lúc này khuôn mặt đã tiếp cận trong suốt, tựa hồ ngay cả dưới da huyết quản đều mờ mờ ảo ảo có thể thấy được. Mà hắn tản ra chân khí diệt càng ngày càng mạnh. Phùng Định Nhất càng đánh càng hoảng, vội vàng ngay cả thứ thất thương, thoáng bước lui Trương Nhược Trần hậu một cái là mình thối tới ngoài vòng tròn đã đến bây giờ trương nhược trần trừ bàn tay thụ rất nhỏ kiếm thương có thể nói là đại hoạch toàn thắng mà bốn gã thiên giai cẩm y lìa vệ chung hai gã trọng thương một gã vết thương nhẹ ba người binh khí trong tay hoặc khí hoặc hủy thua chật vật bất kham. nghiêm long biết không có thể đợi nữa lánh tiếp nữa bốn gã thiên giai cẩm y lìa vệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn quyết định xuất thủ nhưng cũng không phải hướng trương nhược trần xuất thủ lấy hắn bây giờ võ công hướng trương nhược trần xuất thủ tiểu giống một con mũi công kích vừa vừa voi như nhau nghiêm long mục đích rất đơn giản bả khương du có thể lúc này Thương Duy ở Bắc thương đại đường trong thực lực hoàn hảo chiếm thượng phong, lúc này lưu lại, khả bảo không việc gì. Sở dĩ hắn quyết định áp dụng đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. lựa bỏ trận. Quy một chương 44, vô tự thế giới. Chương 44, vô tự thế giới. Lúc này, chương nhược trần có thể nói là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Đã bị loại này thắng lợi kích thích, hơn nữa bị bắt thương những tầng lầu khác tù phạm đắc thắng hậu dầm dĩ tiếng kêu bị nhiễm, đại đường trong tù phạm cũng bắt đầu gào khóc g bọn họ trận hình không ngừng khắp nơi hướng cẩm y diệp vệ tới gần, nhưng kiếp sợ cẩm y diệp vệ cường cung kính nỗ và huyết sát ti cái khắc thiên giai cẩm y diệp vệ uy lực, còn không dám khao đắc gần quá. Bọn họ đều ở đây chờ trương nhược trần kết quả rơi bốn gã thiên giai cẩm y diệp vệ, chỉ cần bốn người kia vừa chết, thắng bại cân tiểu ly nhất nghiêng, tinh thần của bọn họ điên động, nhất định sẽ không để ý tính mệnh địa sông lên giết cẩm y diệp vệ. Đến lúc đó có đoán báo đoán, có kiều đoán báo thủ, không thủ không đoán cũng sẽ giết chết một hai, để cho mình áp lực nhiều năm tâm tình xong phát tiết. Niêm long bất năng đợi lâu nữa, hắn lén lút chen đến đám người sát biên giới, đứng ở một cây cây cột hai bên trái phải ở đây cây cây cột hơn nửa bộ phận, có một to lớn ngọn đèn, hỏa quang hùng hực. Ngọn đèn dưới đáy có một ru ngọn đèn tử, bên trong cái đĩa rất nhiều dầu thắp. Nghiêm Long trên mặt đất nắm lên mấy cục đá, lấy ngón tay kình bắn ra, tảng đá bắn trúng ru ngọn đèn dưới lấy, đem toàn bộ ru ngọn đèn đều đánh cho bay lên. Váng dầu giống tiên nữ tung ra đóa hoa một dạng chiếu vào một đám tù phạm trên người của. Nghiêm Long ngầm đem trưởng kình nu hòa đánh ra, một giống xuân gió vậy chân khí đánh vào cái kia thiêu đốt bức đèn mặt trên, chấn ra một chút dường như nhiều loại hoa vậy tinh hỏa. Những này tinh hỏa dường như cây bổ công anh mầm mống như nhau bay khắp nơi tán, đính vào có quần áo dính dầu mỡ tù phạm trên người. Trong ngay mắt, rất nhiều người trên người áo đông liền bắt đầu nấu cơm thiêu đốt. Toàn bộ tù phạm đàn loạn thành nhất đoàn. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Long đột nhiên dùng một loại rất hào phóng thanh âm của ở trong đám người quát, "Cầm Ilya vệ phóng hỏa tiến, cầm Ilya vệ phóng hỏa tiến." Hắn mụ, cái này giúp điều nhân, muốn đem chúng ta cản tuyệt à, đại gia khoái giết à, khoái chúng à, quá khứ giết đám này cậu. Sau đó hắn bắt đầu ở trong đám người phát lực xông về phía trước, trên người hắn bị bám cường đại chân khí, giống một tấm lưới như nhau, giáp một đám trên người lựa tù phạm vọt tới lượng quân rằng gọi trước trận. Địa phương khác tù phạm tụ này đầu độc, phát sinh một trận như bài sơn đảo hải tiếng hô. Diệp bắt đầu xung phong, nghiêm long này cử, nếu như phóng tới trương nhược trần đến trước khi tới, là hoàn toàn không có gì nói dối. Nhân vi căn bản sẽ không có người cân hắn cùng nhau chủng. Nhưng ở trương nhược trần thắng được cùng cầm y giải vệ luận võ lúc, chúng tù phạm si khí ngẩng cao, canh cho rằng bạo động thành công, vượt ngục có hy vọng. ở dục vọng cùng hy vọng song trọng mê hoặc dưới, tâm tình của mọi người đã giống như một một thùng thuốc súng một dạng, một điểm tự bạo. nghiêm long vén lên một trận này lửa, phát ra kêu một tiếng này, hơn nữa hắn đi đầu xông về phía trước sức mạnh, thùng thuốc súng lập tức tự bạo. sở hữu tù phạm đều theo hắn xông về phía trước một mực quan sát giữa sân thế cục khương duy thấy nghiêm long sắc mặt của hắn thay đổi biến đổi lúc này ở cẩm y diệp vệ ngón giữa huy cường nọ đội nhân điệu không phải hạ hậu phách hạ hậu phách vừa đã bị khương duy phái ra đi đó ứng với bại lui cẩm y diệp vệ tịnh vãng trung thương lui lại tên này chỉ huy cường nọ đội cẩm y diệp vệ vừa thấy tù phạm ở xung phong lập tức hạ lệnh bắn cung thiến như bay hoàng chúng tên người vô số kể nghiêm long diệt ở trong đó nhóm vốn có lấy võ công của hắn nhất định là sẽ không chúng tên thế nhưng hắn phải chúng tên bởi vì chỉ có chúng tên tại không cần kế tục sông về phía trước sở dĩ nhìn một mũi tên bay tới thời gian Hắn cầm lấy chi kia tiến, trực tiếp tự ân ở lồng ngực của mình thượng. Hắn hét thảm một tiếng, lấy tay bưng trong ngực chỗ bị mũi tên nhọn đâm vào miệng vết thương, đứng ở chỗ cũ thở dốc. Không ai quản hắn, tất cả mọi người ở chủng, phảng phất phía trước là một cái thiên đường, là một cực lạc nơi. Nghiêm Long nhanh lên rất biết điều địa quen đến một người tương đối ít địa phương, dựa vào tưởng thở hồn hện. Khương Duy thấy Nghiêm Long đích tình hình, sở dĩ hắn yên tâm. Chỉ là một mũi tên mà thôi, hắn biết đây căn bản thương không Nghiêm Long. Huấn nữa sẽ Nghiêm Trị Long đi đầu sông trận dị thường tử độc chung, hắn dường như cũng lĩnh ngộ được cái gì. Quyết định thật nhanh, Khương Duy hạ lệnh lui lại. Nghiêm Long hiện tại lực chú ý trọng điểm chỉ ở Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần Thất Sát Công đã ngưng tụ đắc không sai biệt lắm, nếu như hắn một ngày phát động, tất cả mọi chuyện đều muốn kết, bao quát Khương Duy mệnh. May là Trương Nhược Trần Tịnh không có nhiều hơn cử động, cho dù là cùng hắn đánh với thiên giai tổ bốn gã Cầm Ý Ly vệ lui lại là lúc, hắn diệt không hề động. Một lát nữa, hắn rốt cục động. Hắn trực tiếp hữu hướng bắt thương đi thông chiếu ngục ra cánh cửa kia bay vút qua thứ. Yếu vãng cánh cửa kia thứ, tựu nhất định phải đi qua Cầm Ý Ly vệ phong tuyến. Trương Nhược Trần giống một con lưng như nhau, từ Khương Duy và một đoàn Cầm Ý Ly vệ đỉnh đầu sẽ qua. Có Cẩm Ý Lý vệ cung nỏ hướng về phía trước, tưởng hướng hắn bắn tên. Vừa thấy được như vậy, Khương Duy lập tức lớn tiếng quát chỉ đạo, "Theo hắn thứ, theo hắn thứ, người nào cũng không cho ngăn cản Trương Tiên Vương." Trương Nhược Trần trong nháy mắt biến mất. Nghiêm Long thấy thế, rất lớn tở phảo một cái. Trương Nhược Trần không đứng tay, Khương Duy trận chiến này tựu trở nên hào đả rất nhiều. Căn cứ lưu kêu chỉ lệnh, Khương Duy xuất lĩnh bộ đội bắt đầu triệt vã trung thương, lấy trước mắt hắn nắm giữ binh lực, lui lại là lúc, ngay cả đối mặt bạo động tù phạm trùng kích, còn có thể thông dòng ứng đối. Trên mặt đất, hiện nay còn bị Cẩm Ý Lý vệ nắm trong tay trận địa liền chỉ còn lại có trung thương và đông thương. Còn lại cơ bản toàn bộ rơi vào tay giặc. Mà tại trong địa ngục, bởi Trương Dương bố trí, cùng với chấn nguyên tổ lượng tôn đại thần thâm ra, thế cục hoàn hảo đỡ, chỉ là bị công hám lục tầng mà thôi, cũng tức là từ tầng thứ 7 địa ngục đi xuống, đều ở đây cầm y địa vệ trong công chế. Chiếu ngục không sai biệt lắm biến thành các tù phạm thiên đường. Chỉ là đôi khi, thiên đường cùng địa ngục khác biệt cận ở một đường trong lúc đó mà thôi. Ở ngục giang ngoại vi, có ngũ thành binh mã ti, kinh thành thần kinh doanh, đông hán tiên tử cùng với sau lại tăng phái ngũ trong quân doanh tạ quân nhất bộ, chí ít lục thiên nhân mã, bao quanh vây quanh chướng ngục. Hỏa thương, cường cung, thần cơ pháo cùng với sảng nỗ tạo thành hỏa lực đan sen, đừng nói là năm bẻ bảy mạng vậy tù phạm, coi như là thần tiên cũng trùng không đi ra. Có người nghĩ ra được, lại cũng có người muốn đi vào. Trấn nguyên tổ nhân lục tụ đến, đang cùng người của Đông sưởng can thiệp không có kết quả dưới tình huống, đều mạnh mẽ xông vào chiếu ngục trong, không ai cứ lan. Bởi vì không đáng, quay về với chính nghĩa quan trên ý tứ phải không chuẩn nhân đi ra, lại không nói không chính xác nhân đi vào. Huống chi lớp này đi vào người hay là lưu tiểu thủ hạ chính là siêu cấp vương bài, Trấn nguyên tổ mạnh mẽ ngăn trở, đắc tội không chỉ có là trước mắt lớp này thần tiên, còn có lưu tiểu. Vô luận tại triều không cầm quyền, Phạm là còn có chút lý trí nhân, đều biết đắc tội Đông Hán và đắc tội Cẩm Y để vệ lưu tiểu hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Đang đợi đến nhân tương đối ít thời gian, nghiêm Long liền thương dũ. Hắn bắt đầu trong triều chiếm giữ lục lọi quá khứ, hắn chuẩn bị đi trước hoa nghiêm tuyết ngạn và Hàn Tu Anh. Tuy rằng cái này một đôi kiếp cha mẹ của đối với hắn mà nói đều là rất xa lạ nhân, nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới chính cha mẹ của kiếp trước, liền không tự chủ được lo lắng khởi bọn họ lai. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, có thể bị hỏa thiêu đắc chứ gì đó cơ bản đều đang thiêu đốt, có thể giành được động gì đó cơ bản đều bị bắt người cướp của không còn có thể thấy được nữ nhân cơ bản đều ở đây bị cưỡng hiếp. đây đã là một vô tự thế giới. hiện tại nghiêm long có cực kỳ chuẩn xác và bén nhạy chân khí năng lực cảm ứng, trừ bởi vì hệ thống mang giám định trình tự ở ngoài, bản thân hắn nội lực tu vi đề thăng cũng nhất đại trợ lực. có lúc cách xa nhau thất bát trượng xa cự ly, li, hắn liền có thể rõ ràng biết đối phương chiến lực. đương nhiên hiện nay vẫn chỉ là giới hạn trong cân hắn đẳng cấp kém không xa lắm võ giả. sở dĩ phía trước được trong quá trình, nghiêm long đôi hội chuyên môn vòng qua một ít nội lực đẳng cấp bí hiểm thủ phạm, để ngừa rước họa vào thân. Nghiêm Long cho tới bây giờ đều không phải là một thích cho mõm vào nhân, nhưng khi đi ngang qua một chuyên môn nhốt nữ phạm giam chiếm giữ chung, hắn vẫn dừng lại. Bởi vì ở nơi này đơn độc giam chiếm giữ trong, một đám tù phạm tụ tập ở cửa, chính đang không ngừng dùng thiết truy đấm vào chỉ còn lại ba đạo cửa sát lớn. Cái này giam chiếm giữ bình thường nhốt chứ phần lớn là một ít cấp bậc thấp phạm án quan viên nữ quyến. Hiện tại đại thai trước mắt, không hề năng lực chống cự các nàng, cũng chỉ có thể mặc cho người thì cá. đã bị tên quân đồ đập ra một ít tù thất trên mặt đất, khắp nơi đều nằm nữ nhân trần lộ thi thể, vừa nhìn liền biết là bị cưỡng hiếp dằn vặt chí tử. Nghiêm Long nhíu chặt mày, đi tới. Vì giết sạch trận ở nơi này giam chiếm giữ cửa ba mươi mấy tên quân đồ, Nghiêm Long đủ đấm máu ẩu đã nửa canh giờ, chung kết là lúc trên người hắn đa sáu đạo vết đao. May là lưu ở cái chỗ này nhân đều không phải là rất mạnh, đại bộ phận chỉ là một ít tinh trùng lên óc tầng dưới chót cạn, trong đó lợi hại nhất tám người cũng chỉ là hậu thiên cảnh trung giai võ giả mà thôi. Nhất trượng đánh xuống, Nghiêm Long sát thần giá trị đủ toàn 35000 điểm, lúc này hắn sát thần giá trị tổng cộng đã có 73650 điểm. Giết hoành nhỏ người này tên côn đồ lúc, Nghiêm Long từ bên cạnh giam chiếm giữ trong tháo một ít sắt lá môn, đem chỗ ngồi này nửa quyến giam chiếm giữ cửa đáng thượng làm cho nhìn không thấy bên trong có nữ nhân ở, đồng thời bả phía ngoài cùng cửa sắt dùng xích sắt trọng trọng đóng lên. Ở ra không được dưới tình huống, đang hoang đứng ở giam chiếm giữ bên trong ngược lại là an toàn nhất. Làm xong đây hết thảy lúc, hắn tải kế tục vãng trung thương chạy như bay. Quy 1 chương 45, chương Thiên Vương Hồng Nguyệt luyện hồn sư. Chương 45, chương Thiên Vương Hồng Nguyệt luyện hồn sư. Nghiêm Long đi tới tới gần trung thương quá đạo thượng, ở chỗ này, người sống dần dần ít, người chết dần dần đa, thi thể trên đất trừ bị đao chém chết ở ngoài, đại đa số là bị nhanh như tên bắn tử, bị hỏa thương đánh chết, vừa nhìn liền biết là cẩm y liề vệ cường nọ đội và hỏa thương đội kết tác. Chỉ là vãng trung thương đại đường trong liếc mắt một cái, Nghiêm Long liền quyết định đi trở về. Bởi vì ở đại đường trong, cấp ý địa vệ phòng ngự cường độ trích có thể dùng một cái từ để hình dung, tường đồng vết sắt. Lưu Kiểu tự mình ở bên trong tòa trấn, Thương Duy đã ở, bên trong canh có vô số tên cướp. Nghiêm Long biết mình phụ mẫu giam ở bên trong, hiện nay mà nói là an toàn nhất, sở dĩ hắn hiện tại đã không có buồn phiền ở nhà. Hắn quyết định chuyển khứ Đông Thương nhìn một cái, nếu như còn là để phòng xâm nghiêm nói, vậy hắn tiểu kiền thủy quay về giam chiếm giữ ngủ toán. Quả nhiên, Đông Thương cũng là một hình dạng Nguyên bản ở Tây chiếm giữ và Nam Thương chấn áp bạo động lùng bắt tự Trẩm Ứng Dương và Trương Nghi đều lui giữ Đông Thương độc chiến. Xem ra, Cẩm Ý Liễu vệ hiện nay là có rút lại chiến tuyến, cố thủ tối hậu ba trận địa. Đông Dạng cũng không có cơ hội, Nghiêm Long chỉ có thể đi trở về, vừa đi, một bên tự định giá. Xem ra Lưu Tiểu vẫn là rất rõ ràng, biết bảo tồn thực lực mới là hiện nay tốt nhất sách lược. Bởi vì cho dù nỗ lực thật lớn đại giới, chiếm lĩnh toàn bộ ngục giam cũng là tổn công, hiện tại vật đáng sợ nhất điều không phải bạo động tù phạm, mà là ôn lịch chỉ cần ôn dịch chưa trừ diệt, vòng ngoài vòng vây cũng sẽ không giải trừ. Còn ở bên trong mọi người còn là một con đường chết. Bây giờ cách hệ thống dự đoán ôn dịch phương án giải quyết lấy ra khỏi lồng hấp còn có một ngày, chờ cho đến lúc này, mong muốn lưu tiểu bọn họ đều còn sống. Hiện tại toàn bộ chiếu ngục cầm thú hành hành, lấy ta bây giờ võ công, nếu như đụng với tiên tiên cảnh cao thủ, chỉ sợ còn là giữ nhiều lấy ít. Hiện tại ta bảo mệnh con bài chưa lật chỉ có hé ra ảm nhiên tiêu hồn trưởng võ công tạp mà thôi. Xem ra hay là muốn tái đổi đa nhất hai tờ, để phong bất cứ tình huống nào mới tốt. Ngưu Long đi tới trong hệ thống, ta yếu đổi võ công tạp. Ngưu Long đối hệ thống nói. Hệ thống nghe xong, đem màn ảnh thiết hoán đến tiêu hao phẩm thương thành đổi trang địa, ở võ công tạp nhất lan Trung, hiện tại có thất trường võ công tạp, Nghiêm Long hé ra hé ra nhìn sang, trừ phục hổ quyền hạt hình thủ kim cương tối chờ một ít đẳng cấp hơi thấp vũ khí công pháp ở ngoài, tình không có gì kinh hỉ? Nghiêm Long vẫn hệ thống nói, có hay không đẳng cấp ở thất cấp trở lên võ công tạp có thể đổi? Hiện đang không có. Bất quá chờ thương thành trong đôi khi, hệ thống có thể nhắc nhở ngươi. Hệ thống nói. Được rồi. Nghiêm Long bất đắc dĩ nói. Giời khỏi hệ thống. Nghiêm Long một đường du dãng, hiện tại hắn quay về với chính nghĩa không có việc gì, tâm vô lo lắng vừa lúc có thể tự mình làm quen một chút chiếu ngục địa hình trước Khương duy tuy rằng đã cho hắn hễ ra chiếu ngục bản đồ chi tiết bất quá đó là ở trên bản vẽ xem đi theo thực địa hành tàu thăm dò vừa là hai chuyện khác nhau hắn một đường hướng nam thương đan dược thương khố đi đến ở chỗ đó tổn chữ toàn bộ chiếu ngục hầu như hơn phân nửa dự vật ở chỗ đó tầm nhất tầm bảo nói không chừng sẽ có kinh hỉ lúc này chiếu ngục bên ngoài truyền đến liên miên không dứt tiếng tháo đại địa hơi bị run nghiêm long nghĩ thầm vòng ngoài đại minh quân đội bắt đầu sát nhân sao ngay cả pháo đều dùng tới lạc lúc này một đoàn tù phạm từ nơi cửa chính rũn manh vào chiếu ngục nội Tự giống chạy nạn ngựa chiến đàn dường như, vừa đều ở đây số chết địa ra bên ngoài đảo, hiện tại đều đang liều mạng đi vào trong đó. Cho nên nói thiên ý nhân sinh, vô luận người, ngươi đều là đoán không ra, thấy không rõ. Ở giam chiếm giữ trong thông đạo, khắp nơi đều là lẻ loi tán tán tù phạm, nhìn ra được, đều là ta từ chiếu ngục các đại môn xuất khẩu thối trở về nhân, ở trên mặt của bọn họ trừ kinh hoàng, hay tuyệt vọng. Chiếu ngục đã triệt để thành một tòa cô thành. Nghiêm Long tiến hành vô các âm vũ dũng đạo cùng đường liên tiếp chỗ, nguyên lai like để phòng sâm nghiêm địa phương hiện tại đều đã thông suốt. Gần tiếp cận Nam Thương thời gian, có một cái rất dài hành lang ngốc hai bên giam chiếm giữ trong quan đều là ta đề tiện nhất tối không có giá trị lợi dụng tù phạm. lúc này giam chiếm giữ trong cũng khoảng không, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, mùi thối và khói lửa vị. đường nhìn có thể đạt được chỗ trừ tương đổ, hay nơi phó phục chứa thi thể và thiêu đốt tạp vật. nghiêm long vừa vào đến nơi đây cũng cảm giác được dị thường. địa phương khác tuy rằng thê thảm nhưng coi như có vài người khí, ngoài ra tất là hoàn toàn vắng vẻ. đột nhiên phía sau áp lực đột nhiên tăng, nghiêm long hoắt mắt xoay người, hắn thấy trương ngự trần xa ở hai bộ ở ngoài, chẳng biết lúc nào trương ngự trần dĩ nhiên ra hiện ở phía sau hắn. hành lang vắng vẻ mặc dù có quang, thế nhưng ám như ở mù. mặc dù có phòng, thế nhưng ngưng trọng đắc phảng tự ở đáy nước. không khí ngưng lại, hỏa quang ngưng chất, ngay cả hô hấp và tim đập tựa hồ cũng có vẻ như vậy không chân thật. nghiêm long thấy trương nhược trần tại chiều hắn cái phương hướng này đi tới. một, hai bước, ba bước. nghiêm long không nói gì, hắn chỉ là toàn thân thả lỏng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến mà thôi. hắn kiếp trước cả đời đều ở đây vết đau liếm máu, sanh tử quyết chiến ở tim của hắn trong mắt, tiểu giống mỗi ngày đều muốn ăn phạn thải ngủ vậy bình thường. trương nhược trần đi tới trước người của hắn, sau đó từ bên cạnh hắn đi tới, tiểu giống vòng qua một cây cây cột như nhau. Nghiêm Long chỉ cảm thấy trên người áp lực chợt giảm, phảng phất nhất kiện sinh tử đại sự đã cách hắn đi xa. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó hắn nghe côn trùng kêu vang, nhẹ nhàng côn trùng kêu vang, nhẹ dịu giống tình nhân hô hấp như nhau. Hỏa quang thấp thoáng trung, ở hành lang ở xa phảng phất đứng một màu đỏ bóng người, màu đỏ hỏa quang chiếu màu đỏ bóng người, bóng người hoàn động, hư huyễn như một hồi vô biên cảnh trong mơ. Trương Nhược Trần vừa đi về phía bóng người kia, vừa nói, Hồng Nguyệt, ngươi nếu đã lai, like, còn có một cái gì? Bóng người tiêu thất, hành lang gấp khúc ám ảnh trong truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng cười, hắn cũng tới. Ngươi có nghĩ là nói với hắn nói? nghiêm Long tinh thần trong đột nhiên có một loại cảm giác vi diệu, hắn nhận thấy được phía sau mình đang có một âm tà khí tức chậm rãi tới gần, mà hệ thống cũng không có phát sinh tương ứng cảnh kỳ. Hắn cảm giác nhẹ cảm chưa bao giờ hội thác, bất quá hắn cũng không tưởng có bất kỳ phản ứng quá kích động và hành động, bởi vì cổ âm tà khí tức không chỗ nào không có mặt, hắn căn bản không biết đâu mới là hơi thở buồn nguyên nơi, cho dù phải ra khỏi thủ, cũng không biết nên đi đâu đã. Một lớn vô cùng giống vụ vậy cái bóng đi qua nghiêm Long, tại chiều Trương Nhược Trần tới gần, Trương Nhược Trần dũng cảm địa cười nói, luyện huân sư, nếu đều lai, like, tự hiện thân đi, trốn ở sau lưng ta. Người cũng đánh lén không ta. Trong không khí truyền đến một tiếng phảng phất con chuột gặm nhắm đầu gỗ thanh âm của cái kia đi qua nghiêm long to lớn cái bóng hiện thân. Hắn một thân bạch tía, tóc đen như buộc, đầu đội nho sinh cao quan, vóc người cao to, từ trên bóng lưng đến xem, không mang danh lợi thanh lịch đắc tiểu giống cương làm xong một bài thơ niên kỷ khinh thư sinh. Tên này thư sinh nói, chỉ nghe hắn nói, trương thiên vương, thật nhiên không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại đây một hắc ngục bên trong, nghĩ không ra ngươi còn là phong thái vẫn như cũ. Trương Nhược Trân nói. Phong Thái vẫn như cũ cái dám, Lão Tử có thất niên cũng không có sát nhân. Ngày hôm nay một lần quá tiệu cơ hồ đem thất niên tưởng giết người đều giết một lần. Luyện Hồn Sư, ngươi cũng tuổi đã cao, có muốn hay không ta tiễn ngươi về Tây Thiên cực lạc đi qua một chút ngày lành. Luyện Hồn Sư không trả lời. Thế nhưng trong không khí lại truyền đến dụ dỗ tiếng cười. Một bà thanh em cô gái nói rằng, Trương Thiên Vương, hắn ở trong Hồng Trần còn có bó lớn tình duyên vĩ nghi, hắn như thế nào bỏ được ly khai? Trương Nhược Trần nói, Lưu Kiều rốt cuộc cho các ngươi thứ tốt gì, có thể cho các ngươi vì hắn bán mạng? Ta rất muốn biết. Luyện hồn sư lạnh lùng tốt, bởi vì hắn không có ngươi nói nhảm nhiều như vậy, điểm này ngươi vĩnh viễn đều so ra kém hắn. Dứt lời, thân thể hắn run lên, trên thân thể chợt phủ thêm một tầng giống vụ vậy cương khí, liền hướng Trương Nhược Trần chậm chậm dãi đi đến. Trương Nhược Trần thở dài một hơi nói, "Hắc, bên kia vị tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh lên đi, chỉ sợ ở đây không lâu sau, ngay cả quỷ đều sống không nổi." Nghiêm Long biết Trương Nhược Trần nói với mình, trong lòng trào lên một tia áp áp, tuy rằng bình thủy tương phùng, nhưng cũng không muốn thương tổn cấp vô tội, làm tạo sát nghiệt, loại này hiệp tỉnh, cũng ít khi thấy. Nghiêm Long biết mình ở chỗ này, cải biến không bất kỳ vật gì. Sở dĩ hắn lặng lẽ quay đầu lại, ly khai điều này thông đạo. Quy 1 chương 46, huyết hình giáo trưởng cạnh tao ngộ. Chương 46, huyết hình giáo trưởng cạnh tao ngộ. Kinh qua 1. Khắp điều đi thông Nam Thương thông đạo, Nghiêm Long rốt cục đi tới Nam Thương dược phẩm thương khu. Hiện thực quả nhiên luôn làm nhân người bại. Trong kho hàng trữ thi thể, chống không một vật, ngay cả để đặt dược phẩm ngăn tủ đều bị nhân sách, đương củi đốt. Nghiêm Long thở dài một tiếng nói, ai, chân buồn chán. Xem ra thực sự chỉ có quay về cấp tử lung đi ngủ. Nói đi là đi, Nghiêm Long chuẩn bị đi trở về Bắc Thương cấp tử lung. Đi không bao xa, ở trên đường vừa gặp phải mấy người Lạc đàn cầm y liề vệ. Nghiêm Long vốn là dự định rất nhanh tránh né đi qua, nhưng đáng tiếc là, cầm y liề vệ đề khí vừa thấy hắn là tù phạm, liền lập tức như lâm đại địch, đặc biệt Nghiêm Long trên người dính đầy tiên huyết, thì càng để cho bọn họ khủng hoảng. Không có cảnh kỳ, mấy người cầm y liề vệ cử đao tự khảm, giống như một ta thích giết chóc tù phạm gặp người tiểu giết như nhau. Nghiêm Long rất sợ rức lấy người nhiều hơn, cũng không tái giải thích thêm, vậy đấu thôi đi. Đương người khác muốn giết ngươi thì, thuyết 1000 nói 1 vạn, cũng không bằng bả đối phương trực tiếp đánh ngã tới thực sự. Ngay cả giết vài cầm y liề vệ hậu, Nghiêm Long kế tục chôn chết. Lúc này, hắn sát thần giá trị tích lũy đến 76350 điểm. Vòng qua một đám giống người điên một dạng ở lối đi nhỏ trong qua lại đi xuyên, đồng thời cao giọng hát ca tủ phạm hậu, Nghiêm Long đi tới huyết hình giáo tràng trên. Hắn dự định đi qua huyết hình giáo tràng một, khác cái lối đi quay về bắc thương cấp tử lung, bởi vì nơi nào khả năng rốt cuộc một tương đối thanh tĩnh địa phương. Đến huyết hình giáo tràng, bởi vì trước có pháo đạn pháo đã từng lầm đánh vào ở đây, tạo thành đại lượng sát thương, sở dĩ lúc này ở huyết hình giáo tràng thượng tịnh không có người nào. Nghiêm Long trực tiếp đi qua huyết hình giáo tràng, đi tới đánh lôi đài thì nam diện xuất nhập cả một tù nhân hậu lôi tù thuật đẩy ra hở khép cửa sắt, nghiêm long lập tức cảm giác được một bất tường khí, thiên phương gặp nguy hiểm, đây là nghiêm long phản ứng đầu tiên, hắn chuẩn bị từ đường cũ trở về, nhưng lúc này hắn nghe được một bà thanh âm, vì vậy hắn dừng bước, diệp tuyết giao, nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng điêu không phải phải cùng lưu tiệu bọn họ ở chung với nhau sao, nghiêm long ở trong lòng lẩm bẩm, nghiêm long nhẹ nhàng mà đem cửa sắt che lại, sau đó hướng thanh âm chuyện tới phương hướng đi đến, đi khá xa một đoạn đường, nghiêm long liền thấy sáu nhân bao quanh hai người, tịnh đem hai người kia ép đến góc tường vị trí, hai người bị vây quanh trong đám người, một là diệp tuyết giao người từ phục sức quần áo nón này đến xem là huyết sát ti địa giai cầm mỹ để vệ, mà vây bắt bọn họ sáu nhân chung có một người nghiêm long là biết. hay ngày đó ở chân đỉnh tổ kiểm tra đo lường nội lực đẳng cấp là lúc lấy tay đao tập kích chu nguyên lương đông tình bang đánh lôi đài võ giả huyết thủ chat vinh. khi đó chat vinh và nghiêm long đều đồng chúc hậu thiên cảnh trung giai võ giả, chat vinh nội lực đẳng cấp bị nghiêm long hoàn xảo cao một chút, chích thiếu chút xíu nữa hay hậu thiên cảnh cao giai xoay ngang. lúc này vốn có rất có thể sẽ ở trên lôi đài đụng nhau hay lợi, nhưng ở cái này đi thông lôi đài huyết hình trên lối đi không hẹn mà gặp. Từ hệ thống dò xét phân tích đến xem, Trác Vinh hiện tại đã là hậu thiên cảnh cao giai, mà ở bên cạnh hắn năm nhân trùng, còn có 3 cũng là hậu thiên cảnh cao giai, một người trong đó càng tiếp cận cao giai đại viên mãn. Mặt khác hai người hơi yếu, cũng là hậu thiên cảnh trung giai. Trác Vinh ở trong bọn họ, nội lực đẳng cấp điều không phải cao nhất, bất quá nhìn qua, hắn cũng thủ lĩnh. Có lúc, vũ lực cao tịnh không có nghĩa là có thể đứng đầu quần hùng, trí tuệ ngược lại là nhân tố quyết định. Tiêu giống Cẩm Ý Diệp Vệ Lưu Tiếu, võ công của hắn chẳng qua là tiên thiên cảnh trung giai mà thôi, thế nhưng ở dưới tay của hắn, chỉ là trấn nguyên tổ cũng đã có 131 thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ chắc vinh thấy nghiêm long xa xa liền bắt đầu chào hỏi chỉ nghe hắn nói hắc, ta nói vị kia huynh đệ mau tới đây đi ta nhận thức ngươi ngươi là đông thương nghiêm long đúng không nghiêm long chậm rãi đi tới lạnh nhạt nói đối ta chính là nghiêm long nghiêm long cái kia hậu thiên cảnh cao giai tiếp cận đại viên mãn võ giả có chút địch ý địa nhìn nghiêm long nói ngươi chính là cái kia ở trung thương đại đường giết huyết sát ti ba người nghiêm long đúng vậy cái kia chính là ta nghiêm long đi tới sáu người này hai bên trái phải hậu thiên cảnh cao giai tiếp cận đại viên mãn võ giả là một cái đầu phát thưa thất lão đầu tướng mạo hèn bọn miệng đầy răng vàng vừa nói liền mang theo một bánh liệt miệng tối. chắc Vinh thấy nghiêm Long nhiều, hướng vài người khác đánh ánh mắt, vài người đem trận hình khuyết tán ra, đem nghiêm Long cũng vây quanh ở bên trong. nghiêm Long bất vì sở động, hắn gầy đi, đi tới Diệp Tuyết Giao và tên kia điệu giai cẩm y lìa vệ trước mặt của đứng vững. tên kia điệu giai cẩm y lìa vệ nội lực đẳng cấp, sát thần hệ thống đều kiểm tra đo lường không được, vậy ít nhất chắc là tiên thiên cảnh. bất quá, điều này cũng không có gì nói dùng, bởi vì này danh cẩm y lìa vệ nhìn qua giường như chết nhanh, lông ngực của hắn là hoàn toàn ao hãm. Cổ của, của hắn bộ vị có một đạo sâu đậm vết chảo. Bên trái của hắn xương sừng có lượng cây tạt tà, tà địa tử trong cơ thể đâm ra lai, mà hắn một con mắt đã hạn. Hắn hô hấp ồ ồ đắc tụi giống một xé gió dương, mỗi thở một cái, lồng ngực của hắn liền hướng ra ngoài tuôn ra một tia huyết. Nhưng hắn vẫn lung lay lắc lư đứng ở nơi đó, che ở diệp tuyết giao trước người của. Hắn đao nắm trong tay, quay chắc vinh bọn họ sáu nhân. Mà ở phía sau hắn diệp tuyết giao bị thương cũng rất nặng, sắc mặt của nàng đã hiện ra một loại không chút máu hậu trắng bệnh. Bụng của nàng có bốn đạo giống bị lưỡi dao sắc bén sẹn qua vết thương, nhưng nghiêm long nhìn ra được cũng không phải dùng đao có thể hoa đắp đi ra ngoài, đạo giống bị chắc vinh tay của móng gây thương tích. Nghiêm Long thấy, quay đầu lại hướng Trác Vinh cười nói, hai người kia dường như chết nhanh. Ngay cả địa giai huyết sát ti cầm y dìa vệ các ngươi cũng dám giết, thực sự là cú to gan. Trác Vinh cười nói, vậy công vị này địa giai kim chính bân đại nhân thật đúng là không dễ dàng à? Chúng ta nguyên lai like là một đám người, ngươi xem một chút, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Nghiêm Long ha ha địa cười nói, nhìn hắn cái dạng này, dường như sống bị tự hoàn thống khổ. Các ngươi thế nào không để cho hắn một thống khái nghi? Sáu nhân trong, một cái trong đó Trung giai võ giả tà cười nói, đánh cho vất vả như vậy, không phải là muốn tìm ta việc vui sao? Vậy có thể dễ dàng như vậy nhượng hắn chết ta? tưởng ta Tử. không không như vậy dễ địa giai cẩm y giải vệ kim chính bân trong miệng chảy máu mơ hồ không rõ điện nói rằng ngươi xem ta đã nói rồi chính hắn cũng không muốn chết lúc này sáu nhân chung có ít nhất ba người đều ở đây cười ha ha chắc vinh không cười hắn quay nghiêm long nói nghiêm công tử ngươi nếu trùng hợp như vậy nhiều không bằng liền do ngươi tới kết rơi một người này đi hảo nghiêm long không chút suy nghĩ liền sảng khoái đáp ứng hắn sai bước đi tới đoạt lấy kim chính bân rơi trong tay tu xuân đào ánh đao lói lên kim chính bân đổ đoạn mũ nổi lô đau quặn bụng dưới trong máy mắt, nghiêm long thấy kim chính bâng ánh mắt của, không có hận, cũng không có oán độc, chỉ có khác làm hết phận sự thủ hậu nhưng vô lực xoay chuyển trời đất giải thoát cùng thoải mái. diệp tuyết giao thấy như vậy một màn, nàng cắn ngân nga, bi vẫn quay Nghiêm long nói, ngươi, ngươi, lại chung bi nói không nên lời chữ thứ hai. nghiêm long tay cầm tú xuân ao, quay người quay trác vinh cười nói, hảo, đến phiên các ngươi làm. sáu nhân thấy hắn như vậy, trong lòng đề phòng liền không có thị ra là nặng như vậy. một tên trong đó vóc người trắng kiện trung dài võ giả thậm chí đi tới bên cạnh hắn, dự thẳng chư ngón tay cái khen hắn nói, hảo đa phát. Nghiêm long cười trừ, chỉ là trong ánh mắt sát ý càng đậm. Quy một chương 47, sát thần tái Lâm. Chương 47, sát thần tái Lâm. Lúc này, Trác Vinh tả cười đối những người khác nói rằng, "Được rồi, đầu mâm ăn sáng đã ăn xong, hiện tại bắt đầu là món chính. Các vị, chuẩn bị cho tốt sao? Ta đã khẩn cấp. Cái kia vô công cao nhất hèn mọn lao đầu, phủ vớt hạ bộ của mình, liệt khai nhất chủy răng vàng, cười râm đã nói. Vậy án trước rút thăm trình tự, từng bước từng bước lại, nhớ kỹ, không nên khiến cho lâu lắm." "Biết không?" Trác Vinh cơ xong chừng nói. "Biết." Còn lại năm người cùng hô lên. Trác Vinh nhìn phía Nghiêm Long, cười nói: "Nghiêm công tử, trước ngươi không có tham gia hành động của chúng ta, sở dĩ chỉ có thể xếp hàng tối hậu một vị." Nghiêm Long khẽ miệng nổi lên vẻ tươi cười nói: "Ta minh mạch. ngược lại có phần của ta là được, ta không cái nan, là nữ nhân có thể." "Ha ha, tốt, phát lão nhị, ngươi là người thứ nhất." Trác Vinh cao giọng nói rằng. Một hậu tiên cảnh trung giai hán tử đi lên trước lai, cười hướng Diệp Tuyết giao tới gần, hắn vừa đi, liền một bên ở cởi quần áo. "Mụ, nhượm cái này cậu, lấy ra tốt ký." Có người cười mắng. "Không có gì đáng ngại, ngược lại đàn bà chín người, mới tốt." Tan có người nụ cười dâm đảm đạp ha ha ha nghiêm long nhìn năm người kia chỗ đứng nhìn nhìn lại cái kia hướng diệp tuyết giao đến gần hắn tử trong lòng đã có lập kế hoạch diệp tuyết giao trong tay còn có trường kiếm nàng buôn bát cười, dơ lên trong tay kiếm tiểu hướng trên cổ xóa đi đang kiếm đoạn một quả thiết đạm cắt đứt trường kiếm mũi kiếm hậu nhanh như chớp địa trên mặt đất xoay tròn xuất thủ là cái kia hèn mọn lão đầu miệng đầy răng vàng hèn mọn lão đầu cao mày nói phát lão nhị nhanh lên một chút biệt ma ma thẳng thạo nhất tử đã có thể không dễ chơi phát lão nhị cười đừng nói điền lão hoàn là của ngài võ công còn đường cao ta đây tiểu đi tới dứt lời, hắn xoa xoa tay, giống nhất con chó điên vậy địa đánh về phía Diệp Tuyết Giao. Tất cả mọi người tà cười, chuẩn bị xem Phác Lão Nhị đích thực nhân tú biểu diễn. Nghiêm Long thân hình lóe lên, liền tới đến Diệp Tuyết Giao trước người, ngăn trở Phác Lão Nhị. Nghiêm Long trong tay có đao, lúc này, trôi nảy đao từ Phác Lão Nhị hạ bộ cắm thẳng vào mà vào, sau đó hướng lên trên vẫn phẩu đi tới. Phác Lão Nhị phát sinh kinh thiên động địa hết thàm, thân thể hắn bị Nghiêm Long trong tay tú xuân đao chân khí cường đại sở đánh rách tạc ơi, dường như hai mảnh bị xé ra thịt heo như nhau, phi lạc đến trái phải hai bên, sơ đổ cấu tạo máu mưa như nhau địa bay ra tiên rơi xuống. Trong nay mắt. Nhất chiêu giết phác lão nhị, nghiêm long không có ngừng kinh doanh, trong tay hắn đơn đao tuột tay bay ra, bắn thẳng đến chất vinh, mà thân hình hắn lóe lên, đã đi tới cái kia võ công cao nhất răng vàng lão đầu, điền lao trước người của, điền lao trong tay đột nhiên đa bốn người thiết đảm, cương khí càng, thiết đảm toàn bộ đánh út về phía nghiêm long lưỡng lặc, mà hai tay của hắn biển ngón tay như kích, cắm thẳng vào nghiêm long hai mắt, nghiêm long không có tỵ, hắn lập trường như đao, đơn trường đẩy rời đi, hệ thống trong, dương quang ảm nhiên tiêu hồn trưởng thức thứ mười cùng nô mạt lộ toàn lực đánh ra, bao táp nổi lên, chỉ thấy nghiêm long lòng bàn tay ngưng ra bạch khí, như bạch hồng có nhật, như dòng da vừa sâu đâm thẳng Điền Lao trong ngực. Điền Lao không có cách nào khắc đoá, bởi vì này một trường tốc độ nhanh nhượng hắn căn bản vô pháp phản ứng. Điền Lao bị đánh đắc nát bấy. Một trường này chi thế do chưa hết, vừa đánh vào đứng ở hắn sau lưng một gã hậu thiên cảnh cao dài võ giả trên người của. Tiên đia võ giả giống như một trích diều đứt dây một dạng bay lên nóc nhà, đánh nóc nhà lúc tái điệt rơi trên mặt đất, vẫn không núc ních, bị chết thấu thấu. Nhất chiêu giết hai người, nhưng mà Nghiêm Long lưỡng lạc diệc bị thiết đảm bắn trúng. Ngưu Long trong miệng tiên huyết cuồn vốn, Trác Vinh thấy vậy đổi biến, thoáng cái có chút động. Đối với Ngưu Long đột nhiên phản bội hắn hiển nhiên có chút chuẩn bị bất túc, thế nhưng trong nháy mắt hắn tự phản ứng kịp, hắn hét lớn, nắm người nữ, Lao cát, Lao cát là còn dư lại tên kia trung giai võ giả, lúc này, hắn cách diệp tuyết giao gần nhất, hắn nghe được chắc vinh mệnh lệnh hậu, lập tức tựu hướng diệp tuyết giao tiến lên, lúc này, một cây chùy thủ hướng hắn bay tới, nghiêm long bắn ra chùy thủ, Lao cát một xoay người, chùy thủ khó khăn lắm từ hắn bên thay bay qua, hắn trên không trung lần thứ hai phát lực, nhân kế tựu hướng diệp tuyết giao đánh tới, đáng tiếc lúc này nghiêm long đã che ở trước người của hắn, lão cát tay trái chụp vào nghiêm long ba sườn, bởi vì hắn thấy nghiêm long ba sườn đang ở sầm máu. Hắn đương chảo công đã có hơn 10 năm tạo nghệ, có thể đá vụn thành phấn. Gần bắt bỏ vào nghiêm long ba sườn là lúc, nghiêm long tay trái cũng đã trước một bước nắm hắn mạnh môn. Hắn được xưng có thể phân kim đá vụn đứng chảo. Lúc này ở nghiêm long tay của chúng, tiểu giống bị nắm bắt nhất nhánh cây dường như lao cắt ánh mắt lộ ra cực thần sắc sợ hãi. Bởi vì nghiêm long trên mặt mũi không chỉ có lộ ra cực khinh miệt biểu tình, hơn nữa nghiêm long ánh mắt của căn bản cũng không có đang nhìn hắn. Lao cắt trong nháy mắt minh bạch, chính chẳng qua là chắc vinh dùng để thử một lần thủy sâu đập một cục đá mà thôi. Hiện tại hắn cái này cục đá đã hoàn toàn bị nghiêm long bóp ở trong tay. Chắc vinh tới gần tay hắn đao không mang theo một tia khí tức âm ngoan đắc giống như đang đẩy nước tiềm hành độc xả nghiêm long đem lao cắt thôi hướng chát vinh chát vinh tay của đao căn bản không có định ý tứ trực tiếp thụy từ lao cắt trong cơ thể đi qua cắm thẳng vào nghiêm long trong ngực nghiêm long hừ lạnh một tiếng tay trái cương khí bắn ra nội kinh phun bộ ra nhảy hám chát vinh một cái quất lên dao thình thịch lao cắt thân thể ở hai người nội kinh hỗ hợp lại dưới bị chấn thành bay ra máu bọn. nghiêm long mới vừa rồi bị thiết đảm gây thương tích lật bộ còn có trước chịu vết đau miệng vết thương bắt đầu chảy máu nhưng hắn vẫn như cũ giống một pho tượng thần tượng vậy điệu đứng ở diệp tuyết giao trước mặt mặt mang cười nhạt nhìn chát vinh Chắc Vinh phun ra nhất đại búng máu tươi, hắn lung lay lắc lư đứng vững hậu, lập tức mặt hướng một người hậu thiên cảnh cao giai võ giả giận dữ hét: "Ngươi hắn mụ, vì sao không đồng loạt ra tay?" Tiên kia hậu thiên cảnh cao giai võ giả dùng nhãn thần miểu miểu điền lão nghiền nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt, không nói gì, nhưng thần tình trong ý tứ đã phi thường rõ ràng, bởi vì sợ chết. Nghiêm Long Kiệt kiệt địa cười rộ lên, mỗi cười một tiếng, miệng của hắn trung liền tràn ra đại cổ tiên huyết. Chắc Vinh thấy, đối tên kia hậu thiên cảnh cao giai võ giả quát: "Lão lục, thấy không, hắn bị thương nặng, chúng ta chỉ cần liên thủ, nhất định lấy tính mệnh của hắn." Đến lúc đó, người nữ Ta toàn bộ tặng cho ngươi. Bị tiêu là lão lục hậu thiên cảnh cao dài võ giả hiển nhiên tâm động, hắn đi tới chắc vinh bên người, chuẩn bị cùng hắn liên thủ đối phó nghiêm long. Nghiêm long nhưng không có quản bọn họ, hắn chỉ là ngồi sụp xuống. quay diệp tuyết giao nói, ta cũng không phải muốn giết hắn, ta chỉ là cho hắn một giải thoát mà thôi. Hắn còn sống kỳ thực thống khổ hơn. Diệp tuyết giao trong mắt tuôn ra lệ, nàng minh bạch nghiêm long nói là có ý gì? Địa giai cẩm y giải vệ kim chính bân kinh mạch đứt đoạn, toàn thân cao thấp hầu như không có một chỗ là hoàn hảo, chỉ là vi che trở nàng mới miễn cưỡng chống sống đến vừa mà thôi. Nguyền long nói cũng không sai, từ đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, nàng minh bạch, nàng chẳng qua là cảm thấy ngực rất thống khổ rất ấy nấy mà thôi. Nghiêm Long tay của phút chốc ngay cả phong trên người nàng thật là tốt mấy chỗ yếu huyệt, Diệp Tiết giao thoáng cái tiểu đã bất tỉnh. Trác Vinh cười quái gì nói, ha ha, ngươi cư nhiên đem nàng cấp lộng hôn, ngươi lẽ nào sợ nàng nhìn thấy chút gì sao? Nghiêm Long đứng lên, khuôn mặt của hắn tuấn tú tuyệt luân, thân hình cao to, nhanh nhẹn, có thiên khí, nhưng hắn lúc này thần tình lạnh lùng, nghiêm nghị sơ sát tiêu điều tới cực điểm, nhường hắn nhìn qua Tiệu giống thiên giới sắt thần phủ xuống đến nhân gian yếu phát động thiên khải dường như. Ngưu Long lạnh lùng tốt, đúng vậy, ta sợ kế tiếp chàng diện quá mức máu thanh. Nàng xem hậu hội khó chịu. Nói xong, Nghiêm Long hai tay nguyên khí lóe lên, lôi cổ uống kim chủ y đã bị hắn nắm trong tay. Quy một chương 48, Lý Nguyên Bá quán nghiệm. Chương 48, Lý Nguyên Bá quán nghiệm. Lôi cổ uống kim chủ y nhất nắm trong tay, Nghiêm Long chỉ cảm thấy sát nhân dục niệm chưa bao giờ giống giờ khắc này mạnh như vậy. Từ hủ kim truy trong thấu đi ra ngoài vô cùng ám nghiệm, cực thịnh sát khí lệnh thân thể hắn phảng phất đều rơi vào a tỷ địa ngục trong vực sâu. Hắn một ngày tới, giơ lên cao tử kim truy, đàn truy bộ ra. Đại thiết truy mang theo một đạo mãnh liệt màu tím hồ quang, bao phủ hướng cái kia lão lục hậu thiên cảnh cao giai võ giả. Hồ quang trong có quỷ ảnh ở chốc động, có tử kim sơn hạ vô số vong linh ở hò hét, rất có ung tùm bạch cốt trong huyền hóa ra tới mà chơi tung bầy chứ. Với lão lục vô pháp tranh né, vô pháp chống đối, thậm chí ngay cả hô hào cơ hội cũng không có, liền biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Nghiêm long trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phụ thân sát thần lý nguyên bá trung cực binh khí, hắn lần đầu tiên dùng, nhưng nghĩ không ra ở tự thân sát ý thôi phát dưới, toàn lực một kích, trong đó sở bao hàm khí tức tử vong dĩ nhiên hội mạnh như thế, cường đến ngay cả chính hắn đều bị thật sâu chấn trụ. Trác Vinh bị Ngiam Long canh sợ hãi. Chắc Vinh suốt đời giết người vô số, hắn huyết thủ danh hảo cũng không phải là không duyên cớ đắt lai. Hắn dùng quá vô số thủ pháp giết người lai chung kết địch thánh mạng con người, nhưng giống Nghiêm Long như vậy sát nhân phương pháp, hắn cả đời trích gặp một lần. Nghiêm Long dẫn theo truy hướng Chắc Vinh đi đến. Chắc Vinh phát hiện thân thể của chính mình ở không tự chủ được run. Hắn cố gắng nắm chặt quả đấm của mình, nhượng móng tay thật sâu xen vào trong thịt. Hảo nhượng ý thức của mình không đến mức đánh mất. Hắn không biết Nghiêm Long tại sao phải không duyên cớ vô cớ địa đà hai đại tiết truy. Hắn không biết lão lục thậm chí ngay cả Niêm Long nhất chiêu đều tránh không khỏi, tự không lý do địa hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu thất. Hắn không biết tại sao mình hội như thế sợ hãi, hắn không biết. Trác Vinh không hiểu sự tình nhiều lắm, nhưng có một việc hắn là phi thường rõ ràng, hắn sẽ chết, hơn nữa sẽ rất thảm. Bởi vì Nghiêm Long đi tới trước mặt hắn không đứng nơi xa thời gian, hắn cũng đã phát giác thân thể của chính mình giống bị tử thần bàn tay khổng lồ chăm chú nắm lấy như nhau, không thể động đậy được. Nghiêm Long dùng đặc giọng đặc đặn của đối với hắn nói, ngươi sợ hắn cảm sao? Trác Vinh không tự chủ được gật đầu, sau đó là đầu, đón vừa gật đầu, tối hậu ngay cả chính hắn cũng không biết hẳn là gật đầu vẫn là đầu. Nghiêm Long trong ánh mắt bắn ra kẻ khác sợ run hàng quăng, lạnh luốt không cần sợ, ngươi rất nhanh thì không cần hại nữa sợ. Song Truy lập tức tách ra hai bên, đón hợp lại, đem chắc Vinh đầu kẹp ở trung ương. Hai lỗ thai quan phong. Quang một tiếng vang thật lớn, Chắc Vinh mỗi một cái xương, mỗi một thốn da thịt đều bị chấn thành màu đỏ không khí. Ở huyết hình trên lối đi, hết thảy tất cả đều quay về vu váng vẻ. Nghiêm Long chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị móc sạch dường như suy yếu, hắn đè xuống Song Truy, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngực có loại không nói ra được trống rỗng và tịch mịch. Đinh đinh đinh hệ thống nêu lên thanh âm liên tục vang lên, Nghiêm Long sát thần giá trị tích lũy tới 93650 điểm. Nghiêm Long ý thức đi tới hệ thống không gian. Vẫn hệ thống nói, vì sao sử dụng lôi cổ ứng kim chủ ý thì ta đột nhiên hội cảm giác được nội lực của mình giá trị bạo tăng rất nhiều lần. Hệ thống hồi đáp, phụ thân sát thần lý nguyên bá ở tử kim sơn đan truy con ngựa đánh bại 18 lộ phản vung lúc thu quân quay về trường an là lúc cử truy mạn thiên chết vào xếp đánh lôi địa ở dưới. Hán đoán hận bất bình khí quá sâu, giai phụ với lôi cổ ứng kim chủ ý trong, ngươi lần đầu dùng cái này song đại thiết truy sát nhân, gây ra kỳ nguyên thần, nội lực giá trị bạo tăng diệt ở tình lý trong. Niêm Long hỏi, ta đây sau đó sử dụng cái này song thiết truy là lúc cũng sẽ có như vi lực này sao? Lôi cổ húng kim chủ y có thể tăng tốc độ của ngươi cùng lực lượng, cái này vật rong hoài nghi. Nhưng lần này nội lực đáng giá bạo tăng, thuộc về riêng trong hoàn cảnh đặc thù ví dụ Lý Nguyên Ba ban tặng của ngươi trung cực vũ lực tiểu giống bị phong ấn bảo tàng khổng lồ, cần ngươi đi bước một địa cưỡi phong, cứ chậm rãi thu được, không có tuyệt đỉnh, vô pháp nhu lợi. Hệ thống nói, Nghiêm Long có chút chán nản nói, ta minh bạch, rời khỏi hệ thống hậu, Nghiêm Long trở lại trong hiện thực lai, hắn nhìn một đôi hoàn lõe huyết quang tử kim truy kinh ngạc nhìn đầu ra, nhất hoàng thân dưới trước mắt cảm giác đắc có vô số ưu hồn từ đại truy bên trong yếu dùng giằng bỏ ra ngoài. Nghiêm Long nhắm mắt lại, thu liêm tâm thần, trong tay nguyên khí lói lên, đem lôi cổ ứng kim chủ y nhét vào hệ thống trong. Diệp Tuyết Giao lúc tỉnh lại, nàng đã đang ở Nam Thương Điện Y sở hồ sơ thất trong, cách địa cao cởi một người cửa sổ nhỏ ngoại, cư nhiên có thể thấy được ánh dương quang. Tại đây năng sớm năng trung, nàng dùng răng từ dưới đất ngồi dậy lai. ở thân thể của hắn hạ ứng tiền trước chính là nhất sàng đệm chăn, trên người của nàng đang đắp chăn, mà nàng bụng vết thương cũng đã hoàn toàn bị băng bó kỹ, này sạch sẽ chỉnh tề băng gạc băng vải thượng tản ra mùi thuốc. Văn đi tới kẻ khác vui vẻ thoải mái, tuy rằng nội thương chưa lành. Nhược thân thể của hắn cực kỳ suy yếu, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được. Tại đây hồ sơ hồ sơ bên trong, trừ nàng ra còn có một người. Người này hiện tại đang ngồi ở bên trong bàn bên cạnh, nhìn ngục giam tù phạm trị liệu và dùng thuốc ghi lại sách. Trên bàn ngọn đèn bấc đèn đã cháy hết. Ra mỏi, hắn là xem cả đêm thư. Thấy Diệp Tuyết Giao tỉnh lại, nghiêm Long lồng đầu, hỏi nàng nói, hiện tại chiếu ngục nội tất cả dược phẩm ghi lại cùng với qua lại tình hình bệnh dịch trị liệu ghi lại toàn bộ đều ở đây trong sao? Diệp Tuyết Giao nghe, hơi có chút thất vọng, trong lòng nàng tưởng, hắn thế nào sẽ không tiên hỏi một câu thương thế của Tam Nhi? nhưng tưởng quy tưởng nàng còn là đàng hoàng hồi đáp đúng vậy phàm là có ghi chép đều ở đây trong nghiêm long cao mày nói qua lại mỗi lần phát sinh tình hình bệnh dịch ú u đọc sách vẽ đốt vẽ đốt vẽ đốt vô cần sụp gom cách ly khống chế cùng với trị liệu thi thố cũng không bằng bây giờ nghiêm ngặt nhưng vì sao lúc này đây tình hình bệnh dịch lại khống chế không dưới liney diệp tuyết giao lúc này đột nhiên nhớ tới một ít gì nàng ở mình bốn phía tìm ra được nhất phó bộ dáng rất lo lắng ngươi là đang tìm cái này sao nghiêm long đem trên bàn một bao đông tây cầm lên hướng nàng lắc lắc diệp tuyết giao thấy như chút được cái nặng, nhưng lập tức trong ánh mắt lộ ra thần tình thống khổ. nàng nói rằng, đúng vậy, làm cho này món tiêu bản, ta cố ý muốn đi địa ngục giam chiếm giữ. cũng chính bởi vì như vậy, hộ vệ đất của ta dai cẩm y hệ vệ mới có thể toàn bộ đều tử. nghiêm long nói, cái này là một khối người chết gan sao? ngươi xem qua. diệp tuyết giao nói, ừ. nghiêm long trầm giọng nói, sau đó hắn vấn, ai vậy gan? vì sao ngươi yếu mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm khứ thủ lai? đây là địa ngục tầng thứ chín chữ khảm số sáu chiếm giữ một tử tù gan, hắn là sớm nhất nhiễm bệnh một nhóm người, ta lúc đó còn đang chiếu ngục trong vòng đã từng cho hắn phục quá kháng dịch dự vật, hắn tình huống lúc đó rất là chuyển biến tốt đẹp. Sau lại ta đến chiếu ngục bên ngoài ngây ngô một đoạn thời gian, nghĩ không ra ngay trong khoảng thời gian này, tình hình bệnh dịch đột nhiên tự bạo phát đắc lợi hại như vậy. Diệp Tuyết Giao nói, Nghiêm Long nói, ngươi lúc ban đầu phát hiện chiếu ngục nội có ôn dịch manh mối thời gian, ước chừng là lúc nào? Nhất tháng trước, trích tại địa ngục tiểu bộ phân giam chiếm giữ nội truyền bá, dùng thuốc cấm diệt dịch lúc hoàn toàn dưới sự khống chế lai. Nhưng Diệp Tuyết Giao đang nói, Ngưu Long đung nhiên cắt đứt lời của nàng. Ngưu Long ánh mắt chớp động nói, ý của ngươi là Tuyết kỳ thực ở nhất tháng trước, ôn dịch cũng đã bị lập chết. Quy 1 chương 49, thử cổ độc. Chương 49, thử cổ độc. Diệp Tuyết giao đốc định nói rằng, đúng vậy, cái này ta có thể khẳng định. Loại này phạm vi nhỏ dịch nhanh truyền bá, chiếu ngục đã có một bộ rất thành thuộc xử lý trình tự, dự phòng, trị liệu cộng thêm lập chết, tam quản đùi hạ, căn bản là tàn không đứng dậy. Có thể hay không bởi vì lần này ôn dịch và trước không giống với, cho nên mới phải không khống chế được, do đó bạo phát đắc hung mãnh như vậy." Nghiêm Long hỏi. "Không. Lần này tình hình bệnh dịch hay thông thường ấm dịch chứng, ở xuân hạ chi giao, nhất tỷ lệ phát sinh cao." Diệp Tuyết Dao khẳng định nói rằng, "Phàm là ôn dịch truyền bá, đều nhất định sẽ có một nảy mầm, truyền bá, bạo phát, suy bại quá trình. Cho dù nảy mầm quá trình quá ngắn, cũng nhất định có thể phát hiện. Lần này ở toàn độ ngục giam nội bạo phát vị ôn dịch không có dấu hiệu nào, có thể nói là trực tiếp khiêu quá nảy mầm kỳ mà tiến vào truyền bá bạo phát kỳ. Loại hiện tượng này ở y lý thượng là không thành lập. Sở Dĩ Vi song trực tiếp tư liệu ta y yêu xuống phía dưới địa ngục, tìm được nhóm đầu tiên dịch chứng người lấy, đạt được bọn họ gan, kiểm nghiệm xác định nguyên nhân. Diệp Tuyết Giao tiếp tục nói, khi ngươi chạy đến thời gian, cái này nhóm đầu tiên dịch chứng người lấy đều đã từ sao? Ngâm Long hỏi. Diệp Tuyết Giao hồi ức một chút nói. Tử. Kỳ thực nói đúng ra, không ngừng bọn họ cái này một nhóm người tử, mà là tại trong địa ngục rất nhiều người đều tử. Nghiêm Long nói, trong địa ngục rất nhiều người đều tử. Á ngươi chỗ đã thấy tình hình, tỷ lệ tử vong bị trên mặt đất giam chiếm giữa yếu nghiêm trọng không. Đương nhiên, vị thập thất cự khoảng không, gì không gì hơn cái này. Diệp Tuyết giao nói, Nghiêm Long nói, như vậy tự đúng. Cái gì? Cái gì đúng? Diệp Tuyết giao lúc này chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ vấn Nghiêm Long nói. Trên người của nàng lúc này hoàn toàn mặc cẩm y vệ chế phục, tối hôm qua vi phương tiện bôi thuốc và băng bó. Nghiêm Long đem nàng bụng thụ thương trôi chỗ nhất hối lớn bố cấp tê thứ, lúc này nàng vừa đứng lên lai, quần áo nhỏ liền có vẻ có chút trứng trói đá, ở bụng cùng bộ ngực trong lúc đó không có bị băng gạc trùm lên địa phương cùng cầm y y vệ đồng phục hắc sắc nhất làm nổi bật, càng lộ ra ngọc phu như tuyết, non nà thăng xương. Nghiêm Long xem Diệp Tuyết giao liếc mắt, chậm rãi nói, trong địa ngục nhân sở dĩ bị chết nhiều như vậy, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là đắc quân dịch, mà là bị người hạ độc. Hạ độc? Diệp Tuyết giao lắc đầu nói, không có khả năng, thực vật cùng thủy đều kình qua chúng ta điện y sở kiểm tra đo lường, khẳng định không có vấn đề. Nếu như là lợi dụng phong hòa khí lưu lai thi độc, Như vậy vì sao tại trong địa ngục giá trị thủ cầm ý để vệ lại đại bộ phận đều bình yên vô sự nghi loại độc chất này cũng không phải đi qua ngươi kể trên nói ba loại phương thức lai thi phóng nghiêm long nói đó là thế nào truyền bá con chuột con chuột diệp tuyết giao hơi có ta kinh ngạc hỏi sau đó nàng nhìn nghiêm long cẩn thận mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết đêm qua đang vì ngươi băng bó kia vết thương lúc ta tự mình xuống phía dưới địa ngục đi một lần bên trong một vài chỗ hoàn đóng rất nhiều bể chết có lẽ nói là bị độc chết tù phạm thi thể ta tỉ mỉ tra xét vài một giam chiếm giữ tù phạm thi thể phát hiện có rất nhiều tù phạm trên thân thể đều có bị con chuột rảo trôi qua vết tích. Nghiêm Long nói. Diệp Tuyết Giao nghe, nói, trong địa ngục con chuột rất nhiều, rất nhiều tù phạm sau khi thi thể đôi hội bị con chuột gầm nhắm, cái này tình chẳng có gì lạ. Từ vết thương mới mẹ độ cùng với chảy máu trình độ đến xem, cũng không phải sau khi mới bị gầm nhắm. Nghiêm Long nói. Nghiêm Long vừa nói một bên từ bàn phía đứng lên, hắn đi tới một đống tạp vật hai bên trái phải, sau đó từ bên trong nói ra một cái túi, đưa cho Diệp Tuyết Giao nói, đây là ta tối hôm qua từ chiếu ngục trong địa lao trộm tới con chuột, ngươi nhất nghiệm liền biết. Diệp Tuyết Giao nghi ngờ tiếp nhận cái kia túi mở ra chỉ thấy bên trong con chuột có một chân là bị chặt đứt liền hỏi quẹt chân con chuột nghiêm long cười nói nếu như điều không phải không chạy nổi con chuột nào có dễ dàng như vậy chào à diệp tuyết giao mặt nhăn mặt nhăn mũi tức giận nói ngươi vẫn luôn lạ như vậy cổ cổ quái quái nghiêm long thở dài một hơi một lần nữa trở lại bên cạnh bàn kế tục kiểm tra trong ngục giam chữa bệnh nhật ký diệp tuyết giao vấn ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì thấy nhập thần như thế à ta vừa ở lại xem hồ sơ nhật ký thời gian trong lúc vô ý phát hiện chúng ta đông thương tiền tự số chín chiếm giữ một ít chuyện lý thú sở dĩ đang ở kiểm tra Hơn nữa cái này cái có sự, dường như hoàn với ngươi có chút quan hệ nghi." Nghiêm Long nói, "Có quan hệ tới ta? Ngươi nói là cái gì a?" Diệp Tuyết Giao tỏ mò hỏi. Nghe Diệp Tuyết Giao hỏi, Nghiêm Long cũng không trả lời, bởi vì hắn lúc này đang chờ hệ thống cho hắn một đáp án, một về chuyện liên quan đến chiếu ngục tương lai đáp án. Từ đêm qua đến bây giờ, Nghiêm Long có thể nói là lủi thảm. Dùng lôi cổ ủng kim chú ý rất chắc vinh và một người hậu thiên cảnh cao dài võ giả lão lúc lúc, hắn hoa lai một khối miếng vải đen, bà Diệp Tuyết Dao toàn bộ ngu rốt đứng lên đi, bằng không chỉ bằng nàng một thân cầm ý đi vệ trạm phủ cũng sẽ bị trong ngục giam cái khác tù phạm tê thành mảnh nhỏ toàn bộ chiếu ngục nội tịnh không có quá nhiều chỗ ẩn thân may là nghiêm long còn biết một chỗ đó chính là điện y sở hồ sơ thất cái chỗ này rất bí ẩn hơn nữa gác cổng lao cố ở diệp tuyết giao trên người siêu ra cái chìa khóa hậu nghiêm long mang theo nàng tiến vào cái chỗ này nàng vết thương trên người rất nặng nghiêm long ở không có biện pháp dưới tình huống chỉ có thể xiu lai like một ít băng gạc bạc cửu hoa ngọc lộ hoàn niên tái thoa lên trên người nàng sau đó băng bó lại nghiêm long thấy nàng đái ở bên cạnh người chết gan u u đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cạn sùi cơm cái này câu dẫn ra hắn lòng hiếu kỳ vì vậy hắn đem gan nhét vào hệ thống không gian tiến hành giám định kiểm tra đo lường, cho ra kết luận cân trước hắn gọi khương duy mang tới người chết ra thịt là giống nhau. cái này không thú vị. không lâu sau lúc hệ thống truyền đến tin tức có mặt mày. loại thứ hai dị thường vật chất là rung kim hấp thử độc, cũng gọi là thử cổ độc. truyền bá môi giới, con chuột. nghiêm long lúc đó tự vấn, làm sao chữa? hệ thống trả lời, đang ở cha, hiện nay khó giải. nghiêm long minh bạch muốn cởi bỏ hiện nay chiếu ngục nội khốn cục chỉ có ba loại độc chất này mổ mới là chính đạo, bằng không toàn bộ chiếu ngục trong tất cả mọi người hội bởi vì, này loại nếu nói ôn dịch mà bị vây vì vậy hắn quyết định cứ chọc nhất con chuột, bởi vì khắp nơi đều là bạo động tù phạm, sở dĩ bình thường tùy ý có thể thấy được con chuột, lúc này lại biến thành giống hồ xoan một dạng hí hữu tồn tại. hắn đem Diệp Tuyết giao đơn độc ở lại điện y sở hồ sơ hồ sơ bên trong, từ bên ngoài toát tới cửa, lại dùng một ít cửa sắt và sập tường cục gạch hòn đá chặn cửa miệng. sau đó nghiêm Long Lai tới địa ngục, phí hết tâm tư, rốt cục ở một tâm vũ góc bắt được con chuột, vì phòng ngoài y mướn, đang bắt bộ thời gian, hắn hoàn cố ý bắt tay chân đều dùng hậu bối trù lên, bộ đến giả thử hậu, hắn đem con này sống con chuột một cái chân thiết hạng phóng tới trong hệ thống kiểm tra đo lường, bên trong quả nhiên chắc ra thử cổ độc. Phạm La bị loại này con chuột rảo trôi qua nhân, cùng ngày hẳn phải chết, hơn nữa bản thân nếu có thối giữa vết thương, bị loại này mang theo thử cổ độc con chuột bỏ qua, diệt hội chung, cổ độc mà chết. Đây cũng không phải là một hồi thông thường ố dịch, mà là một hồi bởi vì bảy kế tàn sát. Quy 1 chương 50, phương thuốc. Chương 50, phương thuốc. Diệp Tuyết giao đến gần Nghiêm Long bên cạnh, thấy hắn đang xem chính là đông thương kiện tự số 9 chiếm giữa IC đến khám bệnh tại nhà đi lại. Nghiêm Long cầm trong đó một quyển ghi lại sách, mở ra trong đó một tờ. Vũ Diệp Tuyết giao nói, "Lần này đến khám bệnh tại nhà ghi lại là ngươi viết xuống sao?" Diệp Tuyết Giao nhìn mặt trên xinh đẹp chữ nhỏ thể, gật gật đầu nói, "Đúng vậy, đây là ta bút tích." Nghiêm Long nhìn phía trên đi lại, nói rằng, "Thiên Khải 2 năm đầu tháng 9 thập, Nhiệm Thiên Tứ đột phát tứ chi co quắp, da sưng đỏ, hô hấp không khoái, ý thức không rõ bệnh trạng. Trải qua cha, không một vậy chúng độc hiện tượng, người bệnh bản cách bệnh phát hiện chảng đi tới điện y sở sau đó không lâu, bệnh trạng giảm bớt, tiếp qua một canh giờ, không thoát mà dữ. Đúng vậy, chuyện này ta có ấn tượng. Chỉ là, đây là năm ngoái chuyện đã xảy ra, cần hiện tại chiếu ngục nội ôn dịch có quan hệ sao?" Diệp Tuyết Giao nói, Nghiêm Long cười nói, một chút quan hệ cũng không có, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhiệm Thiên Tứ lúc đó vì sao đột phát loại này bệnh trạng? Chẳng lẽ là Dương Điên Phong? Tuyệt đối điều không phải. Diệp Tuyết Giao đôi mắt đẹp nhìn Nghiêm Long trên tay ghi lại sách nói, dựa theo tình hình lúc đó đến xem, ta đoán, hắn chắc là mắc phấn hoa tiện. Phấn hoa tiện? Nghiêm Long hỏi, là cái gì? Diệp Tuyết Giao khuôn mặt đỏ lên nói, hay không ngửi được nữ nhân thoa lên người có chút hương phấn hoặc là bất năng tiếp xúc có chút mùi hoa phấn hoa các loại đông tây. Ngưu Long trong lòng khe động, nghĩ thầm, gì ương chứng? Sau đó hắn kế tục hỏi, Diệp y Người đã, đã đoán ra hắn lấy được ra sao loại bệnh trạng, vì sao không có ghi lại đi vào nghi? Diệp Tuyết Giao nói, những nay chỉ do suy đoán, không có kinh qua nghiệm chứng, không có bất kỳ căn cứ tìm cách, ta sẽ không ghi chép. Đây là thời thuốc cơ bản nhất y đức. Nhiễm Thiên Tứ vì sao mạc danh kỳ diệu sẽ bởi vì phấn hoa tiện mà phạm chứng nghi? Hắn một đại nam nhân vậy cũng sẽ không không duyên cớ vô cớ tiệu cho mình trả hương phấn đi. Nghiêm Long hỏi, bởi vì hắn từ ngục ra ngoại tìm cho mình một thanh lâu nữ tử, đến hắn qua đêm. Diệp Tuyết Giao tức giận hồi đáp, nga, Ngiam Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, cái này đúng. Diệp Tuyết Giao thấy hắn trầm tư, đột nhiên phách vô bàn quát, "Này, này." Nghiêm Long ngẩng đầu, mắt nhìn Diệp Tuyết Giao nói, "Ách, chuyện gì?" Diệp Tuyết Giao tách ra ánh mắt của hắn, có chút tức giận điệu nói rằng, "Ngươi tránh ra, ta yếu từ dưới đáy bản thủ ta y dược dụng, cụ còn có thuốc bột." "Nga?" Nghiêm Long nghe xong, tự giác tránh ra. Diệp Tuyết Giao có trong hồ sơ dưới bàn một ít trong ngăn kéo siêu một hồi, đột nhiên a điệu kêu một tiếng. Nghiêm Long nhìn về phía nàng, chỉ thấy Diệp Tuyết Dao vẻ mặt ngột trệ, một lát tại vẻ mặt đau khổ nói, "Ta quên, ở đây không phải của ta hiệu thuốc, ta sở hữu khí cụ và dược phẩm đều để ở đó bên Nghi. Nghiêm Long chân mày cao lại, không có đi để ý nàng. Diệp Tuyết Giao đứng lên, nàng thẳng đi tới hồ sơ thất cạnh cửa sắt, chuẩn bị kéo cửa ra đi ra ngoài, lại phát hiện đạo này cửa sắt tỏa đắc gắt đau. Nàng hơi có chút tức giận ở ngực mình cứ siêu cái chìa khóa, kết quả phát hiện trống không một vật. Nàng tựa hồ nhớ tới một ít gì, khuôn mặt đỏ lên, sau đó xoay người lại quay Nghiêm Long giận dữ điện nói rằng, mở rộng cửa. Ta muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Nghiêm Long hỏi. Cứ điển y dịch sở hiệu thuốc. Ta muốn đem thuốc của ta chắp nã lai, kiểm tra đo lường một chút cái này con chuột, hay mau đem lần này độc nguyên tra rõ. Diệp Tuyết Giao nói. Nghiêm Long nhàn nhạt nói, ngươi hoàn khứ cái giam a. Hiệu thuốc sớm đã bị nhân đập đến hy ba lạ. Vậy chúng ta đi hoa lưu tiểu đi. Hắn khẳng định có biện pháp cho ta hoa một ít ý dược khí cụ và kiểm tra đo lượng dược phẩm tới. Diệp Tuyết Giao bướng bình địa đạo, đi ra ngoài. Nghiêm Long chừng mắt Diệp Tuyết Giao nói, chỉ ngươi cái dạng này có thể đi ra ngoài. Diệp Tuyết Giao nhìn chính hoàn lộ gần nửa đoạn da thịt bụng của, đống thở dài một hơi nói, cái này cũng không có cách nào mà. Lúc này thế cục đã thành nước lửa, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, điều không phải còn ngươi nữa theo ta một khối đi ra ngoài sao? Nghiêm Long cười lạnh nói. Diệp Đại tiểu thư, ngươi thật đúng là cú cất nhắc ta. Tối hôm qua cứu ngươi thời gian, đâu phải chẳng qua là mấy người hậu thiên cảnh lẫn nhân, ta cũng đã không sai biệt lắm bị người đánh chết. Hiện tại đi ra ngoài, nếu như gặp mặt thượng mấy người tiên tiên cảnh cao thủ, kết cục duy nhất chính là ta bị đánh tử, sau đó ngươi bị cưỡng gian trí tử. Loại này kết cục, ngươi có nghĩ là yếu? Diệp Tuyết giao túi đầu, lung tung điệu nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể khốn chết tại đây đi. Nghiêm Long bắt đầu ở bên trong bước đi thong thả khởi bước lại, like. hắn vừa đi, một bên hướng Diệp Tuyết giao khoát tay, nói rằng, không nội. Chúng ta nghĩ tưởng, chúng ta nghĩ tưởng. Diệp Tuyết Giao lúc này lại phát suy một tiếng địa bạ cười, nàng lấy tay che miệng, chỉ vào Nghiêm Long nói, "Ngươi thực sự chỉ có 10 lăm tuổi sao? Của ngươi thần tình thấy thế nào đều giống 50 tuổi nhân." Nghiêm Long nhàn nhạt nói, "Nếu như ngươi cũng ở đây chiếu ngục giam chiếm giữ trong ngồi chốn hồn thượng 2 năm, ngươi cũng sẽ trở nên theo ta vậy." Diệp Tuyết Giao im lặng. Đinh hệ thống đem Nghiêm Long ý thức kéo vào ưu lam không gian. Hệ thống nói, "Chị hết thử cổ độc phương thuốc đã tìm được." Tuyết. Nghiêm Long nói, "Tây Kinh giới tuệ, Tam tiễn, ngay cả Kiều, Tam tiễn, Tây Kim ngân, Ngũ tiễn, chiếc cây bưởi mẫu, Tam tiễn, sinh điệu hoàng, Ngũ tiễn." Xích thức thuốc, Tam tiễn, Đào nhân, Ngũ tiễn, xuyên hồng hoa, Tam tiễn, Tử thảo, Tam tiễn, thạch cao sống, hai lượng đảo tế, tiên lô cây, nhất lượng hùng hoàng tinh, nhất tiễn, băng phiến, năm phần. Nếu người bệnh nhiệt độc dĩ nhập trong, tiên lấy đại hoàng, phát tiêu, chỉ sát lấy tả chi. Đem những nay thảo dược tiên thành giải vô cùng chén thuốc, cấp người bệnh phục uống. Khoảng chừng ngũ 6 ngày hậu là được khỏi hẳn. Đến lúc đó đem những nay khỏi hẳn người trong cơ thể tiên huyết đâm ra, thình ở chén tiểu trung. Đại đến tiếp sau người bệnh phụ uống chén thuốc hậu, ta uống vào khỏi hẳn người chút ít tiên huyết, khỏi hẳn tốc độ khả nhanh hơn gấp đôi. Hệ thống tiếp tục nói, Nghiêm Long đem điều này phương thuốc ghi nhớ, vẫn hệ thống nói, những thuốc này đều là tầm thường có thể thấy được, thật có thể chữa cho tốt gác độc như vậy thử cổ độc sao? Hệ thống nói, đương nhiên. Thế gian vật vật, một quyển cùng tây, bản không khác biệt, chỉ là tổ hợp trật tự bất đồng, liền có đại thế giới. Nghiêm Long nói, minh bạch. Sau đó, hắn rời khỏi hệ thống không gian. Diệp Tuyết Dao lúc này đang ngồi ở bàn phía đỡ da. Nghiêm Long đi tới trước người của nàng, u u đọc sách. Vê đúc, vê đúc, vê đúc hổ cản sủ cơm, nói với nàng, Diệp Cô đương, ta biết loại này là cái gì đâu. Hơn nữa biết nói sao mổ. Diệp tuyết giao lấy tay chỉ gì, phản phất đang nghe thiên thư dường như, nhìn nghiêm long nói, ngươi là làm sao mà biết được? Nghiêm Long thở dài một hơi, chỉ có thể lần thứ hai mở ra biện chuyện hình thức, chỉ nghe hắn nghiêm túc nói rằng, bệnh trạng loại này kỳ thực thiên phương đạo sư đã từng đã nói với ta, lúc đó hắn là nói như vậy. Tối hậu, Nghiêm Long đem phương thuốc trên giấy viết ra. Diệp tuyết Dao xem hậu, nếu mày nói, toa thuốc này ở dược lý bắt đầu nói là không có gì sai hơn nữa lấy khỏi hẳn người bệnh tiên huyết trợ dược lực phát tán trong cổ thư diệp có ghi chép chỉ là cái này thực sự dùng được sao hơn nữa lời ngươi nói thiên vương đạo sư trước đây gặp qua loại độc chất này chứng là thật sao nghiêm long nghiêm túc nói rằng ta sẽ không bắt người mệnh lai đùa dẫm ừ diệp tuyết giao nói ta đi hoa đô chỉ huy sứ lưu tiểu thiên hoa ta chúng độc người thử xem thuốc liền biết hiệu quả ngươi không cần hứ ta đi nghiêm long nói ngươi ngươi đi cũng không dùng diệp tuyết giao nói lưu đại nhân sẽ không tin tưởng của ngươi nghiêm long nói ta biết sở dĩ ngươi muốn đem cái này tấm toa thuốc một lần nữa sao một chút, sau đó ký thượng tên của ngươi, hắn nhận thức của ngươi mất tích, ta cầm đi cho hắn, hắn tất nhiên sẽ tin tưởng. Diệp Tuyết Giao hoàn đãi nói cái gì đó, Nghiêm Long đã để xuống tay nàng, nhìn ánh mắt của nàng, thành khẩn nói rằng, tin tưởng ta, ngươi sống ở chỗ này, so với cứ bên ngoài phải tốt hơn nhiều. Lưu chỉ huy sứ một bên, ta sẽ tìm được hắn. Diệp Tuyết Giao hơi có ta ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng mà hạ gật đầu. Quy một chương 51, gặp lại cố nhân. Chương năm gặp lại cố nhân. Ngưu Long một lần nữa từ hồ sơ bên trong lưu lúc đi ra. Ở giam chiếm giữ các nơi dù đã nhân một chút đa, trừ nằm trên mặt đất hiểm yểm nhất tức người bị thương nặng ngoại, còn sống, trên cơ bản đều là ta vũ lực giá trị tốt võ giả, hơn nữa đại đa số đã tự phát cấu thành vũ trang đoàn đội lấy mưu cầu tự bảo vệ mình. Nghiêm Long ẩn nấp tiếng động hướng chiếu ngục chủ phòng tiềm hành đi, hắn kiếp trước là đỉnh cấp sát thủ, đối với ẩn dấu hành tung có chính đặc biệt một bộ, sở dĩ dọc theo đường đi ngược lại cũng tường an vô sự. Hiện tại trong hệ thống cao cấp võ công tạm còn chưa tới hàng, hắn ngay cả đổi cơ hội cũng không có. Không có hé ra bảo mệnh con bài chưa lật, hắn bây giờ còn không thể nên ngang khứa trêu chọc này tiên tiên cảnh võ giả. Dù sao thực lực thiếu thì Bảo trì địa thấp, cấm trăng B, tài là sinh tồn chi đạo. Ở một ít quá đạo thượng, còn có thành quần kết đội tù phạm ở vây công rơi lạt tạ ở các nơi tiểu cổ cầm y li vệ, tình hình chiến đấu chi thảm liệt máu tanh, làm cho không đành lòng tốt đủ. Nghiêm Long nhất gặp phải như vậy loạn giống, đô hội lén lút đi ra. Nghiêm Long đi tới chiếu ngục chủ phòng. Căn cứ khương duy cho ra ngục giam bản vẽ chỉ thị, tại chu phòng là có một cái nối thẳng các ngục giam khu dây kéo thông đạo, để mà nhanh chóng truyền lại và phân phối các tù phạm cơm canh. Từ dây kéo thông đạo thông hướng trung thương phối tiến môi cao lại từ phối tiến ngôi cao lẹn vào đến trung thương trong địa, có thể sẽ bị trực tiếp đi đến cầm y y vệ hỏa lực phòng tuyến bên kia yêu an toàn một điểm. Cái này bình thường giống nhà xưởng nhà xưởng như nhau rộng mở địa phương, lúc này có vẻ có chút tùng tế, bởi vì bên trong chất đầy người chết. Tại trụ phòng nguyên bản có thật nhiều thực vật, nhưng bây giờ đều bị đánh túp không còn, còn giữ lại một ít cạn, cơ bản đều bị máu luân ngầm, ăn những từ này nói, thực sự không bằng đỡ. Nghiêm Long đi tới tới gần dây kéo thông đạo địa phương, mở cửa sắt ra, một mùi máu tanh nồng đậm phún ra ngoài, bên trong đồng dạng cũng chất đầy bị nhanh như tên bắn tử và bị hỏa khí đánh chết tù phạm xem ra cái này một ít tưởng dọc theo đường cắp treo thượng ba dũng dã bị mặt trên giá trị thủ cầm ý để vệ trở thành mục tiêu sống sơ bộ phán đoán đường này không thông nghiêm long quyết định lui về đi ngang qua một lớn nổi và bếp bên cạnh thời gian hắn đột nhiên cảm giác được một trận dị thường khí tức tiêu giống một con bị thương manh hổ trốn ở trong thụ động cảm giác nghiêm long dừng lại lúc này trong tầm mắt tại trụ phòng nhìn không thấy những người khác nghiêm long vốn không phải một người nhiều chuyện bất quá cái này cổ chân khí cảm ứng thực sự rất quen thuộc sợ gì hắn vẫn riêng đi vòng qua nhìn một cái sau đó hắn liền thấy trương ngự trần Trương Nhược Trần giống một pho tượng sập thần tượng một dạng địa ngồi phịch ở nồi và bên cạnh ở bên người của hắn, bay đặt chuôi này thất thước dài đao, trên đao dính đầy tiên huyết. Có hắn, cũng có địch nhân. Nghiêm Long đi tới Trương Nhược Trần bên người, cái này đã từng giống thần như nhau cao không thể leo tới nhân vật, ở ngã xuống thời gian, cân sở hữu người thường như nhau, đều là như vậy yếu đuối, như vậy bất lực. Nhĩ Hảo, Nghiêm Long nói, Trương Nhược Trần khái ra một đống máu, cười nói, Nhĩ Hảo, Tiểu Hinh đệ, Nhĩ Hảo giống bị thương rất nặng. Ngưu Long nói, Trương Nhược Trần nói, cùng sắp tử, của ngươi hai người đối thủ nhi hai người giống quỷ ảnh vậy nhân, nghiêm long nói, trương nhược trần hơi hí mắt ra nói rằng, bọn họ phỏng trừng cũng theo ta như nhau, trốn ở một âm u góc ở thổ huyết đi. dứt lời, hắn nhếch môi cười rộ lên, răng trắng trong kề cận hứng máu, có vẻ càng thêm quỷ dị. trương nhược trần nhắm mắt lại nói, tiểu huynh đệ, ta ngươi tuy rằng cận có duyên gặp mặt một lần, bất quá cũng coi như hợp ý, không biết ngươi cũng không thể được giúp ta một chuyện. ngươi nói, nghiêm long nói, tay của ta hiện tại đã không động đậy, xem ra đời này muốn chạy trốn ra cái này chiếu ngục là vô vọng. xin giúp ta bổ một đao, tiếp sau tái báo ngươi cái này ân tình. Trương Nhược Trần dùng mắt liếc thủ bên cạnh trường đao, cười khổ nói: "Nghiêm Long đến gần hắn, bất quá cũng không phải cầm lấy bên tay hắn đao, mà từ trong lòng đào ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoãn, đổ ra mấy viên, tiến tới Trương Nhược Trần bên mép. Trương Nhược Trần thấy, hỏi: "Đây là cái gì?" "Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoãn, chữa cho ngươi thương, khôi phục thể lực thuốc. Ngươi chẳng qua là một tù nhân, tại sao lại có loại thuốc này? Giống loại người như ngươi đều có thể ở chiếu ngục nội sống lâu như vậy, thân ta vi tạp phó đâu ngự sử chi tử, vì sao không thể có loại thuốc này?" Nghiêm Long đạm nhiên cười nói: "Ngươi là Nghiêm Tuyết Ngạn nhi tử." Trương Nhược Trần mắt lườm một cái nói: Còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Ừ, ta là Nghiêm Long." Nghiêm Long ứng với một tiếng, một bên đem vật cầm trong tay dược hoàn vừa tiến dần lên vai phần. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ nói, "Tay của ta cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể làm phiền ngươi." Nghiêm Long đem dược hoàn này nhập miệng của hắn trung. Trương Nhược Trần nhai lạn dược hoàn nuốt vào, chỉ cảm thấy miệng đầy thâm ngát, có một thanh tránh bình thản khí từ hết hầu hóa nhập phủ tận trong. Ở Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn hiệu dụng phát huy trước, Nghiêm Long lại bắt đầu ở bên trong phòng bếp đặc bộ, một lát nữa, hắn nhãn thần sáng ngời, đang định ngồi xổm xuống cân Trương Nhược Trần giải thích một sự tình. Đột nhiên, nguyên bản bị che lại cửa bị phá khai có một đám người xuống tới. Nhóm người này một bên đang di động, một bên ở hố khảm. Nghiêm Long vội vã dấu ở nồi và bếp lúc, một lát nữa, nguyên bản hơn 20 cá nhân tiểu chém giết đắc chỉ còn lại có 4 người. Cái này 4 người toàn bộ đều là cẩm y vệ. Cái này 4 người cẩm y vệ giết hết sở hữu tù phạm lúc, vội vàng đem chủ phòng đại môn xuyên đứng lên. Nghiêm Long thấy loại tình huống này, không khỏi ai thán một tiếng. Trương nhược Trần suy yếu cười nói, xem ra mạng của ngươi cũng so với ta hảo không bao nhiêu. Nghiêm Long nhưng cũng không như vậy nghĩ, bởi vì ở trong hệ thống chính xác lấy được số liệu là, 4 gã cẩm y vệ chung không có một là hậu thiên cảnh cao giai võ giả vì vậy, hắn quay trương nhược trần cười nói, ngươi tốt nhất điều tức một chút, mau chóng khôi phục một ít thể lực, bởi vì không lâu sau, chúng ta sẽ phải rời khỏi ở đây. Dứt lời, hắn đứng lên hướng bốn người cầm y lìa vệ đi đến. ngươi là ai? đứng lại. giết hắn. có người hét lớn. a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau đó quy về vắng vẻ. đại trương nhược trần tái lúc ngẩng đầu lên, nghiêm long đã đẩy người đấm máu địa trở lại bên cạnh hắn. trương nhược trần nói, ngươi tại sao muốn cứu ta? ngươi cho ta thuốc quả thật có hiệu, ta hiện tại đã khôi phục nhất chút thể lực. Nghiêm Long nói, ngươi ở đây cấp tử lung trong đem ta phong xuất, sau lại lại đang nam thương trong bỏ qua cho ta một cái mạng. Lễ Thượng vãng lai, ta còn ngươi một cái mạng. Trương Nhược Trần trong ánh mắt lộ ra tiêu ý, chẳng bệnh khuôn mặt diệt không có nguyên lai băng bó đắc chặt như vậy. Hắn đúng Nghiêm Long nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngươi đi đi, theo ta đứng ở một thối, không chỉ có người của Cẩm ý vệ tìm ngươi phiền phức, ngay cả trong ngục giam phạm nhân cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta biết, bất quá ta trước phải tiễn ngươi đi một chỗ. Nghiêm Long nói, địa phương nào? Đi theo ta. Nghiêm Long đem Trương Nhược Trần đỡ dậy đi tới hậu trùm một không thấy được địa phương đến gần một người cao lớn chủ quỹ hai bên trái phải nghiêm long dừng lại cái này chủ quỹ dùng thiết chú thành cực kỳ trầm trọng vốn là dùng để phóng thái phóng thiện hiện tại giống tuyết lấy nghiêm long phụ thân sát thần lý nguyên bá thần lực cũng không thấy dùng như thế nào kính liền đem điều này ngăn tủ trực tiếp nói khai có vẻ cực kỳ dễ dàng trương nhược trần thấy hắn còn tuổi nhỏ lại có như vậy thần lực không khỏi lộ ra kinh ngạc thần tình nghiêm long bàn khai thiết ngăn tủ hậu dùng quen đầu ở ngăn tủ phía sau trên mặt tường sao sao sau khi xác nhận hắn đúng trương nhược trần nói rằng nếu như bản vẽ không sai chắc là ở đây dứt lời hắn dùng trường lực ở chân tường chỗ dùng ám kình đẩy nã hơn 10 khối tường của gạch sau tường mặt lộ vẻ ra một động quy một chương 52, mươi hai đầu chương 52, mươi hai đầu nghiêm long đứng dậy đúng trương nhược trần nói đây là chiếu ngục ở chỉnh đốn và cải cách trùng kiến là lúc lưu lại một tường kép không gian ngươi tiên ở bên trong ở mấy ngày đi lúc này toàn bộ chiếu ngục đều ở đây phát lệnh truy nã ngươi ngoại vi lại có trọng binh gác hiện tại đảo là không trốn thoát được chờ thế cục hơi có hoảng hốt ta lại nghĩ biện pháp tiễn ngươi đi ra ngoài trương nhược trần trong ánh mắt hiện lên thần sắc kinh dị hắn nói ngươi có thần thông như thế vì sao không chính chạy đi nghi Nghiêm Long nói, Long có lo lắng, phải ở tại chỗ này, là bởi vì ngươi cha mẹ của thân còn là ngục chung sao? Trương Nhược Trần nói, Nghiêm Long gật đầu, Trương Nhược Trần nghe, trong ánh mắt lộ ra cảm kích và bội phục thần sắc, nói, Nghiêm Tuyết Ngạn có tử như vậy, cũng coi như không hưởng công cuộc đời này. Ngươi nhận thức phụ thân ta, Nghiêm Long hỏi, ta đời này bội phục nhân không nhiều lắm, phụ thân ngươi là một người trong đó. Trương Nhược Trần nói, Nghiêm Long nhàn nhạt nói, nói như thế, ngươi coi như là cha ta bản thân đã quất, ta làm như vậy, thì là lược tận miên lược đi. Trương Đại Hiệp, mấy ngày nay, ngươi trước tiên phải ở ở đây ủy quất một chút. Trương Nhược Trần thân hình cao lớn, nghiêm Long chỉ có tái lộng khai một ít tượng cột lạch, Trương Nhược Trần mới lây tiến vào hai mặt tưởng tượng kép bên trong. Nghiêm Long làm bộ thuyết cấp cho hắn hoa một ít thực vật, đi tới một bên, nhưng thật ra là từ chính hệ thống trong không gian lấy ra một ít trước đây tổn hạ bánh màn thầu và một lan dạ hương, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Thiên Vương, đến lúc đó ta khả có thể hay không tự mình đến tiễn ngươi đi ra ngoài, nhưng thân tín của ta người sẽ tìm đến ngươi, chấp đầu người đến lúc đó hội nói cho ngươi chính khí cát hôn, thiên tất liên trì, thiên nếu không khí, núi xanh tái khởi một câu nói này. Vô luận người đến là cầm y liề vệ còn là cái gì khác nhân, ngươi cũng không tất kinh ngạc, mặc dù tin tưởng hắn đó là." Nghiêm Long nói. Trương Nhược Trần gật đầu nói, "Trương Mô minh bạch." "Nghiêm công tử, cái này đại ân, Trương Mô sau đó nhất định báo đáp." "Hảo, sau đó chúng ta nói không chừng còn có thể chiếu ngục quan ngoại giao thấy." "Trương Thiên Vương, bảo trọng." Nghiêm Long nói xong, đem tưởng cục gạch một lần nữa phong thượng. Này tương kép nội bộ không gian khá lớn, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn mật phòng, Đảo cũng sẽ không rất chất muộn. Nghiêm Long bả Thiết ngăn tủ một lần nữa na trở lại vị trí cũ, liền ra chủ phòng. Trải qua này nhất dịch Hắn sát thần giá trị đã tích lũy đến 98450 điểm. Gia chủ phòng hậu không lâu sau, rốt cục, hệ thống truyền đến lệnh động lòng người Nêu lên âm, ký chủ, đội thương trong thành cao cấp võ công tạp đã trưng bày, mời được hệ thống không gian tiến hành đổi. Nghiêm Long ý thức đi tới đội thương thành. Ở thương thành hàng trên kệ, hắn thấy một loạt tử kim sắc võ công tạp. Chỉ là hơi chút xem lướt qua một lần, Nghiêm Long liền đưa mắt tập trung ở nhất khoản đặc biệt cấp cho võ công tạp thượng. Đẳng cấp, bát cấp, uy lực, một kích bị mất mạng, lệ vô hư phát, tiểu lý phi đao. Tích niên tung hành thiên hạ lý tầm hoan sử dụng tuyệt thế sát chiêu. Đối điểm giá trị 24500 điểm. Nghiêm Long vừa nhìn, trong lòng tiểu mang thầm, hực, ngọa cái rảnh, ngươi còn có thể đắt đi nữa một chút sao? Lao tử đã xanh đã tử, hơn nữa cho vay, tài để giành được 9 vạn nhiều một chút sắt thần giá trị, hiện tại chỉ là hé ra võ công tạp sẽ tiêu hết một phần tư. Em gái ngươi, nhưng măng thì mắng, Nghiêm Long còn là đổi võ công tạp, hơn nữa rất sợ không hàng, hắn thoáng cái liền đem hàng trên kệ còn xuất lại 2 tờ toàn bộ đổi. Hai tờ tiểu lý phi đao võ công tạp nhất nhét vào Nghiêm Long đối năng hậu, tự hóa thành hai thanh màu tím tiểu đao. Hệ thống phát sinh máy móc thành chủ đổi hai tờ từ kim võ công tạm thành công, xài chung đi giết thần giá trị 49.000 điểm, hiện dư sát thần giá trị tổng cộng 49.450 điểm. Đổi lúc, nghiêm long lo lắng đủ một ít, thoáng ngấm lại sau đó kế vài lúc, hắn dùng hệ thống trong không gian tồn hạ văn chương ở hai tờ trên tờ giấy trắng viết xuống nhất vài thứ, sau đó hướng phía trung thương xuất phát, cách trung thương cầm y lìa vệ phòng tuyến còn cách một đoạn, liền vô pháp tới gần, bởi vì kinh tiễn, hỏa thương cộng thêm trịch mau tùy thời đô hội bắt chuyện nhiều, nghiêm long trên mặt đất nhặt lên một mũi tên, đưa hắn viết xuống trong đó hễ ra chỉ buộc ở phía trên, sau đó đổ thủ bắn ra mũi tên này mang theo kính cấp tiếng hút gió bay thẳng trung thương đại đường trong một cây cây cột sen vào thạch chủ hậu đôi tên vu tự lồng lộng rung động có cẩm y liề vệ phẫn nộ quát người tới người phương nào nghiêm long không trả lời hắn chỉ là tách ra đối diện phong tới tiến còn có đánh tới hỏa thương đạn vội và đứng ở cẩm y liề vệ phạm vi hỏa lực ở ngoài nhìn rốt cục hắn bắn ở trên cây cột tiến bị người lấy xuống có cẩm y liề vệ liếc mắt nhìn trên tờ giấy trắng viết tự lập tức bảo hướng cẩm y liề vệ quan chỉ huy chỗ nghiêm long thấy hậu liền biết chuyện này hấp dẫn bởi vì hắn trên giấy viết diệp vương cao trì nữ diệp tuyết giao ở trên tay ta Hoa một có thể nói được với nói nhân lai nam thương kiền tự số một chiếm giữ ngoại thời ta. Là quản, Nghiêm Long. Nghiêm Long từ đó chiếm giữ cùng nam thương tương liên nhận quá đạo thượng lui về, đến nam thương kiền tự số một chiếm giữ ngoại hậu. Cái này một mảnh đất phương, là nam thương cùng trung thương chô giao giới, thuộc về tới gần cẩm y liễu vệ phòng tuyến ngoại vi giải đất. Vi mở rộng phòng tuyến an toàn phạm vi, cẩm y liễu vệ cách một đoạn thời gian tiểu sẽ phái người đi ra càn quét một chút, sở dĩ ở cái chỗ này, ở lúc này, Tịnh Nhìn không thấy có những thứ khác tụ phạm. Chỉ chốc lát, cẩm y liễu vệ người. Nghiêm Long thở phào một cái, bởi vì người tới đều là hắn mong muốn nhìn thấy người tới Khương Duy, còn có Tân tấn Bách Hộ hạ hậu phách, cùng với một đám cẩm y li vệ. Nghiêm Long ở chiếu ngục trong thành viên tổ chức hầu như toàn bộ đến. Chuyện phát triển bắt đầu đi lên Nghiêm Long sở mong muốn trên Quỷ đạo lai. Diệp Tuyết giao nơi nào nhưng thật ra dễ làm rất, phái ta maính nhân quá thứ, nhận quay về trùng thương đó là. Trừng nhược chân nơi nào tiểu tương đối phiền phức, bởi vì dính đến phải như thế nào lăn lộn ra chiếu ngục vấn đề. Nghiêm Long sở Dĩ muốn đem nhân dẫn lai like đàm phán, cũng là bởi vì hắn cần tìm một cơ hội cân khương Duy bọn họ gặp mặt. Hắn liệu định ở hiện tại rối loạn thế cục dưới, Lưu Kiều tất sẽ không tự mình pháp hiểm mà cầm y lìa vệ quan bên trong những thứ khác quan to lại đang đông thương tỏa chấn như vậy lớn nhất khả năng hay phái Khương Duy đi ra và hắn đàm phán gặp người đến lúc Nghiêm Long lớn tiếng nói chỉ cho hai người nhiều bằng không đừng trách ta vô tình Khương Duy hội ý hắn tương kỳ hắn cầm y lìa vệ ở lại chỗ rất xa cùng hạ hậu phách đi tới Nghiêm Long trước mặt của trong sân bây giờ chỉ có ba người bọn họ tuy rằng trên mặt nổi là hai pha đi ta nhưng thực hay thiên phương giáo loại nhỏ hội nghị Nghiêm Long thấy bọn họ đi tới theo một lời hai ý nghĩa địa nói rằng sự tình trọng đại ta sẽ không lợi vô ích ta nếu đem Diệp Tuyết giao giao cho các ngươi các ngươi có thể bảo chứng không giết ta không ra tội vu ta sao?" Khương Duy sau khi nghe xong, trong ánh mắt làm ra một hội ý thần sắc, sau đó dùng bình thường thanh âm nói rằng, "Ngươi nhưng thật ra nói một chút, Diệp Ý sĩ hiện ở nơi nào?" Nghiêm Long biết đây là lời dạo đầu, liền cũng dùng bình thường thanh âm hồi đáp, "Nơi này có Diệp Ý sĩ tự tay viết thư một phòng, ngươi vừa nhìn liền biết." Nghiêm Long đem tín đưa cho Khương Duy thời gian, cố ý dùng mắt miểu miểu tín. Khương Duy hội ý, tiếp nhận Nghiêm Long đưa tới hai tờ chỉ, mặt trên hé ra là Diệp Tuyết giao sao chép phương thuốc, một khắc chương nhỏ hơn còn lại là yếu Khương Duy mau trong cứu chương nhược Trần gia chiếu ngục mệnh lệnh, trong đó đem chương nhược Trần sở chỗ ngồi Trong đầu tiếng lần cùng với hiện nay thân thể trạng huống, còn có những thứ khác một ít căn dặn đều kể lại viết. Khương Duy xem hậu, liền nói rằng, Hạ Hậu Phách ngươi cũng nhìn phong thư này, nhìn một chút có đúng hay không Diệp Ý sĩ bút tích. Dứt lời, đem thư đưa cho Hạ Hậu Phách. Hạ Hậu Phách nhìn xong, đem tín giao trả lại cho Khương Duy nói, đúng là Diệp Ý sĩ bút tích. Sau đó hướng Khương Duy gật đầu, cuối cùng này gật đầu ý bảo, cho thấy hắn có biện pháp đem Trương Nhược Trần Tống xuất chiếu ngục ở ngoài. Khương Duy đem tín nạp vu trong lòng, nhưng âm thầm đã dùng nội lực đem Trương viết mệnh lệnh chỉ trấn thành nổi phẫn. Nhiệm vụ giao phó xong tất, Nghiêm Long Âm thầm thở phào một cái. Lúc này, Thương Duy cùng Hạ Hậu Phách đột nhiên hướng Nghiêm Long xuất thủ. Quy một chương 53, trở lại trốn cũ. Chương 53, trở lại trốn cũ. Không kịp chống lại, Nghiêm Long liền thúc thủ chịu chói. Thương Duy và Hạ Hậu Phách liên thủ đem bắt giữ hắn hí, là ý tứ của hắn. Bởi vì hắn muốn đi trung thương gặp một lần Lưu Tiểu. Hắn bị mang về đến trung thương đại doanh hậu, một người ở tù thất trong ngây ngô hồi lâu, thẳng đến tối thượng, hắn mới bị đưa một gian cách âm trà tân thất. Ở trong đó, hắn nhìn thấy Lưu Kiểu. Lưu Kiểu thấy hắn lúc, trực tiếp liền hỏi, ngươi là thế nào gặp phải Diệp Tiết Dao? Nghiêm Long bà gặp phải Diệp Tuyết giao chuyện tình thuyết một lần, theo như lời nói cân sự thực là cơ bản tương xứng. Lưu Kiều nghe xong, nghĩ một lát, sau đó nói, một mình ngươi là có thể đem sáu tù phạm cấp giết. Nghiêm Long nói, thân ở tuyệt cảnh, kích phát trong cơ thể ta thiên phương đạo sư nội lực, cho nên có thể đánh bất ngờ thành công, đi đầu đánh chết trong đó bốn người. Khi đó ta đã tình trạng kiệt sức, may là sau cùng hai người bởi vì tranh đoạt Diệp ý sĩ khởi tranh chấp, tự giết lẫn nhau. Lỡ bại câu thương lúc mới bị ta áp chế, có thể may mắn thành công. Ừ, tốt, ngươi có thể đối phó nhiều như vậy võ giả, đã tương đương không dễ dàng. Tối hậu hai người tù phạm, ngươi là ở nơi nào đưa bọn họ đánh chết? lưu kiều nhìn như lơ đãng hỏi, nghiêm long không nhanh không chậm hồi đáp, hai người kia đánh nhau hậu, ta nhân cơ hội xuất thủ, làm bọn hắn bản thân bị trọng thương. hai người thấy tình thế không ổn, liền từ huyết hình trên lối đi chạy đi. ta tối hậu ở nam thương chữ khảm hảo giam chiếm giữ đuổi theo bọn họ, đem hai người đánh vào hòa hải, giết bọn hắn. nam thương hỏa hoạn đốt hồi lâu, lửa trung thi hải thành đôi, cùng nghiêm long nói ngược lại cũng không xung đột. nga, chắc không được hiện trường tìm không được thi thể. vậy ngươi vì sao phải điểm diệp y sĩ huệ đạo, để cho nàng đã hôn mê? lưu kiều đột nhiên hỏi. Nghiêm Long nói, nàng khi đó tâm tình kích động, trước đặng nghĩ tới rút kiếm tự vận, ta sợ nàng tái làm chuyện ngu xuẩn, cho nên mới phải ra hạ xét lầy. Lưu Kiều gật đầu. Lúc này hắn mới đúng Nghiêm Long nói, Diệp Y Sĩ đã ở Điện Y Sở hồ sơ thất bị chúng ta cứu ra. Nàng nói chuyện đã xảy ra, với ngươi vừa nói với ta không sai biệt lắm. Nghiêm Long tạo tính đến chuyện này, bất quá vẫn là hiện làm ra một bộ như chút được gánh nặng biểu tình nói, nàng không có việc gì là tốt rồi. Lưu Kiều xem Nghiêm Long liếc mắt, nói, ngươi không là phi thường hận chúng ta cẩm y để vậy sao? Vì sao phải cứu nàng? Nghiêm Long không có trực tiếp trả lời hắn mà là cung kính vừa thành khẩn hướng Lưu Kiều nói rằng Lưu đại nhân tội tù nghiêm Long có một yêu cầu quả đáng muốn mời đại nhân ngài ngoài vòng pháp luật khai ân người nói Lưu Kiều miết nghiêm Long lên mắt chậm rãi nói Lưu đại nhân ngài cùng ta ước định ám sát nhiệm Thiên Tứ 2 tháng kỳ hạn đã qua tạo thành kéo dài mặc dù là bởi vì chiếu ngục đột phát tình hình bệnh dịch có nguyên nhân khác nhưng đại nhân từ trước nhất ngôn cửu đỉnh tội tù nghiêm Long trong lòng phi thường lo lắng đại nhân hội vì vậy mà nan phụ mẫu ta sở dĩ thỉnh đại nhân xem ở nghiêm Long cứu Diệp y sĩ một mạng phân thượng tái thư thả ít này nghiêm Long nhất định sẽ đem Niệm Thiên Tứ giết nghiêm Long không người nói. Lưu Kiều ánh mắt chớp động, quan sát nghiêm long một hồi lâu mới nói, xem ở ngươi cứu Diệp y sĩ phấn thượng, cái này có thể thương lượng. Nghiêm Long thừa cơ nói, xin hỏi đại nhân bao thừa nhượng ta quay về thì ra là giam chiếm giữ chú thứ? Lưu Kiều nói, hiện tại. Nghiêm Long tiến thêm một bước năn nỉ nói, đại nhân có thể không đem giam chiếm giữ trung nhiệm thiên tứ thân tín điều khai. Lưu Kiều kiên quyết nói, bất năng. Ngươi cho là kiền tự số 9 chiếm giữ trong cũng chỉ có chúng ta đang ngó chừng sao? Bên trong rốt cuộc trà trộn vào khứ nhiều ít cổ thể lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Sở dĩ ta chỉ có thể dựa theo quy của bạn, mà ngươi tắc yếu tự nghĩ biện pháp bà nhiệm thiên tứ giết chết. Nghiêm Long nghe, nghĩ thầm, lưu kiểu đây là muốn lấy ta làm thương sự sao. Dưới tay hắn có nhiều như vậy hảo thủ, vì sao cần phải thiều tan nghi. Xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau đó trong miệng hắn đáp, Nghiêm Long minh bạch, nhất định làm theo. Nghiêm Long trở lại đông thương kiền tự số 9 chiếm giữ. Ở nơi nào, hắn thấy rất nhiều người quen cũ, bao quát trịnh đông hà cư nhiên cũng trở về đến bên trong. Nghiêm Long đầu tiên chuyện cần làm, tự nhiên là khứ tham kiến giam chiếm giữ trong Lão đại Nhiệm thiệt tứ. Dựa vào một chút cận l Nghiêm Long trong lòng chấn động, không khỏi ở trong lòng mang thầm, ngoa sát, lao thất phu này nội lực đẳng cấp hiện tại ngay cả hệ thống đều trinh chắc không được, lẽ nào hắn đã chăn nhập tiên thiên cảnh lạp? Nghiêm Long nét mặt lộ ra cung kính thần sắc, hướng Nhiệm Thiên Tứ chắp tay làm lễ nói, Nghiêm Long bái kiến nhiệm lao đại. Nhiệm Thiên Tứ thấy Nghiêm Long, ký vô hỉ cũng không bi, trích nhàn nhạt dương dương tự đáp thủ nói, ừ, Nghiêm Minh đệ cũng trở về lai. Đoạn thời gian trước, Nghiêm Minh đệ lôi đài đánh cho không sai, cho chúng ta đường khẩu kiếm về không ít mặt mũi. Nghiêm Long khiêm tốn nói, có nhiễm lao đại thần uy bảo bọc, huyết diêm băng tất vô vãng mà không lợi. Thiên mặc vạn mặc định bỡ không mặc, những lời này là có đạo lý. Nghiêm Long thổi phồng Nhiệm Thiên Tứ Hậu, sắc mặt của hắn rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Nghiêm Long kế tục khen tặng hắn nói, xem Nhiệm Lao đại sắc mặt, thần hoa vi hiện, quang hoa đắp đỉnh, rồi lại có thể ẩn mà không phát, có thể đem nội lực điều luyện tới tình trạng này nhân cực nhỏ. Nhiệm Lao đại tu vi vừa tái nhảy vào một bước giải, thật là ta giúp chi phúc a. Tây Môn Nu nghe, ở một bên cười nói, "Nghiêm Long, ánh mắt của ngươi cũng nhậm chuẩn a, Lao đại chúng ta hôm qua mới vừa tiến vào tiên tiên cảnh nghi." Nhiệm Thiên Tứ nét mặt lộ ra trí đắc ý mãn biểu tình, lại hướng Tây Môn Nu nhẹ nhàng mà khoát khoát tay, "Giả tố khiêm tốn nói rằng, Tây Môn Nu, chỉ là một chút tu vi thượng đời thằng." Không cần luôn luôn động ở bên mép nói rằng, nhượng ngoại nhân nghe, hoàn cho là chúng ta đang lấy lê cái gì nghi. Nghiêm Long nghĩ thầm, quả nhiên là lên tới tiên thiên cảnh, trách không được hệ thống trinh chắc không được nội lực của hắn đẳng cấp. Bên kia Trần Phong đúng Nhiệm Thiên Tứ nói, lão đại, ngài bây giờ thần công tiến thêm một bước, tiếp theo chúng ta gặp lại Đông Tinh Bang này máu lỏng, có thể theo chân bọn họ buông tay đánh một trận. Nhiệm Thiên Tứ hiếp lại hai mắt, đối với trung quanh người thổi phồng, có vẻ thật là hưởng thụ. Hắn nói rằng, ừ, đối đãi tìm một cơ hội, hảo hảo hội một hồi viên tiểu tinh, cũng cho hắn biết đối đãi là muốn phân một tôn ti giá cả thế nào. Trần Phong, Tây Môn Lu. Nghiêm Long nghe, nhất để thở trải nói, "Bang chủ Thần Uy." Lúc này, Trịnh Đông Hà chẳng biết lúc nào cũng tới đến Nghiễm Thiên Tứ thiết pháo đài trước mặt, hắn lúc này, hai mắt hắm sâu, sắc mặt càng thêm hắc hoàng khô gầy, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và hoảng loạn. Thông Trịnh Đông Hà hai đầu gối chấm đất, hướng Nghiễm Thiên Tứ quỳ xuống lai, lấy đầu dập đầu địa, đụng phải trên đất tảng đá bản đều thỉnh thịch thỉnh thịch rung động. Nghiễm Thiên Tứ tạ nghệ hắn liếc mắt, lạnh lùng thốt, "Trịnh Đông Hà, ngươi làm cái gì vậy?" Cầu Nghiễm lão đại, tái thư thả ít ngày, ta thượng một khoản mượn tiền chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, là có thể hoàn thượng." Trịnh Đông Hà nói. Nghiễm lão đại vẫn bên cạnh Trần Phong nói, Trần chân, chân chủ, hắn tiền nợ hiện tại có bao nhiêu? Trước 1.300 lượng bạc vẫn bị hoàn thượng. Ở phía sau lai, hắn gia nhân ở ngục ngoại vừa theo chúng ta ngân hàng tư nhân tá 1.000 lượng bạc, để dùng cho con của hắn chữa bệnh. Hơn nữa thượng đồng thời giao cho chiếu ngục kéo dài thánh mạng tiễn, hắn cũng là hướng trong băng tá. Lợi của lợi, tích lũy đến bây giờ đã là 5.200 lượng bạc. Trần Phong thuộc như lòng bàn tay vậy địa nói rằng có nhiều như vậy. Trịnh Đông Hạng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: Tá nhiều ít tiền vốn, mỗi ngày sinh ra nhiều ít lợi tức, đang mượn tư thượng tất cả đều rõ ràng viết nhì, vay tiền thời gian, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Trần Phong cười lạnh nói: Ta đánh thắng Tam Tràng Lôi Đại Thi Đấu kiếm phần thưởng ngân nhi. Trịnh Đông Hà lấy tất cái chống đất mặt, lo lắng hướng Nhiệm Thiên Tứ tỏa tiền na cận một ít, nhưng không thể gần chút nữa, bởi vì đã có huyết diêm bang bang chúng lấy tay đệ lại hắn, không cho hắn cử động nữa. Nhiệm Thiên Tứ cười lạnh nói: Các ngươi này cấp thấp võ giả lôi đại thi đấu, chú ý nhân cực nhỏ, tiền đặt cược cộng lại cũng không quá hơn ngàn lượng bạc, nhất cuộc tranh tài đánh xuống, cho dù doanh, phân đến tay người đầu có thể có bao nhiêu ngân lượng, ngay cả người lợi tức số lẻ cũng không đủ nhì. Trịnh Đông Hà nghe trong mắt dương dương, nói: Bang chủ, ta Trịnh Đông Hà thêm vào huyết diêm bang cũng có 5 năm năm. Năm năm này lai, vì trong bang chạy máu chảy mồ hôi, lập được không ít công lao, bang chủ ngài thật chẳng lẽ phải ta đổi tận giết tuyệt sao? Đúng vậy. Người vừa đại như hả? Nhiệm Thiên Tứ dùng băng hàn ánh mắt nhìn Trịnh Đông Hà, đột nhiên xuất thủ. Quy một chương 54, Sối dụng. Chương 54, Sối dụng. Chỉ thấy Nhiệm Thiên Tứ tay phải hư sĩ, một đạo mạnh mẽ chân khí liền giống như một cái lưới dường như chao hướng Trịnh Đông Hà, Trịnh Đông Hà cả người giống một đôi cá như nhau rơi vào trong lưới, bị hắn lăng không bắt lại. Nhiệm Thiên Tứ ngũ chỉ vừa thu lại, nguyên khí vung phút chốc bộc chặt, nội lực dường như phòng bà vỗ vào bờ như nhau quay trịnh Đông Hà luân phiên đòn nghiêm trọng. Trịnh Đông Hà trong ánh mắt lộ ra khuất lục thần tình thống khổ, nhất khẩu khẩu máu tươi từ trong miệng tràn ra. Nhiệm Tiên Tứ trên mặt hiện ra nhất phó cao cao tại thượng cao ngạo thần sắc, dường như có thể thao túng con người sinh tử tiên nhân mở dạng, hắn dùng lạnh lùng giọng nói chậm rãi nói, ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Cả nhà các ngươi mệnh đều ở trong tay ta, ta lúc nào tưởng lấy đi, đều có thể, hiểu chưa? Dứt lời, tay hắn buông lỏng, Chính Đông Hà từ không trung ngã xuống, nằm đây đất tượng, động cũng không có thể động. Nhiệm Tiên Tứ giống thần như nhau địa đứng ở hắn thiết bàn phía, quay chỉnh Đông Hà khinh miệt cất giọng nói, ngươi khiếm huyết diêm bang năng lực Tiếp qua bảy ngày, nếu như còn là còn không thượng, mượn lao bà của ngươi hại tử và muội muội hắn nợ. Ta Nhiễm Tiên Tứ đã nói, ngươi hay nhất ngoan ngoãn nghe, như vậy đối với người nào đều mới có lợi. Toàn bộ giam chiếm giữ trong khắp nơi đều tràn đầy Nhiễm Tiên Tứ cái này, giống như thánh chỉ tuyên đọc thì thanh ngâm của. Chúng dai lặng lẽ. Nghiêm Long thấy cái trạng diện này, khoe miệng lại xẹt qua một tia bà người không thể phát giác mỉm cười. Hai ngày qua thứ, chiếu ngục ngoại vi truyền tới thương pháo thanh càng lúc càng thưa tớt, mà Cẩm Ý Liễu vệ nguyên bản nhiều lần điều động diệp một chút đa. Không khí khẩn trương tựa hồ có điều hòa hoãn. Bảy chiếu ngục lớn nhất chủ phòng bị các tù phạm chiếm lĩnh. Sở dĩ trong khoảng thời gian này tới nay, hiện hưu đang bị giam giữ các tù phạm cơm canh đều do đều tự chiếm giữ khu tiểu chủ phòng để làm điều kiện hữu hạn, một ít ưu đãi cũng muốn tạm thời thủ tiêu, tỉ như nhiệm thiên tứ đặc chế thủy trừ ca tiểu đỉnh có vài ngày, hôm nay tới đưa cơm nhân trung, nghiêm long vừa thấy vương tùng, hắn vẫn nhất phó khờ dạng, nhưng nghiêm long tiếp xúc qua bản thân của hắn, biết người này cũng không bề ngoài thọt nhìn ngu như vậy, vương tùng ở giam chiếm giữ nội thấy trịnh đông hà thương thế thì trên mặt quá ngắn tạm địa lộ ra thân tiết vẻ lo lắng, nhưng chỉ chốc lát tiểu khôi phục bình thường, nghiêm long lặng lẽ ăn giống heo thực vậy cơm nước, lẳng lặng quan sát đến chiếm giữ chung mọi người biểu hiện lúc này giam chiếm giữ trong sở hữu tù phạm đích tỉnh tự đều rất thấp rơi trong đó có rất nhiều huyết diêm bang ban chúng bởi vì một vòng mới tục mệnh sổ sách lại muốn lai vị tục mệnh sổ sách hay ngục trung tử tù căn cứ tự thân tội danh nặng nhẹ giao cho chiếu ngục số lượng nhất định bạc mà chiếu ngục tác nghĩ biện pháp đưa bọn họ chém hình kéo dài một đoạn thời gian đương giao nộp ngân lượng tích lũy đắc nhiều đủ thời gian có chút tù phạm khả năng còn có thể xong đặt xá. như vậy vấn đề lai muốn sống phải có tiền lại không tiến vừa muốn sống nhi tá bái chính đông hà là một người trong đó cái khác rất nhiều bang chúng cũng thế kế hoạch kế tiếp cần khương duy bọn họ ban trợ Sở Dĩ Nghiêm Long đang chờ Hạ Hậu Phách có lẽ Khương Duy xuất hiện, nhưng vô luận Khương Duy còn là Hạ Hậu Phách ngày hôm nay cũng không có xuất hiện ở Đông Thương Trung. Nghiêm Long chỉ có đợi lần nữa, tuy rằng Lưu Kiều người liên lạc lão lương trước sau như một địa ở bên cạnh, nhưng đối với chuyện này, Nghiêm Long có mình lo lắng, sở dĩ hắn cũng không tính mượn Lưu Kiều lực lượng, mà trích dự định vận dụng chính thành viên tổ chức lực lượng. Liên tiếp 2 ngày, chính Đông Hà đều giống nhất cổ thi thể vậy địa nằm trên mặt đất, có hảo tâm tù phạm đưa hắn bắt ăn cơm trang tự phạt, phóng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không có động tới. Ngày thứ 3, hình ngũ sở bách hộ Hạ Hậu Phách ở Đông Thương xuất hiện. Hắn theo thường lệ ở các nhà kho dò xét đi tới kiền tự số 9 chiếm giữ thì hắn dùng giọng quan thiết một phen giăn dạy nói hậu chủ đề bắt đầu thiết hoán đến trọng điểm bắt đầu ở trong giọng nói hướng đang bị giam giữ các tù phạm nhắn nhủ chiếu ngục mới nhất động thái tình hình bệnh dịch từ từ bị đập chết các bị tù phạm chiếm lĩnh chiếm giữ khu diệp bị cẩm y dì vệ một lần nữa đột lại địa ngục đã toàn bộ nắm giữ ở cẩm y dì vệ trong tay tới hừng đông mới thôi toàn bộ chiếu ngục đều cơ bản khôi phục nghe hạ hậu phách nói nhìn nữa hắn chấn định tự nhiên thần tình nghiêm long biết hắn khai ra phương thuốc đã đưa đến hiệu quả hơn nữa trương nhược trần khẳng định cũng bị sấn loạn tống xuất chiếu ngục nghiêm long trong lòng đại định dù sao mình đúng trương nhược trần hứa hẹn còn là đổi tiền mặt Hiện tại chuyện trọng yếu nhất đó là phải như thế nào đối phó nhiệm tiền tứ. Hạ hậu Phách sau khi rời đi, một lát nữa thì có Ngục Tốt tiến đến điểm danh, tìm người khứ chủ phòng làm việc. Phi thường vinh hành địa, Nghiêm Long là một người trong đó, mà vẫn luôn đang giám thị hắn, Lưu Tiểu người liên lạc lão lương tắc không ở danh sách nhóm. Ra ngoài giam chiếm giữ làm việc thì, tận lực tránh cho để cho mình cùng lão lương sống chung một chỗ, là Nghiêm Long đã sớm đúng khương Duy cùng Hạ hậu Phách giao phó cho. Nghiêm Long thừa dịp ở chủ phòng giúp việc bếp núc lỗ hổng, ở Đông Thương tiếng lừng điểm liền là trùng, tìm được khương truy hướng hắn hồi báo tin tức, ở trong đó Hắn hiểu rõ ràng vài món sự, sau đó hắn tái căn cứ tình thế, dùng tiếng luân hạ đạt hai người mệnh lệnh. Khương Duy nói cho hắn biết chủ yếu có tam sự kiện. Chuyện thứ nhất, Diệp Tuyết Giao dùng hắn cho ra phương thuốc, chữa cho tốt trung thử cổ độc người bệnh. Lưu Kiều đúng Diệp Tuyết Giao làm ra công hiến đại gia tán thưởng. Nghiêm Long nghĩ thầm, xem ra Diệp Tuyết Giao còn là đỉnh thủ cam kết, không có hướng Lưu Kiều tiết lộ là mình mở phương thuốc. Chuyện thứ hai, Lưu Kiều đang nghe thủ Diệp Tuyết Giao ý kiến hậu, suốt đêm tổ chức điện y lìa bắt thử cùng với Trấn Nguyên tổ nhân tra khám nấp trong địa ngục hạ thử huyện. Lưu Tiêu cho rằng, lần này thử cổ độc sự kiện tất có bởi vì thao túng nhân tố thâm nhập địa ngục lúc quả nhiên có điều thu hoạch tại địa ngục nước dơ bài tiết trong thông đạo tìm được thiên trúc nguyên tàng giáo trong tinh thông cầm thú điều khiển thuật thử vương mặc dù không cách nào bắt giữ nhưng là cuối cùng cũng tương kỳ chém giết đến tận đây thử cổ đọc sự kiện rốt cuộc cáo một đoạn rơi về phần người giật dây là ai tất cả mọi người lòng biết rõ chỉ là khổ nổi không có chứng cứ mà thôi chuyện thứ ba lưu tiểu cùng trương dương cũng không vì chiếu ngục bạo động sự kiện mà lọt vào xử phạt ở bên trong cấp thủ phụ diệp hướng cao nội cấp thứ phụ hà lùn hộ dưới trái lại bởi vì phản ứng cấp tốc thi thố đất lực xử sự, sự quả cảm cương nghị song hoàng đế lợi khen nghiêm long nghĩ thầm Lưu Kiều ở trong triều thế lực thoạt nhìn cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay cả nội các thủ phụ và thứ phụ đều trăm miệng một lời mà tỏ vẻ ủng hộ nhân, tuyệt đối điều không phải một nho nhỏ chỉ huy sứ ứng hữu năng lượng. Xem qua những tin tức này lúc, Nghiêm Long dùng tiếng lần cấp Khương duy bọn họ hạ lượng đạo mệnh lệnh. đệ nhất, phái người giám thị Trịnh Đông Hà ra quyến. đệ nhị, mấy ngày nay An bài Trịnh Đông Hà cùng ta một khối khứ chủ phòng giúp việc bếp đúc. Trịnh Đông Hà đích tình tự càng ngày càng. hơn hạ, cách hắn chưa nộp nhiệm Thiên Tứ nợ nần kỳ hạn chót còn xuất lại ba ngày. ngày nay, hắn ở chữ thái thất một gian trong căn phòng nhỏ nằm nghĩ phải như thế nào tài năng mổ cứu người nhà của mình căn này chữ thái thất một dạng chỉ có chủ sư mới có thể đi vào thế nhưng vừa mới huynh đệ của hắn vương tùng là bên trong phòng bếp quản sự chủ sư lúc này chữ thái thất môn chi nha địa bị mở ra đi vào là vương tùng và nghiêm long trịnh đông hà ở thái đôi thượng hoắc mắt đứng lên vừa thấy là hai người bọn họ liền lại lần nữa ngồi phịch ở thái đôi thượng vương tùng tiến đến thấy trịnh đông hà hậu liền hướng nghiêm long nói nghiêm công tử hắn ở chỗ này ta ở bên ngoài nhìn các ngươi nói đi nghiêm long thấy một lần nữa tê liệt ngã xuống ở thái trong đống trịnh đông hà cười nói nhĩ hảo giống không việc có thể làm Chính Đông Hà lạnh lùng tốt, ngươi nếu như nghị không vừa mắt, có thể đem ta một phần sống cũng một khối làm. Nghiêm Long không hề cười, hắn nghiêm mặt nói, ta lần này tới, điều không phải tới giúp ngươi làm việc, ta là tới cho ngươi ngón tay một con đường. Chính Đông Hà lúc đầu không có lên tiếng, một lát nữa, hắn tài nhỏ giọng hỏi, đường gì? Một cái có thể cho ngươi, cùng với vợ con của ngươi giả trẻ sống tiết lộ. Nghiêm Long tự tin nói. Quy một chương 55, sau cùng cơm trưa. Chương 55, sau cùng cơm trưa. Chính Đông Hà nghe Nghiêm Long nói, còn là nằm ở thải trong đống, hắn cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ là như Lai Phật tổ, có như vậy nhất phó lòng từ bi chẳng? Nghiêm Long nhàn nhạt nói, trên đời này không có gì bổ tát, Phật tổ, ta tự nhiên cũng không phải. Ngươi nếu như không muốn người nhà của ngươi bị mại khứ làm trâu làm ngựa, hoặc là bị mại khứ thanh lâu trong đường kỹ nữ tử, hay nhất đứng lên, hãy nghe ta nói nói mấy câu. Những lời này hiển nhiên đau đớn Trịnh Đông Hà thần kinh, hắn từ thái đôi trung hoắc mắt nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Long, hắn vết đau trên mặt cũng bởi vì kích động mà dấy rủa. Nghiêm Long nhìn ánh mắt của hắn, chân tĩnh bình thản chậm rãi nói, ngươi rất muốn giết Ngạo Thiên Tứ đúng hay không? Trịnh Đông Hà không ngờ tới Nghiêm Long đột nhiên có câu hỏi này, thần sắc trong hơi có vẻ đắc có chút hoảng loạn, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, hồi đáp dĩ nhiên không phải, nhiễm lao đại là chúng ta tôn kính nhất lao đại, ta làm sao có thể muốn đi mưu hại hắn? nghiêm long cười lạnh nói, tôn kính nhất lao đại, để cho nhân tôn kính lao đại hội chiếm đoạt bang chúng thế nữ, hội bắt đoạt thủ hạ người tiền mồ hôi nước mắt. nếu như điều không phải có của ngươi mấy người thân thích giúp ngươi trả tiền lại, chỉ sợ lao bà của ngươi và muội muội hiện tại đều đã đang ngồi chứa nhiệm thiên tứ nhị thuốc ngủ đi. những lời này giống đao một dạng địa thứ tiến chỉnh đông hà lòng của ổ, hắn kêu lên một tiếng đau lớn, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một trường cắt về phía nghiêm long cổ của. Nghiêm Long tay trái tự sắc cương khí bừng bừng phân chấn, một hùng hồn đích thực khí đánh vào Trịnh Đông Hà chỗ phải. Trịnh Đông Hà cả người bay vào thái đôi trong, quá bất thường, hắn tải từ bên trong một lần nữa đứng lên. Ánh mắt của hắn huyết hồng, trừng mắt nghiêm Long nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải biết được rõ ràng như vậy? Đối với Trịnh Đông Hà đích tình báo, nghiêm Long kỳ thực cũng sớm đã dặn hạ hậu phách đang thu thập. Nghiêm Long cười lạnh nói, ta nói những nay cũng đã gần biến thành sự thực, ngươi còn sợ người khác biết sao? Trịnh Đông Hà cú hứa ngồi trên trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói, đúng vậy, đều nhanh thành sự thực. Nghiêm Long ngồi sụp xuống, xuống, để sát vào bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi có nghĩ là mạng sống? Có nghĩ là đi ra ngoài cân vợ con của ngươi đoàn tụ, một nhà cùng chung thiên luân? Trịnh Đông Hà ngẩng đầu, quả quyết nói, "Dĩ nhiên muốn." "Hảo, ta đây tiền giúp ngươi lần đầu tiên, nhượng ngươi biết ta đều không phải một nói xuông chứ không làm nhân." Nghiêm Long đứng dậy, cười nói, "Giúp thế nào?" Trịnh Đông Hà phảng phất người chết chìm bắt được một cây gỗ nổi vậy vội vàng hỏi, "Ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì?" Nghiêm Long cười nói, "Tiễn." Trịnh Đông Hà không chút nghĩ ngợi nói, "Đi, ta cho ngươi tiễn, người của ta sẽ ở ngục giam ngoại giúp ngươi bả khiếm huyết diêm băng ngân lượng mà được." Nghiêm Long nhìn chằm chằm Trịnh Đông Hà nói, Trịnh Đông Hà dùng cực độ hoài nghi và ánh mắt cảnh giác nhìn Nghiêm Long nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải giúp ta? Nghiêm Long lênh khốc địa đạo, đây đã là ngươi lần thứ hai hỏi ta vấn đề này. Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, bởi vì ta muốn mua của ngươi một cái mạng, chuyện này qua đi, mạng của ngươi chính là ta. Trịnh Đông Hà cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta qua cửa ải này, ta cái mạng này sẽ là của ngươi. Nghiêm Long nói, ngươi cùng Nghiệm Thiên Tứ ước định còn có ba ngày, đúng không? Đúng vậy. Tam ngày sau, chúng ta tái kiến. Nghiêm Long nói xong, liền ra chữ thai thất. Ngày thứ 3 Đương Nghiêm Long ở tại chủ phòng thấy Trịnh Đông Hà thì, ánh mắt của hắn hưng phấn hầu như sắp điên mất, nếu như điều không phải có những người khác ở bên cạnh, hắn phóng trường đều muốn đi qua lễ bái Nghiêm Long. Vương Tùng làm như tại chủ phòng quản sự, đưa bọn họ an bài ở một gian đơn độc tí thái trong phòng, lấy phương tiện hai người nói. Tí thái trong phòng tản ra dưa muối toan hủ chi vị. Vì bảo mật, hai người giọng nói đều rất nhỏ. Nghiêm Long đúng Trịnh Đông Hà nói rằng, người nhà của ngươi có khỏe không? Trịnh Đông Hà dùng đè nén hưng phấn giọng nói, ngươi làm như thế nào làm được? Ta một bà con xa đột nhiên đưa tới cho ta lục thiên lượng bạc. Giá hạ tử ta trái toàn bộ trà hết nợ gia nhân của ta cũng đều một lần nữa an trí, ngươi đây sẽ không tất quản. nghiêm long nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi có nghĩ là giết nhiễm thiên tứ? tưởng. trịnh đông hà như đinh đóng cột địa đạo. vì sao? Nhiễm thiên tứ một ngày đêm không chết, vợ con của ta già trẻ tuổi một ngày đêm không được căn bình. trịnh đông hà nói. nghiêm long khoẹt miệng nổi lên mỉm cười nói, tốt. vậy chúng ta bây giờ sẽ thương lượng một chút giết chuyện của hắn. trịnh đông hà hít sâu một hơi nói, hiện tại mạng của ta là của ngươi, cho dù ngươi muốn ta đi tìm chết cũng không sở án. ngươi không cần đi tìm chết, trên thực tế ngươi chuyện cần làm chỉ là nhất tiện, hay nói cho vương tùng hắn có thể phối hợp ta tới giết nhiệm thiên tứ. Nghiêm Long nói. Trịnh Đông Hà nói, "Vương Tùng, ngươi nếu như muốn tìm hợp tác nhân là hắn, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn, lại yếu tới tìm ta?" Nghiêm Long cười nói, "Ta nghĩ hắn chắc là ngươi bằng hữu tốt nhất, vì báo thủ cho ngươi, hắn đã từng ám toán quá ta một lần. Lần này cần giết nhiệm thiên tứ, ta không chỉ có yếu hắn hỗ trợ, ngươi còn phải tới giúp ta thu thập tàn cục." Tàn cục? Trịnh Đông Hà không hiểu hỏi. Giết nhiệm thiên tử lúc, toàn bộ huyết diêm bang đều muốn là của ta, mà huyết diêm bang thực tế sự vụ để cho ngươi tới chấp chưởng." Nghiêm Long nói, "Cái gì? Trịnh Đông Hà khiếp sợ nói, "Cái này tại sao có thể? Ngươi ở đây vết Diêm Bang Trung đã có 5 năm, hẳn là tương đương quen thuộc trong bang sự vụ đi." "Đúng vậy." "Vậy đúng, nếu cao tầng đều tử, vậy thay ngươi thử vị." Nghiêm Long nói. "Nghiêm công tử, ta..." Trịnh Đông Hà còn định nói thêm. Nghiêm Long nói, "Việc này sau đó chúng ta tái nói chuyện, dù sao nhiệm tiên tứ bây giờ còn sống, chúng ta nói xong nhiều hơn nữa cũng là lời vô ích." Ngươi đi bả Vương Tùng Khiếu tiền đến, sau đó ngươi ở ngoài cửa coi chừng, ta có chuyện yếu giao cho cho hắn. Kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Đông Hà chắp tay nói là. Nghiêm Long nhìn hắn đi ra bóng lưng, nghĩ thầm chỉ cần có hai người này tương trợ, Nhiễm Thiên Tứ mệnh có ít nhất phân nửa đã bớt ở trong tay ta. Thiên Khải ba năm ba tháng 29 mươi chín buổi trưa ngọ, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn xú cơm. Bên ngoài khí trời từ từ chuyển ẩm, mới từ ôn dịch và tù phạm tập thể bạo động bị thương trùng khôi phục như cũ chiếu ngục tắc có vẻ có chút nguyên khí bất túc, mỗi một chỗ đều vẫn là âm lãnh không gì sống được, nhất là trong không khí khắp nơi đều phío đã mùi máu tươi, kẻ khác sống lại dùng mình ý. Đông Thương Kiền tự số chín chiếm giữ. Ngưu Long đang chờ chủ phòng đưa cơm nhiều chiếu ngục trật tự khôi phục lúc nhiệm thiên tứ phúc lợi cũng từ từ trở về bao quát hắn hầu như mỗi bữa tất ăn thủy chử cá hôm nay cá như trước do vương tùng đưa tới hắn làm ra thủy chử cá vẫn luôn rất hợp nhiệm thiên tứ ăn uống tiên hương ma lạc du hồng thang điểm chỉ là văn đứng lên thì có một mánh liệt mùi cá lao thẳng tới chốc mũi kẻ khác thèm nhỏ dãi hôm nay cá càng làm được đặc biệt đặc biệt hương một mặt lên bàn tử nhiệm thiên tứ cũng đã bắt đầu ở nuốt nước miếng hắn vừa định khởi đuó một bên trần cương ngăn cản hắn cẩn thận địa khuyên bang chủ quy củ cũ ngài hay là trước chờ một chút đi nhiễm thiên tứ bất đắc dĩ để đuó xuống nói rằng được rồi các ngươi khoái ta Trần Phong giương tay một cái có hai người huyết diêm bang bang chúng đi tới dùng trên bàn tiểu đĩa bắt đầu ăn thử đồng thời ăn canh quá một khắc đồng hồ hai cái này huyết diêm bang bang chúng cũng không dị thường Trần Phong vì vậy đúng Nhiệm Thiên Từ nói bang chủ ngài thỉnh dùng Nhiệm Thiên Từ xúc lên một khối thịt cá tiểu nhét vào trong miệng nhai vài cái sắc mặt của hắn biến đổi đúng còn ở bên cạnh đãi lập chứ Vương Tùng nói ngày hôm nay con cá này có cổ quả à nghiêm long nghe trong lòng không khỏi lộn bộ một chút quy một chương năm mươi sát chương năm mươi sát Vương Tùng nghe Nhiệm Thiên Từ thoại lúc Không chút hoang mang địa cười nói, nhiễm lao đại thực sự là ăn cá hành ra à? ăn một lần tiểu phân biệt ra được. Tiểu nhân lần này tố cá, riêng ở cá trung ra ta y nở sinh thảo quả, sở dĩ hương vị càng đậm vút một ít. Hơn nữa ăn hậu có quay về cam. Nga. nhiễm thiên tứ sắc mặt hòa hoan xuống tới, ăn nữa vài hớp thịt cá, sau đó đem trong chén bán đoạn du thang vừa quát cả sạch, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc, cười nói, hương khí quả nhiên nồng nặc. Ừ, không sai. Hắn một bên hướng vương tùng giơ ngón tay cái lên, một bên vừa liền du thang ăn nhất khối lớn cá nạm thịt. Trong không khí phiêu đãng nồng nặc mùi cá vị, vương tùng thấy nhiễm thiên tứ ăn phải cao hứng cũng lập tức thức thời cáo tử hướng nhà lao môn đi đến đi ngang qua giường chiếu khu lối đi nhỏ thời gian vương tùng cùng nghiêm long mặt đối mặt địa gặp thoáng qua vương tùng lấy tay che miệng nặng nghề mà hò khan tam thanh cái này thủ thế biểu thị sự tình làm và đáng ba ngày tiền, nghiêm long cũng đã bắt tay vào làm chuẩn bị cấp nghiêm thiên tứ hạ độc truyền tình tâm thương độc dược là quá không điển ý gì sở và nghiêm thiên tứ tự bị thịt người nghiệm độc cơ cái này lương quan bất quá từ diệp tuyết giao trong miệng biết được nghiêm thiên tứ có phấn hoa tiền loại này dị ứng chứng lúc cấp nghiêm long linh cảm kinh thành trung tương đối nổi danh thanh lâu một dạng đều có chính cố định sơn một nước cửa hàng sở dĩ phải tìm được gây ra nhiễm thiên tứ gì ứng chứng hương phấn cũng không khó. từ hạ hậu phách nơi nào xong hương phấn hậu còn dư lại tiểu là khó khăn nhất là một đốt. làm sao nhượng nhiễm thiên tứ ăn đi. cao cấp thanh lâu trong hương phấn vị coi như tương đối nhạt nhẽo, thế nhưng ra đến cá trong khả năng thì không phải là chuyện như vậy. vì thế vương tùng tưởng nhất cái biện pháp đó chính là vãng thủy trữ cá trong lại gia nhập các loại tăng hương hương liệu. do đó bả hương phấn vị cấp che giấu quá khứ. nghiêm long thấy nhiễm thiên tứ đem cá ăn đi hậu thở phào một cái, hắn bắt đầu chậm rãi hướng nhiễm thiên tứ thiết pháo đài đi đến. ở thiết pháo đài ngoại vi đứng huyết diêm bang phổ thông ban chúng khoảng chừng mười mấy người, bởi vì Khương Duy đoạt lại giam sát nhà lao nội tất cả mọi người vũ khí, sở dị những người này đều là tay không có đeo găng tay. Trần Phong và Tây Môn Nhu trước sau như một địa đứng ở Nhiệm Thiên Tứ hai bên. Ở Nhiệm Thiên Tứ phía sau là một cánh tiến nhập hắn cung điện cửa sắt. Lúc này, cửa sắt mở rộng, từ ngoại hướng trong xem, còn có thể thấy hắn giữa phòng ngủ chương xa hoa giường gỗ. Nghiêm Long đứng ở trong đám người lặng lặng chờ. Giờ khắc này rất nhanh thì đến. Nhiệm Thiên Tứ đột nhiên hú lên quái dị, từ trên ghế đứng lên, sau đó qué trên mặt đất, hắn dùng dấu tay chư huyết hầu, mắt trợn tròn, đầu lưỡi phun ra tự hầu ở chỗ sâu trong phát sinh ý địa bị bóng nha thanh ngọc của hay nói không ra lời. Trần Phong và Tây Môn Nu thấy quá sợ hãi, Trần Phong vội vã từ dưới đất đỡ nhiễm thiên tứ, khéo tay tiếp tục hắn mạnh môn, khéo tay để chư hắn lưng, đem chân khí chậm rãi đưa vào. Tây Môn Nu tắc bá địa rút ra gai lưng trung nhuyễn kiếm, đứng bàn tiền đề phòng, đồng thời cả tiếng la lên huyết diêm bang ban chúng, yếu bọn họ ở nhiễm thiên tứ tọa hàng thành một đạo phòng tuyến, ngưng mắt nhìn mà đợi. Nhiệm thiên tứ mạnh tượng cực loạn, lúc này tay chân bắt đầu co gắp, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, ra mỏi dường như cũng nhanh muốn chết. Trần Phong không ngừng đưa vào chân khí nhưng mà nhiệm thiên tứ không hề chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Trần Phong trầm giọng đúng Tây môn nu nói rằng Tây môn nu nhanh lên đến giam sát nhà lao cửa khứ hạng ngục tốt gọi bọn hắn đi tìm điện y sợ nhân nhiều lao đại dường như chúng đậu chúng đậu điều đó không có khả năng a những thứ khác hai người cũng không có chúng đậu cho dù ở trong hốt hoảng loạn Tây môn nu còn là vẫn duy trì đầu vóc thanh tịnh mặc kệ Trần Phong quát đi trước tìm người Tây môn nu hướng một cái trong đó bang chúng nói nhanh đi ngươi nhanh đi cửa hàm nhân tiên đium huyết diêm bang tiểu lâu là đang định khứ giam sát nhà lao cửa hàm nhân lúc này nghiêm long đi tới hắn đệ lại tên hướng kia tiểu lâu la bả vai nói huynh đệ gấp làm gì à xem trước một chút hí đi tiểu lâu la bị hắn dùng thủ đáp ở vai toàn thân tiểu giống bị thượng vài đạo thiết cô dường như động cũng không có thể động nghiêm long đem người này đổ lên nhân trong đông khứ tên kia tiểu lâu la hoảng đãi dùng giằng đứng lên đã bị bảy người trùng trịnh đông hà nhân cướp bắt mà lúc này giam sát nhà lao cửa bị trịnh đông hà an bài nhân gác chứ không ai có thể gần kề nhà lao môn khứ hạm nhân kỳ quái hơn chính là bình thường rất thích ở bốn phía hoàng lai hoàng khứ ngủ tốt lúc này cũng không biết tử đi nơi nào nghiêm long hướng phía nhiễm thiên tứ đi đến hắn vừa đi vừa nói Ta hơi thông ý thuật, xin cho ta xem một chút nhiễm bang chủ đích tình huống." Trần Phong lại lớn tiếng quát chỉ đạo, đứng lại, người nào cũng không cho tới gần. Nghiêm Long dường như không có nghe thấy dường như, tốc bộ của hắn liên tục. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn. Sau đó, hắn tiểu hướng Tây Môn Nu tiến lên. Tây Môn Nu nhuyễn kiếm sáng loáng địa banh trực, giống nhất con rắn độc như nhau, giả hướng Nghiêm Long vết hẩu. Nghiêm Long thân hình liên tục, hắn đang bay nhảy trong quá trình, trên thân đột nhiên hướng bên trái nghiêng, cổ bộ phận khó khăn lăm lẻo qua Tây Môn Nu mũi kiếm. Cổ của hắn cơ hội là gián kiếm phong mạc qua. Hắn tiếp tục tới gần Tây Môn Nu. Tây Môn Nu muốn nhận kiếm nhưng đã không kịp. Nghiêm Long quả đấm của đã thống nhập lồng ngực của hắn, trực tiếp đánh bể trái tim của hắn. Tây Môn Nhu ngay cả hành chưa từng hành một tiếng, nhân cũng đã rồi ngã xuống. Nghiêm Long đoạt lấy Tây Môn Nhu xà kiếm, cổ tay run lên, nội lực quán chú trên đó, kiếm lừng lánh, như đèn đuốc rực rỡ, trực bức Trần Phong. Một thanh này nhuyễn kiếm ở trong tay của hắn, lại cũng có thể dùng khá cụ phong cách quý phái. Trần Phong hung nhiễm tiên tứ, một bên ứng chiến, một bên cả tiếng quát lớn trong bang mọi người nói, các ngươi động thủ a, khói giết hắn. Không ai động. Trước kia đứng ở thiết bản tiền một ít huyết giem bang bang chúng, diện tặc chim muông tán, xen lẫn trong trong đám người xem náo nhiệt. Nghiêm Long cười lạnh nói, Trần Trần chủ nói dường như thối lắm như nhau a. Trần Phong nộ quát một tiếng, Cự Linh từng quyền kính như núi loan Cự Phong như nhau tập tới, trận trận trận gió điên cuồng gào thét, một ít kháo đắc tương đối gần tù phạm bị hắn quyền kính quét chúng, bật người phó địa, gân xương gãy chết. Nghiêm Long nhuyễn kiếm trong tay phút chốc lõe ra tử sắc cương khí, đối kháng Trần Phong quyền tỉnh. Hắn bây giờ nội lực thu phóng như thường, thậm chí đã có thể giống tiên tiên cảnh cao thủ như vậy chân khí phóng ra ngoài. Cho nên loại này quán chú chân khí vu binh khí trên công pháp, vận dụng như thường, hơn nữa uy lực thật lớn. Kiếm giống nhanh như tia chớp đâm về phía Trần Phong mặt. Trần Phong trực tiếp lấy tay nắm nhuyễn kiếm. Nhưng Nguyễn Kiếm kiếm thế không ngừng, ở lòng bàn tay của hắn trong trượt mà qua, như trước đâm về phía hắn mặt. Trần Phong chỉ có thể lại dùng cái tay còn lại nắm mũi kiếm. Hai cái tay càng kính, kiếm thế lập trị. Nhưng Trần Phong hai cái tay diệt toàn bộ bị Nguyễn Kiếm cuốn lấy. Nghiêm Long cầm kiếm. Hắn nam hiểu vốn cũng không phải là kiếm. Tay phải của hắn trực tiếp xuyên thấu Trần Phong trong ngực. Tựa giống bị giết Tây môn nhu một chiêu kia như nhau. Trần Phong phó hạ. Nhiễm thiên tứ lúc này đã có thể ngồi dậy, hắn giơ tay lên, nộ tính hai mắt, chỉ vào Nghiêm Long, lại nói không ra lời. Nghiêm Long lênh khốc địa đạo, Nghiêm bang chủ, quá trễ. Dứt lời, tay hắn giương lên, Thiên Ma Đao Pháp Đao Khí tả phát ra. Nhiễm Thiên Tứ đầu quyết đoán, ngã nhào một bên, mà thân thể của hắn hoàn vẫn duy trì cứng cổng tư thế không ngã. Ở Nghiêm Long ý thức chung, hệ thống nêu lên âm liên tiếp vang lên, hắn sát thần giá trị lúc này tích lũy đến 69050 điểm. Giám sát nhà lao nội lúc này hoàn toàn địa vắng vẻ, ngay cả tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Nhiễm Thiên Tứ vốn là cái này trừ cản số 9 nhà lao, là cả huyết diêm bang thần trích, hiện tại cái này tôn thần trích, ầm ầm sợ. Mà chết cái người, lại là ai cũng chưa từng nghĩ tới Nghiêm Long. Nghiêm Long vượt qua Nghiễm Thiên Tứ thi thể, tiến vào hắn thiết pháo đài trong vòng, cái chỗ này nghiêm long lần đầu tiên đặt chân, hắn cũng không có đem cửa sắt che lại, bởi vì ở bậc thang dưới còn có lưu tiểu cơ sở ngầm ở đây, nhưng hắn bắt đầu ở tìm kiếm vật mình muốn, quang minh tránh đại hoa, nhiễm thiên tứ gì đó đều tốt hoa, bởi vì chiếu ngục dù sao so ra kém nhà mình sân, không có khả năng mỗi món khác bố trí đều dựa theo của người tập có lai, like. sở dĩ hắn sở hữu đồ trọng yếu đều là đặt ở đầu giường một cái hòm gỗ trong, bên trong có bó lớn văn phiếu, có nhất đại điệp biên lai một đồ, có huyết diêm bang bang chủ lệ bài, có dấu, còn có một bản tập trên đó viết muối lộ hai chữ. Nghiêm Long hơi chút trở mình nhìn một chút, chỉ thấy chắp ngân phiếu bên trong có trường 86 vạn lượng nhiều. Nghiêm Long khởi động hệ thống không gian, bất động thanh sắc ở bên trong hộ, đem trong đó 2 phần 3 ngân phiếu thu nạp nhập hệ thống bối năng trùng, thần không biết quỷ không hay. Sau đó hắn cầm lấy hồ gỗ, mở cửa sát ra, đi tới nhiệm Thiên Tứ trước đứng thiết bàn phía trước. Nơi này có người nào khiếm nhiệm Thiên Tứ ngân lượng? Giơ tay lên. Nghiêm Long hét lớn. Giám sát nhà lao nội hầu như tất cả mọi người giơ tay lên. Quy 1 chương 57, Lúng lạc nhân tâm. Chương 57, Lúng lạc nhân tâm. Nghiêm Long dùng vang dội thanh âm của nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi kiếm Nhiệm Thiên Tứ sở hữu trương mục đều xóa bỏ trong tay hắn giơ cao nhất đại điệp biên lai like ở đông đưa sau đó làm cho mặt của mọi người dùng trên bàn ôn món ăn lửa than đốt những này biên lai like một đổ chỉ chốc lát những này biên lai like liền đều hóa thành tro tẫn giám sát nhà lao nội tù phạm buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ nghiêm Long Quát theo Nhiệm Thiên Tứ các ngươi tối đa chỉ có thể có cơm ăn nhưng theo ta nghiêm Long các ngươi có thịt ăn từ hôm nay trở đi huyết diêm băng không hề họ nhiễm mà là theo chân ta họ nghiêm mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào lúc này Chính Đông Hà và một đoàn bị hắn lôi kéo tới tầng dưới các bang chúng đông bái phục trên mặt đất, quay nghiêm Long hô to nói: "Thuộc hạ bái kiến nghiêm bang chủ, nguyên bang chủ thần uy vô địch, nhất thống giang hồ." Nghiêm Long nghe, trong lòng cười thầm nói: "Thí lớn một bang phái, liền muốn nhất thống giang hồ, Nghiễm Thiên Tứ đầu hốc nước vào, bị chết ngược lại cũng không van. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng hiện nay sĩ khí có thể dùng, Nghiêm Long liền thuận sườn núi xuống lửa, kế tục phiến tình nói: "Các vị huynh đệ, sau đó đều là người trong nhà, ta Nghiêm Long cùng các vị cũng sẽ không nói hai nhà nói, bên ngoài bây giờ đường khẩu khẳng định còn có không phục ta Nghiêm Long, bất quá, ta bảo chứng ở trong vòng 3 tháng." sẽ đem tất cả tất cả bãi bình. Nghiêm Long dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn một chút bạc phục trên mặt đất đông đảo tù phạm nói, trong các ngươi đang lúc có ai đã từng đã làm đường khẩu chủ nghĩ chưa? Có ba người giơ tay lên, trong đó liền có Trịnh Đông Hà. Nghiêm Long chỉ vào Trịnh Đông Hà nói, ngươi rất tốt, biết bỏ gian tà theo chính nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ngươi đó là huyết diêm bang sao khôi đường đường chủ. Trịnh Đông Hà nghe, lễ bái trên mặt đất, hô to bang chủ thần uy. Sao khôi đường đường chủ vốn là Trần Phong, hiện tại đột nhiên đem Trịnh Đông Hà nói vì đường chủ, mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Ngưu Long hiện tại thế lớn, cũng chỉ có thể phục vọng. Bất quá nghiêm long biết hắn ở chỗ này nhâm mệnh hay cùng thối lắm dường như đoạn dùng không có khi lấy được bên ngoài đường khẩu thừa nhận trước sản sinh không cái gì hiệu quả thực tế. Bất quá hắn không lo lắng bởi vì chỉ cần danh hào đi ra thực tế sự vụ có thể từ từ sẽ đến cảo. Đặc biệt Khương duy hiện tại cho dù hình ngục sở thiên hộ quyền thế quá lớn không chỉ có ở ngục nội có thể cảo ta ngoan gì đó ở ngục ngoại cũng có thể vận dụng thiên phương giáo lực lượng lai chậm rãi tầm ăn lên huyết diêm bang địa bàn. Từ nghiêm long xuất sơn chấp trưởng giáo vụ hậu thương duy liền dựa theo nghiêm long phân phó bắt đầu bí mật chiêu mộ nhân thủ mua sản nghiệp kiến tạo luyện binh ơi cùng sử dụng nghiêm khắc huấn luyện thủ pháp lai like biên luyện đạo tin lành chúng cái này tất cả mọi chuyện đều rất phí tiễn nhưng lôi đài thi đấu 3 lần đặt tiền bạc nghiêm long cộng vi thiên phương giáo kiếm tiếp theo bách hơn 60 vạn lượng bạc trắng có cái này sung túc tài lực rót vào hơn nữa thiên phương giáo ở chiếu ngục ngoại hai đại kiện tướng đắc lực trương dực và liêu hóa kinh doanh thiên phương giáo thế lực giản giáo đang nhanh chóng địa thành hình hiện tại khương duy hạ hậu phách chứng nghi ở trong cẩm ủy vệ phát triển phía chính phủ thế lực trương dực liêu hóa tắc ở trên giang hồ lo liệu chứ thiên phương giáo cụ thể giáo vụ hai bút cùng vẽ đều là kinh doanh đắc phong sinh thủy khởi có những nay bảo chứng sở dĩ nghiêm long tỉnh không lo lắng huyết diêm bang tàn dư đường khẩu có thể làm ra tác động tĩnh gì lai, đương nghiêm long tuyên bố một loạt nhân mệnh hậu, cùng trịnh đông hà thân cận hơn 10 đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thanh phụ họa, sau đó toàn bộ giam sát nhà lao nội nhân cũng bị đáy động, cùng đeo lên phụ họa. nghiêm long thấy, biết mình cái này bang chủ hiện tại đã sơ bộ khống chế cái này một giam sát nhà lao, liền hướng trịnh đông hà hạ lệnh, trịnh đường chủ, cứ nhà lao môn chỗ thông chi hình ngục sở nhân đến đây đi, nói cho bọn hắn biết, giam sát nhà lao nội biến thiên, giam sát nhà lao biến thiên là một thông tục nói, kỷ thực hay cân ngục giam nội quản sự nhân báo bị một chút giám sát nhà lao trong hắc bang lao đại đội chủ. Đối với loại sự tình này, hình ngục sở luôn luôn là phi thường hoan nên, bởi vì có thể lấy tiền. Cũng lao đại tử có thể thu một khoản phi thường phong phú bản thi phí, mới lao đại tiền nhiệm lại có thể thu một khoản canh phong phú đường khẩu khai chứng phí. Cái này nhất lai nhị thứ, hình ngục sở quả thực mong muốn giám sát nhà lao trong đường khẩu mỗi ngày hoán lao đại. Sở dị nhiệm tiên tứ tử đã nhất kiện tăng sự, cũng là nhất chuyện vui. Nghiêm Long ngồi ở nhiệm tiên tứ vừa đang ngồi thiết đế, cái mông hoàn chưa nóng, người của Cẩm Ý vội sẽ. Khương Duy mang theo hình ngục sở, điện Ilya sở cùng với lùng bắt tự nhân hạo hạo đặng đãng địa đi tới trừ càn số 9 nhà lao một giam sát nhà lao trong tử một hắc bang lão đại yếu làm phiền đến hình ngục thiên hộ đích thân tới coi như là tương đối đặc biệt Khương duy nhìn trầm trầm nghiêm long hỏi là ngươi giết nghiêm thiên tứ đúng vậy nghiêm long nói tại sao muốn giết hắn bởi vì hắn không được cớu chuộng nga Khương duy nói hắn là như thế nào không được cớu chuộng nói ra cấp bạn quan nghe một chút Khương duy vừa nói vừa đi về phía nghiêm thiên tứ thiết pháo đài nghiêm long vốn là đứng ở thiết pháo đài trước cửa thấy thương duy đi tới hắn liền nghiêng người tránh ra đồng thời không người bẩm báo tại đây giám sát nhà lao chúng chúng các huynh đệ đều đã đều biết nguyện chưa từng phát lương còn muốn mượn nợ gia sản mại mà mại nữ từ bên ngoài vay tiền lai tiến cống cho hắn một người như vậy thì là ta không giết hắn cũng có người khác tới giết hắn nga là thế này phải không Khương duy ở cửa đứng vững hồi quá thân lai nhìn giám sát nhà lao trong mọi người cao giọng mà hỏi thăm lúc đầu chỉ là có nhất hai người uống hòa nói đúng vậy nghiêm lao đại nói không sai tối hậu lại có mười mấy thanh âm vang lên nói đúng vậy thiên hộ đại nhân nhà ta sở hữu điển sản đều mượn nợ cấp nhiệm thiên tứ cái kia lao tặng nhi tử của ta đều bán đi Hoàn đấu không đồng đều lợi tức bằng nghi. Ta đã hai năm lôi đài, ngay cả nhất lượng phần thưởng ngân đều chưa thấy quan nghi." Khương Duy trầm giọng mắng, "Hảo, bản quan điều không phải lai nghe các ngươi tố khổ." Lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng, giám sát nhà lao trong lập tức tiến tĩnh. Khương Duy nhìn trên bàn biên lai mượn đồ đốt thành cho tàn, nhìn phía Nghiêm Long. Nghiêm Long lập tức giải thích, "Đây là chúng các huynh đệ hướng Nghiệm Thiên Tứ Tá bạc biên lai mượn đồ, bị ta đốt." Khương Duy cười nói, "Ngươi nhưng thật ra chuyên gia." Nghe Hình Mục Thiên Hộ vừa nói như vậy, giám sát nhà lao trùng tụ phạm đối với Nghiêm Long lòng cảm kích lại tăng gia chưa gia. Khương Duy đang định nhảy vào thiết pháo đài trong vòng, đi theo giám ngục tự khám nghiệm tử thi tắc bắt đầu thu thập nhiệm thiên tứ, Trần Phong và Tây Môn Nhu thi thể, có một khám nghiệm tử thi đang định dùng khí cụ ở hiện trường kiểm nghiệm thi thể, Khương Duy không nhịn được nói, không cần ở chỗ này nghiệm, sĩ trở lại liệm thi phòng tái tế nghiệm đi. Tìm người bả ở đây thu thập sạch sẽ. Nhìn Tâm Tiền, là chúng khám nghiệm tử thi không lúng địa đáp. Ở thiết pháo đài trong vòng, đại môn mở rộng, Nghiêm Long đem đặt ở thiết trên bàn hộp gỗ dùng hai tay phụng cấp Khương Duy, cung kính nói, Thiên Hộ đại nhân, còn đây là nhiệm thiên tứ bí mật vật, Nghiêm Long không dám thiệt hại, hiệ toàn bộ giao cho Thiên Hộ đại nhân. Khương Duy cũng công nhận, xoay người lại quay hình ngục sở vật chứng phòng quán sự nói, Phong đứng lên, chờ một chút giao cho bắt Trấn phủ khiến cho Trương đại nhân. Hắn đi vào thiết pháo đài trong vòng xem một vòng lúc, rồi hướng vật chứng phòng người nói, ở bên trong nhìn còn có thể tìm ra chút gì, nhất định mang về giao cho Trương đại nhân. Là. Thủ hạ người đáp, Khương Duy đúng nghiêm long nói, hiện tại chiếu ngục trong vòng chính trực thời buổi rối loạn, không thích hợp tái khởi phân tranh, người bây giờ là căn này nhà kho trung chủ sự, mọi việc yếu từ nhiều phương diện lo lắng, không nên hành động theo cảm tình, theo chúng ta cầm ý giải vệ hảo hảo hợp tác, như vậy đối với người nào đều tốt, hiểu chưa? Nghiêm Long nói, Cẩn Tuân Thiên hộ đại nhân phân phó. Đón Nghiêm Long rời bước tới thiết pháo đài tiền bậc thang dưới, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hộ cản sổ cơm, ở phía trước dẫn đường, đưa Thương Duy và Cẩm y Liễu vệ cả đám trở ra trừ cản số 9 nhà lao cửa. Hiện tại Nghiêm Long phương pháp, đã nghiêm nhiên này đây huyết diêm bằng bằng chủ thân phận tự cho mình là. Chờ Cẩm y Liễu vệ mọi người sau khi rời đi, Nghiêm Long uy phong lấm lấm đi trở về thiết pháo đài trung, gọi tới huyết diêm bằng quản sổ sách. Kinh doanh một cái xí nghiệp, mọi việc lúc này lấy lợi ích tối làm căn bản điểm xuất phát. Quản nhân trước trước phải bà Trương Ngục quận hảo, đây là nếu nói tam quân không lúc ních, Lương Hào đi đâu? Nghiêm Long là tương đương minh bạch đạo lý này. Khương Duy từ trừ càn số 9 nhà lao sau khi ra ngoài, trực tiếp đi gặp Lưu Kiều và Trương Dương. Hắn nhượng thủ hạ chính là nhân, đem ở Nhiệm Thiên Tứ Thiết Pháo Đài trong vòng siêu đi ra ngoài vật sở hữu nhất tỉnh trình lên thứ. Lưu Kiều tùy tiện trở mình nhìn một chút, đưa cho Trương Dương. Trương Dương xem hậu, vấn Khương Duy nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Khương Duy không trả lời, lại trực tiếp hỏi, thuộc hạ có một chuyện bất minh, muốn thỉnh giáo hai vị đại nhân. Lưu Kiều cười nói, chúng ta đang ở hỏi ngươi, ngươi lại hỏi chúng ta tới. Được rồi, ngươi hỏi trước đi. Nhiệm Thiên Tứ bất quá một tiểu bang phái bang chủ, thiện vu chuyên doanh. Tinh vụ vơ vét của cái thôi, máu của hắn Diêm Bang ở trong trốn giang hồ, tại triều đường rồ nản dễ gẳng bản không quan trọng gì. Hắn hiện tại bởi vì trong bang nội chiến bị người giết tử, vì sao lại có thể nhượng hai vị đại nhân đối với chuyện này quan tâm như vậy nghi? Khương Duy không hiểu hỏi. Lưu Kiều nói, huyết Diêm Bang quả thực không quan trọng gì. Nhiễm Thiên tứ tử cũng liền tử, khởi không cái gì biện. Bất quá là ai giết hắn, cái này rất trọng yếu. Hai vị đại nhân quan tâm việc này, là bởi vì Nghiêm Long. Khương Duy nhất phó giật mình biểu tình. Quy 1 chương 58, tuân phục, 1. Chương 58, tuân phục, 1. Chương Dương nói, chính là vì sao? Khương Duy hỏi. Trương Dương hỏi ngược lại. mới vừa rồi ta hỏi qua ngươi đúng nghiêm Long Ám Sát Nhiệm Thiên Tứ thấy thế nào? ngươi nghĩ đây chỉ là một cái cọc bang phái nội chiến sao? Khương Duy sào đái kinh ngạc mà hỏi thăm, chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Lưu Kiều tiếp lời đầu. Mạn điều Tư lý nói rằng, Nhiệm Thiên Tứ là chúng ta phải nghiêm Long đi rơi rơi. cái gì? Khương Duy nhún mày, hỏi ra nghiêm Long cũng vẫn muốn biết rõ ràng vấn đề. ở chiếu ngục trong vòng, hai vị đại nhân muốn giết Nhiệm Thiên Tứ thoại, dễ như trở bàn tay, không cần phí nhiều như vậy chắc chở. Lưu Kiều cười nói, nghiêm Long lúc đó cũng hỏi qua chúng ta vấn đề này, ta nói với hắn. An bài như thế tự nhiên là có đạo lý của nó. Chẳng qua là lúc đó thời cơ chưa tới, chúng ta bất năng cân hắn nói rõ thôi. Như vậy hiện tại đâu? Đốc suất nếu cân Khương Duy nói lên chuyện này, lẽ nào thời cơ đã đến? Khương Duy nói. Lưu Kiều đáp phi sở vấn địa đạo, "Bá ước, ngươi theo ta có bao nhiêu niên?" Tổng cộng 3 năm lẻ 05 tháng vừa 24 ngày. Khương Duy cung kính nói. Ở 3 năm nay đã tới nay, ta có từng có thu quá ngươi một lượng bạc hối lộ, có từng hướng ngươi đòi quá ngươi nhất kiện lễ vật, có từng nhờ ngươi giúp qua tố ta nhất kiện trữ công vụ gia sự tình." Lưu Kiều nói. "Không có. Một lần cũng không có." Năm năm, ngươi từ một tầng dưới chốt nhất cầm ý liễu vệ để kỵ, tăng vọt tới bắt trấn phủ ti hình ngục thiên hộ vị trí, tay cầm vạn nhân chi đại quyền san sát, loại này thành cũng có chút nhân cả đời khả năng đều không thể đạt được, ngươi lẽ nào tiểu không cảm thấy kỳ quái sao?" Lưu Kiều nói. Khương Duy không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này toàn bộ cũng là lớn người ơn tài bồi. Khương Duy vẫn là biết vâng lời, thì khiêm bình thản nói. Lưu Kiều cười nói, "Tốt, may mà ngươi còn hiểu đắc cảm ơn. Bá ước, ngươi thiên phú cực cao, can đảm cần trọng, chúng ta cầm ý liễu vệ năm gần đây nhân tại điêu linh, có một chút hảo mà muốn có cũng là có thể tài bồi, đáng tiếc đại thể hảo cao vụ viễn, ngẫu lộ cao chót vót lúc, liền lặng yên không một tiếng động. chỉ có ngươi, kiên nghị tự hạn chế, thành thực nhâm sự, tận tâm ban sai, không có cậy tài khinh người, không có giảng buộc không tiến lên, chỉ là như thế tiết tháo, ở cùng thế hệ người trong trong, đã là hiếm có người tài. ta ơn đốc xuất khen. Khương duy chắp tay làm lễ nói, bá hức, lấy tư chất của ngươi vốn có thể lên chức đắc mau hơn, nhưng ta cho rằng, thiên lý mã diệp chỉ có tích nửa bước đạt thiên lý lúc, mới có thể thành tựu thần tuấn tên. liễu tiểu nói, trương duy sau khi nghe xong, hớn hở nói, đốc xuất khổ tâm. Khương Duy khắc sâu trong lòng vui nội, đốc xuất đại ân, Khương Duy túng phấn thân diệt khó có thể vì báo. Đốc xuất nhưng có phân phó, Khương Duy nào dám không theo. "Hảo." Lưu Kiểu đối với Khương Duy tỏ thái độ quá mức cảm vui mừng. Sau đó, trên mặt hắn hiện ra rất vẻ mặt nghiêm trọng, mại quan chạy bộ đến Khương Duy trước mặt, lấy tay vỗ vào Khương Duy trên vai nói, "Bá ước, ngày hôm nay gọi ngươi tới, là có rất quyết định trọng yếu muốn nói cho ngươi." Khương Duy trong lòng dùng mình, chẳng biết tại sao lại có loại dự cảm bất thường. Lưu Kiểu mặt hướng Trương Dương nói rằng, "Tín bản, còn dư lại nói, do ngươi tới nói đi." Trương Dương ôm quyền không lời nói, là Trương Dương kế tục hướng Khương Duy nói rằng, "Bá Ước, ta Đại Minh đã trải qua hơn 200 niên, nhưng hôm nay Sơn Hà Cẩm Tú cũng trước mắt cho dì, số mệnh rẽ nát. Trong lúc vận mệnh quốc gia điêu đường chi tế, chính là người đợi ta quyết chí tự cường, chấn hương nước tộ là lúc, bá ước là đương đại hùng kiện, đốc xuất cùng ta khảo sát người dĩ đã tam. Nhiều năm đều nhất trí cho rằng bá ước có thể gia nhập vào chúng ta phục hưng đại nghiệp trung lai. Bây giờ đang là người hầu chi tế, chúng ta cực nhu bá ước cho chúng ta kế tiếp nhất cái cột trong kế hoạch cống hiến lực lượng." Khương Duy tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghi thẩm hai vị này cầm ý lý vệ đích nhu quyền đại lão đều tự mình đến dư nói mình. Cái kế hoạch này nhất định không phải chuyện đùa, nếu nhiên tại chỗ cử tuyệt, bị bại miễn trước quan chuyện nhỏ, bị diệt miệng đều nói không chừng. Vì vậy, khuôn mặt một mặt, tiến nhanh tới chắp tay nói, "Khương Duy nguyện quên mình phục vụ mệnh." Trương Dương không thèm nói, nhắc, lại, mà là từ trong lòng lấy ra một cái hộp, bên trong có tứ viên thuốc. Trương Dương đem hộp đưa tới Lưu Kiều trước mặt, Lưu Kiều thủ một hoàn thuốc, Trương Dương lại đem hộp đưa tới Khương Duy trước mặt, Khương Duy hoang mang mà hỏi thăm, "Đây là vật gì?" "Còn đây là thuần phục đan." Khương Duy hoàn đại hỏi lại. Lưu Kiều đã đem hắc sắc dược hoàn phóng vào trong miệng, nhấm nuốt lúc nuốt xuống. Trương Dương giật lấy thuốc hoàn nhai toé nuốt vào. Hai người sau khi ăn xong, đều nhìn Khương Duy. Khương Duy lòng của Trung dùng mình, bởi vì hắn đã cảm thấy được Lưu Kiều cùng Trương Dương trên người mơ hồ tản ra sắc khí. Khương Duy minh bạch, viên thuốc này tuyệt đối không là thứ tốt gì, có thể là khống chế tâm thần người vô cổ chi thuốc. Nhưng lúc này Đâm Lao phải theo Lao, đã là không thể không ăn. Tạ ơn Đốc xuất và Trương đại nhân ban thuốc. Hắn vừa nói, một bên đem đan dược nạp ở lòng bàn tay, thừa dịp ôm quyền hành lễ là lúc, khu tiếp theo miếng nhỏ, sau đó cũng giống hai người bọn họ như nhau, đem cái này viên thuốc nhấm nuốt hầu nuốt vào. Lưu Kiều và Trương Dương thấy, hài lòng cười rộ lên. Trương Dương nói, bà ước xin yên tâm. Thuốc này chỉ là nhằm vào bất chung người bất nghĩa. Phạm La thật tâm thực lòng, tận trung làm việc nhân, hàng năm đô hội lấy được tặng giải dược. Khương Duy nói, thuộc hạ minh bạch. Hiện tại thuộc hạ ký Di nuốt vào thuần phục đan, có cái gì chuyện khẩn yếu cần thủ hạ đi làm, thỉnh đốc xuất cùng Trương đại nhân công khai. Lưu Kiều vô vô Khương Duy bái, cười nói, hiện tại tạm thời còn cung cấp, bá ước cùng chúng ta đã là người một nhà, có việc sau đó chậm rãi hơn nữa. Người bây giờ đem đồ trên bàn trả lại cho Nghiêm Long đi, dù sao hắn hiện tại cũng trải qua là huyết diêm bang ban chủ. Khương Duy nghe được một câu nói này, kết hợp với Lưu Tiểu Cùng Trương Dương trước đối với hắn đã nói, mơ hồ cảm giác mình gần tham dự cái kế hoạch kia có thể cùng Nghiêm Long hữu quan, sở dĩ hắn quyết định tái tham tìm tỏi Lưu Tiểu Cùng Trương Dương ý. Khương Duy nói, Nghiêm Long người này tính ngoan mà dễ quyết, giỏi về đi hiểm, đốc xuất ngài thực sự cho là hắn thích hợp chấp trưởng huyết diêm băng. Hơn nữa Nghiêm Long là Nghiêm Tuyết Ngạn chi tử, tuy nói là đại chém thân, nhưng thân phận còn là cực kỳ nhạy cảm, đốc xuất ngài dùng hắn tới giết Nhiễm Thiên Thứ, có gì thâm ý sao? Lưu Tiểu ở đường trung đi thong thả bộ, chậm rãi nói rằng, bởi vì ở chúng ta kế tiếp yếu chấp hành nhiệm vụ chung, Nghiêm Long là trong đó là tối trọng yếu một con cờ. Hắn có trọng yếu như vậy. Thương Duy không có che giấu trong lòng của mình kinh ngạc. Ừ. Lưu Kiều nói, "Giết Nghiêm Thiên Tứ là bước đầu tiên, là khảo nghiệm năng lực của hắn, phản ứng, là tối trọng yếu là cấp thân phận của hắn vai một lần nữa đi vị. Kế tiếp bước thứ hai còn lại là yếu củng cố hắn đúng sự trung thành của chúng ta độ." Thương Duy trong lòng bắt đầu lo lắng, hắn cảm giác mình ăn thuần phục đan không thể nói là, nhưng Nghiêm Long là Thiên Phương giáo trấn hương hòn đá tảng, là trăm triệu không có thể ăn loại độc chất này thuốc, hắn quyết định muốn đổi khoé nhắc nhở Nghiêm Long, Lưu Kiều và Trương Dương lập tức sẽ đối phó hắn. Ly khai Lưu Kiều và Trương Dương lúc, Thương Duy vừa đi vừa đang suy tư. Bởi vì ở trong lòng của hắn có vô số nghi vấn. Thuần phục đan rốt cuộc là cái gì? Lưu Kiều và Trương Dương vì sao cũng cùng mình một khối an loại đan dược này? Bọn họ yếu thuần phục nhân rốt cuộc là người nào? An Viên đan dược kia hậu, đến tụt cùng hội có gì không ổn? Mang theo những nghi vấn này, còn có huyết diêm bang ấn tín, ngân phiếu cùng mối lộ đồ, Khương Duy quyết định đi tìm Nghiêm Long. Quy 1 chương 59, thuần phục 2. Chương 59, thuần phục 2. Nghiêm Long xử lý xong huyết diêm bang một vài sự vụ lúc, ý thức của hắn đi tới hệ thống ngũ lam không gian. Hôm nay là hắn hướng siêu cấp mượn tiền hệ thống hoàn khoản kỳ hạn chót. Hắn hiện hữu sát thần giá trị tổng cộng 69050 điểm. Trong đó 2 vạn điểm sát thần đáng giá một tháng mượn tiền kỳ mà lúc, sản sinh 600 điểm phong thần đáng giá lợi tức, cho nên hắn cần trả lại cho hệ thống 20600 điểm sát thần giá trị. Khấu trừ cái này 20600 điểm hậu, hắn sát thần giá trị cộng còn lại 48450 điểm. Nghiêm Long hoàn cho vay hậu, mượn tiền hệ thống hỏi hắn là phụ cần mượn nữa sát thần giá trị, Nghiêm Long vấn mượn tiền lợi tức là bao nhiêu, hệ thống hồi đáp, mỗi ngày 1% lợi tức. Nghiêm Long lẩm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, cân cho vay nặng lãi không sai biệt lắm. Nếu như không được phi thường có lúc cần thiết, loại này cho vay còn chưa phải ta tuyệt vời. Hắn từ mượn tiền hệ thống rời khỏi hậu, đi tới đội thương thành. Trong đó hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn đó là bên trong võ công tạm. Xem lướt qua một hồi, Nghiêm Long nhìn chúng nhất khoảng đẳng cấp vi cửu cấp võ công tạm, như lai thần trưởng chi vạn Phật hướng tông, nhưng đổi điểm giá trị cũng cao tới 47000 điểm, tuy rằng hiện nay cũng có thể đổi, nhưng vi lưu lại một ta sắt thần giá trị để phòng bất cứ tình huống nào, Nghiêm Long còn là nhịn xuống thủ. Lúc này, Khương Duy đến. Khương Duy chuyến này là đem nhiệm thiên tứ hộp gỗ một lần nữa giao trả lại cho Nghiêm Long. Hắn tự động này coi như là hướng giám sát nhà lao chung những người khác tuyên bố chiếu ngục cao tầng đã đồng ý nhượng nghiêm long trở thành huyết diêm bang ban chủ nghiêm long ở tiếp nhận khương duy giao tới được hộp thời gian khương duy ánh mắt khá có thâm ý địa liếc mắt một cái hộp gỗ nghiêm long minh bạch tin tức đều ở bên trong khương duy đi rồi nghiêm long đóng cửa thiết pháo đài đại môn đơn độc ở bên trong nhiễm thiên tứ sau khi hắn hiện tại đã chính mình cái đặc quyền này mở hộp gỗ lúc nghiêm long ở bên trong tìm được khương duy viết cho hắn một thư bên trong kể lại viết xuống lưu tiểu và trương dương ngày hôm nay cùng hắn nói chuyện với nhau nội dung tịnh ở bên trong phụ thượng nhất miếng nhỏ thuần phục gan Nghiêm Long đem mật thư cùng thuần phục đan một khối thu nạp nhập hệ thống bên trong không gian. Ý thức của hắn diệt tùy theo đi tới trong hệ thống lai. Like. Giám định kết quả là, nếu nói thuần phục đan là miêu cương thi thần môn luyện hồn chuyển phách đan, luyện hồn chuyển phách đan dùng cổ độc, mê dược cùng với thuốc trên thân người thi trùng luyện chế, ăn vào thuốc này người thân thể trong máu hội trải rộng thi trùng nấu dũng, bình thường cũng sẽ không độc phát, chỉ có đương thi dũng ấp trứng đi ra, có lẽ thi thuật giả lấy huyền lực thôi phát dược lực là lúc. Người uống thuốc mới có thể độc dậy thì vong. Người uống thuốc ăn vào chuyển phách đan hậu, vì thu được hàng năm một viên giải dược, liền phải nghe lệnh của thi thuật giả. Nhưng hàng năm ăn vào giải dược chung, ký hàm giết chết cũ thi trùng giải dược, rồi lại là sản sinh tân thi trùng độc dược, lòng vòng như vậy đến đáp lại, người uống thuốc cũng chỉ có thể trở thành thi thuật giả khối lỗi. Nghiêm Long lập tức hỏi hệ thống giải độc phương pháp, kẻ khác hết ý là, lần này hệ thống phân tích cũng xuất kỳ khoái, hơn nữa loại này giải độc đan ở thương thành trong còn có thể đổi song. Vạn Nguyên Khiên cơ tán. Loại thuốc này phấn bản vi độc dược, một dạng chỉ dùng để lai giết chết cổ trùng, lúc này dùng đi đối phó luyện hồn chuyển phách đan, chính là nước chất điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nghiêm Long hoa 8000 điểm sắt thần giá trị, đổi một lọ Vạn Nguyên Kiên cơ tán rời khỏi hệ thống hậu, hắn ngâm lại, vừa tái tiến nhập hệ thống đa đổi một lọ, hai lần đổi, tổng cộng đi tìm 16.000 điểm sắt thần giá trị. hiện tại hắn sắt thần giá trị chỉ còn lại có 32.450 điểm. đổi đan dược lúc, hắn hoa khai thiết pháo đài cửa sắt, trực tiếp đem lão lương gọi vào tòa tiền. cao giọng nói, cứ nói cho giám sát nhà lao ngoài cường ngục tốt, ta muốn gặp bắt chấn phủ khiến cho trương đại nhân, thì nói ta nghiêm long có bảo vật muốn vào hiến cho hắn. lão lương nghe xong, sửng sốt, nhưng lập tức cười nói, đúng vậy, nghiêm lao đại, ta đây hay cùng ngục tốt đi nói. quá nửa canh giờ, nghiêm long nhìn thấy trương dương, đương nhiên còn có lưu tiểu. Cương Duy Tĩnh không ở tại chỗ. Nghiêm Long hướng hai vị cẩm y liễu vệ đại lao vái chào nói, tội tù Nghiêm Long đã hoàn thành hai vị đại nhân giao phó ám sát nhiệm Thiên tứ nhiệm vụ, đặc biệt là phụ mệnh, cũng mong muốn hai vị đại nhân có thể tuân thủ hứa hẹn, không hề hơi phụ mẫu ta. Lưu tiểu cười nói, đây là tự nhiên. Ngươi là đúng Triều đình có công người. Chúng ta sao lại chậm trễ vu ngươi? Chỉ là, Nghiêm Long biết vâng lời địa chấp tay nói, đại nhân có chuyện mời nói, Nghiêm Long chăm chú lắng nghe. Chỉ là ngươi đã sử thu quyết tri hình, cách hành hình ngày không quá nửa năm, ngẫm lại một võ công tài tình đều là tốt nhất chi chọn nhân tài lại không thể vi Triều đình hiệu lực bản quan thay triều đình, đồng thời cũng thay ngươi tiếc hận mà thôi. lưu kiểu tựa hồ có chút thương cảm địa nói rằng. nghiêm long thở dài một tiếng nói, chúng mục tiêu như vậy, đồ hoan thế nhưng, tượng ta nghiêm long cũng coi như danh muôn lúc, nhưng không nghĩ rơi vào như kết quả này. trương dương nghe, cười nói, con kiến hôi còn tích mệnh, hướng nhân hồ. nghiêm long, đi qua chém giết nhiễm thiên tứ, ngươi đã đi qua cẩm y để vệ đối với ngươi tối hậu một đạo khảo nghiệm. ngươi nếu như muốn tục mệnh nói, ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể hoàn thành, không những được sống sót, hơn nữa vinh hoa phú quý, quyền thế mỹ nữ, dễ như trở bàn tay. nghiêm long nghe xong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn trương dương nói trương đại nhân nói thế có thật không đương nhiên trương dương nói nhiệm vụ gì nghiêm long nói ngươi cũng biết trường không bang trương dương hỏi nghiêm long cười khổ nói ta tuy rằng cũng coi như người tập võ nhưng đối với giang hồ việc biết rất ít trường không bang là kế liêu đệ nhất đại bang cũng hầu như có thể nói là đệ nhất thiên hạ đại bang kỳ thế lực trải rộng thiên hạ mạch lạc sâu chát vua và dân lời nói không dễ nghe nói chúng ta cẩm mỹ liễu vệ có thể đi động trong thiên hạ bất kỳ một cái nào giang hồ muốn phái lại duy độc không dám nhạ trường không bang trương dương nói vì sao Nghiêm Long nghi ngờ hỏi, Cẩm Ý Liễu vệ là hoàng thượng thân quân, trong thiên hạ còn có Cẩm Ý Liễu vệ không dám động người. Lưu Kiều than thở, bởi vì bọn họ quá cường đại, trường Không Bang Bang chủ Nam cung Tuyệt lấy trường Không thần chỉ tên trấn giang hồ, tăng tại triều đình tổ chức tự kim sơn đại hội võ lâm thượng khuất nục quần hùng, trở thành võ lâm đệ nhất nhân. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ ở kế Liêu vùng quảng thực thế lực, diệt hiệp hiệp trợ biên quân đã kích hậu kim người nữ chân xâm chiếm, uy thế nhật lòng, nhưng năm rộng tháng dài, kỳ thế lực mở rộng quá nhanh, Nam cung Tuyệt không lòng thần phục diệc chậm rãi hiện lộ, thậm chí đã có điều dân sưng kỳ vi kế Liêu cả vùng đất Thái Dương. Nghiêm Long nói, Trưởng Không Bang tưởng nếu phản Đúng vậy." Trương Dương nói. Lúc này, Lưu Kiều nét mặt hiện ra thần sắc kiên nghị nói, "Thiên hạ chi phần lớn đều là thiên hạ của Đại Minh, một trên đời này tuyệt đối không thể có thể có hai người thiên tử." "Sở dĩ, cầm Ý Liễu vệ phải tương kỳ diệt trừ." "Lưu đại nhân ý tứ là muốn ta đi giết hắn?" Nghiêm Long hỏi. "Không." "Giết Nam cung tuyệt căn bản giải quyết không hỏi đề. huống hồ nếu như chỉ là muốn giết hắn một người, chúng ta căn bản không cần ngươi. Ta hiện tại muốn là, cho ngươi lèn vào trường không bang, đánh vào trường không bang quyền lực hải tâm, tối hậu tương kỳ toàn bộ bang phái tan rã." Lưu Kiều thuyết tới câu nói sau cùng thì, âm điệu đề cao, thanh em chuyển lệ, mà kỳ thần sắc diệt trở nên dữ tợn đáng sợ. nghiêm long hỏi, trường không bang cường thịnh trở lại, diệt bất quá là giang hồ bang phái mà thôi, lẽ nào thế lực của bọn họ đã siêu việt triều đình? chẳng lẽ không có thể phái biên trận chú quân đưa bọn họ diệt? lưu tiều thở dài nói, trường không bang làm có nghĩa sư tên, bang trợ quá biên quân đối kháng hậu kỳ quân, song vương quan hệ mật thiết. nếu muốn cho biên quân đi đối phó bọn họ, hiệu quả làm sao? tạm thời không nói chuyện. đả thảo kinh xà còn lại lạ như đã đoán trước. huống chi trường không bang chỉ là một khôi lỗi mà thôi, ở sau lưng của bọn họ còn có một cái thần bí nhất đáng sợ nhất nhân. người nào? thiên tông. Bởi vì Thiên Tông, Trường Không Bang mới có thể cường đại như vậy sao?" Nghiêm Long nghiu hỏi. Lưu Kiều nói, "Thiên Tông vô cùng có khả năng hay Trường Không Bang đích thực đang giúp chủ. Năm gần đây, Trường Không Bang quật khởi tốc độ cực nhanh, thế chi mánh, ngoài mọi người ngoài ý liệu, đương tất cả mọi người cảnh giác lại là lúc, bọn họ đã đuôi to khó vấy, khó có thể tiên trừ. Chúng ta hoa mấy năm thời gian, phái ra vô số mật thám, từ vô số người, cũng chỉ có thể tiếp cận đến Thiên Tông ngoại vi, sau đó liền tái cũng vô pháp việt lôi chỉ một. Sở dĩ người này rốt cuộc là nam hay nữ, là luôn ít, chúng ta đều không được biết." Nghiêm Long nghe, Nghiêm mặt nói, "Như vậy nhiệm vụ trọng đại, Lưu đại nhân yên tâm để cho ta tới chấp hành." Lưu Kiều nhìn Nghiêm Long nói, "Ta vẫn đang tìm một người, một có thể tới hoàn thành nhiệm vụ này nhân. Trước đây ta cũng từng phái quá người khác đi chấp hành nhiệm vụ này, nhưng đều không ngoại lệ điếng, đều thất bại. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, thời gian không nhiều lắm, cái kế hoạch này chúng ta phải nhanh một chút tiến hành." Nghiêm Long thở dài một hơi nói, "Lưu đại nhân, hay là những lời này ta đã không nên hỏi lại, bất quá ta còn là muốn biết, tại sao là ta? Bởi vì ngươi là Nghiêm Tuyết Ngạn nhi tử, trưởng không bằng tưởng cứu phụ thân ngươi thật lâu, trừ lần đó ra cũng bởi vì trưởng không ba ngoại cựu đường một người trong đó đường chủ trùng hợp cân nhiệm thiên tứ có cửu án mà ngươi đã nghiêm tuyết ngạn nhi tử vừa giết chết nhiệm thiên tứ nhân thiên hạ to lớn trừ ngươi ở ngoài không có canh chọn người thích hợp lưu kiều nói nghiêm long không nói gì lưu kiều lấy tay một ngón tay nghiêm long đúng trương dương nói tín bản trước hết để cho hắn uống thuốc tuy rằng lòng biết rõ lưu kiều và trương dương làm cái quỷ gì nghiêm long còn là theo thường lệ biểu hiện ra kinh nghi thần tình sau đó liền uống thuốc trong quá trình cố kỹ trọng thi nương bàn tay trái lấp đem dược hoàn thu nạp tiến hệ thống không gian bối năng trong căn bản cũng không có ăn đi mà tát vào mồm nhấm nước hí, Nghiêm Long vẫn luôn là làm được cực kỳ rất thật. Lưu Kiều cùng Trương Dương không có hoài nghi. Nghiêm Long lại hỏi, "Ta lúc nào xuất phát?" Nghe Nghiêm Long nói, Lưu Kiều trên mặt xẹt qua một tia vui mừng vẻ mặt vui mừng, hắn nói rằng, "Nói như thế, ngươi là dự định tiếp được cái này cái cọc nhiệm vụ làm." Nghiêm Long nhàn nhạt nói, "Ta còn hiểu được chỗ sao?" Lưu Kiều nói, "Người đời ta, ký nhập giang hồ, đương quên sống chết, hùng hồn phó nghĩa. Ta nghĩ ngươi có thể minh bạch đạo lý này." Ừ. Nghiêm Long ứng với một tiếng, không có tái trả lời. Ba ngày qua thứ, ở trong ba ngày này Nghiêm Long vẫn luôn ở mình giám sát nhà lao lớp giữa chứ lưu tiểu cùng Trương Dương tin tức tốt. Đương nhiên, làm như giám sát nhà lao trung lão đại, dựa theo chiếu ngục trong lệ cũ, cách một đoạn thời gian sẽ đến hình ngục thiên hộ tự nhà khứ giao sổ sách. Vị giao sổ sách hay giao bảo hộ phí. Nghiêm Long vừa lúc thừa cơ hội này, đem nhất chỉnh bình giải dược giao cho Khương Duy. Hai người giặc tương hỗ trao đổi một chút tình báo. Nghiêm Long tử Khương Duy trong miệng biết được, trong chiều gần nhất gặp chuyện không may. Quy 1 chương 60, xuất quan. Chương 60, xuất quan. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy. Diệp Hướng Cao Hàn Phu chờ nội các đại học sĩ môn đột nhiên làm khó dễ, liên cùng ngự sử thay một bộ phận ngự sử, cùng với lục bộ thượng thư trong lại bộ, công bộ còn có lễ bộ, liên danh tố Đông Hán và cẩm y lìa vệ một quyền. Dân sớ trong liệt kê từng cái cẩm y lìa vệ và Đông Hán can thiệp triều chính quá, tàn dân lấy ngược, hình phạt riêng khốc ngục chờ sổ tội lớn trạng, nôn từ sắp bén, không chút nào bận tâm ngụy trung hiền bộ mặt, nhưng những này đều không phải là là tối trong yếu, bởi vì dân sớ tối hậu là ở hướng hoàng đế thỉnh cầu đặc xá một người. Ngiam Long phụ thân của Ngiam Tuyết Ngạn, đến lúc này triều đình đã có thể nói nhiệt, Ngiam Tuyết Ngạn án tử là ngụy hán công tự mình nốc thuốc tội danh đều định đắc thỏa thỏa, mắt thấy sẽ đem Nghiêm Tuyết Ngạn toàn ra toàn bộ răng rắc rơi, không ngờ lại bị Diệp Hướng Cao và Lưu Tiểu Số chết bảo trụ. Ngụy Trung hiền còn đang nổi nóng nghi, hiện tại khẽ ngược, nội các hơn nữa trong triều đảng đông lâm một đám người cư nhiên vừa đi ra làm mưa làm gió, tưởng đem bọn họ lãnh tụ tinh thần Nghiêm Tuyết Ngạn cấp bảo đi ra ngoài. Cái này còn phải? Ngụy Hán công mặt mũi của Triệt Đệ không nhịn được, không phải là lên lớp giảng bài bổ sao? Các ngươi có nói quan, ta lẽ nào sẽ không có sao? Ra lệnh một tiếng, tiêm đảng trung các cấp nữ sử Trong triều lục bộ leo lên Ngụy Trung Hiền khổ quan viên, thậm chí ngay cả phần đất bên ngoài một ít đốc phủ đều nhận được chỉ lệnh, bắt đầu lên lớp giảng bài buộc nội các. Tội danh đa dạng phân đa, lớn đến xử lý chính vụ không thỏa đáng, nhỏ đến ngay cả công vụ quay về hàm xương hồ sai, đều lấy ra nữa thuyết sự. Thiên Khải hoàng đế ngự án thượng thoáng cái chất đầy dâm sở. Đảng Đông Lâm yêu cầu thả người, Tiêm Đảng yêu cầu sát nhân, hai phe tranh chấp không dưới, cái này nhất lai nhị thứ, mấy ngày liền Khải hoàng đế đều cam tức, các người hắn mẹ nó đều cấp lão tử yên tính một điểm, không giết cũng không phóng. Sung quân, Vãng Na sung quân nhi, Liêu Đông, Thánh chỉ một chút Song phương các đắc một không thắng không bại cục diện, nhưng tổng thể mà nói, Đảng Đông Lâm dù sao đem nghiêm tuyết ngạn từ đại tử hình thượng lao trở về, rốt cuộc nho nhỏ thắng lợi đi. Mấy ngày qua đi, nghiêm long nhận được dụ lệnh, hắn chuẩn bị yếu tử chiếu ngục đi ra ngoài, cùng phụ mẫu hắn trở thành quang vinh sùng quân đại bộ đội trong một thành viên. Đêm đó, nghiêm long rồi lại nhận được hình ngục sở mệnh lệnh, hình ngục tiên hộ cho mời. nghiêm long lại biết muốn gặp người của hắn đều không phải cơ duy, mà là lưu tiểu và trương dương. ở cách lâm tra tấn trong phòng, nghiêm long ngạc nhiên phát hiện đội người của hắn cũng không là lưu tiểu cũng không phải trương dương, mà là phụ mẫu hắn thân nhân đoàn tụ, ba người cũng không khỏi lệ ngư ngư nế. ở đời này trong, nghiêm long mặc dù đang cảm giác thượng hoàn vô pháp đem trước mắt hai người cùng mình cha mẹ của kiếp trước hoàn toàn cùng cấp đứng lên, nhưng nghiêm tuyết ngạn cùng hàn tú anh phong độ còn là rất làm hắn chiết phục. ở chiếu ngục loại này ô yên trướng khí địa phương ngây ngô hơn hai năm, nghiêm tuyết ngạn như trước uy nghiêm cương nghị, giống như một một mới từ triều đình về nhà chức vụ trọng yếu đại thần một dạng kỳ bình tĩnh, nho nhã cao thượng khí độ phối hợp hắn cao to cao ngất thân hình, làm cho vừa thấy liền sinh lòng kính phục ý. hàn tú anh còn lại là nhất quán địa nhã nhận lịch sự xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang chuyên gia, nhìn thấy nghiêm long thì tình thương của mẹ thiên tính liền bỗ phát ra, khóc đem nghiêm long ôm vào lòng. lâu vừa lâu, xem vừa xem. đối với cha mẹ quan tâm, nghiêm long bề ngoài nhưng thật ra bình tĩnh rất, hắn luôn luôn đều không phải là một cảm tình lộ ra ngoài nhân, liền đè nén trong lòng cảm động, câu được câu không địa và cha mẹ trò chuyện. một lát nữa, lưu kiều cùng trương dương đến. lưu kiều sau lưng cầm y rìa vệ đem nghiêm tuyết ngạn cùng hàn tú anh mang đi, đồng thời đem một to lớn một ngăn tủ dọn vào lai. ngăn tủ để dưới đất thì phát sinh nặng nề thanh âm. những người khác đều đi ra ngoài, cha tấn bên trong chỉ để lại lưu kiều, trương dương và nghiêm long. lưu kiều hơi co ta hương phấn nói. Không nghĩ tới nhất kiện ngoài ý liệu chuyện tình, liền có thể cho ngươi sớm xuất phát khứ Liêu Đông. Nghiêm Long hỏi, Lưu đại nhân chỉ là Lưu Kiều liền đem gần nhất triều đình trung đảng đông lâm cùng Nghiêm đảng Vi Nghiêm Tuyết Ngạn mà cho nhau công kích chuyện tình thuyết. Nghiêm Long trang tố nhất phó vừa mới nghe được một kiện sự này dáng dấp nói rằng, ta nhận được dụ lệnh là lúc, còn tưởng rằng là đại nhân ngài an bài ta đi Liêu Đông nhi. Lại nguyên lai like điều không phải a. Lưu Kiều nói, nguyên lai like ta còn muốn biệt tìm một cơ, đem ngươi đưa đi Liêu Đông, nghĩ không ra hiện tại tiểu tử bầu trời chính ngã xuống một cái cơ hội. Thật là trời cũng giúp ta. Nghiêm Long nhàn nhạt nói, Nghiêm Long cùng phụ mẫu đến địa phương lúc Ổn thỏa không phụ đại nhân nhờ vả, hội mau chóng nghĩ biện pháp thêm vào trường không băng. Lưu Kiều cười nói, cha mẹ của ngươi tự nhiên là yếu cùng đi với ngươi, ngươi xem, cha mẹ của ngươi chúng ta đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Nghiêm Long nghe, trong lòng run lên, hắn từ Lưu Kiều trong những lời này nghe ra bất tường ý tứ hàm xúc, liền hỏi, Lưu đại nhân những lời này là có ý gì? Lưu Kiều hướng Trương Dương gật đầu. Thình thịch đệm một tiếng, Trương Dương đem mang tới một ngăn tủ mở, chỉ thấy ở trong ngỗ tủ, thình lình ngồi nghiêm túc ngạn cùng Hàn Tú Anh. Hai người này diện mạo cùng Nghiêm Long phụ mẫu cực kỳ tương tự, thế nhưng thần tình dại ra chất phác, ngồi đàng hoàng ở một uy trong vòng, ví như hai người còn rối một dạng. Nghiêm Long thấy, khóe mắt, hắn lạnh lùng nói, "Lưu đại nhân, này là ý gì?" Lưu Kiều nói, "Cha mẹ của ngươi ta thì sẽ ở kinh thành thay ngươi tốt nhất địa chiếu cố, ngươi tiểu không cần phải lo lắng." Nghiêm Long hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Như vậy rất tốt, Nghiêm Long tiên cảm ơn Lưu đại nhân." Lúc này, Trương Dương đi tới nói, một trong ngăn kéo hai người kia hội đại thế cha mẹ của ngươi cùng ngươi đang đi trước Liêu Đông, đến bên kia, chúng ta tự nhiên có người tương trợ vô ngươi." chấp đầu phương thức, mấy ngày trước đã nói qua, ngươi cũng đều thuộc lòng. Thuộc lòng. Như thế sống còn việc, Nghiêm Long sẽ không quên. Nghiêm Long bình thản nói rằng: Hảo, ngày mai sẽ là khởi hành ngày. Núi cao đường xa, tiền độ gian nguy, Nghiêm công tử, ngươi khả phải bảo trọng." Trương Dương hướng Nghiêm Long liền ổn quyền, chỉnh trọng nói: "Nghiêm Long thần tình ngưng trọng gật đầu. Thiên Khải 3 năm tháng tứ thập nhật. Nghiêm Long cùng Nghiêm Tuyết ngạn Hàn Tú anh bị hình bộ cùng với Cẩm Ý Diệ vệ bắt trấn phủ ti đại đội nhân mã áp giải ra kinh, đi trước Liêu Đông Quảng Linh trung quân vệ cùng nghiêm long chờ người cùng nhau đồng hành còn có chiếu ngục cái khác tù phạm nhưng nghiêm long bọn họ bên cạnh hộ vệ là nghiêm mật nhất nghiêm long cùng cha mẹ xa nhau lượng cái bất đồng xe chở tù giam giữ nghiêm long cũng không có mang ra nhưng hắn xe chở tù dùng huyền thiết làm bằng do lượng con ngựa lôi kéo loại này tinh luyện huyền thiết cứng rắn dị thường lấy nghiêm long hiện nay công lực yếu muốn chạy trốn trừ phi từ hệ thống trong không gian lấy ra lôi cổ ống kim chủ y tài năng đem xe hủy dọc theo đường đi bao cắt tiệm chặt rũ vang phía đông bắc hướng đi phong cảnh khí hậu rũ thấy tiêu điều ly khai kinh đô và vùng lân cận có một đoạn ngày gần tiếp cận Vĩnh Bình phủ, cách Trung Chân vệ tắc còn có một hơn phân nửa lộ trình. Một đường tường an vô sự, Nghiêm Long ngồi trên xe chở tù trong, nhớ tới tiền đoạn ngày mình ở Chiếu Ngục Trung làm lưu hoa, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút đắc ý. Giao cho Khương Duy đi làm trong chuyện, bao quát đem Trịnh Đông Hà, Vương Tùng cứu ra Chiếu Ngục cùng với từng bước tắm ăn lên huyết diêm bang tư mối mua bán ăn bài. Trịnh, Vương hai người đều không phải là cái gì trọng phạm, nhiều lắm rốt cuộc bị huyết diêm bang tư mối nghiệp vụ liên lụy hiệp phạm, chỉ cần bạc đúng chỗ, hơn nữa hình ngũ tiên hộ quá hỏi một chút, trên cơ bản vấn đề không lớn. Trịnh Đông Hà cùng Vương Tùng ra tù hậu, đem đầu tới Thiên Phương giám một Các viên người có khả năng liêu hóa dưới trướng, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường tư mối buôn kinh doanh lấy thiên vương giáo tài lực nhân lực hơn nữa Trịnh Đông Hà cựp Vương Tùng nhân mạch, kinh doanh đứng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió nhưng Vi Bảo mật đề, hiện tại Trương Dực liêu hóa đám người ở hành sự là lúc vẫn không có bắt đầu dùng thiên vương giáo danh hảo mà Trịnh Đông Hà cùng Vương Tùng cũng chỉ là biết liêu hóa Trương Dực hai người là nghiêm long ở kinh đại diện toàn quyền những thứ khác còn lại là một mực không biết an bài như thế đem thiên vương giáo cùng huyết diêm băng thế lực tốt lắm kết hợp với nhau phát triển càng thêm hiệu suất cao đi mấy ngày đi tới một chỗ hoang vắng đất hoang là tây lạnh từ sông. Lúc này, tất cả mọi người đi được mệt mỏi bất ham, thấy một cái thanh khê trên mặt đất trườn mà qua, cũng không khỏi hỉ từ tâm lai. Dẫn đầu cầm ý Liệp vệ phân phó chú doanh nghỉ tạm. Nghiêm Long xe trở tù bảng chứ thanh khê, ở bờ nước đầu, có áp giải quân tốt cho hắn truyền đạt một chén nước, hắn uống một hơi cạn sạch. Chính dùng tay áo lau bên môi thủy tí thì, Nghiêm Long ánh mắt dư quang huyết thấy mình vậy đối với phụ mẫu, cha mẹ bắt đầu phát bệnh. Kỹ thực dùng phát bệnh để hình dung bọn họ tỉnh không chính xác, bởi vì kỳ thực bọn họ bắt đầu ở hòa tan. Đúng vậy, Nghiêm Tiết ngạn Hàn Tú anh giống người tuyết như nhau địa dưới ánh mặt trời hòa tan quy mô chương 61, Tây Lương Tử Hạ. Chương 61, Tây Lương Tử Hạ. Xa ở kinh thành, Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ thự nha trong vòng. Trương Dương đem một tờ giấy đưa cho Lưu Kiều. Lưu Kiều nhìn, hỏi, đây là đi theo Cẩm Y Liễu vệ bao lâu trước phát tới? Căn cứ bổ câu đưa tin bay trở về tốc độ, chắc là một ngày trước phát ra. Trương Dương nói. Ừ. Lưu Kiều gật gật đầu nói, trong thơ theo như lời, hiện nay Nghiêm Long cùng hai người khôi lỗi đều mạnh khỏe, qua một ngày nữa, bọn họ sẽ qua Tây Lương Tử Hạ. Chỗ đó địa thế quỷ bí hay thay đổi, lại có sông hồ nước. Sắc nhất vu bố trí ám sát, cùng với sau mà chạy. Lưu Kiều đồng nghĩ tới một chuyện, vấn Trương Dương nói, hai người khôi lỗi sớm ăn vào độc dược còn bao lâu tiểu độc phát. Trương Dương không chút do dự đáp, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là ở nơi này canh giờ trong vòng sẽ độc phát. Ừ hai người khôi lỗi ở trên đường có người của chúng ta nhìn, hoàn có thể đối phó quá khứ, một ngày đến Quảng Ninh trùng chuyên vệ chú quân nơi nào, một khi chất vấn, sẽ lời. Độc chết hảo, độc chết thì làm định. Lưu Kiều trầm ngâm nói. Ngược lại người của Đông Sưởng nhất định sẽ quá khứ ám sát Nghiêm Tuyết Ngạn, vô luận độc phát thời gian cân ám sát, thời gian đối với không đối được, đến lúc đó bà chuyện này nhất cổ lão giao cho những sát thủ kia là tốt rồi. Trương Dương có chút ít lo lắng nói, "Độc xuất, ngài nghĩ Đông Hán sẽ phái người quá khứ ám sát Nghiêm Tuyết Ngạn phu phụ cùng Nghiêm Long?" "Nhất định sẽ." "Độc xuất vì sao như vậy khẳng định?" Trương Dương cao mày nói, "Nếu như Đông Hán thực sự phái người đi nói, nhất định sẽ là bọn hắn tinh nhuệ nhất tiên đường có lẽ vân đường sát thủ. Chấn chúng ta nguyên tổ cùng với thiên giai tổ mọi người không ở, kể từ đó, Nghiêm Long chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Lưu Kiểu cười nói, cho nên ta như vậy khẳng định Ngụy Trung Hiền sẽ phái người đi giết nghiêm tuyết ngạn là bởi vì ta mổ hắn. hắn hay một triệt đầu triệt đuôi không có liêm sỉ lão lưu manh, hiện tại bởi vì nghiêm tuyết ngạn chuyển tình bị nội cắt cùng với đảng đông lâm nhân bãi một đạo bộ mặt mất hết. nếu như còn không bả nghiêm tuyết ngạn giết tìm về ta mặt mũi vậy hắn còn cứ gọi Ngụy Trung Hiền sao? về phần ta không có phái chấn nguyên tổ hoặc là thiên giai tổ nhân đang áp giải nghiêm long thứ nhất là bởi vì này dạng quá thấy được có thể sẽ dẫn phát người khác đối với chúng ta cùng nghiêm long quan hệ suy đoán thứ hai là bởi vì căn bản không cần phải lưu kiều nói vì sao trương dương hỏi. Bởi vì có trưởng không bằng nhân nhìn chằm chằm, ra không đại sự gì. Lưu Kiều nói. Trương Dương lo lắng nói, vạn nhất gặp chuyện không may. nghi. Lưu Kiều thở dài nói, thế sự sao lại có vạn vô nhất thất, nếu quả như thật gặp chuyện không may, vậy cũng chỉ có thể đoán Nghiêm Long người một nhà mệnh bất hảo, còn có chúng ta mạng của mình bất hảo. Giả Nghiêm Tuyết Ngạn cùng Hàn Tú Anh đồng thời độc phát, ra huyết nhục cấp tốc tối giữa, cốt cách hòa tan. Ở xe chở tù trong vòng, lớn như vậy hai người ở tuyệt vọng kêu gào thê lương trong tiếng, thoáng cái tự hóa thành một bãi mủ máu. Ở bên cạnh tạm giam chư hai người cầm y di vệ cùng hình bộ dung sai nhìn thấy như thế quỷ dị chẳng huống. Quá sợ hãi, vội vàng hướng quan trên bấm báo. Dẫn đầu cầm y lệ vệ bắt chấn phủ Ti Lùng bắt tự Bách hộ lục đại thông, Văn tin đã chạy tới, đối với phát sinh trước mắt việc cũng là ngạc nhiên không hiểu. Hắn lầm bẩm, chẳng lẽ là trên đường có người hạ độc lạc? Hắn không có nữa cuốn quýt vấn đề này, hắn chỉ là nhượng thủ hạ người, lập tức đi gọi tỉnh chính đang nghỉ ngơi cái khác cầm y lệ vệ. Đồng thời phát sinh khẩn cấp để phòng mệnh lệnh. Bộ đội bắt đầu thu nạp, lập tàn, dao ra khỏi vỏ, thương trận vây quanh xe trở thủ bốn phía bảy trận thế. Lúc này, phong còn là vẫy vẻ, ngay cả gợi lên lá cây thanh âm của đều rất nhẹ. Lúc đại thông chỉ huy bộ đội xuất phát, Hắn rơi ở một bốn vó đen thủi con ngựa trắng thượng từ đội ngũ vị đoan vẫn chậm rãi bảo tới thủ đoàn xích nhượng mỗi người lên tinh thần lai mà nguyên bản giam giữ nghiêm Long phụ mẫu hoàn chạy xuôi mủ máu xe trở tủ cũng bị mặc bộ ngựa lôi kéo đi về phía trước đội ngũ vội vội vàng vàng nhưng có tự địa từ dưới sườn núi bắt đầu lên núi lê Phật thượng bỏ sát bộ đội tiên phong ở trên núi phát sinh hô lên thanh ý tứ hay trên núi điểm cao bọn họ đã chiếm lĩnh hiện tại tất cả bình thường nghiêm Long lại nghĩ phi thường không thích hợp phụ mẫu tử nhượng trong lòng hắn điểm khả nghi mọc thành bụi dọc theo đường đi hắn trừ quan tâm đội ngũ tiến lên trên đường an toàn tình huống ở ngoài cũng rất quan tâm hẳn cái này một đôi giả tình huống của cha mẹ nhân lo lắng cho hắn đây đối với phụ mẫu hội lợi do đó bại lộ thân phận của mình may là đây đối với phụ mẫu mỗi ngày trừ cất hát là tát, hay giống thi thể như nhau địa nằm từ không nói lời nào cũng không tranh cãi ở mỹ nếu như nói trên đường có người cho bọn hắn hạ độc nghiêm long là người thứ nhất không tin bởi vì lưỡng xa cách xa nhau cự ly bất quá hơn 10 bộ lấy nghiêm long trong cơ thể giám định hệ thống chính chất phạm vi căn bản không khả năng khác thường thường vật có thể tới gần bọn họ nhưng thật ra đây đối với phụ mẫu bản thân từ kinh thành sau khi ra ngoài vẫn nhượng nghiêm long trong cơ thể giám định chỉnh tự lượng đèn đỏ Nói cách khác, cha mẹ bản thân hay dị thường vật hoặc là có chứa độc chất. Nhưng bởi vì hành động thủ hạ, Nghiêm Long cũng vô pháp tố càng nhiều chuyện hơn. Tiên quân bắt đầu thượng sườn núi, Nghiêm Long xe trở tù đi theo đội ngũ phía, do Cẩm Ý Liễu vệ tinh nuôi áp tải. Lúc này, kinh biến sổ khởi. Ở trên đỉnh núi bùi cỏ, trong rừng đột nhiên vang lên kêu to. Sườn núi dâng lên ra một đám mặc hôi sắc xiêm y sát thủ. Chuyện xảy ra đột nhiên, Cẩm Ý Liễu vệ cấp hình bộ dung sai bộ đội tiên phong dễ dàng sụp đổ. Từng của một Cẩm Ý Liễu vệ cấp hình bộ dung sai thi thể từ sườn núi thượng bắt đầu lăn xuống lai. Đón Ở sân núi hạ xa xa trong rừng rậm, khe núi trung tuân ra từng nhóm một mặt hôi sắc trang phục, cầm trong tay kính nô sát thủ, những người này vừa xuất hiện lợi dụng vượt qua thường tốc độ của con người cực nhanh địa hướng xe chở tù đội ngũ tới gần, vừa đến tầm bắn trong phạm vi, lập tức đứng vững, liền bắt đầu hướng trong đội ngũ cầm y vệ bắn cung, nhất thời phi hoàng như mưa, tên phá không tiếng gió thổi gắn đầy bốn phương tám hướng. Bất ngờ không kịp để phòng bọn cầm y vệ trong lúc nhất thời đều được mục tiêu sống, hơn nữa bởi vì đại bộ phận mọi người ở vào sân núi trung đoạn, rơi vào trên dưới không được có cảnh, càng tổ chức không dậy nổi hiệu hiệu chống lại. Trong lúc nhất thời, tử thương trầm tĩnh, đội hình thoáng cái liền tán. Bọn sát thủ một đường tới gần, một đường duy trì liên tục bắn cung, liên miên không dứt vũ tiến thế tiến công hầu như kẻ khác hít thở không thông. Nghiêm Long xe trở tù lúc này bị vây sần núi dưới trung ương giải đất, càng thành việc nhân đức không nhường ai tiến bá trung tâm. Hắn ở xe trở tù trong cao nhận thấp đáng một trận, dùng nội lực đánh gãy có lẽ lấy tay tiếp được hơn 10 mũi tên nhọn. Áo xám bọn sát thủ bắn hoàn tiến lúc, ném xuống trong tay cung nỏ, rút ra trên lưng đao, loại này đao dao hình hẹp dài, lưu tuyến ưu mỹ, ngọn gió lóe sáng như tuyết, chính là người trong võ lâm thích nhất dùng miêu đao. Cẩm Ý Li vệ tàn dư bộ đội cùng áo xám bọn sát thủ vừa tiếp xúc với trận, cao thấp lập phản. Những sát thủ này môn, đao pháp tàn nhẫn, dùng người cầm đao pháp trực tiếp hữu hiệu, mau lẹ vô cùng, từng chiêu từng thức trong không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp, hơn nữa ánh mắt phán đoán cực chuẩn xác, xuất đao vị trí đều là bọn cầm y vệ phòng thủ bộ yếu chỗ, trên cơ bản một kích đã đưa mệnh. Một phen trùng kích lúc, phòng thủ ở Nghiêm Long xe chở tù bốn phía cầm y vệ cơ bản toàn bộ trận vong. Bọn sát thủ căn bản không tố dừng lại, một thanh chuôi miêu đao từ xe chở tù lan can sắt khe hở chỗ trực tiếp xốc nhập, hướng hướng Nghiêm Long. Quy 1 chương 62, kim diện Phật cùng thành phong kiếm tông. Chương 62, kim diện Phật cùng thành phong kiếm tông. Nghiêm Long hừ lạnh một tiếng, Trực tiếp dùng hai tay nắm sóc vào tứ trôi cương nào, cố sức gặp lại, người dao quyết đoán. Nghiêm Long trong tay chân khí bạo phát, đao trong tay nhận bắn ra, bốn gã sát thủ nhất thời phó điện Nhưng nối nghiệp người vừa bổ khuyết thêm, kế tục hướng Nghiêm Long xe trở tụ tiến sát. Đinh, đinh, đinh, chúc mừng ký chủ cộng thu được 4800 điểm sát thần giá trị. Nhìn bảo hộ đoàn xe cầm y liễu vệ đám rồi ngã xuống, mà áo xám sát thủ càng tụ càng nhiều, Nghiêm Long ở trong lòng suy tư về, không có kết nào. Không thể lại vây ở cái này trong tụ xe. Đã không thể lại có điều cố kỵ, cho dù bị người phát giác hệ thống chỗ, việc sẽ không tiếp. Nghiêm Long quyết định lấy ra lôi cổ ống kim chủ y, đánh nát xe chở tù cái này bị đã lớn cánh tay hoàn to huyền lan căn sát. Còn chưa có động tác, Nhất Biêu nhân mã đột nhiên xuất hiện, đám người kia ăn mặc tiểu giống khiếu hóa tử như nhau, trên mặt của mỗi người đều che một cái đầu tráo, thân hình mới ra hiện, trong tay cũng đã bắn nhanh ra vô số quay về lưới dao. Những này dường như luôn bản như nhau mang theo răng cưa luôn nào, lấy cơ quát kích phát, lấy tay kính cẩm nội lực vài ra, một khi thôi phát, lưới dao kịch liệt xoay tròn như gió sa phi lá, mang theo ánh liệt ông minh thanh, họa xuất từng đạo đường vòng cung dứt hướng địch nhân. Kinh qua huấn luyện lúc những Này loan đao chúng mục tiêu tỷ số cực cao, hơn nữa bởi đao lá hình cùng toàn lực lượng cực kỳ thật lớn, cho dù thấy, cũng rất khó chống đỡ. Những này răng cơ loan đao vừa ra tới, tự liên tiếp thắt cổ hơn 10 người tới gần nghiêm long tù bên cạnh xe áo xám sát thủ. Người bịt mặt chống lại áo xám sát thủ, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu hỗn loạn, nhưng phi thường rõ ràng là những này người bịt mặt đều đang bảo vệ chiếc xe chở tù. Nghiêm Long thấy tình thế hòa hoãn, tạm thời bỏ đi dùng tử kim truy phá lung ra yến niệm trong đầu. Bên ngoài binh hoang mã loạn, tạm thời đứng ở trong tù xe cũng không thấy là chuyện gì xấu. Nghiêm Long nghĩ thầm, giết người của ta và cứu người của ta đều là người nào? Trong đó có Lưu Tiểu nói trường không bằng nhân sao? Ở nơi này trong náy mắt, hắn vừa liên tiếp ngăn trở từ xe chở tù ngoại xóc vào Tam Chô Đao. Nay người bịt mặt rốt cục đột phá áo sám sát thủ trận hình, hộ ở nghiêm long xe chở tù tiền. Nghiêm Long nhìn ở chính xe chở tù tiền vây quanh một vòng người bịt mặt, trong lòng đột nhiên mọc lên một loại rất hoang đường cảm giác, phản phất chính biến thành đông đảo manh thu dưới vớt một khối phi nhục, có được sẽ chết mệnh coi trường, không có được sẽ chết mệnh sông lên thượng. Nghĩ đến đây, Nghiêm Long liền khẽ mỉm cười, ngồi xuống, giống một khán giả dường như nhìn phía ngoài tường. Lúc này, từ trên đỉnh núi truyền đến ổ nhất con ngựa trắng từ sườn núi đính bay lên không bay lên, sau đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp hướng nghiêm long xe chở tù. nghiêm long nhận được, con ngựa này bốn vó đen thui, thân thể mau sắc tuyết trắng, chính là lùng bắt tự bách hộ lục đại thông toại kỵ. mã đã chết, khổng lồ mã thi lấy sống sét vạn quân chi thế sông thẳng xuống, phản tự phải nghiêm long xe chở tù nghiền nát bấy dường như, nghiêm long tay phải quay về, từ dương cựu long quyết cùng thiên ma công dung hợp chân khí ngưng tụ ở lòng bàn tay hình thành một tử sắt quan cầu, sau đó hắn quả đấm thượng thác, quan cầu giống dưới nền đất dâng trào lên cự long, xuyên thấu qua xe chở tù đính huyền lan căn sắt trực để mã thi. Mà thi thượng chứa chân khí cùng Nghiêm Long đích thực khí đụng nhau, trong nháy mắt ủyu giống lượng thất cao tốc chạy trốn tên như hung hăng đụng vào nhau. Mà mà thi thượng chứa chân khí rõ ràng bị Nghiêm Long yếu thắng được rất nhiều, chỉ thấy mà thi áp quá Nghiêm khắc Long tự sắc chân khí, nặng nề mà vỗ vào tủ trên núi xe. Vách Nghiêm Long chỉ cảm thấy nhất cổ phái nhiên sờ ngự cùng mảnh chân khí từ xe chở tủ đính trực kích xuống. Thụ này trúng kích, Nghiêm Long không khỏi ngã ngồi ở xe chở tủ trùng, thân thể càng như thụ sẽ đánh, khó chịu dị thường, mà chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, cổ họng nhất điểm, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, có người từ sườn núi đính xuống tới. Hắn bộ phúc rất lớn, bởi vì cả người hắn tựu giống một pho tượng to lớn Phật tượng. Hắn mang một màu vàng Phật di lặc mặt nạ, cười tủm tỉm mặt nạ dưới, là mập mạp vô cùng cái cổ, còn có to mọng đắp dường như bí đỏ vậy thân thể. Chân của hắn rất ngắn, nhưng mỗi bước ra một đều giống mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phản phất ở trên mặt băng trượt một dạng. Chân của hắn nhất chạm đất mặt, thân thể cao lớn sinh ra cự lực liền khiến cho mặt đất run một chút. Trên tay của hắn lúc này dẫn theo lưỡng cổ thi thể, cái này lưỡng cổ thi thể theo thứ tự là cẩm y y vệ lần này nhiệm vụ hai người thủ lĩnh, một người trong đó đó là Lục Đại Thông. Lục Đại Thông mặc dù chỉ là bách hộ Võ công cũng đã đạt tiên thiên cảnh, nhưng lúc này thi thể của hắn giống như một con thỏ chết bị nói ở hộ săn bắn trong tay mở dạng, toàn thân khớp xương đứt đoạn, kim mặt nạ người to lớn giống như gió lốc nhằm phía nghiêm long xe chở tù. Ở thân thể hắn chu vi đầy cương khí màu vàng kim, giang cưa loan đao chém vào tầng này cương khí mặt trên, phát sinh kim trúc gãy thanh âm, ngăn trở hắn người bị mặt, vừa đụng tức tử, mỗi người đều là gân xương gãy chết, thất khiếu chảy máu. Mắt thấy sẽ đến cổ xa tiền, nghiêm long trái lại không nội mà ra xe chở tù, ý thức của hắn đi tới hệ thống trong không gian, chuẩn bị khởi động tiểu lý phi đao đại sát chiêu. Nghiêm Long mặt hàm cười nhạt, ngồi đàng hoàng ở trong tù xe, nhìn Kim Diện Nhân giống một khối cổn động cự thạch vậy tiếp cận. Kim Diện Nhân trong miệng phát sinh kêu to, theo tiếng hút gió càng ngày càng hưởng, trên người của hắn ánh sáng màu vàng càng ngày càng mạnh. Cách xe chở tù chỉ có hơn 20 bộ, người bịt mặt căn bản đỡ không được hắn. Lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên. Đạo này màu xanh kiếm quang vừa xuất hiện, thì dường như bả phụ cận mặt đất tinh khí thần đều toàn bộ triệu hồi ra lai, đồng thời bám vào một thanh xanh tươi đắc giống nhất chi lục trúc trên thân kiếm. Một thanh này kiếm phát ra hàn khí nhuộm xa ở 20 bộ da nghiêm Long cũng không khỏi rùng mình một cái. Chính là như vậy một đạo kiếm quang đâm vào kim diện nhân trên ngực thương thương thương kiếm là đáy biển hàng thiết làm bằng nhưng cùng kim diện nhân trong ngực đụng nhau lại không thể lại tiến dần lên chia ra một tấc kim diện nhân trong ngực phảng phất như là đồng kiêu thiết chú dường như kiếm cũng thứ không tiến nhưng kim diện nhân thụ cái này cổ thanh sắc kiếm khí sở tập tước bộ cũng không khỏi không dừng lại chân của hắn chỗ đứng đã hám sâu xuống đất đạt một tấc sâu nguyên lai hắn thụ kiếm khí sở trợ giáng không lùi chỉ là đem kiếm khí sở xanh cự lực dẫn xuống mặt đất kim diện nhân trầm giọng phẫn nộ quát hảo kiếm khí lời vừa ra khỏi miệng ở mặt nạ của hắn lúc liền thắp thắp địa nhỏ tiên huyết lai kim diện nhân ngạnh hám đảo kiếm khí này lúc. Còn là thổ huyết. Kim diện nhân dừng lại, bởi vì đối diện với hắn, đã đứng một che mặt người áo xanh. Che mặt người áo xanh trên tay của có một thanh màu xanh kiếm, lúc này kiếm dĩ vào vỏ. Nhìn không thấy kiếm phong, nhưng cả người hắn tựu giống kiếm phong như nhau, cho dù như vậy an tĩnh đứng, cũng làm cho nhân nghị có một bức người nhuệ khí đập vào mặt đánh tới. Kim diện nhân ha hả điệu cười, hắn mỗi cười một tiếng, trên người phi nhục tiểu run một chút, mà ở hắn người xung quanh màng thai tiểu giống bị rủi chống đảo một chút dường như. Nội lực độ chênh lệch nhân cũng không khỏi lẫn mắt rất xa. Kim diện nhân đúng người áo xanh nói, tuy rằng ta nhìn không thấy mặt của ngươi, Bất quá kiếm của ngươi, còn ngươi nữa kiếm khí, tựu giống người của ngươi như nhau, đều rất nổi danh. Sở dĩ ta biết ngươi là ai? Thanh Phong Kiếm Tông tả Tinh Đường. Người áo xanh tả Tinh Đường cười lạnh nói, đừng nói nhảm. Kim Diện Phật, những năm gần đây ngươi mai danh nhận tích, ta hoa khắp thiên hạ cũng không tìm được ngươi, nghĩ không ra chính là một đội xung quân tù phạm liền đem ngươi dẫn lai. Kim Diện Phật cười ha hả nói, ta ẩn cư lâu như vậy, hay nghĩ ra được hoạt động một chút gần cốt, cũng thuận tiện cấp tay của mình dính ta huyết tinh khí, để tránh khỏi mình cũng quên làm sao sát nhân. Người áo xanh không nói gì thêm, trên người của hắn chỉ là bính ra dường như ánh sáng mặt trời chiếu ở thanh ngọc trên trói mắt quá mang. Hắn rút kiếm, kiếm khí ngang dọc dường như cựu vạn lý trời cao trên sẹt qua lưu tinh. Hắn trích đâm ra một kiếm, không có động tác võ thuật đếm mắt, không có để lối thoát. Nếu như kiếm cú cường, rất nhanh, một kiếm tiêu cũng đủ. Thanh phong kiếm tông tạ tinh đường kiếm luôn luôn như vậy. Kim diện vật không có ngạnh kháng một chiêu này, hắn chỉ là đống nhiên nằm xuống, sau đó, cả người hắn liền trôi xuống đất đệ. Quy 1 chương 63, ngươi không nên dây vào ta. Chương 63, ngươi không nên dây vào ta. Tạ tinh đường kiếm khí thu lại, Kiếm phong xoay ngược lại, mũi kiếm hướng xuống dưới. Người đang giữa không trung như du long xoay người một dạng, thân thể trọng tâm phút chốc cải biến, tiện đà kiếm quang càng tăng lên, đâm thẳng xuống đất. Thanh mang trực thấu xuống, này bùn đất thạch mảnh vụn ở kiếm khí trong hóa tố phèn bụi mù bốc lên, kim diện vật lẻn vào trong đất, dưới nền đất khởi rung động, bùn đất cuộn cuộn, hắn tắc giống một cái địa long dường như tiềm hành vu cửu lũ trong lúc đó, trong nháy mắt liền đến xe trở tủ trước, kiếm quang truy đuổi đi, trực chém trong đất kim diện vật, suy lãm phát sinh nước da bạch có tiếng, kiếm quang sờ sen vào mặt đất tiêu xuất một đạo suối máu, tả tinh đường hổ gầm một tiếng, đem bản kiếm khởi chỉ thấy ở bụi bặm phi dương trung mơ hồ có thể thấy được thanh phong kiếm dĩ đâm vào kim diện phật ba sườn kiếm khí sẽ mở hắn kim sắc cương khí hộ thể mà đạo kia suối máu đang từ ba sườn của hắn phun tung tơi ra những thứ khác người bị mặt thấy tả tinh đường một kích đất thủ đang định hoan hô kim diện phật tay của đột nhiên bắn ra một trận kim mang phật quang phổ chiếu Tả tinh đường hừ lạnh một tiếng thanh phong kiếm từ kim diện phật ba sườn vừa kéo ra cổ tay run lên vãn ra một đoàn đoàn màu xanh kiếm hoa kiếm khí như sương chỉ nghe lên keng ding không ngừng bên tai một chi chi tế như trâu mũi nhọn kim khâu bị kiếm phong đánh rơi trên mặt đất tạ tinh đường đang định phản kích ở xe trở tù trung nghiêm long đột nhiên nói cẩn thận còn có trâm nghiêm long kêu một tiếng này thuần túy là cảm giác bởi vì trong hệ thống trinh chắc đến kim diện phật tay của trung còn có cực nguy hiểm dị vật trong lòng hắn suy đoán chắc là trâm liền ra nhắc nhở tả tinh đường Tả tinh đường nghe vậy cấp ngưng mắt nhìn mà đợi nhưng một chi trong suốt trâm dị hướng trái tim của hắn vị trí nhanh bắn mà đến người khác ở giữa không trung đã vô pháp hoàn toàn tách ra chỉ tới kịp thoáng nghiêng người trâm bắn vào lồng ngực của hắn nhưng vẫn chưa trúng mục tiêu trái tim tạ tinh đường kêu lên một tiếng đau đớn mặt trình kim sắc Nhân hạ xuống trên mặt đất, vừa đến mặt đất, hắn lập tức bản khởi hai chân, bắt đầu vận công chống đỡ chi kia đang ở theo trong kinh mạch du động trong suốt chấm nhỏ. Kim diện Phật ngụm lớn địa phun máu, hắn vung tay lên, tùy theo đem giết hướng hắn hai người cầm trong tay quay về đao người bịt mặt đánh bay. Một cái là mình, hắn đi tới nghiêm long xe chở tù tiền, chỉ thấy nghiêm long ngồi xếp bằng vu xe chở tù trong, hai tay để xuống trên đầu gối, thản nhiên tự đắc địa nhìn hắn. Hắn nộ từ tâm lai, hai tay chích nhất bài, xe chở tù huyền làn can sắt ở bàn tay hắn dưới dường như diện đoạn một dạng địa bị nhu loạn. Hắn bá địa lấy mặt nạ của mình xuống, chỉ thấy nhất gương mặt béo phì thượng, nổi vân xanh trải rộng mấy ban, hơn nữa miệng đầy phun tung tóe tiên huyết, nhược hắn nhìn qua tiểu giống mới từ dưới nền đất bỏ ra ác quỷ dường như, hắn cười gần nói, tiểu xuất sinh, có người muốn ta tới bắt mạng của ngươi. nghiêm long nhàn nhạt nói, ngươi không nên tới, ngươi chọc giận ngươi không nên dây vào nhân. cái gì? kim diện Phật trên người kim mang đại thịnh, hắn ba sườn vết thương bởi vì phẫn nộ mà bắn nhanh ra tiên huyết, hắn quạt hương bộ vậy lớn thủ hướng nghiêm long liền phách quá thứ. lúc này nghiêm long tay của động chỉ thấy tử màu vàng ánh đao lóe lên, tiểu lý phi đao trận xuất thủ, mãi mãi đến nay, thừa không có người có thể lẻ qua một đao này một đao này khả năng đã người đại biểu loại tốc độ cực hạn từ màu vàng đao phong ở kim diện phật nơi cổ họng chợt lóe lên trong ngay mắt biến mất kim diện phật dùng khó có thể tin ánh mắt của trướng mắt nghiêm long đại cổ đại cổ máu tươi từ cổ họng của hắn trong phun ra ngoài hắn bưng miết hầu thân thể càng không ngừng run bởi vì sợ hãi cũng bởi vì không phục không cam lòng không tin cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi nên thiếu vì sao lại có nhanh như vậy đao vì sao lại có như vậy vô kiên bất tuổi đao vì sao lại ngay cả mình hộ thân cương khí đều có thể đánh bại bất quá vô luận hắn như thế nào đi nữa địa không muốn không tin Sinh mệnh đang từ hắn nơi cổ họng nhanh chóng trôi qua. Kim diện vật nặng nghề thân thể nằm ở xe chờ tù trước. Đinh hệ thống ở nghiêm long ý thức trung phát sinh nêu lên âm, chúc mừng ký chủ, giết chết thiên nhân cảnh tông tượng cấp võ giả một gã, nhưng cận vi bán huyết trạng thái, sở dị ký chủ thu hoạch sát thần giá trị giảm phân nữa. Ký chủ cộng thu được sát thần giá trị 129600 điểm. Hiện hữu sát thần giá trị tổng cộng 166850 điểm. Hệ thống nêu lên hoàn điểm này lúc, tiếp theo vừa phát sinh nêu lên âm, chúc mừng ký chủ, Trịnh Đông Hà, Vương Tùng đã ra tử. Khương Duy thế lực tiến thêm một bước mở rộng, đúng ký chủ trung thành độ duy trì liên tục đề thang. Ký chủ người thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ, ở chiếu ngục trung thành lập thế lực của mình, thời hạn nửa năm nhiệm vụ sớm hoàn thành. Hệ thống hiện tại thưởng cho ký chủ sắt thần giá trị 47000 điểm, tích tặng kèm hệ gia trợ trận sắt thần triệu hoán tạm. Hiện tại ký chủ sắt thần giá trị tổng cộng 213850 điểm. Nghiêm Long nghe được trợ trận sắt thần triệu hoán tạm, lập tức sẽ tinh thần, lần trước triệu hồi gia Khương Duy, không sai biệt lắm đặt hắn ở cẩm y vệ trung tiềm tàng thế lực cách cục, có thể nói là một con trai đĩnh cần côn. Lần này lại hội triệu hồi ra vị nào sát thần y? Nghiêm Long phi thường chờ mong. Hắn vấn hệ thống nói, lần này trợ trận sát thần có thể trực tiếp chọn sao? không thể nhưng có thể dùng sát thần giá trị đổi một ít chân chọn điều kiện có ý tứ nói thí dụ như ngươi muốn tuyển trạch trung thành độ cao một chút liền có thể dùng sát thần giá trị đổi một lần sàng chọn cơ hội bà không phù hợp ngươi yêu cầu sát thần xóa sau đó ở phù hợp yêu cầu sát thần trung ngẫu nhiên triệu hoán hệ thống hồi đáp minh bạch nghiêm long nói hắn hiện tại cũng không đổi chứ triệu hoán trợ trận sát thần bởi vì từ triệu hoán khương duy kinh nghiệm mà nói triệu hồi ra tới chợ trận sát thần tất nhiên là quay trùng quanh ở ký chủ bên cạnh lại cùng trước mặt hoàn cảnh lúc đó tình thế cùng một nhịp thở chính là nhân vận Nghiêm Long hiện tại cần nhất là bảo mệnh sắt chiêu Hiện tại có 213850 điểm sát thần giá trị, cũng coi như tiểu thổ hào một quả, Nghiêm Long ý thức lập tức đi tới hệ thống không gian đội thương thành. Mới vừa rồi tiểu Lý Phi đao một kích đắc thủ, nhờ vào Kim Diện Phật đang cùng Thanh Phong kiếm tông Hỗ Bách trùng bị thương nặng, hộ thân cương khí rất là yếu bớt, u u đọc sách, về đút v đút v đút hộ cạn sủ cơm, hơn nữa Kim Diện Phật dưới đáy lòng trong đối với mình cực kỳ khinh thị không ra phòng bị, lúc này mới cho mình một kích chí mạng cơ hội. Nếu như Kim Diện Phật là ở mãn máu trạng thái, hơn nữa là toàn thân tâm đối địch dưới tình huống, cho dù dùng ra tiểu Lý Phi Dao cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Lập tức tình thế ác liệt, Nghiêm Long nu cầu cấp bách tìm được càng nhiều hơn người cứu mạng chiêu thức. Như Lai thần trưởng chi vạn Phật triều thông tử Kim Võ công tạm còn đang hàng trên kệ, hắn tuyển trạch lập tức đổi. Đẳng cấp, bắt cấp, uy lực, kỳ thế khả tối thành, lực khả bật trại, nếu tá lôi điện chi thế sử xuất, uy lực gia tăng gấp đôi. Đổi đến 47000 điểm. Đinh hệ thống phát sinh nêu lên âm, chúc mừng ký chủ đổi hệ ra tử Kim Võ công tạm, hiện dư sát thần giá trị 166850 điểm. Hiện tại Nghiêm Long người cứu mạng sát chiêu có 2 người, Tiểu Lý Phi dao một thanh Như lai thần trưởng chi vạn phật triệu tông nhất chiêu, nghiêm long ý thức trở lại trong hiện thực. Ở hiện trường, kim diện phật vừa chết, khi hắn dưới sự hướng dẫn áo giám sát thủ sĩ khí thâm thụ đả kích, mà thanh phong kiếm tông thủ hạ chính là người bịt mặt còn lại là khí thế đại thịnh, thừa thắng xông lên, đem một đám áo giám sát thủ hầu như tận giết vụ tại chỗ, cận dư mấy người lọt lưới, cái này nhất dịch, cầm ý liệt vệ và hình bộ nhân toàn bộ chết hết. nghiêm long thản nhiên từ xe trở tủ chung đi xuống, đón ánh dương quang, kèm theo trên mặt đất còn tản ra ấm áp thanh nồng huyết khí, nghiêm long thật dài địa thân nhất cá lại yêu, vào giờ khắc này hắn cảm thấy chưa bao giờ có dễ dàng, không cần mang ra không cần bị người áp tải, không cần bị người giám thị, loại cảm giác này thật tốt. Nghiêm Long mị mắt thấy Thái Dương, ngược lại phản phất có một loại sống lại cảm giác. Quy một chương 64, ngoại khoa giải phẫu. Chương 64, ngoại khoa giải phẫu. Nghiêm Long hướng thanh phong kiếm tông đi đến, lập tức có hơn 10 danh thủ chỉ giằng cơ loan đao nhân đáng ở trước mặt hắn. Nghiêm Long dừng lại, mặt của hắn thượng không có bất kỳ biểu lộ gì, trên người của hắn ăn mặc cũng chỉ là nhất kiện thông thường áo tù nhân, nhưng hắn khí thế trên người lại giống một ở tuần tra cựu biên hoàng đế dường như, đã bị người bịt mặt ngăn cản hộ, Nghiêm Long không có lại đi tới, hắn trích nói một câu, ta có biện pháp cứu hắn. Che ở Nghiêm Long trước mặt nhất người bịt mặt nghe Nghiêm Long nói hậu, lại về thủ nhìn trên mặt đất quanh chân đã tọa, chẳng quá mức thống khổ thanh phong kiếm tông, trầm giọng hạ lệnh, đem kiếm tông phủ đi. Đem cái chết nan các huynh đệ thi thể, binh khí và tất cả quyên vật toàn bộ mang đi. Người cầm đầu này người bịt mặt lại quay đầu đúng Nghiêm Long nói, chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi bây giờ theo chúng ta đi đi. Nghiêm Long tuy rằng trong lòng đã khoảng chừng biết trước mắt cái này giúp thân phận của người, nhưng vẫn là làm theo phép hỏi, các ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Dẫn đầu cái kia che mặt hắn tử không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là nói, Nghiêm công tử, ngươi đã là bị thiên hạ phát lệnh truy nã thủ phạm tưởng con sống, theo chúng ta đi thì thế nào nhi?" Nghiêm Long nói, "Vậy cũng được, ta giết nhiều như vậy cầm ý liệ vệ, đào tới chỗ nào đều là giống nhau." Che mặt hắn tử ngắt tay, còn đưa lại nhân mang theo đồng bạn thi thể, binh khí, đỡ thanh phong kiếm tông, che chở Nghiêm Long, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Không ngủ không lất địa chạy vội đủ nửa ngày, Nghiêm Long đi theo nhóm người này trầm mặt che mặt sát thủ đi tới một chỗ hai mặt núi vây quanh khe. Tạ Tinh Đường sát mặt của càng ngày càng khó coi, sợ dĩ đội ngũ phải dừng lại. Lúc này, nhóm người này nguyên bản che mặt loan đao sát thủ đều đã gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra chân diện mục có hơn 10 người vây quanh ở tạ tinh đường bên người đang ở thương nghị cái gì thương nghị không có kết quả dưới cầm đầu tên kia hán tử đi tới nghiêm long bên cạnh nói ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp cứu tả đại hiệp sao đúng vậy nghiêm long đốc định nói thỉnh cái này một gã mặt trắng vi tu con mắt nếu lãng tinh hán tử làm thủ thế ý tứ là thỉnh nghiêm long quá khứ nhìn một cái tạ tinh đường nghiêm long từ dưới đất đứng lên vòng qua bên cạnh mấy người thân cao thể trắng thân tinh lạnh lùng hán tử đi tới tạ tinh đường bên người chỉ thấy tạ tinh đường trên chắn trên mặt trên cổ đã là nổi gần xanh da phì hồng mà còn ngươi hơi sụn da vừa nhìn liền biết là vận hành chân khí không khoái, kinh mạch tắc nghẽn chi chứng. lúc này, sát trời đã tối, nghiêm long ngồi sụm xuống, quay vây ở người bên cạnh nói rằng, châm lửa, bạch diện vi tu hán tử thủ nhất chiêu, dơ cây bước hán tử toàn bộ tập trung đến một chỗ, chiếu tạ tinh đường sắc mặt càng hồng lắc lư một mạnh. nghiêm long trầm giọng vấn tạ tinh đường nói, tạ đại hiệp, ngươi là phủ nghị trung đỉnh, tiêu đôi, cự quyết ba huyền đạo bộ vị đau nhất không gì sánh được. tạ tinh đường sau khi nghe dòng, mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, nhưng nghiêm long nói một điểm chưa từng thác, hắn liền gật đầu. chi kia trâm, hiện tại chính dọc theo của ngươi nhân mạch vẫn vạn đan điển khí hải đi, dũ dùng chân khí chấn áp tiến lên tốc độ liền càng nhanh, nghiêm long nói, tạ tinh đường trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, suy yếu nói, chính là, sở dĩ thịnh tạ đại hiệp không dùng lại chân khí áp chế nó, nghiêm long tìm chứa tạ tinh đường kia đôi huyệt phụ cận ra, kế tục hỏi, nơi này có hay không khắc thường vật chất thứ cảm giác, tạ tinh đường tử cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh địa gật đầu, nghiêm long quay đầu lại, đúng bên cạnh người nói, có hay không cực tiểu đao bạch diện vi tu đầu lĩnh người quay một diện mục tang thương hán tử nói, tạ bân, của ngươi liễu diệp phi đâu đi, diện mục tang thương hán tử lấy ra một mảnh bộ như cánh ve lưới dao đưa lên, nghiêm long tiếp nhận cũng không nói cái gì nữa, ngón tay nắm bắt lưỡi dao, liền trực tiếp ở tả tinh đường xương ngực kiếm đột hạ bán tốc cứu đôi huyệt thiết xuống phía dưới. Chu vi có mấy người hán tử thấy thế, không khỏi gầm lên lên tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Bạch diện Vi tu hán tử dương tay một cái, ngăn cản mấy cái này hán tử quấy rầy, trầm giọng nói, câm miệng, hắn đang cứu người. Mọi người lập tức im miệng. Nghiêm Long tay của vững như bàn thạch, mở ra một đạo miệng máu, nhưng vẫn chưa thẩm nhập vân ra. Bởi vì lấy cái này lễ sách chiều sâu, hắn đã có thể dùng hệ thống không gian hút vật công năng lai nhiếp thủ mai trong suốt trầm. Nghiêm Long buông liễu diệp dao phiến, lấy tay đặt tại miệng máu trên. Thừa dịp máu còn chưa đọc lại chi tế, mở ra hệ thống không gian hút vật công năng, lòng bàn tay vừa phát lực, chỉ nghe thấy một tiếng cực nhỏ nhẹ suy tiếng vang lên, liền có huyết vụ tự nghiêm long trưởng tế sát biên giới phun thẳng ra. Nghiêm Long đưa tay tâm hợp lại, lại đem mai trong suốt châm từ hệ thống trong không gian lấy ra, giữ trong bàn tay. Tả tinh đường kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phút chốc trở to, sau đó chậm rãi khép lại, khí tức vẫn là cực yếu, nhưng trên mặt, trên cổ, cùng với trên thân thể bởi vì chân khí hư chất ma nổi lên màu đỏ tím chính đang từ từ biến mất. Nghiêm Long lấy hai ngón tay nắm bắt mai trong suốt châm, cẩn thận nhìn, hắn lẩm bẩm, loại này châm ta đã thấy chỉ dùng để hiển giả chân thạch chế, hội hấp thụ người chân khí nội lực, sở dĩ tại đại hiệp rũ dùng nội lực áp chế, nó liền ở trong kinh mạch đi được càng nhanh. đầu lĩnh bạch diện vi tu hán tử thấy nghiêm long thần kỹ, trong mắt không khỏi lộ ra bội phục thân sắc, mà một đám hán tử thấy nghiêm long cư nhiên dùng loại này không thể tưởng tượng nổi đạo pháp chữa cho tốt tạ tinh đường, đối với hắn cũng vài phần kính trọng. cái kia bạch diện vi tu hán tử hướng nghiêm long chắp tay làm lễ nói, tại hạ tạ hồng thăng, đa tạ nghiêm công tử cứu nhị thúc ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. sau đó có dùng được địa phương, nói một tiếng, tạ hồng thăng tức không thay thác. nghiêm long nói, tạ huynh, lại nói tiếp. Các ngươi tài là ân nhân cứu mạng của ta nhi, không cần khách khí." Hắn lúc này trên mặt thần tình đủ rồi, một điểm sắc mặt vui mừng cũng không có. Tạ Hồng thăng thấy, cho rằng Nghiêm Long là ngại bọn họ trước ở cấp bậc lệ nghĩa trên có sợ chậm trễ, đang định giải thích. Nghiêm Long lại hỏi, "Xin thứ cho ta vô lễ, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút, vô v... v... v... cản sử. Cơm, chư vị đến tụt cùng là người phương nào, vì sao phải cứu ta? Nếu phải cứu ta, vì sao rồi hướng phụ mẫu ta đến chết có mắt không trọng?" Những lời này hỏi đến cực kỳ bén nhọn. Nói xong mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao tố đáp. Tạ Hùng thăng nói, chúng ta là bị người nhờ vả tới cứu nghiêm công tử một nhà nhưng nghĩ không ra chúng ta người chưa tới nghiêm đại nhân còn có nghiêm phu nhân cũng đã nghiêm long biết rõ nội tình làm sao nhưng cũng biết giờ này khắc này tuyệt không có thể tiết lộ liền nói rằng phụ mẫu ta đến chết không trách các vị hảo hán bọn họ cả đời số phận đa xuyên như vậy kết cục nói không chừng cũng là một loại giải thoát nghiêm long ở đây bái tạ các vị ân cứu mạng dứt lời vừa chấp tay liền làm ra phải ly khai hình dạng tạ hồng thăng vội vàng ngăn cản hắn nói rằng nghiêm công tử nói quá lời xin dừng bước nghiêm long dừng lại nhìn tạ hồng thăng nói tạ huynh các ngươi đã đem ta cứu Sứ mệnh đã hoàn thành. Ta là khâm phạm của triều đình, các ngươi và ta cùng một chỗ sẽ bị liên lụy. Sở dĩ nghiêm long cùng trư vị lúc đó sau khi từ biệt. Nghe được hắn những lời này, hai bên trái phải có mấy người hắn tự hào cười nói, nghiêm công tử, ngươi chớ để ý, kỳ thực trong chúng ta đại bộ phận đều là khâm phạm của triều đình. Ha ha, không có người nào liên lụy của người nào. Nghiêm long cười khổ nói, xem ra ta là suy nghĩ nhiều, chỉ là tạ huynh lời ngươi nói bị người nhờ tài cứu ta, rốt cuộc là thụ người phương nào nhờ vã. Tạ hồng thăng đi tới nghiêm long bên cạnh, dính ta chính trên vết thương chảy ra tiên huyết, ở lòng bàn tay viết xuống ba chữ, trường không bằng. Nghiêm Long lắc đầu thở dài nói, vốn không có biết, thử không nhận thức. Tạ Hồng Thăng cười nói, ta đến lúc đó hội dẫn ngươi đi một chỗ, cứ tới đó, ngươi dĩ nhiên là minh mạch. Quy một chương 65, Vĩnh Bình phủ. Chương 65, Vĩnh Bình phủ. Dạ càng sâu, mọi người kế tục tiến lên, chuyển rời đến một canh bí ẩn trong núi rừng. Tạ Tinh Đường nội lực dị thường tinh thâm, bị Nghiêm Long lấy giải phẫu lấy ra trong suốt châm hậu, kinh mạch khôi phục thông thuận, không được nửa canh giờ, hành động cũng đã hồi phục bình thường. Đóng trại lúc, hắn đặc biệt tìm được Nghiêm Long. Ở lựa trại trước, Tạ Tinh Đường đứng Tạ Hùng Thăng nói, "Hùng Thăng, ta nghĩ đơn độc và Nghiêm công tử nói một chút." Tạ Tinh Đường ở đám người kia trong địa vị dường như thần mật dạng, Tạ Hồng Thăng Diệp chưa bao giờ hội ngộ ngịch thúc thúc ý tứ, không có nói nhiều, tay hắn nhất triều, những người khác liền đi theo hắn đi tới cách Tạ Tinh Đường hơn 10 bộ ra lựa trại khứ thủ loạn. Tạ Tinh Đường thấy mọi người đi xa, vì nói nội dung bất chuyển trư nhị nhị, hay là dùng nội lực đem luôn ngữ ngưng tụ thành một đường, chuyển vào đến Nghiêm Long trong tai. Chích nghe hắn nói, ngươi điều không phải Nghiêm Long. Nghiêm Long mày kiếm khẽ một cái, cũng dùng nội lực đem luôn ngữ ngưng tụ thành một đường, hồi đáp, Tạ đại hiệp nói thế ý gì? Ta ở 5 năm tiền gặp qua Nghiêm Long, hắn tuy rằng thông tuệ tuyệt đỉnh, căn cốt kỳ giai. Nhưng tuyệt đối không thể tài năng ở ngắn 5 năm, năm đang lúc liền đạt được cao như vậy võ công tạo nghệ." Tạ Tinh Đường nói. Nghiêm Long bình thản nói, "Ngũ năm trước Nghiêm Long đã chết, hiện tại Tạ đại hiệp thấy là ở mấy tháng trước sống lại Nghiêm Long." Tạ Tinh Đường ngang một tiếng, dư quang của khỏe mắt liếc một cái Nghiêm Long, liền vươn hai tay khứ sưởi ấm, hắn thanh phong kiếm để ngang trên đầu gối, chỉ cần vừa ra kiếm, phương viên trong vòng 10 trượng, bất luận cái gì mục tiêu đều có thể bị hắn lợi kiếm trong nháy mắt đâm thủng. Nghiêm Long nhìn đang ở sưởi ấm Tạ Tinh Đường, tiếp tục nói, "Kinh qua triều ngục nội huyết sắt giác đấu thi đấu lúc, ta vốn phải là một người chết." "Ừ, ta nghe trưởng không bang nhân nói qua của ngươi một việc." Tạ Tinh Đường lạnh nhạt nói: "May mà gia sư Thiên Phương đạo sư truyền cấp nội lực của ta làm ta khởi tử hồi sinh, mới được tiểu hôm nay Nghiêm Long." Nghiêm Long nói: "Tạ Tinh Đường ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Nghiêm Long nói: "Cho dù Thiên Phương đạo sư đích thân tới, cũng tuyệt không khả năng nhất triêu tiểu giết kim diện Phật, ta muốn biết, ngươi là như thế nào làm được? Đã có thần thông như thế, ở trên đường, ngươi vì sao không chính chạy đi?" Nghiêm Long nói, kim diện Phật cùng Tạ đại hiệp ngươi toàn lực đánh một trận lúc, chân khí hầu như hao hết, hộ thân cương khí rất là suy yếu, có thể nói là nõn mạnh hết đà. Ta chỉ chỉ dùng để gia sư lưu lại người cứu mạng chiêu số, hoàn thành một kích tối hậu thôi." Sở Dĩ cùng với nói là ta giết Kim Diện Phật, chẳng nói là ta Đại Hiệp ngươi trọng thương Kim Diện Phật phía trước, gia sư giết hắn ở phía sau nhi. Ta một chiêu kia chỉ có ở sinh mệnh du quan chi tế tài xử được, hơn nữa muốn dẫn thượng phụ mẫu song thân nói, ta vừa phải như thế nào đảo? Thiên Vương đạo sư võ công thâm bất khả chắc, ta là biết đến, đương nhiên ta tặng thua ở dưới tay hắn, tâm phục khẩu phục. Nhưng như lời ngươi nói, ngươi là dùng hắn lưu lại người cứu mạng chiêu số giết Kim Diện Phật, vừa là ý gì? Tả Tinh Đường ánh mắt chớp động, kế tục hỏi. Ngâm Long nói, Thiên Vương đạo sư tương kỳ suốt đời công lực truyền thụ cho ta lúc sinh mệnh di lưu chi tế. Càng từng kỳ áp trục thiếu dương lăng hư kiếm, khí phong cô ở đan điển của ta trong. Ta ở sinh mệnh du quan chi tế, bất chi bất giác vận dụng đạo này nguyên lực, gây ra thiếu dương kiếm khí, cho nên mới giết cận lưu lại một bán công lực kim diệp vật. Tả Tinh Đường đối với huyền lực mổ bị Nghiêm Long càng sâu, sở dị hắn tin tưởng Nghiêm Long loại thuyết pháp này. Bởi vì huyền lực quả thực có thể truyền công cho người khác, hơn nữa cũng chính là chữa vu đan điển. Tả Tinh Đường là đương đại một kiếm thuật đại gia, nhiều năm qua đã chưa từng chân tránh cùng nhân đạo thủ, rất nhiều năm tiền chỉ muốn nhất triêu bại vào Thiên Phương đạo sư thủ hạ, vận dẫn cho rằng hám, nhưng còn không toán vi sĩ nhục. Bây giờ nghe Nghiêm Long nói đến Thiên Vương Đạo Sư đương nhiên dường như còn có áp trục thiếu Dương Lăng hư kiếm khí vị sử xuất, vậy mình đương nhiên tài năng ở Thiên Vương Đạo Sư thủ hạ giữ được tính mệnh đã là tốt kết cục. Vừa đọc đến tận đây, không khỏi thốn thức cảm khái không thôi. Nghiêm Long không biết Tả Tinh Đường trong lòng hoàn có nhiều như vậy tính toán, liền nói thẳng hỏi: Tả Đại Hiệp, các ngươi tại sao lại mạo này hung hiểm, tới cứu chúng ta người một nhà. Tả Tinh Đường nghiêm mà nói: nghiêm công tử, phụ thân của ngươi là một người vĩ đại, lấy hắn đương đại ông tổ văn học địa vị, nhưng ở làm một đấu sĩ ở việc làm, hắn suốt đời mọi người ở kiên trì thiên hạ đại đồng lý tưởng, hắn bỏ tù lúc. Vô số trong trốn giang hồ có thức chi sĩ đều nguyện ý liều mạng đưa hắn cứu ra. Chỉ tiếc hắn cho tới bây giờ cũng không muốn lấy phương thức này đi ra chiếu ngục mà thôi. Hắn luôn luôn đều cho rằng, nếu là hàm đoan bỏ tủ, nên đường đường chính chính rửa sạch đoan khúc hậu đi tới. Tả Tinh Đường than thở, đáng tiếc à, nghiêm tuyệt nạm, lão phu cuộc đời này vô duyên sẽ cùng ngươi tái kiến. Dương Niên chiều cục đem khinh chi tế, ngươi đứng ra một tiếng hò hét, tuyên truyền giác ngộ a ngươi nhất giới văn nhược thư sinh, còn hơn chúng ta những nay tự cao võ công thiên hạ vô địch mãng vu lại không biết mạnh hơn thượng gấp bao nhiêu lần. Ngưu Long lúc này trong lòng giống là tút đổ ra vị bình dường như ngũ vị tập trận. Hắn kỳ thực ở trong lòng đúng vu mình bây giờ cha mẹ là tương đương vô cảm, cũng chưa từng nghĩ tới cha của mình hội là như thế này, một người vĩ đại, tuy rằng hắn không biết Tạ Tinh Đường theo như lợi việc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng có thể cho Tạ Tinh Đường như vậy một vị anh hùng cũng như này kính nể phụ thân tuyệt đối là một người cách mị lực cực kỳ xuất chúng nhân. Lựa chạy từ từ tức hứ, mọi người diệt chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Nghiêm Long lại cũng không có đi vào giấc ngủ, thứ nhất bởi vì hắn căn bản không dùng thụy. Khi hắn luyện công thời gian, kỳ thực hay tốt nhất nghỉ ngơi. Thứ hai hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tương lai của mình, sợ dĩ cũng căn bản ngủ không được cẩm ủy rìa vệ lấy nghiêm tuyệt ngạn phu phụ tính mệnh, còn có luyện hồn chuyển phách đan lai áp chế hắn, yếu hắn đến trường không bang nam vùng. Tạ này tiến nhập trường không bang quyền lực hải tâm, lấy cha gia thiên tông là ai? đây là lưu tiểu tình toán, nhưng ở nghiêm long lòng của trung, chính hắn lại có tuyệt nhiên bất đồng một loại khác dự định, muốn khống chế ta. Hai anh, ở trên đời này, có thể khống chế người của ta, chỉ có tự ta. nghiêm long trên mặt nổi lên cờ nhạt, ở trong lòng nói thầm, ở trên đời này, nghiêm long sẽ không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, bởi vì hắn có hệ thống có cường đại thống trị lực và vô hạn tài nguyên. hắn quyết tâm yếu đi bước một địa đem cẩm ủy rìa vệ thế lực thu về trong túi cũng muốn mượn cái này, cổ tại triều không cầm quyền quân có rất cường thực lực bộ đội, bang trợ chính gây dựng lại đường kim thiên hạ trật tự. Muốn làm, ta sẽ tố lớn nhất một. Nghiêm Long trong mắt lóe lên cực thần sắc kiên định. Nhớ tới Khương Duy đã trở thành chính xếp vào Vu cầm Y diệ vệ trong vòng lớn nhất cơ sở ngầm, mà Lưu Tiểu cùng Trương Dương hoàn lầm cho là mình bị hoàn toàn không chế, Nghiêm Long khẽ miệng sẽ không cấm dạng khởi mỉm cười. Ngày thứ hai, đội ngũ giải tán. Tả Tinh Đường, Tạ Hưng Thăng, Nghiêm Long một đội, cùng những người khác xa nhau, bọn họ nhóm ba người kế tục hướng về trưởng không bang nơi dùng chân xuất phát, những người khác tắc ngay tại chỗ giải tán. Đến ngày thứ ba mặt trời mọc thời gian, bọn họ đi tới Vĩnh Bình phủ. Tả Tinh Đường cũng không có dẫn bọn họ xuất sơn hải quan, Vãng Linh Viễn Phương hướng xuất phát, mà là dừng lại. Ở Vĩnh Bình phủ nha phủ sở tại lờ lờ viện Tả Tinh Đường ở thành ngoại Ố Hoa một gian hẻo lánh đơn sơ tiểu khách sạn bình dân ở lại. Lúc này, Nghiêm Long đã thay Tả Hồng Thăng mua được bạch sắc trường sam, tóc cũng một lần nữa rửa mặt trải đầu quá, một khi chỉnh lý lúc, Nghiêm Long từ nguyên lai vừa dơ vừa thối tù phạm biến hóa nhanh chóng trở thành một danh quý công tử. Đến tràng vạng, Tả Tinh Đường từ Vĩnh Bình phủ thành nội trở về. Lúc này bên ngoài chính mưa rơi lất đác, hắn thao xuống đấu lạt, bỏ ý đi. Trung nghiêm Long cùng Tả Hồng Thăng nói, bên trong thành gió em sóng lặng, không có phát lệnh truy nã nghiêm công tử báo cáo. Tả Hồng Thăng hỏi, nhị thúc, cùng trường không bang nhân tiếp nối đầu sao? Tả Tinh Đường lắc đầu nói, sớm định ra chắp đầu địa điểm đã không có một bóng người, lẽ nào hành tung của chúng ta tiết lộ? Tả Hồng Thăng nĩu hỏi, Tả Tinh Đường trầm ngâm một hồi mới nói, hiện nay vô pháp xác định, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta rời đi trước cái chỗ này, hoa một chỗ vùng ngoại ô Sơn Lâm ẩn nuốt. Đã ngày mai, ta lại vào thành nhìn một cái. Nói đi là đi, ba người ra tìm nơi ngủ chợ khách sạn bình dân, bạo vũ hướng ngoài thành Sơn Lâm bộ hành đi. Quy một chương 66, muốn đi đường đại chủ. Chương 66, muốn đi đường đại chủ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tà phong mặt mưa, phách đánh vào hai bên đường liên miên rừng cây trong bụi cỏ, lật lên một trận một trận dâng lên. Nghiêm Long nhóm ba người, chịu vào mưa gió, tiến lên ở lầy lội trên đường nhỏ. Đột nhiên một sét đánh trên không trung nổ vang, thanh chấn cánh đồng bắn ác, làm cho nghe, cũng không khỏi chất cứng lại. Ở tiếng sét đánh chung, Tả Tinh đường đột nhiên rút kiếm, kiếm quang như hồng, chém về phía bảy trượng ra một gốc cây lại thủ, suy lập đại thụ, thụ chặn ngang mà đoạn. Ở phía sau cây bay ra một thân ảnh bóng người còn chưa rơi xuống đất trong miệng đã hô lớn thanh phong kiếm tông xin chớ sẽ xuất thủ tiểu lão nhi khả ăn không tiêu của người kiếm thứ hai tả tinh đường hư lạnh một tiếng thanh phong kiếm thương địa vào vỏ uyên đình nhạc trì địa đứng ở tiểu giữa lộ nhìn cái kia trong mưa nhân ảnh bóng người kia chậm rãi hướng nghiêm long bọn họ đi tới trên người của hắn dường như có hấp lực dường như đem một tầng mưa bụi đều bám vào thân thể bốn phía thấy không rõ mặt của hắn con mắt nghiêm long tự thân cảm ứng cùng với hệ thống đều không phát hiện được hơi thở của hắn nghiêm long trong lòng chưa phát rác ra dùng mình nói thầm người này chí ít đã là thiên nhân cảnh cấp bậc siêu cấp võ giả, bằng không ta nội tức cảm ứng sẽ phải có phát giác. Mình bây giờ nội lực đẳng cấp còn là quá thấp, nhu phải chăm chỉ tu luyện, nhanh lên lên tới tiên tiên cảnh mới tốt. Người kia ở nghiêm long trước người bọn họ thất bộ châu đứng vững, theo thân thể hắn run lên, mưa bụi tạt tán, lộ ra lư sơn chân diện con mắt, là một hẻm giọng mũi, giữ lại sơn dương hồ tử tiểu lão đầu. Hắn một thân hôi sắc bố yề, sáng trắng thưa thất tóc vãn thành một trâm, nhãn thần sáng sủa linh động, trên mặt cười hì hì, mà trên thân thể bố chứa một tầng nhàn nhạt chất khí, mưa đều thấu bất quá khứ. Thật mạnh nội công. Ngiam long ở trong lòng thở dài nói. Tả Tinh Đường vừa thấy người này, liền lạnh lùng nói rằng, hầu tử, ngươi quỷ quỷ tùy tùy theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh với ta một trận phải không? Tả Hồng Thăng thấy vậy nhân, cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, ôm quyền thi lên nói, vãn bối Tả Hồng Thăng tham kiến hoàn sở lão tiền bối. Tiểu lão đầu thụ Tả Tinh Đường chế não, cũng không giận lửa, hắn quay Tả Hồng Thăng hư sĩ một chút thủ, cười nói, Hồng Thăng à, cũng là ngươi đồng cấp bậc lễ nghĩa, còn hơn thúc thúc ngươi, ngươi có thể hiểu bận rộn. Tả Hồng Thăng cười mà không ngữ. Hoàn sở đúng Tả Tinh Đường nói, ta nói Tả Tinh Đường, lão phu ở giang hồ trong nhân xương bố ý hậu, ở trong miệng ngươi lại biến thành hầu tử. Ngươi cũng là tông sư một phái, thế nào hoàn như thế vô lễ a? Tả Tinh Đường thở dài một hơi nói, đi làm, có dám mau thả, ta còn có chuyện quan trọng trong người nghi. Bố Ý hậu hoàn sở ngón tay nghiêm long, cười nói, không phải là cái này một vị nghiêm công tử chuyện tình sao? Lão phu biết, lão phu chính là các ngươi muốn tìm một chắp đầu nhân. Tả Tinh Đường diện mục dày đặc địa đạo, hoàn sở, ta vô tâm tình cân ngươi ở đây còn con nghiêu lượn quanh nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là chắp đầu nhân, vì sao ở trong thành tầm không? Hơn nữa thì ra là chắp đầu người đâu? Đi đâu? Hoàn sở thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Nguyên Lai trưởng không băng chấp đầu nhân bởi vì có chuyện quan trọng trong người, được vời quay về tổng đường thứ, nghiêm công tử thân phận tôn quý, tổng đường riêng phái lão phu nhiều hộ tống. Kẻ tù tội đoàn xe ở Tây Lương Tử Hà bị tập kích, nghiêm tuyết ngạn hiện khang lệ dai độc phát mà chết, hài cốt không còn, chuyện này phát triển được có chút quỷ dị, lão phu vi cẩn thận để, muốn nhìn ngươi một chút môn hành tung có phụ bị trong triệu đỉnh nhân sở giám thị, sở dĩ không có lộ diện, mà là lặng lẽ theo dõi tình từ bảng quan xét. Công lực của ngươi rất cao, lão phu không dám tháo đắc gần quá, hay là dùng thiên lý kính xa xa quan sát lúc, tài năng đột thượng. Dứt lời, Hắn đem trong ngực một cây thiên lý kính lấy ra nữa dương dương tự áp, vừa thả lại trong lòng. Tả Tinh Đường cao mày nói, vậy ngươi ở bốn phía có phát hiện những người khác theo dõi sao? Hoàn sở cười nói, có ta ngươi hai người một sáng một tối bảo hộ, trừ phi trong trốn giang hồ mấy người hơn một trăm niên đạo hạnh lão quái vật đi ra, bằng không na còn có người nào có thể ở chúng ta không coi vào đâu giấu giếm hành tung A. Tả Tinh Đường bỗng hướng Hoàn sở vươn tay. Cái gì? Hoàn sở trận to hai mắt hỏi. Thủ lệnh tín vật, bằng không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là cái kia chấp đầu nhân à? Tả Tinh Đường lạnh lùng tốt. Hoàn Sợ vỗ chán một cái, nói rằng. Ta thiếu chút nữa có nhớ, Tạ Tinh Đường, ngươi còn là trước sau như một nghiêm cận, chắc không được bàn chủ yếu mời xuất sơn. Nghiêm Long nghe, trong lòng khẽ động, tới cứu chúng ta, xem ra thật là trường không bằng cao tầng ý tứ. Hoàn Sở từ trong lòng móc ra một quả ngọc bài, còn có một phong thư đưa cho Tạ Tinh Đường. Tạ Tinh Đường nhìn kỹ lúc, trả lại. Sau đó, hắn xoay người đúng Nghiêm Long nói, "Nghiêm công tử, Tạ Mô đã đem ngươi tiện đến nơi đây. Vị này chính là trường không bằng nhiều người đón ngươi, hắn gọi bố ý hậu hoàn sở, cùng ta quen biết hơn 10 niên, tuy rằng không là cái gì thú vị người, nhưng cũng quang minh lỗi lạc cả người. Ngươi yên tâm theo hắn đi." chuyện về sau hắn hội an bài tốt nghiêm long nghe được gia tả tinh đường trong giọng nói đúng quan tâm của hắn ý trong lòng nhất ái hai tay ôm quyền hướng tả tinh đường vẫy chào nói văn bối cảm ơn tả tiền bối liều mình cứu giúp to lớn dặn mong muốn sau đó gặp lại tiền bối là lúc có thể ngồi xuống hát tiệu tâm tình mà không lộ vẻ ta đau đau kiếm kiếm sự tình tả tinh đường cười to nói hảo tuy rằng ta không thích uống rượu bất quá ngươi thỉnh lời của ta ta nhất định uống say nghiêm long mỉm cười ôm quyền nói giang hồ đường xa tiền bối thỉnh trân trọng tả tinh đường gật đầu nói trân trọng dứt lời một cái là mình liền biến mất ở màn mưa trung Tạ hồng thăng thấy thế, cũng vội vàng hướng Nghiêm Long và Hoàn Sở nói lời từ biệt. Theo thứ, Hoàn Sở thấy, thở dài nói, "Ai, cái này Tạ Tinh Đường, võ công cao, giảng nhiệt khí, hay tính tình quá thối. Cả ngày bưng một kiếm, lôi kéo cân ngọc hoàng đại đế dường như." Nghiêm Long nghe, cười hướng Hoàn Sở chắp tay thi lễ nói, "Vạn đối Nghiêm Long tham kiến Hoàn lao tiền bối." Hoàn Sở cười nói, "Không cần đa lễ. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi rất thích uống rượu." Nghiêm Long gật gật đầu nói, "Ừ, trước đây ở trong nhà thời gian, bởi vì lén lén hát hỷ, còn bị phụ thân tấu quá vài lần nghi." Hoàn Sở cười to nói, "Ha ha ha, thoạt nhìn chúng ta là người trong đồng đạo. nghiêm minh đệ, theo ta, ngươi có thể có phúc làm lao phu thứ khác khả năng không có, nhưng rượu tuyệt đối là còn đủ. nghiêm long gật đầu nói, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. mưa càng rơi xuống càng lớn, hoàn sở nhìn sắc trời, đúng nghiêm long nói, nghiêm minh đệ, chúng ta đi thôi. đi đâu? cứ một có thể cho ngươi đường đà chủ địa phương. nga, đa chủ là một quan rất lớn sao? ách, rốt cuộc khá lớn. tăng ngày sau, nghiêm long và hoàn sở đi tới một địa không sót thỉ cùng với gió biển tuổi phất địa phương. cái chỗ này ở vĩnh bình phủ ngoại vi, ly khai sơn hải quan đã khá xa. bọn họ hiện tại đứng địa phương. Là Vĩnh Bình phủ ti huyền hạt hạ một trấn, là Thạch Than trấn. Nghiêm Long nhìn trong trấn thưa thất bóng người, thở dài một hơi, đúng hoàn sở nói, "Lão ca à, ở cái chỗ này đường đạt chủ, dường như cũng không có ngươi nói tốt như vậy đi." Hoàn sở vội ho một tiếng, cười khan nói, "Ha ha, cái chỗ này tới gần cạnh biển, tuy nói nhân ít hơn, nhưng có lợi cho tu thân dưỡng tính, còn có, còn có tị tị phong đầu ma, ta biết đến, lão ca. Ta là khâm phạm của triều đình, cũng không thể tại địa phương trọng trấn những địa phương tiếng nên ngang hạt cũng đi." Nghiêm Long cười khổ nói, "Chính là, ngươi thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy a." Hoàn sợ cười nói, hiện tại ta dẫn ngươi đi của ngươi đường cậu hoàn sở ở phía trước dẫn lộ nhìn hắn trang trọng thần tình, dường như muốn dẫn chúa nghiêm long khứ đăng cơ làm hoàng đế dường như quy một chương 67, thạch than chấn vân đà chương 67, thạch than chấn vân đà kinh qua một phen chắc trở nghiêm long rốt cục thấy một chỗ nhìn thấy một đám người đây là nhất trang rách nát dùng đá sỏi sạn cùng với cứng rắn loa sắc lũy thành tiểu vĩ tử đây là một gian ngay cả ván cửa đô hội h c h c địa hưởng cạnh cửa giường như tùy thời yếu rơi trên mặt đất vị chính sảnh cái này là một đám nhìn qua giường như bệnh nhanh hư tử chính chạy tới an bài hậu sự vị thạch than vân đà tinh anh ban chúng đương nghiêm long đi tới thạch than phân đà hương đường chính sảnh thời gian, thấy đó là trước mắt đây hết thảy, còn có một cái mang theo hắn lai, like, lớn lên giống quân sư quạt mo vậy kỳ chủ. bố ý hậu hoàn sở đã đi, khi hắn bả nghiêm long giao cho cái này là vương song kỳ chủ lúc, liền rất tiêu sái ly khai. trước khi đi, hắn ngữ trọng tâm trường đúng nghiêm long nói, tiểu huynh đệ, thỉnh đa bảo trọng thân thể, nghe nói nơi này nữ tử rất nhiều tình. nghiêm long, trường không bang ở các đại trọng chấn phụ trách nhất phương sự vụ là đường chủ, đường chủ dưới phân đà người phụ trách khiếu đa chủ, đa chủ một dạng quản phạm vi chỉ có huyền cấp một sự vụ, đa chủ dưới khiếu kỳ chủ, kỳ chủ tương tự với tiểu đội trưởng bay dấu nghiêm long loại này chỉ để ý một xa xôi đắc ngay cả trên bản đồ đều tìm không được chấn nhỏ đà chủ chắc là tương đối loại khác hiện ở nơi này khiếu vương song kỳ chủ mở to một đôi vượng hoa la mắt quay trong đại sảnh chư vị thạch than vân đà tinh anh môn bắt đầu giới thiệu nghiêm long nói chư vị vị này long tam công tử liền là chúng ta thạch than vân đà tân nhậm đà chủ đại gia còn không mau nhiều bái kiến long đà chủ nghiêm long trong lòng đau xót âm thầm nói em gái người hiện tại đều được long tam công tử không biết lúc nào tài năng khôi phục nghiêm long danh hào nhi một đống giống dỉ gia vệ nhân đứng lên dùng các loại chào hỏi phương thức bái kiến nghiêm long nghiêm long trích làm như không nhìn thấy hắn cười đúng vương song kỳ chủ nói vương kỳ chủ thỉnh cầu lao nhân gia ngài nói cho đại gia bản đại chủ tiền nhiệm hậu không có cái gì biến động tất cả như cũ đại gia nguyên lai nên làm cái gì thì làm cái đó đi a nga tốt vương song như trước hiếp một đôi giống cá chết vậy mắt mơ mơ màng màng nói sau đó hắn liền bắt đầu quay một đám phảng phất đã khẩn cấp muốn đi lĩnh tiền hưu tinh anh môn huấn cho hắn nói lời nói này ngay cả nghiêm long nghe đều muốn ngủ một phen lời vô ích lúc nghiêm long không đợi mọi người hướng hắn hành lễ cũng đã nhấc chân đi ra hương đường chính sảnh trở lại trường không băng an bài cho hắn nơi ở hắn chỗ ở ngược lại không tệ là nhất chảng chỗ chấn nhỏ trung ương tứ hợp viện. Bên trong cùng sở hữu thập căn phòng ngủ, một chính sảnh, một phòng tiếp khách, một phòng trà, một gian thư phòng, một gian cầm thất, một gian phòng luyện võ, còn có hai người chủ phòng cùng với tứ đang lúc tôi tới phòng. Thoạt nhìn khí phái không gì sánh được, nhưng tình toán, toàn bộ tứ hợp viện chỉ có một mình hắn ở. Buổi tối trong giống một tiếng dư âm lở lở, phản phất có tiếng quỷ khóc quay về. Ngay cả một chữ cơm chủ sư cũng không có, Nghiêm Long ai thán một tiếng, Vương Song Kỳ chủ nói, bình thường ta ăn. Nga, không, các ngươi trước một đời đả chủ ăn đi đâu đi ăn a? Vương Song Kỳ chủ ngượng ngùng nói, hắt hắt chúng ta cái này một thạch than chấn phân đà đã có 3 năm không có thiết quá đà chủ ở tại nơi này nhất chàng tòa nhà tiền nhiệm đà chủ bị người giết môn, sở dĩ cái này chàng tòa nhà bỏ chống một đoạn thời gian thật lâu nghiêm long nghe ha hà, hà địa cười nói ý của ngươi chính là nói lên nhâm đà chủ toàn gia đều bị người giết chết tại đây chẳng trong nhà sao đúng vậy vương song cung kính nói ừ như vậy rất tốt có lẽ quỷ làm bạn cũng tốt hơn vắng ngắt nghiêm long nói trầm mặc một hồi nghiêm long vứt tay nhượng vương song rời đi trước khi ra cửa trước vương song tài chợt nhớ tới chuyện gì dường như phản quá lai đúng nghiêm long nói long đà chủ có một việc ta thiếu chút nước quên. Sau đó ngài chỗ ăn cơm, ngay trấn đông đầu vương quả phụ cá nướng than nơi nào, trong phân đà hội cân nàng đã hảo chiêu hô. Ngài đến lúc đó tùy thời đi vào trong đó ăn, tiền cơm chúng ta đến cuối tháng lại cân nàng kết toán. Nghiêm Long cười nói, hiểu được. Ách, mặt khác, Vương Song Nhất Phó muốn nói lại thôi thần tỉnh. Chuyện gì? Nghiêm Long vấn. Đa chủ nếu như không chuyện gì, hay nhất không nên đến chỗ đi loạn, hơn nữa không nên đến ngoài trấn đi. Ngoài trấn điều không phải trường không bang phạm vi thế lực, gặp chuyện không may sẽ không hảo. Vương Song cẩn thận địa đạo. Ngưu Long gật đầu, rốt cuộc đáp ứng. Vương Song sau khi rời đi. Nghiêm Long rơi vào sâu đậm trầm tư. Ta là một khâm phạm của triều đình, trường không bang nếu là muốn cho ta hoàn toàn ẩn dấu hành tung nói, vì sao không tìm chỗ bí mật hơn, không để cho ta lộ một canh không muốn người biết thân phận. Nơi đây tuy rằng cực hẻo lãnh, nhưng coi như là triều đình phạm vi không chế trong vòng, chính đường hoàng ở cái chỗ này làm phân đà chủ, chẳng lẽ không sợ để lộ tiếng gió thổi sao? Nơi này ba năm không thiết phân đà chủ, ta một thập mấy tuổi tiểu hải tử, thứ nhất là tố nhất bang giang hồ hắn tự đà chủ, nhất định không người tâm phục, trưởng không bang này cử có gì thâm ý. Nghiêm Long tưởng rất nhiều, bất quá không có một là có câu trả lời. Hắn ở trong phòng nằm từ hệ thống trong không gian lấy ra một chi từ tạ tinh đường trong cơ thể lấy ra trong suốt châm nhỏ hào hào mà nhìn chi này châm bị tú hoa châm yếu to nhiều lắm nhưng bởi ánh sáng màu trong suốt sở dĩ nhìn qua bị tú hoa châm nhỏ hơn lúc này ở châm mặt ngoài bao phủ một tầng xương mù nhàn nhạt, nhạt như tơ như vậy lượn lờ trên đó dùng tâm cảm ứng một chút những xương mù này chính là cái này mai châm hấp thụ đích thực khí nghiêm long thấy thế trong lòng khẽ động hắn tự lòng bàn tay chậm rãi phun ra chân khí kế tục nhượng cái này mai trong suốt châm hấp thu chỉ thấy màu tím chân khí từ lúc lòng bàn tay chảy ra liền bị châm nhỏ hấp thu sạch sẽ Châm cũng không lớn, nhưng hấp thu tổn chữ chân khí năng lực lại cực kỳ đắc, thẳng đến quá đủ nửa nén hương thời gian, châm nhỏ mới không có lại tiếp tục hấp thu chân khí. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Nghiêm Long không khỏi trận to hai mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chi này do hiển giả châm thạch mài ra châm nhỏ, đơn giản là chân khí tổn chữ khí á chỉ là không biết tổn chữ chân khí lúc, phát bắn ra tình hình đặc biệt lúc ấy có cái gì bất đồng. Hắn quyết định thử một lần. Vô ích nội lực thôi phát, thủ nhẹ nhàng mà run lên, mai châm nhỏ bị hắn bắn ra. Mục tiêu là trong phòng trận tường màu xanh. Châm nhập bên trong tường, giống như một thùng nước bắt nhập một hỏa lò trong vòng, khiến cho mãnh liệt tiếng vọng Tường vãy một cái độc lớn. Nghiêm Long thấy, trong lòng thở dài nói, một chi châm nhỏ liền có như uy lực này, nếu như là chỉnh khối hiền giả châm thạch làm thành vũ khí, thật là có bao nhiêu kinh khủng. Hắn đem trong suốt châm thu hồi, thu nạp quay về hệ thống bối năng trung. Hắn lúc này trong lòng có một cái nghi vấn, liền hỏi hệ thống nói, vì sao ban đầu ở chiếu ngục trùng, điện binh sở chân định tổ hiền giả thạch châm không giống chi này trong suốt châm như nhau, có thể hấp thụ nội lực nghi? Hệ thống hồi đáp, này chi thạch châm không giống với chiếu ngục nội hiền giả thạch châm, này châm là đem hiền giả châm thạch rèn lui lúc, cứ trừ tạp chất, tinh luyện thạch tinh, lại tiếp tục đoán chú thành hình một loại vũ khí hơn nữa vũ khí thành hình lúc hoàn lưu người sử dụng dùng nội lực ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài chỉ có cùng nội lực sản sinh cộng hưởng phản ứng tài toán chân chính đoán tạo thành hình ôn dưỡng binh khí là có ý gì nghiêm long vấn dường như người cùng binh khí trong lúc đó thành lập được một loại đặc thù từ trường phản ứng chỉ có kinh qua đạo này rèn luyện lưu trình binh khí mới có hấp thụ nội lực công năng hệ thống hồi đáp nói như thế chỉ cần tìm được hiền giả châm thạch chẳng lẽ không phải mỗi người đều có thể rèn luyện loại này binh khí sao nghiêm long hỏi hệ thống nói cũng không phải là như vậy loại vũ khí này đoán tạo là lúc vứt đi tỷ số cực cao hơn nữa tạo sau khi đi ra có hay không có thể cuối trở thành hấp thụ chân khí binh khí hoàn phải để ý cơ duyên minh bạch nghiêm long rời khỏi hệ thống đã no bụng nghiêm long quyết định đi chấn đông đầu vương quả phụ cá nướng than ăn cư vương song theo như lời, đồ nơi đó ăn thật ngon hơn nữa vương quả phụ cùng với vương quả phụ nữ nhi đều rất đẹp nghiêm long đi sau đó hắn phát giác vương song nếu như điều không phải mắt hạn nhất định hay cân vương quả phụ có nhất chân băng không sẽ không như vậy địa trận mắt nói mỏ quy một chương sáu nhớ kỹ chương không băng trở về chương sáu nhớ kỹ chương không băng trở về Vương quả phụ cá nướng đương cách bên bờ biển rất gần, trừ tạo chung bữa cơm, ngay cả ăn khuya cũng một khối tố. Nếu như là sáng sớm ngồi ở của nàng sạp trong ăn cái gì, còn có thể xem tới được trên biển mọc lên ánh sáng mặt trời, cho nên hắn sạp rất nổi danh. Nếu như nàng có thể dài đắc đẹp một chút, sinh ý nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Nghiêm Long đi tới nơi này đang lúc thạch hương cá nướng chiếm thời gian, đã là đang lúc hoàng hôn. Vương quả phụ cùng với con gái của nàng chính đang bận rộn chứ. Vương quả phụ tướng mạo thực sự rất một dạng, nếu như dùng thập phần chế lai like đánh giá nói, khoảng trường có thể đánh ba phân. Mà con gái của nàng, ngay cả trẻ tuổi có tiền vốn, đánh bốn phân nói cũng đã phi thường miễn dưỡng. Trong điếm khách nhân không tính là rất nhiều, nghiêm long đến thời gian, còn có kỷ cái bàn không. Nghiêm long liền hoa hẹ ra thoạt nhìn tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Chờ trong điếm nổi danh nhất tiên nướng hải ngư bưng lên hậu, Vương quả phụ đã cân nghiêm long rất thủ lạc, nàng là một phi thường hay nói cùng với phi thường cường tráng nữ nhân, trên mặt có một loại bị ánh dương quang gió biển thổi phơi nắng trôi qua khỏe mạnh. Khi biết được nghiêm long là vương song giới thiệu qua tới hậu, nàng càng thêm nhiệt tình. Từ vương quả phụ trong miệng biết được, nguyên lai cái này một cửa tiệm điểm chủ cũng không phải nàng, mà là một vị khác quả phụ, sau lại vị kia quả phụ tử, nàng mới đưa tiệm này bản hạ để làm. Nghiêm Long hỏi kỹ khởi cái này cái cọt sự, Vương quả phụ trên mặt của liền dâng lên đồng bệnh tương liên thống khổ và yêu thương. Kinh qua một phen nói chuyện phía hậu, Nghiêm Long mới biết được nguyên lai vị nào tại đây mở tiệm quả phụ là bị một cái tên là Trần Tây Điền Hải tạt chót đi. quá mấy ngày sau, liền ở cạnh biển phát hiện thi thể của nàng. Ai, đều là lớn lên thật xinh đẹp gây hoa. Vương quả phụ thở dài một hơi nói. Nghiêm Long sau khi nghe xong hỏi, quan phủ mặc kệ sao? Vương quả phụ thở dài nói, chúng ta loại này chân nhỏ, quan phủ các lao ra một năm đều khó khăn đắp tới một lần, na quản được à? Chứ còn có trường không băng thạch than vân đà che chở chúng ta hơn 3 năm trước đây ngay cả phân đả tiền lao đại cũng bị người giết hiện tại ngày đã có thể càng khó quá lạc nghiêm long nghe trong lòng nghĩ cũng một chuyện khác vì sao kỳ chủ vương song chẳng bao giờ theo ta để cập qua việc này nhi nghiêm long rất nhanh thì bà cá ăn xong ăn một ngụm mặt mũi không khỏi đại nhũ hắn đang chuẩn bị ly khai có người lai những người này nhìn qua tiểu giống đáy biển bá vương giải bỏ lên trên bãi biển đi khởi lộ lai hoành hành năng ngược, hổ hổ xanh phong bọn họ vừa qua lai đang ở than đương thượng ăn cơm một ít thực khách bung tiên đã đi còn có một chút vốn có vây quanh ở lò bếp thượng cân vương quả phụ đến gần ngư dân cũng nhanh lên ly khai nghiêm long thấy ngược lại ngồi xuống, hắn rất muốn nhìn một chút Bá Vương giải là tại sao đến. dẫn đầu con kia đầu bóng lượng Bá Vương giải đi tới Vương quả phụ trước mặt, lạnh lùng thốt, tháng này lệ tiện tai giao. Vương quả phụ một phản chút hay nói cay cu phong cách, nhút nhát hỏi, Hoàng đại gia, yếu giao nhiều ít bạc. Hai lượng bạc vừa 500 văn đồng tiền. Đầu bóng lượng Hoàng đại gia nói, Vương quả phụ há to mồm, lấy tay lay chư Hoàng đại gia ống tay áo, mang theo nước nơ nói, Hoàng đại gia, ngài cũng không thể như vậy a, ta cân nữ nhi của ta coi chừng cái này một điểm, thì là kiền mấy tháng cũng tránh không nhiều tiền như vậy a. Hoàng đại gia cười lạnh nói vậy ngươi tựu đưa cái này điểm giao cho chúng ta xây xuân lâu xử lý ngươi với ngươi cái nóc kia nữ nhi cho chúng ta làm việc là được vương quả phụ giật mình một lát vừa trầm mặc hồi lâu tại mở tiễn ngăn tủ đầu đầu tắc tắc địa đem trong hộp bạc vụn và tiền đồng giao cho hoàng đại gia hoàng đại gia điềm điềm mặt vụn lại đến một chút tiền đồng gương mặt lập tức tựu trầm xuống nói rằng ở đây còn kém vài bách tiền đâu ở bên cạnh có người thấy vương quả phụ thương cảm tiến lên lên tiếng xin xỏ cho hoàng đại gia ngài tựu xin thương xót đi nàng ngột nữ tác nhân ra một tháng tránh ta bạc không cho lời còn chưa dứt đã có những thứ khác bá vương giải đi tới nhất trận quyền đấm cước đá đem cái kia cầu tình người trong gọng trên đất trực đánh cho máu muối ngòi phi. nghiêm long từ bảng xem một hồi nghe nữa người vây xem thuyết một hồi đại thể hiểu được trình chuyện nguyên nhân xây xuân lâu nhân tưởng độc bá toàn bộ thạch than trấn ẩm thực hành nghiệp, liền bức bách vương quả phụ bà cửa hàng nhét vào đến bọn họ xây xuân lâu kỳ hạ kinh doanh hơn nữa một lượng bạc cũng không tưởng phó vương quả phụ đương nhiên không đáp ứng vì vậy xây xuân lâu liền hóa hải xa giúp nhân bình thường tới cửa lai quái dậy cùng với thu bảo hộ phí ai trước còn có trưởng không băng nhân ở hiện tại ban hán tử cũng không biết đi đâu đi hai bên trái phải có người nhẹ giọng than thở Nghiêm Long đứng lên, vốn có hắn không nên quản một kiện sự này, bất quá hắn hay là đi. Hoàng Đại Gia hoàn đang bức bách chư vương quả phụ, mà vương quả phụ nữ nhi cũng bị nhân tử trong phòng đẩy ra ngoài. Hoàng Đại Gia cười cười nói, ngày hôm nay các ngươi không đem tiễn cho ta hồi môn, ta liền đem các ngươi đưa đến trên biển thương thuyền đi. Này thủy thủ ở trên biển phiêu lâu như vậy, cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần là giống, cái là được. Vương quả phụ kiểm đều thanh, nàng run run chư thanh âm nói rằng, ta nguyện ý bả căn này cửa hàng giao cho Tây Xuân lâu xử lý. Hoàng Đại Gia nghe lúc, mặt giãn ra cười nói, ngươi tào nói như vậy, không phải không có việc gì. Vương quả phụ trong mắt chảy nước mắt, môi run rẩy nói, đó là một, đó là một cái gì? Thế đạo a! Hoàng đại gia cười ha hả đúng người bên cạnh nói rằng, bà khế ước công văn cho nàng ký tên đồng ý. Hắn đang nói câu nói này thời gian, bừa bãi tiếng cười cơ hồ đem cái này sạp nhỏ đường đính mũi thuyền đều vén xuống tới. Nhưng mà hắn rất nhanh thì cười không nổi, bởi vì trong miệng của hắn bị nhét vào một con cá, con cá này sinh trưởng rất thoáng cai thống nhập cổ họng của hắn bên trong hậu, hoàn vẫn địa đi vào trong toàn, phảng phất tưởng trực tiếp chui vào trong dạ dày dường như. Hoàng đại gia muốn nói, nhưng càng dưới bị người chặt chẽ nắm, thổ cũng thổ không ra chỉ cảm thấy từng cổ một nước chua dâng lên, nhảy vào xoang mũi, khoang miệng, một trận kích thích dưới, ngay cả nước mắt đều tiêu xuất lai. Rốt cục, nắm hắn càng dưới tay của bung ra, thân thể hắn vừa lui về phía sau, liền túi người xuống đi, chạy như điên đứng lên, không chỉ có bảng ngăn ở hết hầu cái nổ ra, ngay cả dạ dày chung những vật khác cũng một khối nổ ra. Sau khi ói xong, hắn định trực lưng, giống to, là ai? Là tên khốn kiếp nào ám toán ta? Giáng vẻ của hắn thuật nhìn phẫn nộ cực, nếu như trên đầu của hắn có tóc nói, phỏng chừng đã tức sủi bọt mép. Khi hắn nói xong câu đó thời gian. Hắn mới phát giác người dưới tay mình đã toàn bộ nằm trên mặt đất, gân xương gãy chết, gen dị thống khổ chứ. Mà một dáng dấp thọt nhìn giống thư sinh, thân tình thoạt nhìn giống hắc bang lão đại niên thiếu, đứng ở trước mặt hắn. Hoàng đại gia giận dữ hét: Ngươi là Na căn thông, cũng dám đứng trước mặt ta? Hắn nói xong câu đó hậu, Tiểu phi thường hối hận, bởi vì cái kia nguyên bản bị hắn nổ ra cá, chẳng biết tại sao đột nhiên lại lần thứ hai bị nhét vào trong miệng của hắn, hơn nữa cân lần trước giống nhau như lúc, trực tiếp cắm vào trong cổ họng. Hoàng đại gia chạy như điên, thổ hoàn cá hậu, thổ cũng chỉ có hoàng đạm thủy và dịch dạ dày. Hoàng đại gia nhìn nằm trên đất một cái hoàng đang nhảy nhót chứ cá không gọi dùng mình một cái. Nghiêm Long dùng dày đặc ánh mắt nhìn Hoàng đại gia. Hoàng đại gia lần này không nói gì thêm, hắn rất thông minh im lặng. Nghiêm Long nói rằng, ngươi chắc là không biết ta, cái này là phúc phần của ngươi. Bất quá sau đó, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Trương không bang nhân trở về. Hoàng đại gia liều mạng bắt đầu. Quy một chương 69, cầm lại thuộc về đồ của chúng ta. Chương 69, cầm lại thuộc về đồ của chúng ta. Từ cá nướng điếm đánh song hải Sa bang nhân sau khi đi ra, Nghiêm Long trực tiếp đi tìm Vương Song. Vương Song nằm một mắt ló côn, ở tại một gian giường như tùy thời đều nhanh sập tảng đá bên trong nhà đương nghiêm long sao khai hắn muôn thời gian trên mặt hắn biểu tình có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh thì đem nghiêm long mời đến bên trong phòng nghiêm long nhìn vương song cười nói hiện tại ánh trăng đều còn không có mọc lên liney vương kỳ chủ liền chuẩn bị ngủ sao vương song thở dài nói long đại chủ ta không ngủ được hoàn có thể làm gì ta ký không uống rượu vừa không có phụ nữ có chồng ái ổ chăn sớm ăn cơm xong tiều ngủ bái nghiêm long tiếp nhận vương song đưa tới một ly trà cười nói ta đêm nay đi vương quả phụ cá nương đương. vương song chừng mắt một đôi mở loáng mắt khó có được địa cười cười nói thế nào vị đạo rất tốt đi ta giới thiệu còn có thể xoa sao Nghiêm Long chậm rãi thu liễm lại dáng tươi cười, hắn nuốt ve chén trà sát bên dưới, giới, đống vừa phát lực, chén trà kìm ở trên bàn đá, chỉ nghe phát điện một tiếng, bàn đá thụ lực, tứ chi chắc chân rơi vào gạch xanh mặt đất đạt một tấc sâu. Vương Song thấy thế, trừng mắt, kinh ngạc nói, Long đại chủ, ngài đây là? Nghiêm Long cười lạnh nói, đừng giả bộ chó chết, võ công của ngài đẳng cấp ít nhất là hậu thiên cảnh cao giai tiêu chuẩn, lại giả bộ nhất phó hoa mắt u hai giàn mua chi trạng, chẳng lẽ là tưởng ở trước mặt ta hất tuồn sao? Vương Song mở lão trong mắt bắn ra tinh mang, nhưng vẫn là khiêm tốn địa đạo, Long đại chủ, ta. Nghiêm Long cắt đoạn lời của hắn, lạnh lùng nói rằng, biệt vòng quanh nếu như ngươi ngay cả thân phận của ta đều không rõ lắm, bố ý hậu hoàn sợ như thế nào yên lòng ly khai. Ta là nghiêm long, không tên gì long tam. Vương song sau khi nghe xong, thở dài một hơi, tùy theo hắn lưng dơ cao lai, phảng phất trống rông tiểu kỳ trà cao thốn dường như, mà đôi cũng một phản bình thường hoa mắt ủ thai giàn mô hình dạng, tinh quang chớp động, trông trẻo như sao. Chỉ nghe hắn nói, đúng vậy, nghiêm đại chủ, ta biết thân phận của ngài, cũng biết ngài lai lịch, cho nên mới muốn cho ngài an tĩnh lên nô. Tình huống trước mắt phức tạp, chúng ta hẳn là lấy tịnh chế động. nghiêm long nâng chung trà lên uống trà, sau khi uống xong. Tài chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay Vương quả phụ cá nướng tao đấu, lộ ra một cá chết vị đạo, vừa tinh vừa mặn. Liên theo chúng ta bây giờ Trường Không Bang như nhau. Vương Song ánh mắt phát lệnh nói, nghiêm đại chủ, thỉnh nói cẩn thận. Trường Không Bang không phải có thể bị người tùy tiện vũ đủ. Nghiêm Long nhìn trầm trầm Vương Song, ngữ hàm châm chọc cười nói, nguyên lai Vương Song kỳ chủ còn nhớ rõ mình là Trường Không Bang nhân a, thực sự là khó có được. Vương Song ngạo nệ nói, Vương Mẫu bất tài, suốt đời kiêu ngạo nhất việc, đó là thêm vào Trường Không Bang. Ngưu Long cười lạnh nói, như vậy xem ra, nơi này thạch than chấn phân đả ba năm không tiết phân đả chủ, là có nguyên nhân vậy cũng là bởi vì vương kỳ chủ một người liền có thể đem cái chỗ này xử lý ngay ngắn rõ ràng người người ca tụng vương song thở dài một hơi không nói gì đón nghiêm long đem tối nay ở vương quả phụ cá nướng than đương thượng chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa thuyết một lần cấp vương song nghe vương song sau khi nghe xong trên mặt sệt qua xấu hổ thần sắc nhưng hắn rất nhanh thì phản bác đại chủ trường không bang ở thạch than chuẩn bị vây yếu thế là có nguyên nhân mấy năm trước quả thực như vương quả phụ theo như lời trường không băng thế lớn nơi này chỉ an trật tự đều do trường không băng để duy trì sau đó thì sao nghiêm long hỏi tới Hải Sa bang cùng Hải Tặc Trần Tây Điền cùng chúng ta khởi xung đột, hai người bọn họ giúp liên thủ, bị thương nặng chúng ta ở Thạch than Trấn thế lực, ngay cả Tiễn Đả Chủ cũng bị Hải Sa bang nhân giết chết ở trong nhà. Vương Song nhớ lại khi đó huyết sắc năm tháng, trên mặt hiện ra cực độ trầm thống thần tình. Tiễn Đả Chủ tin giữ truyền gia hậu, chúng ta quan trên, Sơn Hải Đường Đường chủ đình thừa phong giận dữ. Lúc này tiểu đái người tới Thạch than Trấn, một hồi ác chiến, đem lục thượng Hải Sa bang người hầu như chu diệt hầu như không còn, mà Trần Tây Điền nương Hải vận chi liền, văn phong bỏ chạy tới Hải Ngoại. Vương Song nói, người đã môn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng đều xuất thủ đem hải sa băng và trần tây điền đánh đuổi. vì sao hiện tại thạch than trấn trường không băng thế lực hoàn kém như vậy? nghiêm long hỏi. vương song nói, ai, đinh thừa phong lão đại phụ trách chứ toàn bộ vĩnh bình phụ sơn hải đường truyền vụ, lệ thuộc trực tiếp phân đường trong cao thủ cũng không có khả năng luôn luôn ở lâu ở thạch than trấn. mà trần tây điền ở trên biển có hải đảo làm như cứ điểm, hơn nữa kỹ thuật hạ chiến thuyền thuyền tốc cực nhanh, quay lại như gió. khi chúng ta có trọng binh ở đây thời gian, bọn họ tiểu lui giữ hải đảo, khi chúng ta cao thủ vừa đi, bọn họ vừa ngấp đầu trở lại. sở dĩ trải qua lăn qua lăn lại xuống tới sơn hải đường diệt không thể tránh được vì sao không trực đảo phủ hoàng long đánh vào trần tây điền tổ chim vương song than thở việc này nói đến dễ thiết lập lai tiểu phi thường nan vì sao thứ nhất trần tây điền ở trên biển thế lực thâm căn cố đế hành tung kỳ bí yếu một khi diệt trừ nói dễ vậy sao hai người chúng ta trường không bang luôn luôn ở hải vận cạp thủy chiến phương diện phát triển được cực nhỏ yếu trận làm khó dễ tập trung lực lượng đối phó trần tây điền đại rồi quá lớn ba người là ở liêu đông phương diện hậu kim vừa lại rục dịch trường không bang đại bộ phận tinh anh đều bị điều đi các nơi bang chợ địa phương trú quân đả kích hậu kim vân lại có thể siêu cao thuế nặng lực lượng lai đả kích trần tây điền Vương Song nói: "Nghiêm Long sau khi nghe xong, bắt đầu ở trong phòng đặc bộ, quá bán thưởng, hắn vấn Vương Song nói: "Sở dĩ các ngươi liền tùy ý hại sa bang Tàn Quân, đoạt vốn thuộc về chúng ta trường Không Bang xây Xuân lâu vật nghiệp, hơn nữa chẳng quan tâm sao?" Vương Song than thở: thạch Thần chấn bản là thuộc về trường Không Bang phạm vi thế lực nội việc nhỏ không đáng kể, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, mà chúng ta phân đà thực lực vừa yếu, căn bản không có năng lực phản kích, tài năng ở trong chấn giữ được một điểm không gian sinh tồn, dĩ chúc không đổi." Nghiêm Long lạnh lùng tốt, không biết tiến thủ, lượng lực vừa làm sao có thể ở hiểm trung thủ thắng. Vương Song nói: "Đa chủ nói thế ý gì?" Nghiêm Long trong mắt lóe ra lệ mang nói, ý của ta là ta muốn dẫn trừ các ngươi bả Hải Sa Bang và Trần Tây Điền diện Vương Song nghe, kinh hãi nói, "Đại chủ, nói thế không phải chuyện đùa." Thiết Mạc nói lung tung. Nghiêm Long nhìn Vương Song biểu tình, cười nói, "Hải Sa Bang và Trần Tây Điền đích tình huống, ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi đi." Vương Song lo lắng nói, "Đại chủ, ngươi còn chưa hiểu rõ ràng địch nhân tình huống, tiệu sớm hạ yếu công kích địch nhân quyết tâm, loại ý nghĩ này là cực không ổn." Trần Tây Điền cùng Hải Sa Bang liên minh ở chúng ta Sơn Hải Đường công kích dưới, kiểu dễ dàng bị toàn tuyến đánh tan, nói rõ thực lực của bọn họ cũng không phải là cao không thể thành. Mà ở trường không băng có rút lại phòng tuyến 3 năm nay đang lúc, bọn họ nhưng chỉ là có đầu rút cổ hải ngoại, không có đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nói rõ bọn họ tỉnh không có chí lớn. Ta nghe chấn người trên thuyết, ở cái chấn trên này, một ít lớn chủ thuyền tạo thành thương hội đều có thể ở Trần Tây điện hải vực trong nghề động như thường, mà những... Này thương hội bất quá chính mình mấy trăm người bộ đội vũ trang mà thôi, bởi vậy có thể thấy được Trần Tây điện thực lực tương đương hữu hạn Nghiêm Long phân tích nói. Vương Song Bốn cho là Nghiêm Long bất quá là nhất giới quyến quổng quan gia quý công tử mà thôi, bây giờ nghe phân tích của hắn, đảo có chút đổi mới, liền dựa theo Nghiêm Long ý tứ, bắt đầu cho hắn phân tích khởi hại Sa Bang cùng Trần Tây Điền tình thế cùng thực lực. Nghiêm Long nghe Vương Song nói ra hai cổ thế lực thực lực phân tích hậu, liền cười đúng Vương Song nói, "Vương Kỳ chủ, ngươi ngày mai triệu tập tất cả huynh đệ, ở Tây Xuân lâu tập hợp." "Ở Tây Xuân lâu tập hợp?" "Đa chủ, ngươi muốn làm cái gì?" Nghiêm Long nghiêm túc nói, "Đi lấy quay về vốn có thuộc về đồ của chúng ta." Quy 1 chương 70, Tú Xuân lâu. Chương 70, Tú Xuân lâu. Đối với này sự Vương Song biểu đặt lo lắng của mình, trừ cùng Hải Sa bang ngạ bài chuyện này, hoàn lo lắng Nghiêm Long hội bởi vì làm việc quá gia vị, do đó bại lộ thân phận của mình. Nghiêm Long cười nói, Trường Không bang ở trong triều luôn luôn bị coi là bọn giặc, tuy rằng còn chưa bị hoàng đế chính thức thủ tiêu, nhưng các loại bao che khâm phạm hành vi từ lâu không là cái gì chuyện mới mẻ. Chỉ bất quá bởi vì ở Liêu Đông vùng bang chợ biên chấn quân đội đối phó hậu Kim quân, trợ lực khá lớn, Triều Đình tai mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Ta cũng không phải cái gì thông thiên cự kẻ trộm, nhiều lắm hay một phạm quan chi tử, rất nhiều người cũng không nhận ra ta, nơi đây hiệu lãnh, Triều Đình thế lực cơ hồ là chân không thì càng ra không cần sợ. Vương Song nghe, Kỳ Quái hỏi, "Đả chủ, trường không bang việc này, ngài là làm thế nào biết?" Nghiêm Long nói, "Cha ta luôn luôn không thích người trong giang hồ. Trước đây ở trong nhà cho ta phân tích triều đình một sự tình là lúc, mỗi khi nhắc tới trường không bang, đô hội ta thán một phen, ta nghe được đà, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ." Vương Song sau khi nghe xong, thở dài nói, "Đả chủ, ngài niên trải qua nhẹ nhàng, nhưng thấy thức chắc chứ, hành sự quả cảm, với ngươi khi xuất, lao phu rốt cuộc sống uổng phí cái này vài thập niên." Nghiêm Long cười nói, "Vương Kỳ chủ nói quá lời. Sau đó phân đả chung sự vụ lớn nhỏ, còn nhiều hơn có dự ở chỗ chỉ ít ngày mai, vương kỳ chủ là muốn giúp một đại ân, gấp cái gì? sát nhân, nghiêm long luân ngữ trong lộ ra hàn khí địa đạo, thạch than chân túy xuân lâu. sáng sớm, ở lâu trước mặt của tiểu tụ tập hơn 40 nhân, mỗi người bọn họ trong tay đều dẫn theo đao, mặc dù có rất nhiều trên đao mặt đã tú tích lo lộ, nhưng ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu dọi xuống, trên mặt mỗi người còn là lừng lánh vẻ hưng phấn. bọn họ đã hồi lâu không giống ngày hôm nay bộ dáng như vậy tập kết quá, nay cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tiểu giống cuộc sống lý tưởng như nhau, từ từ ở tuổi gạo giàu mỗi việc vật trung bị tiêu ma rơi. Túi Xuân lâu kỳ thực cách thạch than chấn trong chấn tâm lĩnh xa, bởi vì nó xây ở toàn chấn đệ nhất lớn thủy bộ bến tàu bên cạnh. Ở bến tàu này thượng, nơi chất đầy hàng hóa, những hàng hóa này đều là từ trên biển phiến trở tới đây. Có phúc châu tới được lá trà, có cảnh đức chấn đồ sứ, còn có tây ban nha rượu nho. Giống như vậy bến tàu ở Đại Minh đường ven biển thượng, có vô số một. Mặc dù lớn Minh hoàng triều có cấm hải lệnh, nhưng loại này lệnh cấm căn bản vô pháp ngăn cản mọi người xuống biển đái vàng dục vọng. Ở bến tàu này thượng, đoàn người hihi nhung đường, lấy công nhân bến tàu chiếm đa số, qua lại khổ thương thuyền ở bến tàu hóa trang dỡ hàng vật hậu, lại rất khó é điệu rời mà các chi la ngựa thương đội, tác phụ trách đem những hàng hóa này phát tán đi ra ngoài. Những này thương đội đều có chính riêng tê túc tập quán và đỉnh chú quý cũ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, trên cơ bản rất ít ở trấn nội chú lưu. Túy Xuân lâu bên trong co ăn, ở đùa, còn có một cái tiểu song bạc, được lợi vu bến tàu nhân khí, sinh ý luôn luôn cũng không tệ. Túy Xuân lâu trong hải xa bang nhân sáng sớm hôm nay mở cửa thời gian, liền thấy trước cửa trên quảng trường đứng một loạt trường không bang thạch than phân đại nhân. Những người này hiển nhiên đều không phải tới dùng cơ uống rượu, bởi trang diện quá mức phong cách. Bên tàu trượng một ít công nhân. Tiểu thương, ngư dân cũng dần dần vây nhiều, chuẩn bị xem náo nhiệt. Dù sao loại này mang theo đao, dường như chuẩn bị hát tuồng vậy đại tràng diện, đã nhiều không thấy. Là trường Không Bang nhân. Đúng vậy, bọn họ đã lâu chưa từng tới cái chỗ này. Ha ha, có Hải xa Bang nhân ở, bọn họ nào dám lai like a, mấy năm này đều bị đã sợ. Hôm nay là làm sao rồi, nhiều bị đánh sao? Chớ nói nhảm, cẩn thận đem ngươi cấp phách. Đống ở Tuy Xuân lâu mười mấy Hải xa Bang bang chúng thấy đằng đằng sát khí Trương Không Bang bang chúng, đoán chừng đánh không lại, vì vậy lập tức đi bọn họ tổng đàn viện binh. Nói lên tổng đàn, dường như rất như bê hình dạng. Khi thực hay cách bến tàu khoảng chừng 3 giảm ra một đại trang viên, bên trong hội tụ hải sa bang hầu như toàn bộ tinh hựệ. Gần nhất chun trả thời gian, có hơn 100 danh hải sa bang bang chúng ở bang chủ của bọn hắn Sa Dũng hùng dưới sự hướng dẫn, cầm trong tay dao nĩa kiếm kích, khí thế hung hăng tiểu hướng túy Xuân lâu trước cửa trường không bang bang chúng vây quanh mà đến. Hơn 100 nhân đúng hơn 40 nhân, chỉ cần là còn hiểu đắc chắc chắn nhân, đều biết trường không bang phần thắng không lớn. Sa Dũng hùng là một rất dũng nhân, trừ cái này ở ngoài, hắn cũng không có gì. Hắn dẫn theo hắn đã từng sử dụng một bả trảm mã đao, trực tiếp chỉ vào dẫn đầu trưởng không bang bang chúng chớp mũi. Quá, ngươi toán hàng, lại dám ở địa bàn của lão tử thượng náo sự. Cái này bị hắn chỉ vào chóp mũi nhân hay thạch than phân đả kỳ chủ, Vương Song. Tại như vậy đa bang chúng trong, hắn là duy nhất một không có nã vũ khí nhân. Hắn mỉm cười đúng xa dũng hùng nói, "Xa bang chủ, lão đại của chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sở di khiếu người của chúng ta sáng sớm trước tới đến vị trí." "Lão đại các ngươi? Lão đại các ngươi là ai?" Xa Dũng Hùng trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Vương Song nói, "Hắn một lát nữa đi ra, bảo chúng ta ở chỗ này chờ hắn." Xa Dũng Hùng cười ha ha nói, "Các người đám này rùa đen rút đầu, ở trong trấn Đoá 3 năm." cũng không thấy các ngươi ra xác, chờ các ngươi lão đại, tiền của các ngươi lão đại sớm đã bị chém chết. Đi, ta sẽ đưa các ngươi xuống phía dưới thấy hắn đi." Dứt lời, hắn hướng sau lưng bọn lâu la vung tay lên. Hải Sa bang bang chúng tôi lệnh, nhắc tới binh khí đang định tiến lên cầm nhân. Mà Trường không bang nhân diệp giơ lên trong tay đao, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này, một bả giống sét đánh vậy thanh âm của trống rống nổ vang, dừng tay. Binh khởi một tiếng lôi, chấn đắc người ở tại tràn cái lỗ hai ông ông tắc hưởng, mang hai dục mặc. Tất cả mọi người nhìn về phía giống to hơn người. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ hải xa băng tổng đàn phương hướng bay vút mà đến, ngay lập tức tới, thoáng cái đi ra hai bang người trung gian đứng vững, chính là Nghiêm Long. Ở xa Dũng Hùng sau lưng đầu bóng lưỡng hoàng đại gia vừa thấy Nghiêm Long, liền chỉ vào hắn, lắp bắp điệu đúng xa Dũng Hùng nói, "Hắn, hắn, hắn hay người kia." Vương Song cười đúng xa Dũng Hùng giới thiệu Nghiêm Long nói, "Xa bang chủ, vị này liền là lão đại của chúng ta, Thạch Than phân đả đại chủ Long Tam." Xa Dũng Hùng hừ lạnh nói, "Long Tam, ta quản ngươi hắn mẹ nó là Long Vương, còn là Long thái tử. Ngươi đã thương người của ta, đáng tài lộ của ta, bút chướng này tính thế nào?" Nghiêm Long nghe, cười nói, "Sa Bang chủ, ta lần này tới, hay muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện buổi thường việc." Sa Dũng hùng dùng mắt ta liếc nhìn Nghiêm Long nói, "Hảo, ngươi nhưng thật ra nói một chút, yếu thường thế nào thường chúng ta hại Sa Bang?" Nghiêm Long nghe, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nói, "Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta. Ta muốn nói là, các ngươi hại Sa Bang 3 năm trước đây thiếu chúng ta trưởng không bang hơn 100 cái nhân mạng, cường thường chúng ta trưởng không bang nhất chẳng tụ lâu, hai nơi trang viên, ai thường thế nào?" Sa Dũng hùng đang định nói, Nghiêm Long đã từ trong lòng xuất ra tam chương khế đất hắn rơi lên trong tay khế đất, cao giọng nói rằng, nơi này tam trường khế đất, hề ra là túy xuân lâu, hề ra là hiện tại các ngươi tổng đàn, còn có một trương là các ngươi ở cao bia thôn kho để hàng hóa chuyên trở. mặt trên tất cả đều viết chúng ta trường không bang tiền nhậm đà chủ tiện đích khiêm tên. sa dũng hùng biến sắc, nói, ngươi là thế nào bắt được những, này khế đất. nghiêm long nói, các ngươi tổng đàn phòng vệ ngay cả chuồng lợn đều so ra kém, ngươi cái kia quảng ra, ta còn vô dụng hình nhi, cũng đã bả mấy thứ này móc ra cho ta. sa dũng hùng sắc mặt mấy lần, hét lớn, mấy thứ này đều là chúng ta ba năm trước đây phục vụ bên mình bán trở về, các ngươi muốn lấy về sẽ phục vụ quên mình để đổi. Các ngươi cái này giúp không chứng điều nhân, các ngươi cảm sao? Hán câu này lời vừa nói ra, trường không bang trên mặt của mọi người đều hiện ra thống khổ khuất đục thần tình. Ba năm trước đây, bọn họ đả chủ tiễn đích khiêm bị hai phái vây công, chết thảm vu chạy để trong, bọn họ một đám huynh đệ cũng tử thương vô số. Sau lại mặc dù đang sơn hải đường đường chủ đinh thừa phong dưới sự hướng dẫn cũng giết hại xa bang tiền nhân bang chủ đem trần tây điển chạy về hải đảo đi, nhưng đinh thừa phong nhất phản hồi vĩnh bình phủ, trần tây điển liền ngóp đầu trở lại, lần thứ hai bị thương nặng thạch than phân đả, bọn họ những này may mắn còn tồn tại bang chúng chính mắt thấy nhà mình huynh đệ máu bà nước biển đều nhuộn thành màu đỏ. Mà Thạch Than Vân đà diệt từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, bên trong bang huynh đệ giống chó nhà có tăng như nhau địa nơi chênh né. Thật cũng nhắc lại, cưu hận lửa giận lần thứ hai ở trong mắt bọn họ nặng đốt. Không nói nhảm nữa, đấu võ. Quy một chương 71, sát nhân chia tiền phong quan. Chương 71, sát nhân, chia tiền, phong quan. Khảm nhân là nhất kiện kỹ thuật sống. Trường không bang nhân không thể nghi ngờ đều là phương diện này hành ra, bọn họ cũng luôn luôn dẫn cho rằng ngạo. Bất quá khi bọn họ thấy Nghiêm Long Khảm người xoay ngang lúc, Tiêu Phát rất chính trước đây đánh nhau cái, tối đa chỉ là tiểu hài tử đang đùa bùn cắt mà thôi. Hải Sa Bang Sa dũng hùng là vừa tiến vào hậu thiên cảnh cao dài võ giả, hắn chẳng mã đau hạ, giết qua nhân có rất nhiều. Hắn đánh nhau thì dũng mãnh dị thường, Hải Sa Bang tiền bang chủ không có thời điểm chết, hắn cũng đã bộc lộ tài năng. Ở Trường Không Bang mọi người trong, hắn hận nhất hay Nghiêm Long, sở dĩ hắn trực tiếp phải đi Hoa Nghiêm Long. Có Trường Không Bang bang chúng cản đường, hắn một đao chém ngang, tiêu đánh xuống tam quật đầu. Đưa người đổ. Nghiêm Long trong tay cũng không có vũ khí. Bất quá chu vi đều là đao quang kiếm ảnh, xung quanh đều là binh khí hắn chỉ là đưa tay trộn một cái đã bắt ở một hải xa bang bang chúng một bả mông cổ loan đau thuận lợi đem tên này tiểu lâu la đầu chém đứt hậu nghiêm long đón nhận giống phong hậu như nhau sùng phong liều chết tới được xa dũng hùng loan đau như nguyện ở nghiêm long trong tay sử xuất ra càng hàn quang như tuyết ngay cả ánh dương quang đều bị bị xuống phía dưới có vẻ ảm đạm thiên ma đao pháp nhất chiêu mỏ hơn nhất chiêu xa dũng hùng trong tay chạm mã đao trực tiếp bị nghiêm long chém thành một cái là thiết xa dũng hùng hổ khẩu bị đánh văng ra cánh tay gãy xương quay người đã đi hắn tuy rằng dũng thế nhưng đánh không thắng thời gian còn là hội chạy nghiêm long không có truy hắn trực tiếp ở xa Dũng Hùng phía sau tiểu xuất đao, chỉ thấy trong tay hắn loan đao tựa xa Dũng Hùng thiên linh cái pháp nhập, một đạo bạch quang hiện lên hậu, xa Dũng Hùng thân thể bị chém thành hai mảnh. Bởi xa Dũng Hùng trốn chạy ý niệm quá mạnh mẽ, chạy vội tốc độ quá nhanh, thi thể bị phiến thành hai mảnh hậu, hoàn mang theo huyết hoa bay ra ngũ lục bộ, tài phó ngã xuống đất. Nghiêm Long nhảy vào hải xa bang nhân trong đống, như mãnh hổ nhập bầy dê. Ánh đao nơi đi qua, từng cái một hại xa bang bang trúng rồi ngã xuống, người bị giết đều là thật chỉnh tề địa bị khảm thành hai mảnh. Loại này hắn phách, chút nào không nói lý rát nhân đạo pháp, làm cho lòng người đạm câu liệt. Trường Không Bang nhân thấy đại chủ như vậy thần uy, sĩ khí đại chấn, một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, xung phong liều chết quá khứ. Hải Sa Bang nhân quân lính tan rã, Thái Dương hoàn toàn mọc lên lai, ánh sáng mặt trời chiếu ở đầy đất vết máu thượng, đỏ rực địa chói mắt, lệnh quý xuân lâu trước cửa đều giống cửa hàng một khối thảm đỏ dường như nhất dịch xuống tới, Hải Sa Bang hơn 100 nhân chỉ còn lại có hơn 10 người, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Trường Không Bang phu diện, hao tổn 15 nhân, đây coi như là một hồi đại thắng. Bất quá, Ngưu Long cũng không tính ngừng kinh doanh. Hán trực tiếp mang theo trường không bang còn dư lại hơn 20 cá nhân, tiêu nhắm phía ba dãm có hơn hải sa bang tổng đàn. Hải sa bang tinh nhuệ hầu như đều bị chém chết ở tùy xuân lâu trước cửa, tổng đàn trong còn dư lại chỉ là bộ phận hộ vệ đội, nhân số bất quá hơn 30 nhân. Trường không bang cái này nhóm giết giận hán tử vừa đến, hải sa bang nhân chỉ là chống lại nhất chun trà thời gian, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Ở hải sa bang tổng đàn trung, siêu suất binh khí cung tiễn một nhóm, lương thực một nhóm lớn, còn có vàng bạc châu bảo, ngân lượng ngân phiếu những vật này, trường không bang bang chúng đem một ít vật phẩm quý trọng thu tập, rời đến nghiêm long trước mặt của. Nghiêm Long ngồi ở Hải Sa bang đại đường trung ương ghế thái sư, chỉ vào cái này đôi ngọc khí đồ cổ, Đúng Vương Song nói, "Vương kỳ chủ, vùng này đích tình huống ngươi quen thuộc, mấy thứ này, ngươi Hoa Ta nhà buôn, thả ra ngoài mại, hoán bay về Bạch Lai." Vương Song không người nói, "Là, đa chủ, một trận tuy rằng chúng ta thắng, thế nhưng ngươi là lo lắng trên biển Trần Tây Điển. Hội tự hắn tổ chim tới tìm ta môn tính sổ, đúng không?" Nghiêm Long liếc mắt nhìn Vương Song biểu tình, sau đó cười nói. Vương Song lưng trầm nói, "Hải Sa bang đích sở dị dám ở Thạch Than trấn hành hành nan ngược, dựa vào hay Trần Tây Điển thế lực." Trận tây điện thực lực không thể khinh thường, theo ta được biết, khi hắn trong trận doanh, có ít nhất 2 người võ công là đạt được tiên thiên cảnh. Về phần cái khác hậu thiên cảnh võ giả, cũng không phải số ít. Đa chủ ngài võ công tuy cao, nhưng chúng ta phân đà những huynh đệ khác thực lực quá yếu, ta sợ bọn họ trở về trả thù. Nghiêm Long cười nói, ta biết, chuyện này dung hậu bàn lại. Vương Kỳ chủ, chúng ta phân đà huynh đệ cũng chỉ có hôm nay hơn 40 người sao? Vương Song lắc đầu than thở, không phải, có vài người nản lòng thoái chí không muốn lai, có vài người sợ chết không dám tới, có vài người đã sớm tưởng rời khỏi trường không bằng thì càng ra không muốn lai thang lần này nữa độ. Nghiêm Long nghe, liên tiếp gật đầu nói, vậy theo của ngươi thuyết pháp, chúng ta phân đà nhân còn là không ít mà. Coi là ngươi mới vừa nói những người đó, tổng cộng có bao nhiêu nhân? Tổng cộng có 215 nhân nhiều. Vương Song nói, "Hảo, ngày mai đem bọn họ toàn bộ hoa lai." Nghiêm Long nói, "Đa chủ có cái gì chuyện khẩn yếu muốn đi gặp đại gia tuyên bố sao?" Vương Song hỏi. Nghiêm Long Dương Dương tự đắc trong tay ngân phiếu, cười nói, "Ta cấp cho đại gia chia tiền." Đêm khuya, Nghiêm Long ở làm xong tất cả mọi chuyện lúc, hắn chuẩn bị từ Hải Sa bang tổng đàn đi trở về chỗ ở của hắn. Có trưởng không bang bang chúng phụng vương song chí mệnh, yếu đi theo hộ tống nhưng đều bị Nghiêm Long ngăn cản. Nghiêm Long mệnh lệnh vừa ra, không người dám cãi lời. Vị đánh một trận đánh ra vô thượng bình uy, đã là như thế. Mới vừa đi ra hải xa bang tổng đàn phòng nghị sự, liền thấy có một đám thạch than phân đà bang chúng kết bạn từ bên ngoài đi tới. Những người này có chừng 25 danh hiệu, dẫn bọn họ đi vào là một gã sáng sớm ở Tú Xuân lâu tiền anh dung xung phong ban chúng, tên là Viên Đại Khuê. Từ hệ thống trình tự trinh chắc chung có thể biết, này người đã là hậu thiên cảnh trung giai võ giả. Sáng sớm lúc tác chiến cực kỳ dũng mãnh, thân pháp cấp đao pháp cũng không tệ, xảo gia ma luyện, phải là có thể độc đáng một mặt thật là tốt thủ. Viên Đại Khuê thấy từ trên bậc thang đi xuống Nghiêm Long, vội vàng cung kính ôm quyền hành lên nói: "Bẩm báo đa chủ, Viên Đại Khuê phụng mệnh đem một vài huynh đệ cho ngài mang tới." Nghiêm Long nghe, cười nói: "Viên huynh đệ, khổ cực ngươi. Ta mới đến, rất nhiều tình huống chưa quen thuộc. Cái này một nhóm huynh đệ, trước không có ở trong phân đà Lên Ngô, mấy năm nay đều làm những thứ gì ngậy ngựa?" Vào nhất ban nhân nghe xong, cho rằng Nghiêm Long đang trách cứ bọn họ đúng trường không bang thiếu trung tâm, đều mặt có vẻ thẹn cúi đầu, không, có trả lời. Nghiêm Long thấy thế, cười to nói: "Các vị huynh đệ, mới vừa rồi lời nói của ta có thể có chút không thích hợp, không lấy làm phiền lòng." ta chỉ là muốn mổ một chút các vị có bản lĩnh gì, an bài xong một ít thích hợp tuổi cho các người phụ trách. Ú u đọc sách vút vút vút vút. gô càn trụ, cơm. mọi người nghe, trong lòng mới yên tĩnh xuống tới. viên đại khuyên nói, trong bọn họ nhất đại bộ phận mọi người là cho bên trong huyện thành tiêu cục đến lúc làm một chút áp phiêu sống, một phần nhỏ nhân cấp chủ thuyền tố hải thuyền công tác hộ vệ. bởi vì bình thường cân tiểu nhân đều có liên hệ, sở dĩ tiểu nhân tải riêng đem bọn họ đều gọi trở về. nghiêm long nghe, nghĩ thầm, những người này võ công tuy rằng cũng không cao, nhưng thắng ở có huyết tính và dũng khí, sắp xếp trong phân đả chiến đấu đội ngũ nhưng thật ra rất tốt. Nghiêm Long liền đối với Viên Đại Khuê nói: "Viên Đại Khuê, ta hiện tại nhậm mệnh ngươi vi Thạch Than phân đà hải Long Kỳ Kỷ chủ, những này ngươi mang tới huynh đệ đều sắp xếp của ngươi kỳ hạ. Ngươi thích đáng địa cho bọn hắn an bài một chút đi." Viên Đại Khuê trước vẫn chỉ là một gã phổ thông ban chúng, hiện tại lại đột nhiên bị thăng chức tới Kỳ chủ trước, nhượng hắn đều ăn cả kinh. Hắn lung túng địa nói rằng: "Đại chủ, cái này làm sao có thể dùng? Ta nhập trường không băng thời gian còn thiếu rất, hơn nữa Vương Song Kỳ chủ." Ngụ ý, Vương Song đối phần cao, võ công cao, hiện tại đều vẫn chỉ là kỳ chủ, chính thoáng cái tiểu cùng Vương Song khởi bình khởi binh loạn. Cái này nói như thế nào đắc quá khứ." Nghiêm Long cắt đứt lời của hắn, vừa cười vừa nói, "Vương Song hiện tại đã không phải là kỳ chủ, hắn bây giờ là Thạch Than phân đà phó đại chủ, tổng quản trong phân đà tất cả sự vụ. Ngươi sau đó phải nhiều đa hướng hắn thỉnh giáo." Viên Đại khuyên nghe, thân tình phấn chấn địa lớn tiếng nói, "Đa tạ đại chủ tại bồi." Nghiêm Long cười đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Viên huynh đệ, sau đó phân đà nội chuyện vụ, còn nhiều hơn đa dựa vào ngươi." Mang theo các huynh đệ đi phòng tu chi phần mà đi, Vương Phó đại chủ cũng ở đó. Dứt lời, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên vãng nơi cửa chính đi đến. Quy 1 chương 72 Trước trận chiến động viên hội. Chương 72, trước trận chiến động viên hội. Nghiêm Long trở lại một mình ở một gian tiền nhương bang chủ hùng trạch. Nhưng cho dù trở lại nghỉ ngơi địa phương, Nghiêm Long còn là đứng ngồi không yên, bởi vì làm hắn lo lắng chuyện tình nhiều lắm. Hôm nay một hồi đại thắng, chút nào che giấu không trường không bang thạch than chấn phân đã trên thực lực gây yếu. Nghiêm Long minh mạch, ngày hôm nay cùng hải sa bang chiến đấu chỉ là đầu mầm, hải tặc Trần Tây Điền đạo này chủ thái còn không có thượng nghi, một ngày cái này nhóm hải tặc từ trên biển cứ điểm vượt biển mà đến, trận chính huyết chiến liền sẽ bắt đầu. Nghĩ đến xe đối phó trí ít hai tiên tiên cảnh võ giả, Nghiêm Long liền cảm giác cần cho mình hào hảo mà xung nạp điện. Trải qua sáng sớm đánh một trận, hắn bây giờ sắt thần giá trị tăng trưởng không ít, đã tích lũy đến 192050 điểm. Hắn quyết tâm hào hảo mà vẫn dùng một chút cái này bút tài phú. Đi tới trong hệ thống, Nghiêm Long trực tiếp phải đi đổi thương thành, ở đan dược hàng trên kệ, siêu tầm một lần, cuối cùng vẫn tìm được Đại Hoàn đan. Đại Hoàn đan đổi điểm giá trị 50000 điểm. Bị như Lai Thần trưởng chi vạn Phật Triều tông võ công tạp còn đắt hơn 3000 điểm sát thần giá trị. Đắt còn bất luận, nhưng lại khan hiếm, hiện tại hàng trên kệ chỉ có một quả chứ hàng. Tận dụng thời cơ, Nghiêm Long tuyển trạch lập tức đổi. Choang, chúc mừng ký chủ thành công đổi đại hoàn đan một quả, dùng đi rất thần giá trị 50000 điểm, hiện dư sắt thần giá trị 142050 điểm. Hệ thống nêu lên nói. Nghiêm Long trước án quá một lần đại hoàn đan, lúc đó vì không chế nội lực thăng cấp tốc độ, hắn không có tuyển trạch đi đột phá đốc mạch thăng dư huyệt đạo, mà là tuyển trạch đả thông thủ thiếu âm tâm kinh huyệt đạo, đồng thời đúng chỗ cổ tay thần môn huyệt tiến hành luyện khí hóa huyệt tu luyện, cử động này, tuy rằng tha chậm thăng cấp tốc độ, nhưng ở trên thực tế để thăng chiến lực. Lần này, hắn đổi đại hoàn đan, mục tiêu cùng lần trước không giống với. Lần này rất đơn giản, hắn tưởng nhìn một chút ở đại hoàn đan trợ lợi dưới. Nội lực của mình đẳng cấp có thể lên cao tới trình độ nào?" Nghiêm Long ăn vào đại hoàn đan, chỉ cảm thấy đan dược ở đầu lưỡi lập tức hóa tố một ngọn khí lưu trực dung đan điền, sau đó cổ khí lưu này vảng phất vô hạn địa ở đan điền mở rộng lái đi, đem nguyên khí hải biến thành một mảnh ở ánh dương quang trời quang soi sáng dưới cực lạc thiên đường. Nghiêm Long đem trong khí hải dương quang ngưng tụ thành quang lưu, tinh thần bắt đầu nội quy trong cơ thể kinh lạc, thị dẫn đạo chân khí đi qua đốc mạch chạy về thủ đô, một đường men theo các huyệt đạo trực tiếp đi lên thứ không thể thành công đột phá huyệt đạo đạo đi. Phán phất có kim xà ở cơ thể bên trong mặc đi, cái này chợt thu được năng lượng to lớn ngược nghiêm lòng chịu nhịn thân thể phán phất xé rách vậy thống khổ, Hán minh bạch lúc này chỉ cần có một tia phân tâm, vô cùng có khả năng hay tẩu hỏa nhập ma, hắn không rên một tiếng, chỉ là ngưng thần thủ tâm, bảo trì linh đài thanh minh, không để cho mình bất tỉnh đi. Đại hoàn đan sinh ra chân khí hơn nữa nghiêm lòng tự thân luyện hóa chân khí, xếp thành giang hải chi thế, trực tiếp đột phá huyết đạo đạo. Nghiêm Long kinh lạc trong vòng lập tức có một loại phản phất bị cho phép cất cánh cảm giác, chân khí thế như trẻ trẻ, một đường trực phá đại truy, Ách môn, phong phủ, na hộ, cường đăng lục, hầu đính, tốc hành huyết bách hộ. Đốc mạch toàn bộ huyệt đạo đều bị quan thông, đạt được hậu thiên cảnh cao giai cảnh giới đại viên mãn. Đến đó cảnh giới hậu, nghiêm long trong cơ thể kinh mạch phảng phất thăng hoa tới một mờ ảo tiên cảnh, toàn thân khí huyết tấp áp, cảm giác ngân cốt nội lực lượng đang nhanh chóng địa tăng trưởng. Hơn nữa đan điển khí hải cùng với luyện khí hóa huyệt sau khi thành công thần môn huyệt đều có một loại chân khí khuyết trương dung cảm giác. Trải qua hơn nửa canh giờ tu luyện hậu, nghiêm long từ trên giường nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất. Hắn lúc này vô cùng tưởng thử một lần chính ngưng khí thành đao uy lực, từ luyện cửu dương tử long bí quyết, thiên ma đao pháp cùng với luyện khí hóa huyệt công pháp lục, hơn nữa đại hoàn đan ngoại trợ lực. Nghiêm Long lúc này trên thực tế đã có tiên thiên cảnh phóng ra ngoài chân khí công lực, đứng ở trong sân, Nghiêm Long đối mặt với chính là một gốc cây đã lớn dùng song trưởng tài năng ôm trọn cây nhệ. Bàn tay tả phất ra, đang điển khí hơn nữa thần môn huyệt luyện hóa chân khí hội tụ thành một đạo thối lệ bạch quang, trực chém cây nhệ thân cây, như đao cắt đầu hủ, cây nhệ đủ thắt lưng mà đoạn, tiết diện như đao thiết. Nghiêm Long tiểu thử như đao dưới, thấy bàn tay mình sử xuất thiên ma đao pháp chân khí cư nhiên như thử mạnh, làm hắn đều liễu lưới. Nghiêm Long trong lòng suy nghĩ, mình bây giờ tuy rằng vẫn chỉ là hậu thiên cảnh cao dài cảnh giới đại viên mãn, nhưng bởi vì có cao tới gấp bảy nội lực bạo phát lượng. Sở dĩ trên thực tế Dĩ đạt tiên tiên cảnh sơ cấp ý lực, hơn nữa Tử Dương Cửu Long quyết cùng Thiên Ma công dung hợp hậu, luyện khí hóa huyết đặc thủ công pháp nhượng tốc độ cùng phản ứng phương diện cực kỳ xuất sắc, cho nên đối với phó tiên tiên cảnh cao thủ tĩnh sẽ không lỗ lã. Hiện tại là tối trọng yếu ngược lại là như vậy làm sao ngắn hạn nội để cao thủ hạ người chiến lực? Chính mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối phó đối phương mấy trăm người trùng kích, ở giết đối phương một người đồng thời, tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng, chỉ cần có một điểm lỗ hổng, địch nhân sẽ sần khích đối với mình tạo thành thương tổn, loại này thương tích tiểu thành đa, cũng sẽ người chết. Vị Nghị đa cắn chết giống, chính là cái đạo lý này. Hiện tại Thạch Than chấn phân đã đích thực chính nhân viên chiến đấu bất quá hơn 50 nhân, những người này khả năng dũng mãnh, nhưng kỹ sơ chiến trận, khiếm khuyết huấn luyện, chân chính lúc đối địch tình huống làm sao, cũng còn chưa biết. Sở dĩ yếu đề cao những người này kỹ năng, là việc cấp bách. Nghiêm Long lại tới đến đội thương thành, tìm được lượng trùng đan dược, một loại tên là Thối thể đan, chuyên môn dùng cho võ giả rèn luyện thân thể dùng, một loại tên là Quy Nguyên đan, dùng cho để thằng võ giả nội lực đẳng cấp. Cái này lượng trùng đan dược đẳng cấp đều vi nhị cấp, Thối thể đan đổi điểm trị giá là 1000 điểm một quả, Quy Nguyên đan đổi điểm trị giá là 4000 điểm một quả. Nghiêm Long thoáng cái tiêu đội 40 mai Thối thể đan. Tứ Mai Quy Nguyên Đan, đi tìm 56000 điểm sắt thần giá trị. Trải qua phen này lăn qua lần lại, hắn sắt thần giá trị chỉ còn lại có 86050 điểm. Đan dược tới tay, phải như thế nào phân cho phân đà các huynh đệ, hiện tại ngược lại thành một vấn đề. Chính cũng không thể tình hình thực tế cho biết đi. Nghiêm Long khổ não một hồi, bất quá rất nhanh thì có chủ ý. Ngày thứ hai, ở thị ra là Hải Sa Bang tổng đàn trước đại môn. Nghiêm Long nhìn thấy sở hữu trưởng không bang thạch than chấn phân đà bang chúng. Tình huống quả nhiên như Vương song theo như lợi, thành phần phức tạp, trong đó người già yếu, thậm chí không kiên người chiếm đa số nguyên bản có thật nhiều nhân không nghĩ đến, bất quá nghe nói có bạc phần, úu úu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sự, cơm liền cũng cố mà làm địa lai. Like. Còn có một chút vốn có đúng trường không bang nản lòng thái trí, vẫn muốn vui rút, nhưng nghe thuyết hôm qua đại gia ở tân đả chủ dưới sự dẫn dắt nhất tấm phong tục đuổi bại, đập thắng trận lớn, liền cũng tới xem một chút. Trong đó tinh khí thần tối sức khỏe rồi giao đích liễu chút ngày hôm qua lên sân khấu cân hải xa bang đổ máu hải long kỳ nhân, bất ước lâu như vậy, đã thật lâu không giống ngày hôm qua như vậy hãi diện, đánh một trận thắng trận lớn xuống tới, ngay cả giọng nói đều đại rất nhiều. Đại hội ngay từ đầu trước hết nói chuyện đó là bây giờ phó đả chủ vương song hắn một phản trước đây hoa mắt u tai giàn mua hình tượng vừa mở miệng tiểu trung ký mười phần hắn đầu tiên tuyên bố đem thạch than chấn vân đả hương đường rời tới hải sa bang tổng đàn trang viên sau đó mà bắt đầu phát biểu phát biểu thì ánh mắt của hắn phi thường rõ ràng thanh trấn toàn trường nghiêm long ngồi ở ghế thái sư nghe vương song một phen nói trong lòng cười thầm vương song chân là một khối tố chính trị công tác hảo tài liệu huấn hoàn nói lúc đó là luận công ban thưởng phàm là ngày hôm qua ở túy xuân lâu đánh nhau ban chúng chỉ cần là dẫn theo đao bảo danh hơn nữa cả người mỗi người tiên phát sáu lượng bạc trắng đang đánh cái trung tử trận, kỳ trực hệ do trưởng không bang phân đã phụ trách phụng dưỡng, lao phụ trách nuôi đến chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, tiểu nhân cho đến thành niên. Đang đánh cái trung trạm thủ tối đa, biểu hiện ra chúng bang chúng, mỗi người lại thêm 30 lượng bạc trắng. Bình thường tứ miệng ăn ra, một năm tốn hao khoảng chừng 20 lượng bạc trắng, có thể quá thượng thường thường bậc trung sinh hoạt. Loại này ban cho độ mạnh yếu, thật có thể nói là là khai phân đã khơi dòng. Đón, đến viên nghiêm long gạt hái. Hắn mặt hàm mỉm cười, quyết tâm cấp cho sở hữu bang chúng một kinh hỉ lớn. Quy 1 chương 73, thiên sư hạ phàm. Chương 73, thiên sư hạ phàm. Nghiêm Long mạ trầm ổn hữu lực đi lại đi tới trước mặt mọi người trên đài cao. Hắn mặc bạch sam, mặt như Âu ngọc, vóc người cao to cao ngất, nhanh nhẹn nếu thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tượng thiên khoảng không trong sẹt qua thiểm điện một hư dạng, mỗi người cho hắn nhãn thần đảo qua, trong lòng đều có dùng cả mình mọc lên. Nghiêm Long bắt đầu dùng bình thản hòa hoãn giọng của ở phát biểu. Mới gặp gỡ người của hắn, trong lòng khả năng đều có một loại tìm cách, cái này là từ đâu một tư thuộc trong chạy đến có tiền công tử a, thế nào coi như thượng chúng ta đã chủ nghi. Những ngày hôm qua xem qua Nghiêm Long biểu hiện trưởng không bằng ban chúng. Trong lòng đối với hắn cũng bội phục sát đất, Nghiêm Long nhất phát biểu, mỗi người bọn họ lưng đều lập tức đứng đắt thẳng tắp. Nghiêm Long thanh âm nói chuyện không cao, nhưng ở chàng mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, phản phất Nghiêm Long đang lúc bọn hắn bên tai nói. Các ngươi có vài người ở Thạch Than chấn trường không bang trí ít đã ngây nô 10 năm. Mỗi người đều ở đây trong chát hạ cây, mỗi người đều muốn ở đây trở thành gia, nhưng các ngươi chung quanh nhìn, chính lẽ nào tiểu không cảm thấy xấu hổ sao? Nghiêm Long thanh âm chuyển lệ. Nhà của các ngươi bị người khác chiếm. Các ngươi thê nữ còn có phụ mẫu bị người khác nô dịch chứ? Các ngươi phòng ở tùy thời cũng có thể có thể bị người khác rื้อ xuống. Các ngươi lẽ nào tiểu không cảm thấy khó chịu sao? Nói đến đây nhất cũ, nghiêm long tiếng như tiếng sấm, mắt trợn tròn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Ta mới tới cái chỗ này thời gian, mỗi người các ngươi đều giống phần mộ chung xương khô như nhau, vô sinh khí. Thế nhưng, nghiêm long đột nhiên kéo dài thanh âm, sau đó giống to, ở ngày hôm qua, ta mới biết được, nguyên lai các ngươi cũng đều là có trứng, đứng đi tiểu nam nhân. Nguyên lai cũng là không sợ chết, cảm dĩ cảnh đáng đau nam nhân. Chúng ta trưởng không bang sau đó sẽ không nuôi nữa, chúng ta tiểu đường đường chính chính điệu đứng ở chỗ này, ai dám lai động đến bọn ta chia ra nhất chút nào, chúng ta tiểu giết bọn hắn. Nghiêm Long lớn tiếng địa đạo, mọi người nghe lời của hắn, nhiệt huyết dâng trào, địa cùng kêu lên quát, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Nghiêm Long lúc này đứng đến lúc dựng trên đài cao, ở phía sau hắn đứng thẳng trường không băng đại kỳ, ở trước mặt của hắn có một hướng án, án trên có tế phẩm, có to lớn hương đến, tiên vụ đăng liệu trong lúc đó, nhụt hắn nhìn qua mang theo một ít cảm giác thần bí. Nghiêm Long đang lúc mọi người tiếng giống giận dữ chung, đột nhiên giơ lên cao hai tay, chính tháp thiên trạng, sau đó trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, ta Long tam phụng thái cực tả tiên công, các huyền chi mệnh kiếm phạt yêu ma lấy tế thiên, chính khí thủ tâm lấy luận hồn. Nguyện bỏ được tàn khu thất xích tam, đến lượt ta cửu chuyển kim đa lô, lấy cố thanh nguyên, lấy giết tàn định. Hắn một bên lẩm bẩm, hai tay nơi lòng bàn tay liền bắt đầu ngưng ra tử sắc chân khí. Cái này lưỡng đạo tử sắc chân khí giống sau cơn mưa thải hồng như nhau, đem hai tay câu liên thành một tòa tử hồng tiểu, mà từng viên một dược hoàn bắt đầu ở tử quang trung hiện lên, như vòm trời tinh thần như nhau có tự địa sắp hàng. Nghiêm Long hét lớn một tiếng, khởi. Song trưởng nhất quyết trương, bàn tay run lên, tử hồng tiểu thượng sở hữu thối thể đàn đều theo chân khí của hắn lưu truyền, trên không trung như luân bản vậy địa xoay tròn bay lượn. Mọi người dưới đài đi lên nhìn lại. Chỉ thấy Nghiêm Long đỉnh đầu tựu giống không duyên cớ nhiều màu tím trời cao dường như, đầu hiện tử quang, kim đan hiện ra. Đây chẳng lẽ là tiên nhân đến trái đất sao? Loại này thần kỳ vậy thịnh cảnh, nhượng dưới đài tất cả mọi người mục trường cầu đốc. Nghiêm Long lại hét lớn một tiếng nói, "Thu!" Hai tay chưa đều, chỉ thấy tử sắc chân khí chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, mà không trung sở hữu đan dược như thụ thần lực triệu hoán dường như, toàn bộ rơi vào trên hương án một ngọc trong chén. Nghiêm Long sắc mặt trong lộ ra một thanh minh tường hòa xanh ngọc, sau đó hắn mở miệng nói, phảng phất tiếng trời luân âm một dạng. Người nghe đều bị sinh lòng cảm hóa, dường như thụ thần kỳ tác động một dạng. Những, này kim đan là hướng về phía trước tiên cầu được, người đời ta, thực này kim đan, khả gột rửa tâm mà, rèn luyện cơ thể. Từ nay về sau di vãng, chúng ta trưởng không bang thạch than phân đả đường vầng chịu hiệp nghĩa chi tâm, dũng kiên quyết không sợ chi tinh thần, khởi động cái này thạch than chấn một mẩy tiên." Nghiêm Long nói. Mọi người dưới lắng nghe, ai cũng cảm khái, nghĩ thầm, chúng ta thạch than chấn phân đả khả rốt cục nên đón một vị có đạm đường đại chủ. Hải Long Kỳ kỳ chủ viên đại khuê đầu tiên quỳ xuống lai, like, ôn quyền hướng Nghiêm Long trên thể nói, thuộc hạ cẩn tuân đả chủ hiệu lệnh. Hắn nhất ủy, Hải Long Kỳ hơn 40 người cũng đều quỳ xuống lai, like, cùng theo lên quái thuộc hạ nguyện quên mình phục vụ mệnh. Có người đi đầu, ở đây hơn 200 người diệp đều nói theo, quỷ lệ lấy đất. Nghiêm Long thấy, biết trình diễn đến phân thượng này, cũng nên kết thúc công việc. Sĩ khi đệ bạt đến nước này, cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng vẫn chỉ là ta hư cái giá, nhưng có chút ít còn hơn không. Hiện tại chủ yếu nhất là vội vàng đem Hải Long Kỳ nhân đặt huấn một chút, chỉ có mau chóng tổ kiến mình lực lượng nòng cốt, mới là chính đạo, bằng không lại diễn vài lần thiên sư hạ phạm đều không có gì đáng dùng. Căn cứ chiến công cùng năng lực mạnh yếu, Nghiêm Long đem 40 mai tối thể đan hạ chưa Hải Long Kỳ tinh nhuệ chiến sĩ xong chuyện, nghiêm long đem hải long kỳ kỳ chủ viên đại khuy và phó kỳ chủ lục cương lưu lại. ở đây còn có phó đại chủ vương song. thấy ba người đều nhìn về phía mình, nghiêm long liền đem tứ khỏa quy nguyên đan lấy ra. hắn đưa cho viên đại khuy cùng lục cương mỗi người một viên, sau đó đem còn dư lại lượng khỏa cấp vương song. thấy ba người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, nghiêm long dùng ngưng trọng giọng nói, còn đây là quy nguyên đan, để mà để thăng nội lực tu vi, hữu thần hiệu. viên đại khuy ngươi bây giờ là hậu thiên cảnh trung giai, cách cao gia chỉ có một sa. Viên thuốc này tuy rằng không có thể bảo đảm ngươi ở đây ngắn hạn nội liền có thể tấn cấp cao giai, nhưng ăn vào hậu, đúc luyện khí có bổ ích lớn. Lục cương ngươi bây giờ cũng là hậu thiên cảnh trung giai, nhưng cách cao giai còn có tương đối lớn cự ly. Ngươi bây giờ là hải long kỳ phó kỳ chủ, nhu mau chóng để cao võ công tu vi, sở dĩ cũng ban thưởng đan một quả. Vương phó đa chủ, võ công của ngươi tuy rằng tiến vào hậu thiên cảnh cao giai đã có thời gian rất lâu, nhưng nội lực vẫn bồi hồi ở đốc mạch huyệt trùng su vô phát bồi phá, cái này lượng quả quy nguyên đan ăn vào hậu, nội lực của ngươi tất nhiên có một rõ ràng để cao. Ngắm ngươi tốt nhất quý trọng cơ hội này, đột phá chính hiện nay khốn cùng. Ba người thấy nghiêm long đúng vu nội lực của mình đẳng cấp cập tu vi như lòng bàn tay, không khỏi sinh lòng kính nể, mà đối với nghiêm long tặng thuốc tri ân càng mang ơn. Nghiêm long khiển đi viên đại khuê cùng lục cương lục, quay người rất nghiêm túc vấn vương xong nói, ngươi có đúng hay không tại hoài nghi ta những đan dược này xuất xứ? Vương song ôm quyền không người nói, thuộc hạ không dám. Nghiêm long thoải mái mà cười nói, cái này kỳ thực không có gì, ta cũng không phải tiên nhân, không thể chống đông thay đổi ra vật gì vậy lai, mới vừa rồi trên đài cao biểu diễn chẳng qua là một ít giang hồ ảo thuật thôi, thôi. Những thuốc này nhưng thật ra là ta dùng bạc ở bến tàu thượng cân một luyện đan nói sư hoàn trở về. Những thuốc này khả không tiện nghi, a đủ hoa có tứ vạn lượng ngân phiếu. Vương Song Dương mắt nhìn nghiêm long nói, đa chủ ngài há có thể dễ tin? Du Phương đạo sư nói, hơn nữa những thuốc này cấp các huynh đệ ăn vào hậu, vạn và nhất có hại làm sao bây giờ? Nghiêm Long nói, những thuốc này ta tự mình ăn xong, tuyệt đối điều không phải giả. Hơn nữa đương nhiên tiên Phương đạo sư dạy ta võ công tâm pháp là lúc, cũng đã dạy ta nhận đan dược chân giả phương pháp. Nếu như không phải chân chánh hữu dụng đan dược, ta sẽ không hoa số tiền lớn mua lại. Vương Song nghe, nửa ngờ nửa tin mà hỏi thăm, đa chủ nếu như cấp cho các huynh đệ đang dược, trực tiếp cấp đó là. Vì sao còn muốn ở trên đài tố một hồi thiên sư hạ phàm hiến uy? Mục đích làm như vậy là cái gì? Nghiêm Long cười nói, có hai người mục đích, nhất là vì ngưng tụ nhân khí, nặng cây huynh đệ trong bang môn lòng tin, hai là vì ở ngắn hạn nội nhanh chóng để cao thực lực của chúng ta. Bởi vì ta tin tưởng không bao lâu nữa, Chân Tây Điển trên biển tinh nhuệ tiểu sẽ tới theo chúng ta toán tổng trưởng. Vương Song liếc mắt nhìn trong tay nắm hai quả Quy Nguyên Đan, thở dài nói, đúng vậy, Chân Tây Điển thứ nhất, hay thấy chân trương thời gian. Dứt lời, hắn đem hai quả Quy Nguyên Đan đều phóng vào trong miệng, ngay toế hầu nuốt vào. Quy 1 chương 74, bố trí Chương 74: Bổ trí. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Long ở hương đường trong đại sảnh cân vương song ở thương nghị một sự tình. Viên Đại Khuê, Lục Cương và Hải Long kỳ một ít huynh đệ đến đây bài kiến. Vừa nhìn thấy Nghiêm Long, Viên Đại Khuê tiểu hương vội nói: "Đại chủ, ngài ban cho thuốc thật là hữu hiệu, hiệu, ta dựa theo ngài phương pháp, thao trong nước nóng, đi đầu vận hơi thở điều khí, đại vận chuyển chân khí mấy người qua lại hậu, lại ăn vào quy nguyên đan, trong nháy mắt chân khí như hồng, chỉ dùng nửa canh giờ, liền quán thông ba huyệt đạo. Ta bây giờ nội lực đã tiến vào hậu thiên cảnh cao giai." Lục Cương diệt phụ hòa nói: "Viên thuốc này thật là thần dược a." Nghiêm Long mỉm cười nói, viên thuốc này tuy có trợ lực, nhưng Ken Chốt còn đang vu các ngươi bản thân tư chất cùng với nỗ lực. Viên Đại khuê ngươi bây giờ chính thức tấn cấp hậu thiên cảnh cao giai, có thể yên tâm thoải mái địa tố cái này hải long kỳ kỳ chủ lạc. Viên Đại khuê hai tay ôm quyền, len ken hữu lực địa đạo, tạ ơn đại chủ tài bồi. Nghiêm Long lại nhìn ngắm Viên Đại khuê cập lục cương phía sau một đám phục tối thể đàn các huynh đệ hỏi, các ngươi thì sao? Vẫn khỏe. Gân cốt cảm giác dường như hoan quá dường như, hiện tại một đao bổ ra đi, bị trước đây khó ấy ít gấp đôi. Có mấy người hán tử hảo sàng địa hồi đáp. Nghiêm Long nắm vương xong liếc mắt, vấn, vương phó đại chủ, còn ngươi bẩm đa chủ, thuộc hạ công lực diệt có đột phá, nguyên bản băn khoăn không tiến lên huyện Trung Su thành công quán thông. Hiện tại, nội lực đã quán thông tới Linh bài Huyện. Vương Song nói, đa chủ ngài ban tặng chi thuốc, thật có thần hiệu. Hảo, hữu hiệu quả cho giỏi. Trở lại chuyện chính, lần này khiếu đại gia nhiều, là có chuyện trọng yếu các ngươi phải đi làm. Hải Sa Bang lần này bị chúng ta diệt trừ, kế tiếp muốn đánh đó là đại trượng. Trần Tây điển từ trên biển mà đến, hắn chiến thuyền tất nhiên yếu lên đất liền. Hắn lên đất liền điểm sẽ chọn ở nơi nào, hiện tại ai cũng không biết. Sở Dĩ, chúng ta yếu chút hắn này. Ngiam Long nói. Vương Song nói, thạch than chấn vốn có cũng có một chút khán đại, chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, có chút đều đã sởm. Yếu tại như vậy lớn lên đường ven biển thượng, tạo nhiều như vậy khán đại, ta sợ thời gian thiếu. Nghiêm Long cười nói, người của chúng ta thủ thiếu, có thể mời người mà. Vương Song gật đầu nói, ừ, chúng ta ở bến tàu bên kia người quen biết không ít, chỉ cần giá hợp, tin tưởng có không ít người sẽ tới hỗ trợ. Nghiêm Long cười nói, người đi cân đại gia thuyết, chỉ cần là có thể chân tránh giúp được một tay, ta ra thập đội tiền công, có bao nhiêu nhân, ta phải nhiêu ít. Là, Vương Song đáp. Mặt khác, viên đại khôi Nghe nói ngươi nhận thức một ít chuyên vi hộ săn bắn chế tạo bộ phận then chốt bảy dập, cùng với tên nọ phân xưởng, phải?" Nghiêm Long nói. Viên Đại Khuê nói, đúng vậy, ta nguyên lai không ở cạnh biển sinh hoạt, ở trong núi tối một đoạn thời gian rất dài hộ săn bắn. Khi đó hộ săn bắn đều là thành quần kết đội, cần khí giới lượng đều khá lớn, cho nên liền là theo này phân xưởng đến tố. Này phân xưởng cách Thạch Than chấn xa sao?" Ở Đông đỉnh bên trong huyện thành, không tính là xa. Có Quái Ma nói, "Lưỡng này liền có thể trở về." "Hảo, ngươi mang theo Hải Long Kỳ mấy người huynh đệ, sau đó từ trong phân đà điều một bộ phận phi chiến đấu đội thành viên quá khứ hóa những" Này phân xưởng mãi đại lượng tên và bộ thú khí cũ cùng với bảy dập bộ phận khen chốt trở về nghiêm long nói viên đại khuê nói mấy thứ này phân xưởng phải có hàng thì có cái này không cần lo lắng chỉ là la ngựa trở hàng lúc phản hồi tốc độ khả năng sẽ không có nhanh như vậy nghiêm long cắt đoạn lời của hắn kiên định nói ta đây mặc kệ trong vòng hai ngày ngươi phải mang theo vật sở hữu gấp trở về nếu như chỉ một khắc đồng hồ bang quy xử trí viên đại khuê khuôn mặt nghiêm một chút cung tính đáp là nghiêm long rồi hướng hải long kỳ phó kỳ chủ lục cường nói lục cường mấy ngày này ngươi chuyện khác đều không cần phải xen vào chỉ là phụ trách thao luyện hải long kỳ kỳ hạ huynh đệ võ công phương diện ngắn hạn không quá khả năng có tiến bộ rất lớn nhưng nếu đi qua thao luyện để cho bọn họ biết kỷ luật nghiêm minh biết làm sao hiệp đồng tác chiến hơn nữa điểm trọng yếu nhất là muốn để cho bọn họ minh bạch nếu như cải lệnh kết cục chỉ có một hay tử nếu địch nhân không giết bọn hắn ta cũng sẽ đích thân giết bọn hắn lục cương là một tướng ngũ đoàn chắc địch hắn tử bình thường trầm mặc ít nói nhưng tác chiến lại cực kỳ dũng mãnh hắn cũng là nghiêm long ở túy xuân lâu đánh một trận lục trực tiếp thăng chức đi lên hắn ôn quyền đáp hải long kỳ hắn tử không sợ chết nhưng không hề nghe hiệu lệnh ta tự mình giết bọn hắn không dám lao động đà chủ, nghiêm long gật đầu cười nói, hảo, nghiêm long lại đúng vương xong nói, vương phó đà chủ, chúc hắn đài việc do ngươi toàn quyền phụ trách, cái này lưỡng ba ngày còn có thể là sáng sủa khí trời, nhưng ba ngày vừa qua, sẽ có rất cuồng bạo bao khí trời, cái này khán đài phải như thế nào tài năng chúc đất ký kháng phong vừa thực dụng, sẽ xem bản lĩnh của ngươi, nghiêm long dám định trinh chắc hệ thống, trải qua một phen thăng cấp lúc, hiện tại giống như một một nguồn nghìn việc hệ trọng tìm tòi động cơ như nhau, phi thường thực dụng, nghiêm long đối với khí trời dự đoán cũng chính là nguyên vun này, vương xong gặp qua nghiêm long bản lĩnh cũng biết hắn Thiên Phương đạo sư chuyển thân phận của người, không nghi ngờ hắn, liền cũng chắp tay lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nghiêm Long hỏi lại Vương Song nói, "Hắc Kỳ tiến đội nhân viên đều sơ bộ định ra tới sao?" Phụng đa chủ lệnh, thuộc hạ đã ở sở hữu bang chúng trong sàng chọn quá một lần, cậu tìm ra 60 danh đối xạ tiến tương đối quen thuộc nhân, sắp xếp tiến đội." Vương Song nói. "Chiêu mộ tiến thủ báo cáo phát ra ngoài sao?" Nghiêm Long vấn. Ú u đọc sách velvet velvet velvet. Go cản sử. Cơm. Phát. Nhưng hiệu quả cũng không tốt, nhân làm điều kiện nghiêm ngặt, sở dĩ chúng cử người không nhiều lắm, cho tới bây giờ chỉ có 11 nhân phù hợp yêu cầu. Vương Song nói, có thể chiêu đến là được, xuống khá giả không có. Nghiêm Long cười nói, Vương Phó Đa Chủ, người nghĩ đang giúp Trung Hoa một người nào tới thống lĩnh bọn họ cho thỏa đáng, người này phải tài bắn cung suất chúng, lại muốn có nhất định ngự hạ tài. Ách, Vương Song khó khăn, người tài giỏi như thế ở trong khoảng thời gian ngắn quả thực rất khó tìm. Lúc này, Lục Cương nói, hắn ấp úng địa đạo, Đa Chủ, thuộc hạ đào có một người có thể để cử, chỉ là người này. Nghe Lục Cương lời nói này, Vương Song thưởng hỏi trước, Lục Cương, lợi ngươi nói người này là không hay dưỡng do cơ, dưỡng do cơ. Ngưu Long trong lòng khẽ động. Nhớ tới ở Xuyên qua trước, ở Xuân Thu chiến quốc lịch sử trung xuất hiện qua siêu cấp thần tiến thủ, trong đó tiểu lấy dưỡng do cơ nhất nổi danh. Nghiêm Long trong lòng liền muốn, vì sao lại có người này xuất hiện? Chẳng lẽ là mình mang theo hệ thống đi tới nơi này một lịch sử thời kỳ, cải biến lịch sử quỹ tích sao? Có lẽ chỉ là một vừa khớp mà thôi. Lúc này, Lục Cương đã quay Vương song hồi đáp, đúng vậy, chính là người này. Vương song nhướng mày nói, bất khả, người này tuyệt đối bất khả. Nghiêm Long vấn Vương song nói, vì sao? Người này là Diệu như Di ở 3 năm trước đây tiễn đà chủ bị giết đánh một trận trung cũng là bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy tài trí khiến cho đà chủ bị giết vương song nói lục cương nghe xong lại thanh sắc câu liệt địa đạo vương phó đà chủ dưỡng do cơ đương nhiên cũng không phải là lâm trận bỏ chạy mới không có đi hắn có nỗi khổ của mình quy 1 chương 75, dưỡng do cơ một chương 75, dưỡng do cơ một vương song lớn tiếng hỏi chuyện gì có thể lớn đến quá trong bang cuộc chiến sinh tử lục cương trầm giọng nói thủ diễm môn vương song trầm mặc một lát hắn mới nói đương nhiên vì sao chưa từng nghe hắn nhắc qua ngay cả tiễn đà chủ cũng chưa từng tiết lộ khởi quả bản cũ Lục Cương nói, đương nhiên hắn sở dĩ ở lại Trường Không Bang là bởi vì Tiễn Đả chủ đáp ứng giúp hắn tìm được Diệt Môn cựu gia, mà ở chúng ta cùng Hải Sa Bang, Trần Tây Điển khai chiến trước, Tiễn Đả chủ tìm được hắn cựu gia hành tung, sở dĩ tuân thủ hứa hẹn, cho hắn cho đi. Tám một mạng tiếng trung hắn suốt đời nhân hầu như không có gì bằng hữu, ta cùng với hắn là Đồng Hương gia huynh đệ khác họ, tài năng nói song thượng nói mấy câu. Hắn huyết hải thâm cựu vốn là chùy tâm đau, tự nhiên cũng sẽ không cùng những người khác huyết. Vương Song nói, ngay cả như vậy, đương nhiên Tiễn Đả chủ thị hắn như tay chân huynh đệ, hắn ở thời khắc mấu chốt lại vứt bỏ huynh đệ, hay không thể nào nói nổi đương nhiên cùng Hải Sa Bang Trần Tây Điền huyết chiến là lúc Vương Song Phụng mệnh ngắm bắn trên biển nhiều chi địch hắn dẫn hai mươi mấy người người tiểu đội đối mặt địch quân trăm người chi chúng chiến tới tối hậu viện quân đến thời gian hắn chỉ còn lại có một người hầu như bị thương nặng bỏ mình hoan ôm địch nhân khiêu tới sóng dữ trong trôi vài ngày may mà mạng lớn mới sống lại ở trong lòng của hắn Trung nghĩa luôn luôn so cái gì đều trọng yếu sở gì hắn không quen nhìn dưỡng do cơ hắn vừa nói như vậy Lục Cương Diệt không lời chống đỡ trong đại sảnh bầu không khí một chút trở nên hết sức nặng nề nghiêm Long thấy thế tiến lên đúng vương song nói Vương phó đả chủ an tâm một chút vừa táo Chuyện này chân tướng rốt cuộc làm sao, chúng ta đi tìm dưỡng do cơ vừa hỏi liền biết. Vương song vừa nghe nghiêm long nói, trong giọng nói lộ ra bất mãn, bực tức nói, đà chủ, ngài chẳng lẽ còn muốn đích thân đi thỉnh dưỡng do cơ sao? Là đen hay đen, là bạch hay bạch, ngươi đã nghị dưỡng do cơ là một bội bạc tiểu nhân, ngại gì cùng chúng ta cùng nhau đi vào, nếu như chân tướng lời ngươi nói, hắn tiểu là một người như vậy, chúng ta giết hắn đó là... Nghiêm long đúng vương song nói, vương song kiên quyết nói, hảo. Nghiêm long vấn lục cương nói: Ngươi biết dưỡng do cơ ở đầu sao? Hắn bây giờ đang ở Bình Điển Sơn săn bắn mà sống, đồng thời vì tiền đà chủ mộ trôn quần áo và di vật thủ mộ phần. Lục Cương nói. Nghiêm Long nói: "Hảo, Vương phó Đà chủ, Lục Cương, hai người các ngươi cầm trong tay sở phụ trách việc tiên an bài một chút, quá hai canh giờ, chúng ta tiểu đi xem đi Bình Điển Sơn, hội một hồi vị này dưỡng do cơ. Còn lại chư vị, các ti kỳ trước, phân công nhau hành sự. Đi thôi." Nghiêm Long hướng trong tính đường những người khác khoát tay một cái nói: "Là, mọi người đều lĩnh mệnh đi." Bình Điển Sơn là cách Thạch Than trấn Tây đi 20 dặm ngoại một tòa liên miên núi non. Lâm Thâm Quốc khu địa thế hay thay đổi. Tiễn đích khiêm sở dĩ táng ở chỗ này, bởi vì hắn hay từ nơi này xuất thân hộ sản bán. Hắn mộ rất phổ thông, quy cách cũng không cao, hơn nữa táng ở bên trong hoàn không phải của hắn Hải cốt, chỉ là đại thế hắn thi thể y quan mà thôi. Đương nhiên thẳng liệt màu chiến, hắn Hải cốt không còn. Sau khi diệt tịch mịch như vậy, Nghiêm Long nhóm ba người đến hắn trước mộ phần, chỉ thấy mộ phần thượng cùng với phần mộ bốn phía vô bán cây cỏ dại, chỉnh lý đắc sạch sẽ. Nghiêm Long dẫn vương xong, Lục Cương trang trọng về phía tiễn đích khiêm phần mộ lễ bái lúc, liền nhượng Lục Cương ở phía trước dẫn đường, hướng về dưỡng do cơ nơi ở đi. Dưỡng do cơ chỗ ở kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không là một chỗ của người ở mà chắc là điều chỗ ở, bởi vì hắn ở tại trên cây, ở một gốc cây cực lớn rong trên cây, ở thân cây phân xoáy chỗ đắp mấy khối che mưa chiến hành, sau đó có mấy khối tấm ván gỗ chống đỡ, đó là dưỡng do cơ nơi ở, dưỡng do cơ không ở. thế nhưng khi hắn cây phòng thượng đắp mấy con chết đi hy vọng, chỗ miệng vết thương hoàn tích tích tháp tháp địa chảy tiên huyết, hắn hiển nhiên vừa ly khai không lâu sau, nghiêm long nhìn phía lục cương, lục cương bắt đầu cao giọng hô, dưỡng do cơ, ta là lục cương, dưỡng do cơ, chúng ta tân nhậm đại chủ tới thăm người, hả hả một trận. Không người đáp lại. Nghiêm Long vận dụng chân khí cảm ứng và hệ thống chính xác, Diệp xác nhận xung quanh không người. Hắn đúng Lục Cương nói, hắn bình thường hội bình thường ngây ngô ở chỗ này sao? Hắn phạm vi săn thú sẽ đi đến rất xa. Lục Cương nói, ta đến xem qua hắn vài lần, hắn hầu như đều ở đây cây phòng phụ cận, sẽ không đi xa. Hắn săn bắn chỉ là vì sinh tồn, sở dĩ cũng sẽ không đả rất nhiều con mồi. Hiện tại đã có mấy con hiệu bảo, ta nghĩ hắn không phải là bởi vì săn bắn tài rời đi. Nghiêm Long tỉ mỉ ở cây phòng hai bên trái phải quan sát một chút, sau đó khiếu Lục Cương nhiều, chỉ vào ở một chi cắm ở rễ cây bộ mưa tiễn hỏi. Mũi tên này là dưỡng do cơ sao lục cương đem tiến rút ra nhìn lắc đầu nói không giống loại này mũi tên là bộ truy thức còn có đảo câu dưỡng do cơ luôn luôn thích dùng tam cạnh mũi tên mưa tên hán tuyết như vậy tiến ổn định tính rất tốt nghiêm long vừa chìa chìa bắn ở phía xa trong bụi cỏ kỳ mũi tên nói rằng bên kia còn có từ góc độ bắn cùng với phi hành đường vòng cung đến xem ít nhất là có hai người tại triều một phe này hướng bắn tên nghiêm long vừa nói một bên đứng ở rong cây dưới lấy tay ở tên phi hành đường bộ thượng khoa tay múa chân một chút dưỡng do cơ bị tập kích lục cương nói đốn nhất đốn, lục cương nhíu lại hỏi người ở đây điên ha tới, hội có người nào tới tập kích hắn? nghiêm long mỉm cười nói chúng ta cần đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết làm theo sau vãng vương hướng nào cần lục cương hỏi một mực khám tra cảnh vật chung quanh vương song dùng tay chỉ cây phòng phía bắc diện nói tiếp từ bắn tên phương hướng đến xem phía bắc diện lưỡng khỏa xanh cây trong lúc đó có khả năng nhất hay tiến thủ mà chạy phương hướng dưỡng do cơ bị tập kích hậu hẳn là đánh trả đồng thời thương đối thủ nghiêm long nghe vương song nói trong lòng âm thầm tán dương xem ra còn là cáo giả mắt sắc một ít lục cương hoàn hơi chút kém một chút hỏa hậu. Ba người đi tới, tại nơi lưỡng bụi cây sam rễ cây bộ trên lá cây hiện rõ ràng vết máu, từ vết máu đọc lại trình độ đến xem, hẳn là cương chạy ra không lâu sau. Lục Cương ngồi xổm người xuống, bà ngưng máu phóng tới chót mũi hạ người người, hướng nghiêm long nói, "Nhân máu." Ba người dọc theo cây của bẻ gãy vết tích một đường truy tra quá khứ, khoảng chừng một nén hương thời gian, đi tới một chỗ thế tương đối bằng phẳng rừng tay, sau đó bọn họ nghe thấy được đặc hơn mùi máu tươi. Nhất cổ thi thể bị một chi hắc mưa tên đinh ở một gốc cây trên cây tùng. Ú đọc sách vút vút vút vút, go cản sủ, cơm huyết lưu đầy đất. Cổ tử thi này là một người nam nhân. Hắn một thân trang phục, hắn một tay trong nắm cung, một con nắm bắt một chi bạch bay lượn tiến, trên lưng có tiến hổ, tiến hổ trong lộ ra màu trắng mũi tên. Hắn hiển nhiên là muốn dương cung cải tên sát kích, nhưng còn chưa tới kịp xuất thủ, tựu bị địch nhân một mũi tên bắn thủng. Hắn hẳn là bị chết rất nhanh, bởi vì một mũi tên xuyên tim. Bắn chúng hắn tiến lực đánh vào quá mức kinh khủng, thế cho nên đem cả người hắn đều đình ở trên cây khô. Thấy thi thể hậu, nghiêm long lợi dụng hỏi ánh mắt của nhìn về phía vương song, vương song lắc đầu nhẹ giọng nói, đây không phải là dựa do cơ. Lục cương tiến lên đem thi thể thượng tiến rút, tiến lại là không có mũi tên. Lục Cương hướng nghiêm Long và Vương Song nói: Đây là dưỡng do cơ tóc huy của Tiến vốn là dùng để xạ kích địch nhân các đốt ngón tay có lẽ huy đạo, dùng để chế phục địch nhân, mà không phải sát nhân. Không có Tiến phong Tiến, tự nhiên bản một đã lớn cấp bắn phi. Loại này tại bắn cung coi như là nghe dọan cả người. Nghiêm Long nói: Từ trong rừng cây cây cối thượng cắm tên số lượng cùng với Tiến vết mà nói, ở đây hẳn là đã sanh một hồi chiến đấu kinh liệt. Song Vương lấy cung tiễn tố một phen chính thức đấu. Dưỡng do cơ khả năng vốn là muốn giam giữ người này, nhưng tình huống nguy cấp dưới, phải đưa hắn giết. Lúc này, Vương Song đột nhiên chỉ vào phía trước, nhẹ giọng đúng nghiêm Long nói: Đa chủ. Phía trước nơi sơn cốc có dây cung động tĩnh có tiếng. Quy 1 chương 76, dưỡng do cơ, 2. Chương 76, dưỡng do cơ, 2. Nghiêm Long gật gật đầu nói, ta nghe được. Tám một tiếng trúng võng. Lục Cương tâm hệ dưỡng do cơ An Uy sẽ vãng bên kia chạy tới. Nghiêm Long kéo lại hắn, nhẹ giọng nói, địch ta tình huống không rõ, ngươi quá đi chịu chết sao? Lục Cương nghe, xấu hổ điệu nhẹ giọng nói, ta thoáng cái huấn đầu. Nghiêm Long nói, chúng ta tiên lén lút tới gần một chút khoảng cách, quan sát một hồi hơn nữa. Ba người phong kinh, chậm lại cất bộ, giống linh miêu như nhau địa vãng dây cùng động tĩnh nơi sơn cốc dừng cầy tới gần đến gần nhất đại đoạn cự ly hậu dây cung có tiếng lần thứ hai vang lên nghiêm long dừng lại bởi vì ở khoảng cách này hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng vào trong rừng cây rốt cuộc có bao nhiêu nhân thực lực đều ở đầy trình độ gì trong rừng cây có ba người thành góc chi thế chỗ đứng trong đó hai người võ lực của cấp bậc là hậu thiên cảnh cao giai đại viên mãn một người là hậu thiên cảnh trung giai trong rừng phảng phất có một chất muộn bầu không khí tràn ngập ngay cả từ lá cây đang lúc thấu vào ánh dương quang đều có vẻ mờ nhạt mà trầm trọng trong rừng vắng vẻ không có côn trùng đều vang không có chim hót tĩnh đắc phảng phất ngay cả con kiến bỏ qua lá cây thanh âm của đều nghe thấy lúc này nhất nha cành khô từ ngọn cây bá làm địa bẻ gãy phản phất khiêu nhai người từ trên trời giáng xuống cành khô phổi đi quá thân cây bên cạnh cái khác cành lá ra đánh vỡ yên lặng một loạt giòn hưởng đột nhiên chạy bằng khí nhân dịch động có tên phong tiếng vang lên Hiu, lanh phong sệt qua không khí chính là thanh âm đúng là như vậy bén nhọn bén nhọn đắc ngay cả xuyên phá thân cây thì nổ đều không thể che giấu kỳ hồn siêu phách lạc sắc khí trong rừng có một thân cây trực tiếp bị nhanh như tên bản vái ở vụn gỗ bay tán loạn chung có một người giống một con bị khai thủy năng chúa mèo như nhau từ cây phía sau nhảy ra hắn dùng rằng gào thét dây rủa Khi hắn trên chán cắm một chi hắc sắc vừa tên, tiên huyết lẫn vào màu trắng óng giống nước suối như nhau phun tung tóe đi ra. Người này còn chưa rồi ngã xuống, một gốc cây sam cây lúc, có người ảnh lóe lên. Nghiêm Long thấy, nghĩ thầm, người này thân pháp thật nhanh. Nội lực đẳng cấp dĩ đạt hậu thiên cảnh cao giai đại viên mãn, mà bóng người kia tấn tới gần chính là một chỗ rậm rạp bụi cỏ. Vương Song thấy, thấp giọng nói, dưỡng gió cơ. Nghiêm Long lúc này lại trầm giọng nói, bất hảo, hắn chung nào thuận. Cái gì? Vương Song trừng lớn hai mắt, nhưng căn bản nhìn không ra rốt cuộc có không đúng chỗ nào. Nghiêm Long nhẹ giọng nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta đi qua nhìn một chút dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị vậy địa lực hướng dưỡng do cơ đến gần một bụi cỏ tùng, bụi cỏ vẫn là bụi cỏ, cây cỏ có chút là xanh biếc, có chút là hoàng, có chút hội theo gió nhi động, có chút còn lại là giống tảng đá một dạng địa động lại ở nơi nào, nhưng ở gió thổi cỏ lay trong quá trình, nghiêm long cảm giác được có một cực đạm bóng ma từ trong bụi cỏ giao động ra, di động đến dưỡng do cơ sau lưng một thân cây phía, đang đến gần trong quá trình, dưỡng do cơ trong tay dây cung liên tục đạn động, hắn tiến hồi trung tiến duy trì liên tục bắn ra, liên tiếp tăng tiến, mỗi một tiến quân hiệp vạn cốt lực, tiến tới giống bị lưu tinh bắn trúng mặt đất một dạng trong bụi cỏ thảo tiết lẫn vào bùn đất bị tiến phong chấn đắc phịch dựng lên nhưng mà bụi cỏ hậu trống không một vật dưỡng do cơ sừng suốt lúc này sau lưng cảm giác nguy cơ di dông núi cao một dạng áp bách mà đến hắn nhảy lên một cái trên không trung thân thể hắn đảo ngược xoay người lại trong ngay mắt trong tay hắn cũng đã bắn ra tứ mũi tên cái này hàng loạt tứ tiến một mũi tên nhanh quá một mũi tên như thủ bạt châu mâm như ngón tay niệm tỷ bà những nay kinh tiễn điện xả ra đón nhận phía sau áp lực chênh chênh chênh liên tiếp tứ hưởng đều là tiên phong mang đụng nhau hậu duệ hưởng nghiêm long thấy phân minh ở dưỡng do cơ sau lưng tên kia biến ảnh tiên thủ, ngồi dưỡng do cơ phân thần trong máy mắt, hướng phía sau hắn bắn ra tứ mũi tên. gờ tơ, nhưng cái này một giống bóng ma vậy tiên thủ mặc dù đang ngụy trang biến hình, ẩn nấp hơi thở công phu thượng có thể nói nhất lưu, nhưng ở tài bắn cung tạo nghệ phương diện cũng không như dưỡng do cơ. vốn có hắn thu được phía sau xuất thủ cơ hội đánh lén, phần thắng là cực lớn, nhưng bắn ra tứ mũi tên, lại bị dưỡng do cơ bước nhỏ tới tứ tiến toàn bộ đánh rơi. kể từ đó, nghiêm long ngược lại cũng không nổi, hắn cách hai người năm trưởng ở ngoài, chợt dừng lại. dưỡng do cơ nhưng không có đỉnh, tay hắn như ngắt nã tỉ bà thượng nguyên thi thuông ngón tay như bay, trên tay hắn hất sắt thiết cung như tấu hưởng áo giáp lơi mát sát phạt chi ẩm, nhẹ nhẹ sắt đá vang lên len ken, có tiếng liên miên bất tuyệt vang lên. thập chi mưa tên, liên hoàn bắn ra, có tiếng trên đường phân ra tam mũi tên, có chút tiến trên đường sát nhập thành một mũi tên, có tiếng bước nhỏ tới, có tiếng đột nhiên biến hướng, hình cung bắn ra công kích hai bên. những này mưa tên toàn bộ bắn về phía cái kia tiếp cận trong suốt bóng ma. ở ban bác dưới ánh mặt trời, cái kia bóng ma đông như lượng, khuyết tả ra, dưỡng do cơ thập mũi tên giống một tấm lưới tựa như bao trùm hướng bóng ma. bóng ma bắt đầu loàn loãng, mỗi một một quang điểm hay một mũi tên, những Này quang tiến trích bắn rơi dưỡng do cơ lục mũi tên, còn lại tứ chi tắc toàn bộ không có vào bóng ma chủ thể trong bóng ma ra tiếng kêu thẳng thiết. sau đó một người giống tê đi mặt nạ như nhau điệu từ bóng ma chung nhảy ra, đây là một cái thân thể giống xa vậy tiên thủ, toàn thân hắn hấp ý lẽ, ngay cả kiểm cũng dùng cái khăn đen che. lúc này ánh mắt của hắn lóe bích quang, âm lãnh địa nhìn trầm trầm dưỡng do cơ, tay hắn đang dì máu, lồng ngực của hắn cũng đang chảy máu, cánh tay hắn và trên ngực cất cắm một mũi tên. dưỡng do nhìn như bắn trúng hắn tứ mũi tên, kỳ thực trích trúng mục tiêu hai chi. lúc này dưỡng do tiến hổ trung chỉ còn lại có tam chi mưa tên sở dĩ hắn cũng không có động. Dưỡng do cơ một đôi thối lệ dường như ma chơi vậy, mắt nhìn sang tên này giống xà vậy tiên thủ. Sau đó hắn dùng ánh mắt dư quang nhìn nghiêm long. Hắn vấn, ngươi là ai? nghiêm long nhàn nhã nói, ta là long tam, là trường không bang thạch than chấn phân đà đại chủ. Tiện ích khiêm tiền đại chủ kế nhiệm nhân. Dưỡng do cơ vừa nghe, trong mắt dần hiện ra hoài nghi thần tình nói, đại chủ, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bằng hưu tốt của ngươi lục cương sẽ ở đó biên sau đó hắn tiệu sẽ tới. bất quá, ta nghĩ hiện tại chuyện khẩn yếu nhất tình hay là trước mắt ngươi gái này tiên thủ bắt lại. nghiêm long nói giống xa vậy hất y tiễn thủ dùng âm trầm thanh âm nói các người hay nhất nhanh lên tới bắt ta bạn không khả năng tiêu không kịp dứt lời hắn khéo tay rút ra trên nửa tiến chạy ra máu dường như bích lần một dạng theo tiến rút hậu thân thể hắn mặt ngoài tựa hồ khởi một tầng vụ hắn lại rút ra trên cánh tay tiến máu trào như tuyển tích đầy đất thượng lại khởi một trận khói xanh hơi khói tràn ngập trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ lại thân hình của hắn lóe lên từ trong xương ngủ đập ra nhảm phía giường do cơ. hắn vô tiến hắn tựa hồ yếu cân dưỡng do liều mạng dưỡng do dương cung lắp tên liên tiếp bắn ra lượn tiến đều chúng mục tiêu hắc ý tiến thủ huyết kiên tỉnh. Dưỡng do Cơ tựa hồ cũng không muốn giết cái này hắc ý tiến thủ. Lúc này, Nghiêm Long cũng đống nhiên động, hắn độ so với gió còn nhanh. Hắn trực tiếp lược hướng một khối cách Dưỡng do Cơ và hắc ý tiến thủ có tam tứ trượng xa tảng đá. Sau đó, hắn hướng tảng đá kia bắn ra trong suốt châm. Quy 1 chương 77, Dưỡng do Cơ, 3. Chương 77, Dưỡng do Cơ, 3. Dưỡng do Cơ hai chi tiến như trùng gỗ mục, bắn vào hắc ý nhân hõm vai chỗ, thì dường như không hề trở lực dường như, nhất xuyên thủng để, cho đến không vũ. Hắc ý tiến thủ chúng tên lúc, dường như bụi bặm một dạng địa rơi xuống đất trên thực tế hắn thực sự dường như bụi bậm như nhau, bởi vì dưỡng do cơ bắn chúng chỉ là một bộ y phục mà thôi. dưỡng do cơ thấy thế, trong mắt lóe lên kinh sợ thần sắc, mà sự chú ý của hắn cũng bị nghiêm long bỗng nhiên di động thân pháp trong nháy mắt hấp dẫn tới. nghiêm long trong suốt châm khi hắn tử sắc chân khí bao vây dưới, bắn chúng tảng đá sau một đoàn vũ khí, dường như thiểm điện đi qua lôi vân như nhau, nương theo mà đến là tiếng kêu thảm thiết, nhất đạo nhân ảnh phóng lên cao, vóc người dài nhỏ như xà, chính là tên kia tá vũ truy muốn lái lưu hắc y tiên thủ. hắc y tiên thủ trực nhảy lên ngọn cây, hắn đang tăng lên trong quá trình, hướng nghiêm long bắn ra hai chỉ tiến. Tên phá không, kính gió thổi qua cánh lá, chi chiếc lá đoạn, dường như lao tức như nhau. Nghiêm Long lăng không một cuốn, tiến ở thân thể hắn bốn phía cương khí tuyển lưu trùng, bị chấn đắc bay ra ngoài. Hắn bay lên thân hình bị nện, trở xuống trên mặt đất, mà Hắc Y Tiễn Thủ đã xuyên ra cao vút như đắp đùng ấm. Nhìn tuân rơi xuống lá rụng, Nghiêm Long khoẹt miệng hiện lên một tia cười nhạt, tay phải của hắn bung hướng lên trời giơ lên, ngũ chỉ kỳ trường, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn phát sinh mạnh mẽ từ dương thiên ma chân khí. Bắn vào Hắc Y Tiễn Thủ trong cơ thể trong suốt trăm cho tới nay đã bị Ngưu Long chân khí tinh luyện kim loại, chỉ cần ở thích đương trong phạm vi, sẽ gặp đối kỳ chân khí sản sinh mãnh liệt cảm ứng. Nghiêm Long chân khí vừa ra, trong suốt châm tựa như cùng ma thần chiếm được như nhau, ở Hắc Ý Tiễn Thủ trong cơ thể luân xoan. Cương xuyên ra ngọn cây Hắc Ý Tiễn Thủ liên thanh âm đều không phát ra được, hắn giống một tảng đá như nhau điệu tử trên trời rơi xuống lai, tập trên mặt đất. Nghiêm Long nhìn hắn, lạnh lùng thốt, xem ra ngươi lần này là không bay nổi lai. Dưỡng do Cơ đến gần. Còn có Lục Cương cùng Vương Song diệt từ đàng xa phi chạy tới. Lục Cương hướng Dưỡng do Cơ giới thiệu Nghiêm Long. Dưỡng Giò Cơ hướng Nghiêm Long liền ôm quyền nói, "Đạt Tạ." Đốn, hắn một bả từ dưới đất nắm lên cái kia Hắc Ý Tiễn Thủ, lớn tiếng hỏi, "Ngươi cân sáu đạo ma tiến chiến không là quan hệ như thế nào?" hắn hiện tại người ở nơi nào? hắc y tiên thủ thử khai truy gương mặt đã thông khổ đắc vận mèo nhưng lại không lên tiếng phát. dưỡng do cơ một trường tát ở trên mặt hắn, hắc y tiên thủ máu mũi ngạt vi. dưỡng do cơ giận dữ hét, thuyết chiến không ở nơi nào? hắc y tiên thủ mặt lộ vẻ cười nhạt, phi thường khinh thường nhìn dưỡng do cơ. dưỡng do cơ trong mắt hòa lẫn lo lắng cùng kiêu hận lửa giận, đang định đánh lại, nghiêm long ngăn cản hắn. dưỡng do cơ không hiểu nhìn phía nghiêm long, nghiêm long nhàn nhạt nói, để cho ta tới đi. dưỡng do cơ nhìn nghiêm long thanh tú tuấn giật gương mặt của, chỉ thấy cả người hắn khí chất tiệu như cùng một vào kinh đi thi sĩ từ một dạng. Liên Nghi ngờ hỏi: "Đả chủ, ngươi có thể chứ?" "Đương nhiên, khảo vấn loại sự tình này, không ai so với ta canh lành nghề." Nghiêm long mặt không đổi sắp địa đạo, dứt lời, hắn giơ tay lên một cái, tự sắc chân khí giống long nhất dạng địa cuốn ở Hắc Ý nhân toàn thân. Trong suốt châm đã bị cảm ứng, bắt đầu ở Hắc Ý tiến thủ bên trong kinh mạch đi ngược chiều. Quá một khắc đồng hồ, Hắc Ý tiến thủ liền đem sở biết được sự tình toàn bộ đều triều. Sáu đạo ma tiến chiến không hiện chính hiệu lực vũ hải tặc trần tây điện, mà bốn người bọn họ chiến không đệ tử tu được sư phụ mời, yếu đi vào sẵn sàng góp sức. Một tên trong đó đệ tử ở thạch than chân địa giới trong vòng đơn độc hành động, không cẩn thận bại lộ chiến không sở thụ tài bắn cung tài nghệ, bị dưỡng do cơ cơ xuyên qua, đang lẩn trốn đi trong quá trình bị dưỡng do cơ giết chết. Bọn họ sư huynh đệ ba người theo tích đến đây trả thù, nghĩ không ra dưỡng do cơ cường hãn như vậy, ba người lại không làm gì hắn được, bị hắn liên tiếp giết chết. Thấy đã vẫn cũng không được gì, nghiêm long đưa tay án vu trong suốt châm đâm vào hắc y tiến thủ trong cơ thể chỗ miệng vết thương, vận dụng hệ thống không gian hấp lực, đem trong suốt châm thu hồi không gian bối nan chung. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là thu hồi phóng ra ngoài từ sắt chân khí mà thôi. Hắc y nhân kinh mạch đã bị trong suốt châm thu về thì kịch liệt trùng kích, kinh mạch bị chấn đắc thốn đứt từng khúc nước ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Đinh hệ thống nêu lên, nghiêm long lại song sát thần giá trị 4.600 điểm, hiện hữu sát thần giá trị tổng cộng 90.650 điểm. Nghiêm long mặt hướng dưỡng do cơ, hỏi, chiến không với ngươi có cái gì thủ? Dưỡng do cơ nghe, thần sắc buồn bã nói, chúng ta dưỡng thị nhất tộc bản vi nam trực đại đại tộc, thế học sạ tiến chi thuật, kỳ tình tuy trình độ có thể nói khoáng khổ tuyệt này, mười năm tiền chiến không đầu nhập cửa nhà ta hạng, bài tra ta vi sư ở học được nhà của ta tại bắn Cung Tinh túy Hậu, lại mơ rước chúng ta từ không truyền ra ngoài thần khí phổ, vì thế cấu kết một đám kẻ cắp ngồi ta ra ngoài du học là lúc, sử dụng hạ độc hạ tam lạm chiêu thức, diệt ta cả nhà. Thuyết tới tối hậu, dưỡng do cơ viền mắt từng đỏ, thanh âm đã nghẹn nào. Kế tiếp 10 năm này chung, ta làm duy nhất một sự kiện, hay đổi giết hắn. Nhưng hắn hành tung quỷ bí, ta vẫn vô pháp tìm được hắn. Ta một mực trong trốn giang hồ phiêu bạc lưu lạc, có mấy lần thiếu chút nữa tựu chết tha hương tha hương. Có một lần, may là Tiễn Đả chủ đem trọng bệnh chúng ta cứu được, bằng không ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Dưỡng do cơ bi thương địa đạo, nhưng ở tiễn đà chủ nguyên nan chi tế ta nhưng bởi vì một phi thường hư miệu chiến không tin tức liền ly khai thạch than phân đà tiễn đà chủ đến chết làm ta hổ thẹn không chịu nổi sở dĩ ta quyết định trở về vì hắn thủ mộ ba năm nhân đều đã tử ngươi trở về thủ mộ thì có ích lợi gì vương song lạnh lùng thốt dưỡng do cơ nghe vương song nói trong mắt lộ ra cực thần tình thống khổ đầu buông xuống chứ không nói được một lời nghiêm long lại vấn dưỡng do cơ nói ngươi ra truyền thần khí phổ đã rơi vào chiến không trong tay sao còn có chiến không năm đó võ công còn hơn ngươi tới tuyết ai cao ai thấp Dưỡng do cơ nói, thần khí phổ cũng không văn tự ghi chép, là gia tộc bọn ta truyền nhân trong lúc đó miệng miệng tưởng truyền một môn về chế tạo hỏa khí cùng tên khí giới tài nghệ, sở dĩ chiến không ngay cả giết cả nhà của ta nhân, cũng thì không cách nào xong cửa này thần kỹ. mười năm tiền võ công của hắn cũng đã là hậu thiên cảnh trung dài, cùng ta tương xứng. về phần hiện tại ta không biết. nghiêm long gật đầu nói, ừ, nhìn hắn hiện tại mấy người đồ đệ võ công, ta nghĩ chiến không khả năng đã đột phá đến tiên thiên cảnh. dưỡng do cơ sắc mặt ngưng trọng nói, thủ diêm môn bất cộng đái thiên vô luận võ công của hắn cao đến mức nào, ta đều muốn giết hắn. hảo. Đại trượng phu trên đời, có cựu ván tất báo, có sỉ tất tuyết. Nếu như ta có thể giúp ngươi giết chiến không, ngươi vừa đương làm sao? Nghiêm Long nói. Dựa do cơ ngẩng đầu lên nói, ta nguyện thể sống chết công hiến, cuộc đời này lấy đả chủ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hảo, quân tử nhứt ngôn. Tứ mã nan truy. Hai người vỗ tay hoan nghênh vì thể. Bởi vì bao sắp tới, ở Nghiêm Long tự mình thôi đốc hạ, ở kế tiếp tam ngày nội, thạch than chấn xây dựng ngắm tháp công trình tiến triển được cực kỳ thuận lợi. Ở số tiền lớn mê hoặc dưới, đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập trút tháp công tác công nhân xếp thành hàng dài, một ít cũ ngắm tháp một lần nữa thu sửa. Quá mức tàn phá đẩy ngã trung tiến, còn có một chút địa phương tắc căn cứ nghiêm long yêu cầu một lần nữa đà nền, một lần nữa kiến tạo. Những này tòa nhà hình tháp phân bố ở ven bờ một ít điểm cao thượng, tháp thượng phân phối thiên lý kính, phong gói lửa tiến, còn có tên tiêu tinh lệnh, những thiết bị này đều là dùng để ngắm cảnh báo chi dùng. Mà nghiêm long cần ngắm tháp làm đương nhiên còn không chỉ việc này. Mỗi tòa tháp thượng phân phối năm nhân, có cung nỏ, trường thương và đạo kiếm. Trời đại chiến lúc tới, căn cứ tình huống còn có thể phân phối trọng hình sáu nổ, làm như một nhỏ cứ điểm. Những này năm tháp có thể phát huy đầy đủ cảnh giới cấp tác chiến tác dụng. Tăng ngày, tuy rằng người đông thế mạnh hơn ngựa vật liêu đủ, nhưng chỉ là sửa đỡ cung ngắm tháp, mới vẫn là không thể xây xong. Ba ngày vừa qua, báo tiệm khởi, sóng biển ngập trời, ngắm tháp công trình diệt phải tạm dừng lại. Bất quá, ở nghiêm long chỉ huy dưới, trước trận chiến bố trí một chút cũng không có đỉnh. Viên đại khuê từ thị trấn kéo trở về một đống tên và các loại bộ phận khen chốt, bắt đầu đều đâu vào đấy dựa theo nghiêm long ý đồ tiến hành bố trí. Lục cương trừ thao luyện hải long kỳ hơn 80 danh đào thủ ở ngoài, hoàn phụ trách đem một ít bang chúng biên luyện thành hải ngạn đội tuần tra. Những nay đội tuần tra lấy bảy người làm một tổ chủ yếu phụ trách ở buổi tối tia sáng chưa đủ dưới tình huống, tuần tra đường ven biển, phát hiện dị thường, liền lập tức hướng ngắm tháp phát sinh tín hiệu, ngắm tháp tắc căn cứ tình huống nghiêm trọng trình độ, phóng ra ra bất đồng cảnh giới cấp bậc hỏa tiễn. Dưỡng do cơ mang theo hắc kỳ tiến trong đội hơn 100 danh tiến thủ, bắt đầu huấn luyện. Những này tiến thủ xoay ngang so lẻ không đồng đều, có vài người đã là sát thủ hợp cách cấp nhân vật, có chút còn là gần hiểu được nhắm vào phát tiên thái điểu, bất quá ở nhân viên Khan Hiểm dưới tình huống, cũng chỉ có tiên hồi môn số lượng. Mọi người trong Phó fora chủ vương song là bận rộn nhất, hắn trừ là tạo tháp bao công đầu trông coi, còn là phân đả nội các chi đội vân vân hậu cần bộ trưởng, bộ trưởng bộ tài chính kiêm bộ nhân viên trưởng, làm xong những này hậu, còn không toán, bởi vì Nghiêm Long yếu hắn cùng đi một chuyến Hắc Long Hạp. Hắc Long Hạp là Lân Huyền CL huyền đi thông thạch than chấn một cái hiểu nói. Đi vào trong đó làm cái gì? Vương Song trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Quy một chương 78, Hắc Long Sơn Cốc. Chương 78, Hắc Long Sơn Cốc. Hắc Long Sơn Cốc địa nếu như danh, sơn cốc hẹp dài mà trườn khúc chiết, đầu đôi bất tương cố, sâu thẳm hiểm trở. Trái phải hai bên vách núi tiêu lập, dường như kiếm chỉ trời cao. Trung gian một cái lối đi nhỏ, có ba chửa khoan, cũng không toán hẹp. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có một đường tiên, là một hạ khoan thượng hẹp cách củ. Vương Song ở dọc theo đường đi đã nghe qua Nghiêm Long đối với này chiến trước trận chiến phân tích, ở đây liền hỏi Nghiêm Long nói: Đạt chủ, ngài chẳng lẽ tưởng ở chỗ này bố trí mai phục? Nghiêm Long không có chính diện trả lời, mà là cười hỏi: Vương phó Đạt chủ, ngươi nghĩ Trần Tây Điền bọn họ có thể hay không không theo đường ven biển chính diện cường công, mà đi đường vòng lân huyền c, l hải vượt lên đất liền, lại trải qua này hắc long sơn gốc, công kích chúng ta phân đả hương đường cánh? Vương Song trầm ngâm một hồi nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Hắc Long Sơn Cốc là lân huyền đi thông chúng ta thạch than trấn gần nhất đường. Lân đi thạch than trấn bất quá hơn 40 trong mà thôi. Ở lân huyền bãi biển lên đất liền, lại trải qua Hắc Long Sơn Cốc tiến binh, hoàn toàn có thể tránh chúng ta chính sát, tiến tới đạt được đánh bất ngờ chi kỳ hiệu. Chính là, ta diệt có này lo lắng. Nghiêm Long cười nói, Vương phó đại chủ, nhượng chúng ta lên tới Hắc Long Sơn Cốc hai bên đỉnh núi đi xem. Hai người lấy khinh công phản viên núi đá mà lên, quá một hồi lâu mới lên đến đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa dưới chỉ thấy nhất phái tú lệ sơn hải giai ở đáy mắt ngay cả CL huyền đường ven biển đều xem tới được nghiêm long dùng hơn ngàn dặm kính tinh tế quan sát một hồi mới đưa thiên lý kính đưa cho vương song nói hắc long sơn cốc vị sử ti huyền cùng CL huyền giao giới chỗ bất kỳ thông nhau yếu đạo hết hầu vị trí địa thế hiểm trở nếu có nhất ngọn nhân mã ở đây coi chừng nói trần tây điền bọn họ nhu phải hao phí rất lớn đại giới tài năng công tới đại chủ ý của ngài là chúng ta yếu phái người đóng ở nơi đây vương song nghi ngờ nói nhưng chúng ta bây giờ cũng không thể xác định trần tây điền tự nhất định sẽ từ nơi này tới bình mậu mậu nhiên địa phái gia nhân mã đóng ở nơi đây vạn nhất bọn họ không từ nơi này qua đây, chẳng phải là phân bộ chúng ta vốn là bị vây hoàn cảnh xấu nhân thủ. Van quan của ngươi rất có đạo lý. bất quá, cho dù hắn muốn từ nơi này quá, nghiêm long lại nói chúng ta cũng không phải ở chỗ này bố trí mai phục. đa chủ ý của ngài là vương song trận to hai mắt hỏi nghiêm long nghiêm mặt nói, hắc long sơn quốc hiểm trở nổi tiếng xa gần, sở hữu trải qua này thung lũng nhân mã đô hội sinh lòng đề phòng, đi qua tiền nhất định sẽ phái ra thám báo tiêu tham lai tuần sơn. tại đây quanh ngốc ngốc trên núi căn bản không chỗ tăng binh. nếu như phái ra trọng binh đóng ở nơi này, trời tây điện thấy khó có thể đi qua. Nhất định lưu binh, tiêu không được dụ địch thâm nhập, tiện đà bao vây tiêu diệt bọn họ hiệu quả. Vương Song nghe, cực kinh ngạc nhìn Nghiêm Long nói, cái gì? Đa chủ, thực lực của chúng ta bây giờ kém như vậy, ngài còn muốn bao vây tiêu diệt Trần Tây Điền bộ đội? Thuộc hạ cho rằng, vừa lúc nhân cơ hội này để cho bọn họ biết khó mà lui, chờ thực lực của chúng ta lớn mạnh, nữa đã bọn họ, như vậy ổn thỏa nhất. Nghiêm Long lắc đầu nói, không. Đương tất cả mọi người cho là chúng ta thực lực yếu thì mới là tốt nhất phi cơ tấn công hội. Trần Tây Điền nếu như vượt biển mà đến, không ngoài lưỡng điều tiến quân lộ tuyến, một cái là trên biển chính diện cường công, một cái đó là nơi này ngoài khơi cường công là tiêu hao chiến, bọn họ hiểu ý sinh cảnh giác, cao độ phòng bị. Chúng ta lính đại đa số là tân binh, chưa chiến trận, bất lợi đánh lâu, sở dĩ chính diện chống đỡ không thể làm. Chỉ có phiến bọn họ vào cuộc, để cho bọn họ đi đạo này, sau đó tiến vào chúng ta vòng phục kích, mới có đại hoạch toàn thắng cơ hội. Vương Song nói, đa chủ ngài làm sao có thể bảo đảm Trần Tây Điền nhân nhất định sẽ từ nơi này trải qua? Nghiêm Long đi thong thả bộ, Ung Dung nói, ta ở Thạch than chấn đường ven biển lên tới chỗ xây tòa nhà hình tháp, trang trọ chiêu mộ cung tiến thủ, mua cung nỏ binh khí, đồng thời phái ra đại lượng đội tuần tra tuần tra làm ra tiểu là một bộ cường ngạnh cố thủ chính diện phòng tuyến tư thái từ trần tây điện dĩ vãng chiến sử đến xem hắn không thích cứng đối cứng mà thích loạn một ít thám triều sở di án suy đoán của ta hắn tất sẽ ra kỳ binh đánh bất ngờ chúng ta vương song ngắm lại gật đầu khen nếu thần kỳ binh lại muốn rất nhanh công kích trải qua hắc long sơn gốc sau đó qua sông hồ lô sông là một cái tối nhanh và thiện đường nghiêm long gật đầu nói chính là hồ lô sông thủy tuyết sâu hay không thuyết cạn không cạn bất lợi cho thuyền đội hơn nữa vô luận bọn họ từ nơi này qua sông muốn đi vào thạch than chấn đều chỉ có một con đường có thể đi đông hoại sơn núi thanh cảng thôn Vương Song nhãn thần sáng ngời, lập tức nói tiếp. Nghiêm Long nói rằng, chính là, đương nhiên tối cực đoan đích tình huống hay, bọn họ không đi đạo này, nhưng cô yếu mình ở sơn giã rừng rậm đang lúc mở đường đi tới, tắc khác đương biệt luận. Vương Song nói, chính do đường lại khai đạo nói, hao tổn thì quá dài, hơn nữa lượng 300 nhân tụ tập cùng một chỗ, không thể rất nhanh di động, dễ bại lộ. Cái này một loại cực đoan tình huống, có khả năng cứ tiểu. Nghiêm Long nghe, gật đầu nói, ta cũng vậy cho là như vậy. Đối với chúng ta phải như thế nào mới có thể có biết Trần Tây Điền bọn họ lúc nào lan nghi. Vương Song lại nghĩ tới một vấn đề. Nghiêm Long nói, cái này dễ làm chúng ta chỉ cần phái ra mười mấy khôn khéo vừa chịu trách nhiệm nhân cắt lượt ở Hắc Long Sơn cốc lối vào ẩn nút giám thị bọn họ bộ đội hành tung là được Vương Song gật đầu nói ừ có tình huống gì thường nói dùng bưu câu đưa tin truyền tin chúng ta rất nhanh thì có thể nhận được tin tức bố trí mai phục nơi chọn ở đâu Vương Song tuy rằng đã đại khái biết nghiêm Long ý đồ khả vi xác nhận một chút hay là hỏi ra vấn đề này Đông Hoại sườn núi Thanh Đằng thôn nghiêm Long nói chỗ đó khắp nơi đều là phế tích hạng hạng đã chiến đâu trên đường phố nói người của chúng ta căn bản vô pháp cùng Trần Tây Điền kinh nghiệm chiến trận hải tặc đối kháng Vương Song nghi ngờ vấn Nghiêm Long cười nói, người của chúng ta không và chủ lực của bọn họ đã chiến đấu trên đường phố, người của chúng ta chỉ phụ trách đi ra thu thập tàn cục. Đa chủ trong lòng đã có kế hoạch. Vương Song hỏi, Nghiêm Long ánh mắt xa thị phương xa đường ven biển, có chút đáp phi sở vấn địa đạo, hiện tại sẽ xem Trần Tây Điền rốt cuộc có thể hay không đi điều này nói. Bảo duy trì liên tục 4 ngày, chờ mưa do tiệm hơi thời lúc. Thái Dương liền bỏ lên, nhiệt độ không khí bắt đầu bay lên. Thạch than Trấn Vân đã trúc tòa nhà hình tháp hành động kế tụ, luyện binh kế tụ, tiên thủ chiêu mộ kế tụ. Như vậy như vậy địa vừa quá mười ngày. Rốt cục, ở ngày thứ mười vào buổi trưa. Nghiêm Long nhận được từ Hắc Long Sơn Cốc Phương hướng chuyển về các tín. Có một chi hơn 200 người bộ đội xuất hiện. Các trong thơ viết, từ đứng xa nhìn xét, khoảng chừng có 200 người bộ đội đang đến gần Hắc Long Sơn Cốc, cự ly Hắc Long Sơn Cốc cận 5 giảm. Vương Song vấn Nghiêm Long nói, "Đại chủ, chúng ta bây giờ xuất phát sao?" Không Hắc Long Sơn Cốc, vẫn không thể xác định bọn họ nhất định sẽ từ nơi đó tiến quân. "Chúng ta chờ một chút." Nghiêm Long uống trà, Mạn Điểu Tư Lý nói, "Đón hắn lại hỏi Viên Đại Khuê nói, thanh bằng thôn nơi đó cơ quát bảy dập đều bố trí xong sao? Xử lý bí mật sao?" Viên Đại Khuê nói, "Đã toàn bộ an trí hoàn tất." Tuyệt đại bộ phân đều là mai thiết đầy đất hạ. Đến lúc đó do nhân ở phía xa dùng lập tắc rắc bộ phận then chốt, gây ra cơ quát, bộ phận then chốt hội do ngầm bắn ra, phóng ra các loại duệ khí giết địch. Loại này bộ phận then chốt chúng ta là địa cái cọc. Nghiêm Long cười nói, địa cái cọc. Hảo, hảo. Nếu như Trần Tây Điền bọn họ thực sự từ thanh đẳng thôn trôi qua nói, lần này chiến sự công đầu tụ về ngươi. Viên Đại Khuê không người nói, thuộc hạ không dám tham công, rẽ do cơ huynh đệ ở chúng ta bố trí bộ phận then chốt là lúc, hỗ trợ giải quyết không ít nan đề, bằng không tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Nghiêm Long sau khi nghe xong, khẽ ngâm nói, tốt mọi người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, đồng lũy chuyện lạ, trận chiến này tất thắng. Vừa quá nửa canh giờ, một con khác bay trở về bổ câu đưa tin mang về tình báo mới nhất. Trần Tây liền bộ đội dĩ nhập Hắc Long Sơn Cốc, nghiêm Long hoắt mắt đứng lên, hướng Lục Cương ra lệnh, Lục Cương, ngươi ở đây chúng ta phân đà Hương Đường nội đóng ở, toàn quyền phụ trách nơi đây tất cả công việc. Nếu có những địch nhân khác từ ngoài khơi xâm chiếm, các ngươi dựa vào công sự, một bên chống lại một bên tối. Nếu như địch nhân thế tiến công hung mãnh, không cần tự thủ, thiếu các minh đệ lập tức lui lại, lui lại hậu còn lại sự tình, án trước đó ước định kế hoạch tiến hành. Lục Cương lĩnh mệnh nói, là. Nghiêm Long lại quay vương song, dưỡng do cơ, viên đại khuyên nói, chư vị, các ngươi đều tự dẫn bản bộ nhân mã, cùng ta hỏa tốc đi trước thanh đẳng thôn. Cần phải ở một nén hương trong thời gian chạy tới, phàm có chậm trễ kéo dài người, chém. Mọi người lĩnh mệnh, đồng nói, là. Hắc Long Sơn Cốc, một chi bộ đội chính, ở cấp tốc đi qua thung lũng lối đi nhỏ, ra thung lũng, chỉ thấy đầu linh người là một gã tráng hán, hắn bộ mặt đường viền đường cong như đao tức phủ trước vậy, hào khí mười phần, nhưng nhãn thần thâm thúy âm trầm, ngắm lệnh nhân tâm hẳn. Trên người của hắn khoác nhất trương cửa cung, cung này cực kỳ hấp dẫn chú mủ bởi vì đây là nhất trương bạch sắc cung thể đỏ như mao dây cung cốt cung cái cung này cung thể phi thường đặc biệt ở chỉ cung cung bà chỗ hình dạng giống người xương cổ sống như nhau nhất tiết nhất tiết vừa vặn có lợi cho chỉ trưởng cháo ác mà hố lượng cung cánh tay hình dạng tiểu giống người lưỡng điều xương sườn lấy cung bà làm trung tâm hướng hai bên mở rộng ra đi cấu thành cung thể bộ phận chủ yếu tối lưỡng đoan cung sao chỗ các có một đầu khô lâu hai cái này đầu khô lâu trong lúc đó hợp với một cây màu đỏ dây cung cùng chỉnh thể màu trắng cung thể hình thành bánh liệt đối lập bạch sắc cung thể trên có khắc thật kỳ quái ký hiệu phán phất mang theo một loại thần kỳ nguyên rủa ma lực Lục đạo ma tiễn chiến không quy một chương 79, thanh cảng thôn chương 79, thanh cảng thôn chiến không vừa ra thung lũng liền hỏi bên cạnh hai người nói trần tinh lạc trung nguyên cái này hắc long sơn cốc cách thạch than chân có còn xa lắm không trần tinh sắc mặt đen vóc người trung đẳng võ công cảnh giới di đạt hậu thiên cảnh cao giai hắn tiến nhanh tới cung kính đối chiến khoảng không nói bẩm báo phó bang chủ còn có hơn 40 mươi dặm đường trước lúc trời tối chúng ta khẳng định có thể cản tới đó cùng bãi biển chính diện lên đất liền nhân mã đang dắp công trường không bằng phân đà lạc trung nguyên cũng là một màu da đen hắc tử thân hình tương đối cao lớn. Võ công cảnh giới đồng dạng cũng là hậu thiên cảnh cao giai. hắn nói bổ sung, quá hắc long sơn cốc lại đi khoảng chừng 30 dặm, đó là hồ lô sông. Chúng ta hội từ chỗ nước cạn chỗ thiệp thủy qua sông, đi qua thanh đẳng thôn hậu, liền cách trường không bang phân đà không xa. Chiến không hỏi lại, thám bao thiếu tham phái ra đi không? Trần Tinh nói, vị quá thung lũng trước đã phái ra đi. Có tin tức truyền về sao? Còn chưa có. Chiến không thêm vào Trần Tây Điển hải nguyên rút bất túc một năm, cũng đã làm được trong bang phó bang chủ, hơn nữa thuộc hạ đối với hắn đều là ương phục có thừa, có thể thấy được võ công của hắn tài trí đều là tốt nhất chi chọn. Liếc mắt nhìn chính xếp thành đội ngũ, cấp tốc tiến lên hơn 200 danh hải tặc, Chiến không trầm giọng đúng Trần Tình cùng Lạc Trung nguyên nói, khiếu mọi người nhanh hơn tốc bộ, mau chóng vượt qua Hồ Lô sông. Trước khi mặt trời lặn, chúng ta phải ở trường không bang phân đà ngoại vi cánh mai phục bí mật hảo. Đại bầu trời tối đen, chúng ta trước phải đi đánh vào bọn họ phân đà, đến lúc đó Hạo phát sinh tín hiệu cấp chính diện cường công các huynh đệ." "Là." Trần Tình cùng Lạc Trung nguyên quân ôm quyền đáp. Hồ Lô sông không tính là rất rộng, bất quá hạ du dòng nước rất sâu, hơn nữa chảy xiết. Chiến công bộ đội tố sông mà lên, đến vùng trung du vị trí, rốt cuộc tìm được một chỗ nước cản chỗ. Trải qua, quân Tiên Phong doanh thử lúc, mọi người bắt đầu qua sông. Qua sông hoàn tất, phía trước có duy nhất một con đường. Con đường này thông hướng chính là Thanh Đẳng thôn. Ở hai bên đường đều là đất sơn, sơn thế không tính là cao, nhưng cây cỏ tươi tốt, dây như sả, nơi củ liên thác kết, căn bản vô pháp thông hành. Chiến Không nhìn một chút địa hình, lập tức đúng Trần Tinh nói, khiếu bộ đội đình chỉ đi tới. Trần Tinh phát sinh hiệu lệnh, bộ đội lập tức đình chỉ đi tới. Trần Tinh đi tới vân Chiến Không nói, Chiến Phó bang chủ, vì sao phải đình chỉ thế lên? Chiến Không nghiêm mặt nói, nơi này địa hình kỳ bí, không được đại úy Tiêu Tham trở về sao? Khả có tin tức hồi báo? Trần Tinh nói. Phải đi ra tiếu thăm một tiểu đội đều trở về. Phía trước là một hoang phế thôn trại khiếu Thanh Đằng thôn, bọn họ tỉ mỉ ở trong thôn điều tra, không có một bóng người. Chiến Không sau khi nghe, chân mày cau lại nói, hảo, khiếu cùng tiến thủ để phòng. Trường thương đội ở phía trước mở đường, cấp tốc đi qua. Là, bộ đội kế tục đi tới, đi qua một cái huyện truyền duyên sơn đạo. Chiến Không Hải tặc bộ đội bắt đầu tiến nhập Thanh Đằng thôn. Thanh Đằng thôn nhưng thật ra là một tốt thôn xóm, nếu như điều không phải bình thường có núi thể đất lỡ, sơn nê nghiêng cùng với thỉnh thoảng sẽ bị hồ lô sông nước sông bao phủ nói đi qua trong thôn san sát nối tiếp nhau thế nhưng hoang phế đã lâu tòa nhà và nhà đá liền đó có thể thấy được ở đây đã từng ở không ít người từng có huy hoàng của mình năm tháng chỉ tiếc phong lưu tổng bị mưa đả gió thổi đi thanh đẳng thôn hiện tại có thể hoài niệm cũng chỉ có chung quanh sinh trường tốt ở tường đá đất hoang bậc thang trên sườn núi nơi leo lên chứ thanh đẳng thanh đẳng thôn đường tắt khư khăn bất quá làng khá lớn hơn 200 nhân nhất tế đi vào hãy cùng châu đất xuống biển dường như nếu như từ bầu trời quan sát tựu giống một dọn thủy rơi vào màu xanh biết hải dương trong vi nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ Đại bộ đội phân chia thành chắc chắn tiểu đội, ở các điều hẹp hạng đang lúc ghé qua. Thái Dương đã tiếp cận Tây Sơn đỉnh núi, cũng nhanh yếu hoàng hôn. Sau đó, Thanh Đẳng Tôn liền bắt đầu biến sắc mặt. Chênh chênh chanh, bang bang bang, ông ông ông. Khắp nơi đều là do cơ quát gây ra ám khí phóng ra thanh âm của. Bay đầy trời cạnh, ngan tiến, thiết trụ. Sau đó vừa khắp bầu trời phi cạnh, ngan tiến, thiết trụ. Quá nhất. Khắp chung, chiến không hải tặc bộ đội phát ra tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu chiến không sắc mặt tái xanh, bàn tay hắn vung lên, chân khí như điện quang vậy chém đúng ra, trong nháy mắt phá hủy kĩ cái từ phòng ốc phế tích dưới thăng lên tên phát xả khí. Hắn cao giọng quát dẹp đường, tất cả mọi người tìm được có tường địa phương trốn, trọng tâm phóng thấp, không nên lộn xộn, những thứ này đều là nhảy đánh thức cơ quát phát xả khí. Thanh âm của hắn rất vang dội, truyền khắp toàn bộ thanh đẳng thôn. Nhưng mà trả lời rất ít người, hơn nữa những nay trả lời thanh âm của rất nhanh thì bị cấp tốc tới gần tiếng bước chân của cấp ba phụ, cấp tốc đến gần là nghiêm long nhân ở cơ quát phát động lúc, hắn dẫn theo bộ đội mới từ rời xa Thanh Đằng thôn địa phương hiện thân, đồng thời rất nhanh tới gần chiến không tàn dư bộ đội. ở Thanh Đằng thôn trong nọt tắt, khắp nơi đều là thi thể, trên thi thể mặt khảm mãn trong sát, ngàn tiến, thiết tri. những người còn lại đã không nhiều lắm. ở chiến không phát sinh tiếng reo hò trước, đã có nhân bắt đầu vãng làng bên ngoài đảo, nhưng không chạy ra rất xa, đã bị làng ngoại vi đất sơn chỗ phóng tới tiến tại chỗ giết chết. nghiêm long, vương song cùng với viên đại khuê dẫn theo hải long kỳ nhân tiến nhập làng. dưỡng do cơ tắc xuất linh hắc kỳ tiến đội nhân vây bắt toàn bộ làng, làm như dự bị đội đồng thời, tùy tiện bắn chết cá lò lưới. Hải tắc còn có một chút người sống sót, nhưng đã bị bộ phận then chốt trận phân cách thành rất nhiều vô pháp hô ứng lẫn nhau tiểu đội, nhất gặp phải Hải Long kỳ nhân, lập tức bị vây tiêu diệt giết chết. Nghiêm Long mang người một đường thu thập tàn quân, một đường thâm nhập tới trong Tô Lương. Sau đó, hắn thấy ba người. Ba người này song song đứng. Ở trước người bọn họ, Hải Long kỳ tiền trạm tìm tòi tiểu đội thập một người đã bị bọn họ toàn bộ giết sạch. Lặng yên không một tiếng động giết sạch. Nghiêm Long con người co rút lại. Hắn thấy một người trong đó lưng nhất chương cư cùng. Hắn nhớ tới một người, sau đó hắn trực tiếp cất giọng nói, "Lục Đạo Ma tiên trên không." Hệ thống rỗ nạn dễ dàng bạn trinh chắc không được chiến không võ lực của đẳng cấp nghiêm long âm thầm kinh hãi người này nội lực đẳng cấp xem ra đã không ngừng hậu thiên cảnh sơ cấp bằng không hệ thống là có thể chính xác trình chắc đi ra ngoài ở bên cạnh hắn hai người kia cũng là hậu thiên cảnh cao giai võ giả nghĩ không ra trần tây điện thủ hạ có nhiều cao thủ như vậy chiến không nghe nghiêm long kêu gọi đầu hàng đáp lại nói ngươi biết ta là ai biết bởi vì ta sở nhân nhở đến đây nã mạn của ngươi nghiêm long nói chiến không sau khi nghe xong phát sinh dung trời cười như đi nói ha ha ha hảo ta đã có đã nhiều năm chưa từng nghe qua người khác nói ra như thế đái loạn nói. Tiếng cười của hắn rung động sân dã, truyền tới rất xa. Nghiêm Long nghe, thở dài một hơi, quay vương song và Viên Đại Khuê nói, "Vương phó đà chủ, sau đó, ngươi đối phó cái kia vóc người hơi lùn nhân, Viên Đại Khuê đối phó cái kia vóc người khá cao. Còn lại cái kia lưng to lớn bộ xương khô cùng nhân, do ta và Dưỡng do cơ đang đi đối phó." Vương Song nghe, trầm giọng nói, "Dưỡng do cơ chính ở ngoại vi phối hợp tác chiến y. Yếu bây giờ gọi hắn nhiều sao?" Nghiêm Long nói, "Không cần, hắn đã lai." Like. Lời nói chưa dứt, một tiếng huýt sáo dài dường như cuồng long ra nguyên, lao thẳng tới trên không. Giọng Joker đến Quy một chương 80, Lục đạo ma tiễn chiến không. Chương 80, Lục đạo ma tiễn chiến không. Dựa do cơ người đang giữa không trung, quát to một tiếng như sấm vậy vang lên, chiến không, là bạn đi. Dây cung động tinh chỗ, tam mũi tên nhọn liên hoàn bắn ra, trực thủ chiến không mặt. Nghiêm long cũng động, bị dứt hướng chiến không. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn nhất định phải ngăn cản chiến không gỡ xuống dương cung. Hệ thống trinh chất trung, chiến không trên lưng trương bộ xương khô cung sở năng lượng ẩn chứa cực kỳ cứng hãn. Hắn kẽ động, vương song cùng viên đại khuyết diệt phân biệt đánh út về phía trần tinh cùng lạc trung nguyên trong thôn trong ngõ tắc không gian chật hẹp, bảy người vừa động thủ, cương khí kích động ra, dường như bao tắc mang theo sóng biển sông lên bãi cát đem xa thành rung rơi như nhau, quanh mình khắp khắp tưởng đều bị kích ngẩng qua. Viên đại khuy cùng lạc trung nguyên miễn cưỡng có thể đánh một bình thủ, vương song cùng trần tình còn lại là khó phân thắng bại, chỉ có dưỡng do cơ phiền toái một chút, bởi vì hắn đột nhiên phát giác mình ở võ học tu vi thượng tạo nghệ cùng chiến không cự ly rất xa xôi, chiến không chỉ là lấy tay trưởng một cánh, hắn tam mũi tên liền giống thụ chớ chú dường như đảo bay trở về, dưỡng do cơ trên không trung chẩn chọt xây dịch, liên tiếp tách ra tam mũi tên nọ, nhưng hắn vọt tới trước chi thế không giảm. Hắn kế tục dương cung lắp tên, hai tay của hắn bắn ra ra nhàn nhạt bạch sắc nguyên khí, những này bạch sắc nguyên khí tràn ngập ra, quanh quẩn ở cung tiết trên. Hắn lần này trích bắn ra một mũi tên, có lúc một mũi tên nhất định ra sơn, có lúc một mũi tên có thể phá cát hôn. Dưỡng do cơ một mũi tên này không thể nghi ngờ liền có như vậy phái nhiên sở nguy lực, chiến không không có cách nào, hắn chỉ có thể tị. Dưỡng do cơ toàn lực bắn ra một mũi tên, hắn nếu là đơn độc cứng đối thời gian, hoàn toàn có thể kế tiếp. Nhưng hắn hiện tại yếu đối phó trừ dưỡng do cơ ngoại, còn có chính diện xông tới nghiêm long. Hắn phát giác trước mặt thiếu niên này bị dưỡng do cơ đáng sợ đa thân pháp thật nhanh, chiêu thức ngụy biến đa đoan, hơn nữa trong thân thể ẩn chứa một loại rất đáng sợ giết chóc của nhiệt. Nghiêm Long biểu hiện ra đây hết thảy, cũng làm cho chiến không âm thầm kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu, Nghiêm Long trong tay luôn nào, tiểu giống quỷ mị như nhau địa cuốn lên chiến không. Chiến không ở nửa tháng tiền vừa tiến vào tiên tiên cảnh trung giai, hắn học võ thiên phú luôn luôn rất cao, dã tâm cũng rất lớn, tiến vào tiên tiên cảnh hậu, hắn đối với võ học thượng truy cầu đó là rơi vào trước này chưa có của nhiệt. Đối với dưỡng giò cơ truy sát, hắn luôn luôn là rất kinh hường. Ngươi đã lai, like, ta đây tiểu giết ngươi đi. Chiến không dùng miệt thị khẩu khí thản nhiên địa quay dưỡng giò cơ nói: mà hắn đang nói câu nói này thời gian đã quả đấm vũ vào dưỡng do cơ sở bắn chi tiến cây tiến thượng cái vũ này lực dùng đắc tức manh vừa xảo, hắc sắc mưa tên thụ lực chết dạng trực tiếp bắn về phía nghiêm long nghiêm long loan đao quay về cách đem hắc sắc mưa tên đánh bay cái này một chi hắc sắc mưa tên thượng khí có dưỡng do cơ đích thực khí lúc này lại bị chiến không rót vào chân khí tốc độ cập y thế trở nên nhanh hơn mạnh hơn may là nghiêm long luyện là tử dương thiên ma công dung hợp chân khí tay hắn tiêu âm tâm kinh thượng huyệt đạo cũng lấy luyện khí hóa huyệt công pháp rèn luyện trúc cố đắc tương đương cường đại thừa lúc mưa tên chiết bắn tới là lúc. Thần môn huyệt tổn chữ chân khí lập tức tối phát, có thể cấp tốc biến chiều. Loan đao do tiền phách chi thế đổi thành chắc liêu đó đỡ, một đao liền đánh bay mưa tên. May là như vậy, một mũi tên này bay, còn là chấn đắc cánh tay hắn tê dại, thoáng cái không có biện pháp khôi phục lại. Chiến không thân thể về phía sau bay vút, hắn kiêng kỵ điều không phải dưỡng do cơ, mà là nghiêm long. Chi tiêu chết xả mưa tên, ta chỉ ít ra năm thành công lực đi tới, hắn dĩ nhiên có thể dễ dàng biến chiều, từng kỳ đánh bay. Thạch than chấn vân đà lúc nào tới đây dạng một thiếu niên tê dại chiến không một bên thối, một bên ở trong đầu suy tư về sau đó chiến pháp, mà lúc này trên lưng hắn bộ xương khô cùng cũng đã bị hắn lấy xuống. nghiêm long thấy chiến không nhất chiêu liền đưa hắn cùng dưỡng do cơ hai người thế tiến công đều hóa giải, liền biết người này võ công đã tiến nhập tâm minh mắt khái, tâm thủ tương thông cảnh giới, nói cách khác, ánh mắt của hắn chỉ cần thấy được địch nhân chiêu số, trong lòng lập tức sẽ nghĩ tới tương ứng hóa giải chiêu số, mà trên tay hắn diệt hội tùy theo sử xuất ra. chiến không nhất gỡ xuống bộ xương khô cùng, cả người tự thay đổi. ở thân thể hắn bối phía, tràn đầy một tầng hậu hậu hắc sắc cương khí, mà cổ cương khí này ngưng kết thành hình, lại có như âm u ác quỷ một dạng súc lập chiến không trong túi đường tên có tiến màu đỏ mũi tên màu trắng mũi tên Bị máu còn muốn đỏ tươi bị nhân cốt còn muốn trắng bệnh. khô cốt tiễn đối với phá hủy nhân thể đích thực khí có hiệu quả chiến không nhanh nếu thiểm điện địa, địa dương cung lắp tên tiến phong nhắm thẳng vào dưỡng do cơ nghiêm long quát lớn dưỡng do cơ mau tránh đang giống trong tiếng nghiêm long dường như ném mạnh liều đạn một dạng đem loan đao trong tay ném loan đao trong quán chú hắn chợt bạo phát dung hợp chân khí lấy hắn thế có thể phá sơn cử đỉnh lực cánh tay ném thanh thế tiểu giống hùng hoang vũ trụ trong nhảy lên ra vựa vựa cự thú như nhau gào thét hướng chiến không chạy đi lúc này chiến không cùng với bộ xương khô cung đột nhiên đều thay đổi bộ xương khô cung do một cây cung biến thành hai tờ cung trong đó một cây cung dường như hư ảnh một dạng mà chiến không cũng như vậy xuất hiện phân thân theo lý mà nói chân khí hội yếu bớt nhưng kẻ khác kinh hãi là chiến không đích thực khí chẳng những không có yếu bớt trái lại càng mạnh cường có trường gấp đôi nghiêm long tâm niệm thay đổi thật nhanh cái này là như thế nào một loại võ công chẳng lẽ là bộ xương khô cung trợ lực hoặc là chiến không dùng ảo thuật liên tưởng đến ở trong rừng rậm đánh bất ngờ dưỡng do cơ huyễn ảnh tiễn thủ bản lĩnh nghiêm long có khuynh hướng hậu một loại suy đoán ảo thuật Sở dĩ hắn căn bản không đi quản, thân hình của hắn theo phi chém tới loa đao, trực bức chi không. Chi không hai chi tiến đồng thời bắn ra, một chi là chân thật tiến, một chi là kình khí ngưng kết đi ra ngoài tiến. Khí nhanh như tên bắn hướng chính là dưỡng do cơ, tên thật bắn về phía chính là nghiêm long. Tên thật tiến phát, khí tiến đi sau, nhưng khí tiến phát sau mà đến trước, ở nghi chân nghi huyễn hư ảnh trùng, trực tiếp giống ánh dương quang như nhau địa bao trùm ở dưỡng do cơ trên người của. Dưỡng do cơ chúng tên, hắn giống say rượu giường như lảo đảo đảo lùi lại mấy bước, mũi thối một, trong miệng liền tràn ra một ngụm máu tươi, mũi thối một, kỳ bộ ngực vết máu liền khuét trương lớn hơn một chút nhưng rời khỏi mấy bước lúc hắn cung tên trong tay cũng đã giật lại. dưỡng do cơ một mũi tên diệt dĩ bắn ra, mũi tên này giống năm tháng trôi qua như nhau, không có thanh âm, nhưng xẹt qua ánh dương quang là lúc, ngay cả ánh dương quang đều bị làm nổi bật đắp có chút tạm đạm. hơn nữa hắn bắn ra cái này một mũi tên, cây tiến là nhất tiết nhất tiết, bắn ra hậu, mỗi một tiết bắt đầu băng thoát ra lai, những này đoạn tiết tiến liền đột nhiên lại gia tốc. dưỡng do cơ bắn ra một mũi tên này hậu cũng không có dừng lại, hắn mới vừa rồi bị đẩy lùi vài bước, hắn hiện tại liền muốn lại đi tới quay về vài bước. hắn mỗi tiến thêm một bước, liền bắn ra một mũi tên. Hắn tổng cộng lại bắn ra tứ mũi tên, một mũi tên nhanh quá một mũi tên, mỗi phát một mũi tên, vết thương của hắn liền phun ra một đạo suối máu. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt đắt giống giấy tuyên thành như nhau. Hậu nhanh như tên bắn trung tiền tiến mũi tên, dường như cơn lốc thổi tan dương hoa như nhau. Mỗi mũi tên đều thoải, mỗi một phiến tiến mạnh vụn đều ẩn chứa dưỡng do cơ toàn bộ công lực. Lưu Quang Tuế nguyệt. dưỡng do cơ một kích tối hậu, bắn hoàn cái này ngũ mũi tên hậu, cả người hắn đều phó ngã xuống đất. Chiến không hiện tại rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, bất quá hắn tỉnh không có chút nào kinh hoàng. Trên thực tế, hắn đã không kìm kinh hoàng bởi vì chiến không bắn về phía nghiêm long chi kia tên thật đột nhiên liền không gặp. nghiêm long tay của nhất đón nhận hắn khô cốt tiễn hắn khô cốt tiễn liền phút chốc tiêu thất tiến đi nơi nào bị nghiêm long thu nạp nhập hắn hệ thống trong không gian tên thật phải không thấy nhưng tiến sinh ra cự lực nhưng đem nghiêm long cánh tay trái chân đất chặt khớp. nghiêm long tay trái mềm địa rũ xuống lai lúc này nghiêm long phi trịch đi ra loan đao chém chúng chiến không vai dường như công thành đập ở trên thành tường chiến không nguyên khí vòng bảo hộ xuất hiện một kia vết dạng đạo này vết dạng tự giống đập thượng một đạo vết dạng dường như vi chống đỡ dưỡng do cơ một kích tối hậu chính không lấy tay trung bộ xương khô cùng quét ngang ra, lưỡi trên bão táp đem phần lớn xoáy tiến đều đánh rớt. lọt lưới một ít xoáy tiến đánh vào chân khí của hắn trên khôi giáp, khởi kịch liệt rung động, nhưng vẫn chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng. hắn cương khí vòng bảo hộ còn đang, hắn bộ xương khô cung còn đang, hắn bây giờ còn chưa có thụ thương, hết thảy đều tốt, chỉ có một chút là không tốt. hắn mạn vũ, đối mặt với sông thẳng lại, chỉ còn lại có một con tay phải có thể động nghiêm long. hắn mạn vũ. sau đó, hắn thấy nhất kiện nhượng hắn bách tư bất đắc kỳ giải sự tình, hắn vừa bắn ra khô cốt tiến vừa xuất hiện sẽ nghiêm trị Long Tay phải trong bàn tay một đoàn tử sắc nguyên khí chung, nhanh bắn ra, bắn về phía hắn nguyên khí vòng bảo hộ chung một cái hoàn không kịp dùng nguyên khí chữa trị vết rạn, khô cốt tiễn đối phó hộ thân cương khí có hiệu quả, hắn minh bạch điểm này, nhưng nghiêm Long cư nhiên dường như cũng minh bạch điểm này, khô cốt tiễn ở nghiêm Long nguyên khí thôi phát giới, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ đâm vào chiến không trong ngực. nhưng gần nhập thịt nửa phần liền bị chiến không lần thứ hai ngưng tụ lại hộ thân cương khí đánh gãy mũi tên, nghiêm Long biết sinh tử liền trong nháy mắt này, hắn tưởng đột phá cực hạn của mình, hắn cũng không định dùng hệ thống trong không gian hai tở võ công tạm, hắn hét lớn một tiếng vận khởi toàn thân công lực, tay cầm đôi tên cắm thẳng vào nhập chiến không trong lược. Chiến không trong lược bắt đầu ngòn máu. Tại đây điện quang thạch hỏa nhất khắc, nghiêm long tay của đặt tại hắn miệng vết thương trên. Trong hệ thống trong suốt châm giống một đạo hữu hồn một dạng địa chui vào chiến không lòng của mạch trung. Quy 1 chương 81, thạch than chấn chi chiến. Chương 81, thạch than chấn chi chiến. nghiêm long một kích đắc thủ, lập tức bước lướt lui về phía sau, mũi chân một điểm, thân hình dường như lưu vân một dạng, tối tới hai trượng có hơn. Chiến không hoành quét tới bộ xương khô cung thất bại. Hắn dùng vô pháp tin nhãn thần nhìn mình trước ngực cắm khô cốt tiễn. nghiêm long bên phải giơ tay lên một cái. Ngũ Chỉ Kỳ Trường, Tử Dương Thiên Ma chân khí dường như long hút thủy như nhau, hình thành một đạo như long quyển phong vậy khí lưu vòng xoáy. Chiến không thảm hào nhất thanh, vị trí trái tim chấu ngọn bắn ra một đạo suối máu. Đạo này suối máu bị Nghiêm Long hút vào trong tay. Tại đây nói suối máu trong, có chiến không còn đang thỉnh thịch địa nhảy lòng của Bẩn, cùng với đâm thật sâu và ở bên trong trong suốt châm. Nghiêm Long trên chán chảy hãn, hắn nhãn thần zăm cam cam địa nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất chiến không, đem trong suốt châm một lần nữa thu nạp nhập hệ thống không gian hậu, tiện tay đem chiến không lòng của Bẩn ném xuống. Đinh hệ thống phát sinh máy móc thanh, chúc mừng ký chủ giết chết một gã tiên tiên cảnh trung giai võ giả. Thu được sắt thần giá trị 24.000 điểm, hiện hữu sắt thần giá trị tổng cộng 114.650 điểm. Lúc này, Vương Song đã đem Trần Tinh giết chết, mà Viên Đại khuê ở một vị khác Hải Long kỳ hậu thiên cảnh trung giai võ giả hiệp trợ dưới, hợp lực giáp công lạc Trung Nguyên, cũng cơ bản ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nghiêm Long nhịn xuống đau nhức, cho mình chật khớp cánh tay của một lần nữa trở lại vị trí cũ. Sau đó, hắn bay vút hướng dưỡng do cơ, chỉ thấy dưỡng do cơ đã hơi thở mong manh. Ngưu Long bả ở dưỡng do cơ mạnh môn, chậm rãi độ nhập chân khí, dưỡng do khó khăn mở mắt, câu nói đầu tiên liền hỏi: Chiến Không Nhi, bị ta giết? Ngưu Long nói. Dưỡng do cơ trên mặt lộ ra mỉm cười nhưng bởi vì đau sốt quá mức kịch liệt hắn bắp thịt trên mặt từng đợt địa có gắp vừa lại đã bất tỉnh nghiêm long biết dưỡng do cơ tuy rằng bị thương nặng nhưng tình không nguy hiểm tính mạng liền đưa hắn một lần nữa đặt nằm dưới đất lúc này chiến sự đã toàn bộ kết thúc vương song giết trần tinh hậu thêm vào viên đại khuê bên kia chiến đoàn thoáng cái liền đem lạc trung nguyên cũng giết lúc này hải long kỳ bàng chúng áp chứ một gã hải tặc nhiều hướng nghiêm long bẩm báo bẩm báo đa chủ người này thuyết có trọng yếu tình báo bẩm báo cầu chúng ta tha cho hắn một mạng một gã bị áp tới được hải tặc phát thông địa quỳ trên mặt đất đảo đầu như tỏi địa đạo đa chủ tha mạng đa chủ tha mạng Nghiêm Long nhàn nhạt nói, ngươi như thực chất nói ra, ta không giết ngươi. Hải Tắc nghe, run rẩy nói, chúng ta cùng ngay mặt trên biển công kích bộ đội ước định, một ngày chúng ta bên này công kích các thủ, sẽ gặp phóng suất kỳ hoa hỏa tiễn, hải người trên thuyền song tín hiệu hậu, mới có thể cập bờ lên đất liền, cùng chúng ta đồng thời giáp công các ngươi phân đà hương đường. Các ngươi trên biển công kích bộ đội khoảng chừng lúc nào đến? Nghiêm Long lệnh lùng thốt, dựa theo trước đó ước định thời gian, bọn họ phòng trường đã tới, tịnh ở tránh diện phát động đánh nghi binh. Hải Tắc nói rằng, Nghiêm Long nghe, hỏi hiệu lệnh tiên lệnh ở người nào trên người? Nguyên bản ở trên người tiểu nhân mới vừa rồi bị người của các ngươi lục lọi, hải tặc quỳ dàm trên mặt đất nói, hảo, nghiêm long trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ vào cái này một gã hải tặc, đúng xuống lại tới được vương song chờ người nói, đưa hắn một khối mang đi, lưu lại một nhóm người chiếu cố người bệnh, những người khác theo ta hỏa tốc quay về thạch than chấn, là, mọi người linh mệnh, lúc này ngày đã rơi vào tây sơn, đại địa bắt đầu trở nên hắc đen kịt, cách thạch than chấn còn có vài dãy địa, nghiêm long chờ người liền nghe được tiếng tháo, là trần tây điển trên biển bộ đội tại triều trường không bang ven bờ tòa nhà hình tháp ở na pháo, ban đêm, anh trăng vừa leo lên cây sao gió đêm nhẹ phẩy, đây là một cái khí trời cực tốt buổi tối. Loại khí trời này, ngay cả sát nhân thì chạy ra máu đều đặc biệt mau làm. giờ tuất nhất khắc, bành bành bành tam nhớ kỳ hoa hỏa tiễn từ thạch than chấn vân đà cánh ngoại vi trận địa bay lên khơi. pháo hoa nổ tung, theo thứ tự là lam, bạch, hồng tam sắc, chính là trần tây điện hải nguyên băng cờ hiệu nhan sắc. hải tặc chiến thuyền toàn bộ cập bờ, hải tặc dùng sung phong thuyền từ từ lên đất liền. chỉ thấy từ từ đường ven biển thượng, có ít nhất hơn năm danh hải tặc hướng phía thạch than chấn vân đà hương đường giết buôn mà đến. tiếng giết rung trời. trong bóng đêm, trường không băng nhân. Đều mai phục tại ngoài trang viên vây trước đó cấu trúc tốt bí mật công sự trong. Trong tay bọn họ cầm cung nỏ cùng với những binh khí khác, đang đợi. Bọn Hải Đạo Lai, bọn họ bước qua trên bờ biển công sự phòng ngự, đi qua trang viên tiền mộ Sắt Lan, phá khai trang viên đại môn, xông vào rộng trường không bang phân đà hương đường trong trang viên. Bọn họ hầu như không có gặp phải bất luận cái gì ra dáng chống lại. Vòng ngoài trận địa thượng cùng với bên trong trang viên như trước tiếng giết rung trời, bọn Hải Đạo đều tin tưởng ở đây đã bị bọn họ kỳ binh công hãm. Bọn họ không hề cố kỵ địa vật vào, chuẩn bị ngồi hỗn loạn, giết một số người, thưởng một ít vật đáng tiền nếu có nữ nhân, bọn họ đương nhiên cũng không ngại đoạt lại đi. Có lẽ tại chỗ tiểu loại sự tình này, bọn họ trước đây bình thường tiền, sớm đã là khinh xa thủ lộ. Vừa vào trang viên, bọn họ trước nghe được đình thai nhức ngốc tiếng kêu âm đột nhiên yếu bất rất nhiều. Mà toàn bộ trang viên, lúc này tiểu giống một bãi tha ma như nhau, chống chả yên tĩnh kẻ khác sợ. Sau đó, ở trang viên các điều lối đi nhỏ bảng, các diêm sừng hạ, thậm chí ở các trong vườn hoa, đều bắn ra vô số cơ quát, những này bộ phận then chốt phóng ra ra vô số phi cạnh thiết trụy, bắn hoàn vòng thứ nhất hậu. Một lát nữa, chờ còn sống người đứng lên lại thì đợt thứ hai lại bắt đầu. Trang cảnh cân thanh đằng thôn là giống nhau như lúc. Hải tặc ngay cả trường không bang nhân còn chưa nhìn thấy, trước hết tử hơn phân nửa. Chuyện kế tiếp, đối với trường không bang mà nói, cũng rất tốt bạn. Chiến đấu kết thúc thì, nghiêm long sát thần giá trị lại phòng 12.000 điểm, hiện hữu sát thần giá trị tổng cộng 126.650 điểm. Quét sạch chiến trường thì, ở bên trong trang viên, tổng cộng giết địch 480 danh, bắt tù binh 51 danh, không một loại lưới. Mà chiến đấu lúc mới bắt đầu. Vì phòng ngừa địch thuyền mà chạy, nghiêm long cũng đã an bài nhân thủ thiệp thủy đăng é hát nguyên giúp lục điều chiến thuyền, giết hết thủ thuyền hải tặc, bắt lấy được cái này lục điều giá trị vạn kim chiến thuyền. Ở trong đó tứ điều trên chiến thuyền các hũ pháo hai môn, tên binh khí một nhóm cùng với đại lượng sinh hoạt vật tư, trong đó trên một cái thuyền càng siêu ra bạc ngũ và lượng, hoàng kim tứ ngàn năm trăm lượng, cùng với một ít hướng tiên nước đặc sản, như là hoàng ngọc, hồng ngọc, tử thủy tinh, dạ sơn sâm trở một chút. Nhưng biên tầm toàn bộ chiến trường cũng không thấy hải nguyên bang ban chủ trần tây điện. Bàn chúng đem trên tuyển tịch thu được đông tây đều xí đến phân đà trong đại sảnh, Nghiêm Long Phiêu những chiến lợi phẩm này lướt mắt, liền hướng Vương Song nói, "Vương phó đà chủ, ngươi đem những chiến lợi phẩm này đều xử lý một chút. Sau đó mỗi lần tịch thu được đông tây, hẳn là thế nào nhét vào phân đà kho phòng, thế nào tạo sách nhập trướng, thế nào trợ cấp tử thương người gia thuộc cùng với tưởng thưởng có công người, ngươi nghĩ một chương trình đi ra, u u đọc sách Venus Venus Venus." "Vô Cản Sủ, Cầm giao cho ta sau khi xem, ban bố tới các kỳ, sau đó việc này ngươi án chương trình lai xử lý là được, không cần hỏi lại ta." Vương Song ở thạch than chấn phân đà lâu như vậy, chưa từng đánh nhau như vậy vui sướng nhẹ nhại trượng, chưa từng thu được quá nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Hơn nữa thấy Nghiêm Long tín nhiệm hắn như thế, trao tặng hắn lớn như vậy quyền bính, nghiêm nhiên đã đem hắn trở thành tâm phúc, không khỏi vừa kính phục vừa cảm động, liền vội vàng không người đáp là Vương Song cận tuân đại chủ phân phó. Nghiêm Long nghĩ tới một chuyện, lại hỏi Vương Song nói chiến công trương bộ xương cốt cùng, còn có hắn khô cốt tiến nghi. Vương Song gọi người tiến nhiều, đưa cho Nghiêm Long. Ngiam Long bình thối tả hữu, ở trong sảnh chỉ để lại Vương Song, viên đại khuê, lục cương ba người. Ba người thấy hắn như có điều suy nghĩ cho là hắn muốn hỏi chiến không chuyện tình, liền ngưng thần nhìn hắn, chờ hắn đặt câu hỏi. Nghiêm Long vô về dây cung, trầm tư một hồi, hỏi cũng một vấn đề khác, Trần Tây Điển vì sao chưa có tới. Các ngươi đều nói thuyết ý kiến của mình đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Nghiêm Long vì sao đống nhiên có câu hỏi này. Quy 1 chương 82, trấn hương đại kế. Chương 82, trấn hương đại kế. Vương Song thủ trước trả lời nói, Trần Tây Điển là Hải Nguyên bang đứng đầu một bang, năm gần đây ở trên biển thế lực phát triển được rất nhanh. Chúng ta thạch than trấn vân đà tuy rằng cùng hắn có đại thủ, nhưng dù sao chỉ là một bang chúng bất mãn 300 triệu phân đà. Hắn đã phái ra phó bang chủ, hắn mình đương nhiên cũng sẽ không lai. Like. Viên đại khuê cùng lục cương cũng phụ họa vương song theo như lời nói. Nghiêm Long lại nói, ta xem không giống là nguyên nhân này. Vương song nghi ngờ hỏi, đại chủ ngại nghĩ là. Nghiêm Long nói, từ chiến không lần này mang tới lục điều chiến thuyền đến xem, hầu như đều là thuyền hàng cải trang mà thành, trên thuyền trừ trang pháo cập mắc sàng nộ ở ngoài, kỳ buông nhỏ trên tàu công năng nhưng lấy trở hàng là việc chính, khoang thuyền bản thượng thậm chí ngay cả cung nỏ cùng với hỏa thương xạ kích lỗ cũng không có. Nhất là từ trong đó một con thuyền trên thuyền siêu gia Châu Ngọc Bảo Thạch cùng với hàng hóa danh sách đến xem, những thuyền này cũng đều là ở Đại Minh cùng hướng tiên quốc chi đang lúc vãng lai viện Dương mậu dịch thuyền hàng. Nghiêm Long nhìn trong sảnh mọi người mê hoặc biểu tình, khẽ mỉm cười nói, hơn nữa trên thuyền cải tạo vết tích hoàn rất tân, có thể thấy được những. Nay chiến thuyền đều là ở ngắn hạn nội thương xúc cải tạo mà thành. Vương Sống nói, Trần Tây Điền ở trên biển kinh doanh hơn 20 năm, chiến thuyền khẳng định có không ít, vì sao lần này lại yếu phái ra những. Nay vội vội vàng vàng cải tạo tuyển hàng lai đánh chúng ta đây. Có chút không hợp tình lý a. Nghiêm Long nói. Ta đoán Hải Nguyên Bang lần này sở dĩ phải làm như vậy, chắc là có lưỡng loại khả năng. Hai loại kia. Đệ nhất, Trần Tây Điển có những thứ khác chiến sự yêu ứng phó, hắn sở hữu chiến thuyền đều phái ra đi. Đệ nhị, chiến không cùng Trần Tây Điển xích mịn. Chiến không chính mang theo một nhóm người độc lập đi ra, hắn nóng lòng ở trên đất bằng tìm một điểm dừng chân, sở dĩ mang theo vội vã cải tạo trôi qua thuyền cứ tới đây. Cá nhân ta có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Nghiêm Long nói, Vương Sống nói, chúng ta trảo hơn 50 hải tặc, hoa ta chức vị khá cao, vừa hỏi liền biết. Nghiêm Long gật đầu nói, Ừ thẩm vấn thì, tổng hợp lại một chút những hải tặc này lời khai, Căn cứ chiến không trên thuyền hàng hải tuyến lộ đồ, tận lực đem Trần Tây Điền và Chiến Không xào huyệt vị trí ở đường biển đồ thượng tinh tường biểu thị đi ra. Vương Song nghĩ một lát, hỏi, "Tù binh có 51 nhân, yếu sử chỉ như thế nào bọn họ?" "Lưu lại mấy người quen thuộc ngành hàng hải, thông hiểu hải nguyên bang tình huống hải tặc. Còn lại, toàn bộ giết." Nghiêm Long nhàn nhạt nói. Vương Song thấy Nghiêm Long hạ đặt chỗ tuyệt lệnh thì bình tĩnh ung dung biểu tình, không khỏi âm thầm kinh hãi, vị này tân đa chủ sát khí thật là nặng. Vương Song hỏi, "Đa chủ vì sao còn muốn lưu lại mấy hải tặc nghi? Chẳng lẽ là muốn bọn họ dẫn đường, đi đả Trần Tây Điền Sáo Huệ?" Nghiêm Long nói, quét sạch Trần Tây Điện trên biển thế lực là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới. Lưu lại vài người, tương lai có lẽ có dùng. Cái này giúp bắt tù binh hải tặc quen thuộc trên biển đi thuyền sự vụ, tinh thông hải chiến, còn biết hàng hải lộ tuyến. Thuộc hạ nghĩ có thể đưa bọn họ toàn bộ lưu lại, cải biên thành một hàng hải đội, đến lúc đó chúng ta viễn chinh Trần Tây Điện thì cũng có thể dùng được với." Vương Song đề nghị. Nghiêm Long kiên trì nghe xong Vương Song nói, trầm ngâm một lát sau, tài đáp, "Vương phó đại chủ, đề nghị của ngươi rất có thấy xa, chỉ là không thích hợp dùng ở đám người này trên người mà thôi." "Vì sao?" Vương Song hỏi. Đám người kia ở lâu trên biển, bọn họ hết thảy tất cả đều ở đây rời xa đại lục trên hải đảo, là không có khả năng đúng trường không băng sản sinh lòng trung thành. Hơn nữa đám người này tạo đã thành thói quen đốt giết dâm lược sinh hoạt, yếu sớm chiều sửa chi, nói dễ vậy sao? Sở dĩ lưu lại mấy người hướng đạo còn có thể, những thứ khác chỉ có thể toàn bộ giết chết. Nghiêm Long nói. Vương Song sau khi nghe xong, thán phục nói, thuộc hạ minh bạch. Đám người này là muốn bí mật xử tử, còn là công khai xử quyết. Nghiêm Long đầy mặt sát khí địa đạo, công khai xử quyết. Ở trên bờ biển tiết một hình hai, trừ mấy người hữu dụng, những thứ khác toàn bộ treo cổ, thi thể thị chúng ba ngày nay cử là muốn nói cho cái này hải ngạn bến tàu thượng sở hưu thuyền đường ba hội cái này thạch than chấn trong rốt cuộc ai nói toán là vương song cung kính nói nghiêm long lại hỏi lục cương nói dưỡng do cơ hiện tại thương thế làm sao lục cương là dưỡng do cơ minh đệ sinh tử mới vừa rồi cường chi xem qua thương thế của hắn tựa như thực bẩm báo đại phu xem qua tuy rằng bị thương rất nặng nhưng hắn gân cốt tiểu giống làm bằng sắt vậy hẳn là tính dưỡng một đoạn thời gian sẽ hảo nghiêm long từ trong lòng móc ra cửu hoa ngọc lộ hoàn bình sứ đưa cho lục cương nói viên thuốc này tên là cửu hoa ngọc lộ hoàn trị được nội thương khả bổ ích chất khí, ngươi cầm đi cho dưỡng do cơ dùng, có hiệu quả. mặt khác, tờ này bộ xương khô cũng còn có khô cốt tiễn, vốn là trên không, cũng nhất định cho hắn cầm, thì nói ta ban cho hắn. lục cương là phục quá nghiêm long tặng cho quy nguyên đan, biết nghiêm long tặng cho chi thuốc đều có thần hiệu, hắn cùng với dưỡng do cơ có cực thâm hậu hữu tình, thấy nghiêm long khẳng như vậy ban trợ dưỡng do cơ, trong lòng cảm kích đến cực điểm, liền bái phục trên mặt đất. đúng nghiêm long nói, lục cương thay dưỡng do cơ đại ca, cảm ơn đại chủ đại ơn đại đức. nghiêm long cười nói, lục cương, nhị đi, đều là bên trong bang huynh đệ, không cần như vậy khách khí. lục cương nghe thì tư tư đứng lên, đứng ở đường trung hơi nghiêng, nghiêm long ánh mắt chuyển hướng viên đại khuê, tán thưởng địa đạo, viên đại khuê minh đệ, lần này cùng chiến không nhất dịch, ngươi kể công tới vĩ, nếu như điều không phải có của ngươi ở giữa điều hành, cùng với đúng bộ phận then chốt trận thiết trí, trận chiến này chúng ta ngay cả hội thắng, cũng nhất định là tử thương nằm lùn ngang nguyên khí đại thương. viên đại khuê khiêm tốn nói, đại chủ, ngài tán thưởng tiểu nhân, ta tự nhiên là vui vẻ, bất quá cái này công ta cũng không dám nô tham, bởi vì công lao có hơn phân nửa đều là thuộc về dưỡng do cơ minh đệ, hắn bộ phận then chốt chế tạo thuật và bố trí thuật còn hơn ta lai, khả cao đa. Lần này bộ phận then chốt bố trí, hắn bang trợ cực đại. Nghiêm Long nghe, ngược đúng Viên Đại Khuê càng thêm thưởng thức, người này trí thông song toàn, trầm ổn dũng kiên quyết, khó được là còn biết khiêm tốn lễ nhượng, cần phải học hỏi nhiều hơn, xào ra tạo hình, khả kham đại nhâm. Vừa đọc đến tận đây, Nghiêm Long liền đối với Viên Đại Khuê nói, "Viên Đại Khuê, hiện tại ngươi xuất lĩnh Hải Long kỳ đội ngũ hoàn phải tiếp tục tăng cường quân bị, đến lúc đó, ngươi trực tiếp từ kho phòng lĩnh tam vạn lượng bạc trắng, dùng cho binh khí đổi mới, sân huấn luyện địa mở rộng, còn có người viên chiêu mộ. Ngươi yếu ngươi ở đây trong vòng 3 tháng đem Hải Long Kỷ quy mô mở rộng gấp đôi." Viên Đại Khuê nghe, cái ngăng nói thuộc hạ tuân mệnh. Nghiêm Long chậm rãi đứng lên, đi tới phòng chính, nhìn dưới bậc nhất đống lớn tài vật, đông quay đầu lại hỏi Vương Song nói: "Vương phó đà chủ, ngươi biết bang phái trong lúc đó khai chiến, có rốt cuộc là cái gì không?" Vương Song không chút nghĩ ngợi nói: "Tiền." Nghiêm Long cười to nói: "Ha ha ha, Vương phó đà chủ, không hổ có thiết toán bản dành sương lạ, may là ngươi là trưởng không băng nhân, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ." Vương Song gỡ tu cười nói: "Binh khí đòi tiền, nhận người đòi tiền, nuôi quân đòi tiền, người chết cũng muốn tiền, ngay cả xây một tòa nhà hình tháp đều là dùng bạc chất đống." Sở Dĩ vô luận bang phái đánh nhau còn là quốc gia chiến tranh, có hay bạc cùng với làm sao vận dụng bạc năng lực." Nghiêm Long cười nói, "Vương phó đà chủ nói cực phải, Sở Dĩ, chúng ta bước tiếp theo chính là muốn kiếm tiền. Hơn nữa còn là yếu kiếm rất nhiều rất nhiều tiền." Quy 1 chương 83, Tiềm Long Đằng Nguyên. Chương 83, Tiềm Long Đằng Nguyên. Đi qua thẩm vấn hải tặc, xong rất nhiều về Trần Tây Điền tin tức. Những này lời khai cũng nghiệm chứng Nghiêm Long suy đoán, chiến không mặc dù là người mới, nhưng cái sau vượt cái trước, mang theo hầu như phân nửa nhân, cân Trần Tây Điền xít mít. Tối hậu, chiến không lấy Hải Nguyên bang phó bang chủ thân phận cùng Trần Tây Điền Đạt thành hiệp nghị, phân đến Hải Nguyên Bang phạm vi thế lực nội một nửa đường hàng không, trong đó Thạch Than trấn đó là hắn liên tiếp nội lục một trọng yếu hải cảng bến tàu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thạch Than trấn tương đối bình tĩnh. Thiên Khải 3 năm tháng 5 năm 20 thứ nhật, Trường Không Bang ở bãi biển trên hình dài sử quyết 47 danh hải tặc, toàn bộ chỗ lấy hình phạt treo cổ, đồng thời phơi thay 3 ngày. Tháng 5 ngày 25, Trường Không Bang liên thủ địa phương hai gã phú hộ, tuyên bố mở rộng Tú Xuân lâu kinh doanh quy mô. Tháng 5 30 nhật, Trường Không Bang cùng dự Long cửa hàng hợp tác, lục chiến truyền truyền hàng hạ thủy, tuyên bố bắt đầu trên biển mạo dịch. Trường không bang bang chúng diệt ở bến tàu thượng làm như hộ vệ. Từng nhóm vi rời bến thuyền thương hiệu lực, tích lũy hàng hải kinh nghiệm. Tháng 6 mùng 1, Thạch Than Trấn cùng với Lân chấn một ít thương gia phú hộ liên hợp lại yêu bái kiến trường không bang Thạch Than Trấn phân đà đà chủ Long Tam. Nghiêm Long lấy có thương tích trong người, bất tiện gặp khách, từ chối. Lúc này, khí trời đã rất nóng bức. Nghiêm Long chắp hai tay sau lưng, đứng ở phân đà bên trong trang viên trên đài cao, một bên nhìn đang ở trên bờ biển huấn luyện Hải Long kỳ ban chúng, một bên nghe phân đà nội phòng thu chi tiên sinh hội báo đoạn thời gian này tới nay thu chi tình huống. Chỉ chốc lát, trong ba người báo lại, Vương Song Tử Huyền Thị chấn trở về. Nghiêm Long nghe, cũng không quay đầu lại phân phó nói, là Vương Phó đả chủ tới gặp ta, các ngươi tất cả mọi người đi xuống đi. Không ta phân phó, không được đến gần cái này tòa đại cao 100 bộ trong phạm vi. Là tất cả mọi người lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, Vương Song đến. Nghiêm Long rốt cuộc hồi quá thân lai, hắn vẫn Vương Song dê huyện phủ nội khả có tin tức gì? Vương Song ôm quyền không người nói, có. Nghiêm Long nói, ngồi xuống nói đi. Chính tỷ số ngồi xuống trước, nâng chung trà lên kỷ thượng trà thơm bắt đầu suýt uống đứng lên. Vương Song cũng không có như vậy nhã nhặn, hắn đoan khởi trên bàn nước lạnh hồ trực tiếp tiểu rót một thùng khoái, sau đó lau một cái tròn dâu thượng thủy. Nói: "Đa chủ, tin tức tốt. Ta từ huyện phủ người quen nơi nào nói bóng nói gió địa hỏi tham một chút, Triều đình đúng tây lương tử hạ ám sát án cùng với cấp tù sự kiện đã làm ra tương ứng xử trí, công văn dị hạ phát, trong công văn trừ đốc thúc châu phủ phán án ở ngoài, còn nghị đa chủ ngài cùng với ngài cha mẹ của đều xếp vào tử vong tù phạm danh sách." Nghiêm Long Thần tình phải mái mà nói rằng: "Nói như thế, ta hiện tại đã là một người chết lạc. Khả đây coi như là cái gì tin tức tốt ta?" Vương Song nói tiếp: "Tin tức tốt cũng không phải cái này một, mà là lấy hình bộ danh nghĩa hạ phát tới huyện nha người công văn." Mặt trên có một nhóm trải qua hình bộ phúc thẩm hậu lật lại bản án sửa lại án xử sai danh sách nhân viên, phụ thân ngài tên tiểu ở phía trên. Nghiêm Long nghe, thần tính nhất ngưng, không tự chủ được đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Vương Sông nói, điều đó không có khả năng. Vương Sông nói, thiên chân văn sát, công văn ta đều xem qua, ta tìm người quen này là Ti Huyền Huyền ý. Những, này công văn tuy nói người bình thường nhìn không thấy, nhưng cũng chỉ là hình bộ hạ phát tầm thường công văn, cũng không phải cái gì cơ mật văn đường, hắn không cần thiết lừa dối ta. Nghiêm Long cười lạnh nói, sửa lại án xử sai. Mọi người tử, hiện tại sửa lại án xử sai có cái dám dùng. Vương Song có thể lý giải nghiêm Long bi phẫn, vì vậy hắn thoải mái nghiêm Long nói, thiên hạ bản chính là như vậy không công bình. Bất quá bây giờ sửa lại án xử sai đối với đài chủ ngài mà nói là một chuyện tốt ta đài chủ ngài sau đó đều không cần phải lo lắng hội bị truy nã, hơn nữa có thể một lần nữa dùng quay về danh hiệu của mình. nghiêm Long không nói gì, trong lòng hắn đang suy nghĩ, phụ thân bị trêu mộ tội danh là ngôn ngữ của đội, làm nhục thánh tôn, căn bản không có trải qua tam pháp ti thẩm tra xử lý, trực tiếp bị nắm nhập chiếu ngục một cửa hay hai năm, hoàng đế tức không nói giết cũng không nói phóng, bây giờ bị Lưu Tiều làm một ngất tâm lưu, thoáng cái Tiệu đã lừa gạt đi. Sau đó hoàn sửa lại án sử sai lạc, trong đó rốt cuộc có gì huyền diệu? Vương Song thấy Nghiêm Long sợ run, cho là hắn tâm tình còn chưa bình phục nhiều, liền nói sang chuyện khác, "Đại chủ, cùng dụ Long cửa hàng hợp tác, ngài vì sao nhanh như vậy tiểu đáp ứng?" Nghiêm Long nghe, phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu vấn Vương Song nói, "Đối với này sự, ngươi có cái gì lo lắng sao?" Vương Song nói, "Đúng vậy, thuộc hạ cho rằng, việc này quá mức thương xúc. Lục chiến truyền chiến truyền nếu như toàn bộ dùng để rời bến vật hàng, chúng ta ở trên biển vũ trang lực cơ động lượng liền toàn bộ cũng không có." Nghiêm Long cười nói, "Còn không chỉ như vậy chứ?" Dụ long cửa hàng văn đại đông ra bởi vì tìm không được nhiều như vậy đi thuyền và hộ vệ người, ta đã quyết định từ chúng ta trong phân đà điều 201 đã từng ra khỏi hải nhân, tùy thuyền đi lịch lá một chút. Vương song nghe, mắt thoáng cái trường lớn, hắn đứng lên, kích động nói rằng, đà chủ, chúng ta bây giờ nhân thủ đã chứng chọi đá, ngài. Ngài còn muốn phái 200 nhân rời bến. Nghiêm long thấy thế, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vương song vai, cười nói, vương phó đà chủ, an tâm một chút vào táo. Thiết không đả không nên thân, binh không không luyện được tài chúng ta sớm muộn yếu viễn trinh trần tây điền nếu như chúng ta nhân cũng không rời bến đi học hỏi kinh nghiệm đến lúc đó thì là biết trần tây điền hành tung diệt không làm nên chuyện gì thế nhưng một ngày đi nhiều người như vậy tay, cái này lục thượng việc chúng ta vừa phải như thế nào ứng đối nghi vương song hỏi nghiêm long nói văn đại đông gia làm là dược liệu sinh ý hắn hàng đại bộ phận là từ quan ngoại cân người nữ chân hoán trở về lần này hắn vừa xuất quan đi hoán dược liệu qua lại khả năng cần hơn một tháng thời gian ở cái này thời gian một tháng nội chúng ta đã có thể tố rất nhiều chuyện vương song nghi ngờ hỏi đa chủ ngài chuẩn bị ở trong vòng một tháng này làm chuyện gì Nghiêm Long nói: Triệu binh, đoạt tiền, thưởng địa bàn. Khi biết được chính bị tử vong cùng với bị sửa lại án xử sai hậu, Nghiêm Long lòng của tỉnh ký dễ dàng vừa trầm trọng. Buông lòng này đây hậu không cần lại lưng khâm phạm của triều đình danh hào nơi lẹn. Nặng nề là hắn không biết loại này sửa lại án xử sai, rốt cuộc là có phải hay không cầm ý để vệ lưu tiểu ra tay. Nếu như là nói, lưu tiểu thế lực sau lưng cũng thật đáng sợ. Bất quá nếu đã giải trừ ràng buộc, Nghiêm Long cũng cũng không sao cố kỵ. Hắn quyết định tiên bả thạch than chấn quanh thân huyền chấn bang phái thế lực san bằng hơn nữa. Hiện tại hắn mục tiêu thứ nhất, đó là tân bình chấn tân nguyên rút. Tân bình chấn cùng thạch than chấn giáp giới. Nó cùng thạch than chấn dùng chung một cái hải ngạn biển tàu, cũng chính là Túy Xuân lâu hai bên trái phải một, nguyên bản do hải sa bang không chế, hiện tại rơi vào trường không bang trong túi hải phong biển tàu. Tân Bình chấn toàn bộ chấn đều ở đây nội lục, toàn chấn không có một chỗ là dựa vào gần biển biên. Diện tích của nó bị thạch than chấn lớn, thông nhau lại xa xa không có thạch than chấn như vậy tiện lợi. Rõ ràng nhất một điểm hay nó cảnh nội vùng núi rất nhiều, hơn nữa chấn nội thông đạo cũng không có một chỗ là cùng quan đạo thông thẳng với. Nói cách khác, yếu từ nơi này chấn đi ra ngoài, cần nhiều nhất vòng lớn tài năng thượng đắc cao tốc có lẽ quốc lộ. Khả tiệu là một cái địa phương như vậy lại hết lần này tới lần khác là Hải Phong bến tàu đi thông ngoại giới một vận chuyển đường bộ trung chuyển tập hợp và phân tán điểm. đây là nhất kiện cực chăm trọng sự tình. đây cũng là Trần Tây Điển, Hải Sa Bang Liên Minh cùng Trường Không Bang đấu pháp hơn một dị dạng kết quả. từ xa xưa tới nay, Trần Tây Điển cùng Trường Không Bang thạch than trấn vân đã người nào cũng vô pháp đem người nào triệt để tiêu diệt, do đó vẫn duy trì một vi diệu cân đối. Hải Sa Bang không chế bến tàu, Trường Không Bang không chế thạch than trấn, Trần Tây Điển cùng Hải Sa Bang làm hạn định chế Trường Không Bang, cho nên ở bến tàu đi thông thạch than trấn trấn nội đại đạo thượng lập một đạo thạch áp, không cho phép thương đội từ thạch than trấn trấn nội đi qua, bằng biến tướng ép buộc đông đảo thương đội thay đổi tuyến đường vốn có các chi la ngựa thương đội đi qua thạch than chấn có thể tốc hành quan đạo nhưng bởi vì nhất trận bởi vì thiết trí thạch áp nhưng không được không nhiễu lộ đến tân bình chấn lại từ tân bình chấn đâu lộ tới cái khác chấn đường núi mới lên đắc quan đạo đường lớn như vậy lăn qua lăn lại đông đảo thương đội đều tiếng oán than dậy đất cũng từng có người cân lập được đạo này thạch áp hải xa băng đưa ra quá kháng nghị nhưng cũng không lâu lắm bọn họ ở trên biển thương đội sẽ bị tập kích lâu dài di vãng cũng liền không ai nhắc lại đạo này thạch áp bây giờ đang ở nghiêm long trước mặt của hắn vu vu cái này đã gắn đầy rêu xanh hậu đạt ba thước vạn cân cự áp rững về đi theo phía sau hơn 100 danh trưởng không bang bang chúng nói, bà cái này trận thạch pháp đẩy ná. Thạch pháp trầm mẩm sập. Nghiêm Long đứng bên cạnh Vương Song nói, nói cho Sở Hữu thuyền Đường, từ hôm nay trở đi, đi thông thạch than trấn lộ thông. Chúng ta trường không bang hoan nên Sở Hữu thương đội từ thạch than trấn trải qua, hơn nữa không thiết trạm kiểm soát, không thu qua đường tiền. Quy 1 chương 84, Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Chương 84, Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Nghiêm Long cái này nhất cử thổ, ở Hải Phong bến tàu thượng khiến cho cực lớn rung động. Đẩy nã một cánh thạch pháp chỉ là dễ dàng việc, nhưng thạch pháp đảo sau phản ứng dây chuyền mới là cần nhất đề phòng. Thạch pháp biết đạo thuyền thương đoàn ngựa thổ thay đổi tuyến đường mà đi tối chủ ảnh hưởng đó là tam nghĩa rút nguyên bản bọn họ ở tân bình trấn thiết trạm kiểm soát thu qua lại khách thương qua đường phí cùng với ở tân bình trấn vụ cận kinh doanh thực tục hành nghiệp đại kiếm thuyền thương tiền tiền lợi hàng năm thấy phổng. nhưng bây giờ thạch giáp nhất đảo hải phong bến tàu đi ra ngoài đường thay đổi thuyền thương lục lộ đoàn ngựa thổ liền trên cơ bản không theo tân bình chân quá dị vang hết thảy đều thấy tài hóa thủy mà hết thảy này giai bãi nghiêm long ban tặng điều này làm cho tam nghĩa rút nhân rất phẫn nộ nhất là bọn họ bang chủ càng như vậy tam nghĩa rút bang chủ là vương bình an hắn cả đời đều quá rất bình an Đặc biệt lên làm bang chủ mấy năm này, càng vượt qua hảo mùa màng, mỗi ngày ăn cơm no không có việc gì tố, đó là tọa ở nhà sổ bạc, sổ biết dùng người đều béo nhất vòng lớn, mập ra phát đắc càng phát ra lợi hại. Đương Nghiêm Long đem thạch pháp đẩy ngã, đồng thời tuyên bố thuyền thương qua đường Tân Chính Lục, hắn ở Tân Bình trấn nội sinh ý, trong vòng 10 ngày, liền ngâm nước sắp tới 80%. Mắt thấy trắng bóng bạc giống thủy một dạng địa lưu đi, Vương Bình An nội tâm phải không bình an. Hắn ở mình bên trong phủ đệ bước đi thong thả nửa buổi tối bộ, sau đó lại mắng nửa buổi tối thổ tục, tối hậu làm ra một quyết định hắn đúng phó bang chủ dương nghi ngờ tương kế tiếp mệnh lệnh đi bả tam bả đào nhân hoa lai dương nghi ngờ tương nghe giật mình đúng vương bình an nói bang chủ ngài đã có thật lâu không có dùng quá bọn họ bây giờ là cần đi đối phó ai đó vương bình an hận hận nói trừ trường không bang còn có thể là ai dương nghi ngờ tương có chút chần chừ địa đạo bang chủ hiện tại trường không bang thạch than vân đã thế rất mạnh chúng ta bây giờ động thủ có đúng hay không có điểm hắn nửa câu sau không dám nói ra hắn vốn là muốn nói lấy trứng trọi đá bất quá ở vương bình an ngoan lệ ánh mắt nhìn gần dưới hắn bả cái này nửa câu nuốt trở về Đương dương nghi ngờ tương sau khi rời đi. Vương Bình An ở phòng ngủ của mình nội lại bắt đầu đạp bộ, hắn càng chạy việc tâm tiền, không khỏi hướng ngoài cửa tôi tớ hét lớn, cho ta mang rượu tới. Không ai đáp ứng hắn, hắn ngay cả giống vài tiếng, ngoài cửa còn lại yên tĩnh. Hắn không khỏi giận dữ, hoắc mắt mở cửa, muốn đem này lười biếng tôi tớ đau nhức đánh một trận. Thế nhưng vừa mở cửa ra, hắn liền phát hiện một đôi lượng đắc giống ám dạ trong luân tựa như lửa mắt, đang nói chừng hắn. Người này che mặt, dường như quỷ hồn một dạng địa đứng trước mặt của hắn. Vương Bình An thấy, cũng không có quá mức giận mình, nhưng sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng tốt, tôn giá có gì phải làm sao? Ta là tới giúp cho ngươi. Người bịt mặt Tử Vương Bình An bên cạnh trái qua, đi vào trong nhà, nhà nhạt nói: "Ngươi biết ta sẽ đối phó người nào?" Vương Bình An nói: "Trừ phi là người mù, bằng không tại đây Tân Bình chấn nội, còn có người nào không biết địch nhân của ngươi là người nào?" Người bịt mặt cười lạnh nói. Vương Bình An thở dài một hơi nói: "Vậy ngươi dự định giúp thế nào ta?" "Ngũ ngày sau, ở Hải Phong bến tàu thuyền thương hội tập thể mở tiệc chiêu đãi cái này, lần cận mấy người chấn bang hội lão đại, đến lúc đó trưởng không bang Thạch Than chấn phân đà Long tam nhất định sẽ dự họp. Ở trong ngồi, ngươi tự nhiên có bó lớn cơ hội tới đối phó hắn." Người bịt mặt nói. "Dứt lời, Người bị mặt từ trong lòng móc ra một chi đồng quản, đưa cho Vương Bình An nói, chi này là mưa sối xả lê hoa trâm. Bên trong nhồi dùng cơ hoàng phóng ra 108 cây độc trâm, nhấn một cái hạ cơ quát, tầm bắn có thể đạt tới hai trượng. Bị tập kích người tuyệt không còn sống, cơ hội hội. Vương Bình An tiếp nhận đồng quản, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Người bị mặt cười nói, chỉ có của ngươi sinh ý hảo, ta sinh ý tại sẽ tốt hơn, không phải sao? Vương Bình An cũng cười nói, vậy cũng được. Người bị mặt cầm lấy trên bàn ấm trà và chén trà, đảo hai chén trà, tự mình cầm lên một ly, một. Khác bôi đưa cho Vương Bình An sau đó nói chúc ngươi mã đến công thành hai chén trà đụng nhau vương bình an đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch năm ngày hậu ở tân bình trấn phúc lâm môn tự lâu thuyền thương phú hộ môn bày ra rượu ngon món ngon mở tiệc chiêu đại tân bình trấn thạch thang trấn loan sông trấn thang sông trấn cùng với lân huyền Sương lê trấn bang hội lao đại cùng với thương hội các những này hai to mặt lớn tất cả đều đáp ứng dự hợp bởi vì mỗi năm một lần thuyền thương hợp hàng năm biến hội nhưng thật ra là nhất cái thế lực phân chia hợp hội ý một dạng ở chỗ ngồi lôi hội có một phen đánh võ mổn long tranh hồ đấu nếu có không dám ra tịch bang hội sẽ bị người khác cho rằng là nhận thức đúng thỏa hiệp, tự nhiên ở phân chia thế lực thì sẽ không đòi đắc chỗ tốt gì. Nghiêm Long ở trong những người này là tư lịch tối kạ, nhưng là là danh tiếng tối kính một. Ngắn hai tháng trong vòng, chỉ bằng chữ trên đầu một điểm nhân lực và tài lực tài nguyên, liên phá Hải Sa Bang, Hải Nguyên Bang, tỉnh đem trường Không Bang Thạch Than phân đà nhân mã mở rộng gấp 5 lần đa. Hiện tại Thạch Than trấn phân đà bang chúng dĩ đạt hơn 1200 nhân, trở thành lân cận mấy người trong trấn, nhân số gần với tam nghĩa giúp một tổ chức. Hơn nữa Nghiêm Long chọn lựa một loạt thi thố, nhuệ Thạch Than trấn phân đà tài lực nhanh chóng hùng dậy. Có tiền, tự nhiên có người, có người vừa hội rất có tiền. An yến hội ngày này, khí trời tốt, bầu trời rất lam, mây trắng như tơ như vậy chăn đệm nằm dưới đất ở trên mặt biển. Thái dương rất mạnh, ánh dương quang như mũi tên điệu bắn trên mặt đất, trên cây, phòng ốc thượng cùng với thân thể của con người thượng. Sóng nhiệt nhộn nhạo ở trong không khí. Cây liễu lá cây đều bị nướng nghiên yên. Nghiêm Long mặc nguyệt màu trắng trường sam, đi một mình ở Tân Bình trấn chấn, chấn nội lớn nhất, dài nhất, phồn hoa nhất cái kia trên đường phố. Phúc Lâm môn tiểu lâu ngay trên con đường này. Nghiêm Long ngày hôm trước thu được trưởng không bang vĩnh Bình phủ tổng đường sơn hải đường tín, trong thơ khẳng định nói cho Nghiêm Long, ở đảng Đông Lâm quay phần dưới. Thiên Khải hoàng đế nể tình nghiêm tuyết ngạn nhiều năm qua chính tích cùng với ở văn đàn lực ảnh hưởng, đã hàng trì đặc xá cả nhà bọn họ tội danh, hắn hiện tại đã không phải là khâm phạm. Hơn nữa ở trong thơ, Đinh Thừa Phong đường chủ hoàn đối với hắn ở thạch than chấn một phen làm đại gia tán thưởng. Lúc này, Nghiêm Long cước bộ nhanh nhẹn, thần thái dễ dàng đi ở trường mai thượng. Ở trường nhai trái phải hai bên, đứng cận trăm tên tam nghĩa giúp ban chúng, những này ban chúng đều là thân hình đô hãn, cầm trong tay binh khí, thần tình túc mục địa đề phòng. Phúc Lâm môn tiểu lâu ở Tân Bình trấn trong trấn tâm, vừa lúc ở vào tam nghĩa giúp tổng đả xéo đối diện sở dĩ nghiêm long tới chỗ này dự tiệc, có một loại độc sấm long đàm cảm giác, mà hắn cũng là tại như vậy đa bang phái lao đại bên trong, duy nhất một không có mang tùy tùng người phụ trách. nghiêm long bây giờ là nhạc đình huyện lý nhân vật phong vân, vưu kỳ ở thạch than chấn phụ cận, danh tiếng càng rầm dĩ vu trần thượng. tất cả mọi người biết thạch than chấn vân đả ra một nạm long tam niên thiếu đại chủ, thủ đoạn độc ác, mạnh mẽ văng, dội, hơn nữa tinh thông binh hơi, trí kế bách xuất. hắn anh hùng sự tích, bị đánh thắng trận trường không bang bang chúng ở bến tàu thượng thổi một cái hư, một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền việt, việt tà hồ. thoáng cái, nghiêm long đều nhanh thành thần. hắn đi ở trên đường. Lập tức có nhận thức người của hắn tiến lên đây vây xem. Thực sự thật trẻ tuổi. Nhìn qua bất quá 16, 17 tuổi đi. Người đây cũng không biết đi, ta nghe trường không bằng nhân tuyết, mới 10 ngũ tuyết y. Dục, còn trẻ như vậy, cho ngươi khuê nữ đương làng quân hay nhất, nếu không, chính ngươi tự mình yêu hắn. Phi, ngươi cái này tao lão thái bà. Như thế tuấn nhân thiếu, có thể để ý ta. Kỳ hỉ, nói không chừng nghi. Nghiêm Long sắc mặt bình thản, thản nhiên chuẩn bị bước đi thong thả tiến Phúc Lâm môn tự lâu. Lần này tam nghĩa giúp phụ trách chứ toàn bộ yến hội an linh công tác, sở giữ cửa sở trạm hai người cũng là tam nghĩa giúp ban chúng hai người bọn họ chưa từng thấy qua nghiêm long thấy nghiêm long độc thân một thiếu niên nhân tưởng cân thường ngày tiến tới ăn cơm liền ngăn cản nghiêm long quát mắng ngươi là ai à không mắt dài còn người sao cái chỗ này đã bị băng bó tràng yếu ăn cơm đến nơi khác đi nghiêm long thở dài một hơi đang định giải thích lúc này một người từ bên trong lầu đại đường nội vội vội vàng vàng địa chạy đến người này bạch diện vi tu tinh thần dịch dịch nhất phó khôn khéo thương nhân rằng dấp hắn vừa đi ra khỏi lai húc đầu sẽ dạy hai người tam nghĩa giúp băng chúng nói thực sự là hạ các ngươi mắt chó ngay cả trường không băng long tam công tử cũng dám lan còn không mau hướng Long Công Tử bồi tội, hai người Tam Nghĩa giúp một tay chúng gặp mặt tiền thiếu niên này, cư lại chính là gần nhất nhân khí cấp thang. U u đọc sách vét vét vét. Ngô Cản Sụu, cơn vinh quang thổi đỉnh, rồi lại ngoan làm cho người khác trượt dạ Long Tam, không khỏi sợ đến vội vã bồi tội. Nghiêm Long không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn cái kia thương nhân bộ dáng nhân hỏi, vị này trưởng quỹ còn chưa thỉnh dạy ngươi đại phủ, sao nhận thức ta Long Tam? Trưởng quỹ bộ giám nhân, ôm quyền thở dài nói, bị nhân Bạch Ngọc Kinh là chỗ ngồi này Phúc Lâm môn tiểu lâu ông chủ cũng là Thái Bình Thương Hội hội trưởng. Nghiêm Long sau khi nghe xong, ổn quyền hoàn lễ, cười nói: "Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu ngũ thành." Bạch hội trưởng nhìn ngươi cái này Phúc Lâm môn tiểu lâu khí phái, ngươi thật là thần tiên nhân vật tầm thường a." Bạch Ngọc Kinh vội vã khiêm được nói: "Ha ha, Long Tam công tử nói giỡn, ở các ngươi nhiều như vậy vị Lao đại không coi vào đâu, ta nào dám tự xưng thần tiên a." Hai người một đường nói giỡn, Bạch Ngọc Kinh một đường tự mình dẫn Nghiêm Long lên tới Phúc Lâm môn tầng thứ 12 lâu, cũng là Phúc Lâm môn trong tiểu lâu tối cao tối khí phái một tầng. Vừa vào xanh vàng rực rỡ Phúc Hải đình, Nghiêm Long liền thấy Nhạc Định Huyền Giang hồ bang phái đại nửa giang san quy mô chương 85, bàn tròn nửa tiệc. Chương 85, bàn tròn nửa tiệc. Ở đại sảnh cái bàn tròn lớn thượng đã ngồi năm nhân. Những người này, Nghiêm Long tuy rằng đều chưa từng gặp mặt, thế nhưng hắn toàn bộ đều biết. Đối với giữ tại địch thủ tình báo thu thập, Nghiêm Long luôn luôn đều là không tiếc tốn hao số tiền lớn, không tiếc vận dụng đại lượng nhân thủ. Sở dĩ Chu Vi địa khu các bang phái, thương hội thủ lĩnh, hắn tìm khắp nhân miêu tả sắp tới bức họa, thu thập tất cả cùng bọn chúng tin tức tương quan, bao quát bọn họ thuộc hạ cùng với người nhà tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong tình báo đều có liên quan đến. Tới trước năm nhân ngồi vây quanh ở trên cái bàn tròn chẳng phân biệt được chủ khách, nhưng Nghiêm Long là tối hậu mới đến, sở dĩ hắn ngồi ở tấm tựa cửa, mặt hướng cửa sổ trên một cái ghế. Bạch Ngọc Kinh là thăng bình thương hội hội trưởng, năm nay niên kỷ hội vừa phụng do hắn làm ông chủ, sở dĩ hắn coi như là chủ nhân, đem Nghiêm Long dẫn bắt đầu hậu, Bạch Ngọc Kinh ở chủ vị ngồi xuống. Bởi Nghiêm Long mới đến, là khuôn mặt mới, sở dĩ Bạch Ngọc Kinh liền hướng tư vị ngồi ở đây nhất nhất dẫn kiến. Bạch Ngọc Kinh mồm miệng rõ ràng, giới thiệu mọi người là lúc, nói cười đi điến, bình thản trong lời nói không quên ra Saptakhen tặng chi nói, nhưng lại phải không chừ vết tích, tự nhiên thuận sướng, cái loại này, mọi người nghe lời của hắn đều bị như một xuân phong, sở dĩ trên cái bàn tròn bốn có có chút trầm muộn bầu không khí thoáng cái đã bị hắn đánh động. Nghiêm Long nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là kinh nghiệm quen mặt người làm ăn. Rồi tai ăn nói, hiện ở trên bàn hơn nữa Nghiêm Long và Bạch Ngọc Kinh tổng cộng ngồi bảy người. Cái này toàn bộ Phúc Hải trong sảnh chỉ có cái này một cái bàn, nhưng trong sảnh nhân cũng không ít, đại bộ phận đều là các bang phái thủ lĩnh mang tới trong bang người có khả năng cấp hộ vệ, đều tự ở trong sảnh chiếm một góc, nhìn chằm chằm. Nghiêm Long là trưởng không bang Thạch Than trấn Vân đại chủ, cơ hồ là trưởng không bang tầm thấp nhất tổ chức người phụ trách, theo lý mà nói, phải không, cô tư lịch và những Này đứng đầu một bang, Thương hội thủ lĩnh, ngồi cùng bàn cộng ngồi. Nhưng trường không bang thế lớn, hơn nữa Nghiêm Long sắp tới chiến tích sặc sỡ, hành sự tác phong hung hãn vô cùng, địa vị nhảy lên thăng đắc cực nhanh. Sở dĩ vốn có không thể, cũng thay đổi thành có thể. Ngồi ở trên bàn, có Tân Bình trấn Tang nghĩa giúp bang chủ Vương Bình An, Loan Sông trấn Tân Kiểu giúp bang chủ Thôi Toàn Bân, Thang Sông trấn Hưng Vũ bang bang chủ Giang Ninh Phát, Sương Lê trấn Trung Nguyên giúp một tay chủ Người Thành, cùng với làm người khác chú ý nhất Dương Ly Huyền Uy viện Thương hội nữ tử hội trưởng An Hi Nghiên. An Hi Nghiên màu da như tuyết, tóc đen như mực, ăn mặc quần áo nhan sắc thanh lịch cùng nữ váy xái. Của nàng cử chỉ yêu nhã nhãn thần linh động ôn nhu ăn nói đang lúc lộ ra nồng nặc quân sắc vị ở phía sau của nàng không xa vẫn đứng một khí vũ hiên ngang hán tử nhãn thần như điện nhưng sắc mặt tỉnh hoàng vẻ mặt thần sắc có bệnh cái hông của hắn bội chứ một thanh trường kiếm vỏ kiếm nhỏ bị thông thường trường kiếm yếu khoan kiếm ngang trên chuôi kiếm mặt hoa văn trang sức cổ sơ rất có cổ phong người này vũ lực đẳng cấp hệ thống dĩ nhiên chắc không được vậy ít nhất là tiên tiên cảnh trung gia võ giả nghiêm long nghĩ thầm nghĩ không ra cái này uy viễn thương hội trọng lại có cao thủ như vậy bảy người bên trong chỉ có nghiêm long là xóm khách cái khác sáu nhân cơ bản đều có nhau sở dĩ đều tự sau khi ngồi xuống Miễn không đồng nhất lần hàn luyện, nhưng thật ra bà Nghiêm Long lượng ở một bên. Nghiêm Long cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lẽ nghe. Quá một hồi lâu, đạo thứ nhất chủ thái bưng lên là một cái cực đại màu mỡ hấp thạch ban cá. Bạch Ngọc kinh thấy cá bưng lên, liền đem cá đầu chuyển hướng Nghiêm Long, cười nói: "Long Tam công tử tuổi trẻ tài cao, vừa mới đến, cái này đôi cá liền thỉnh Long Tam công tử tiên nếm thức ăn tôi đi." Hắn vừa nói như vậy, dường như là khách khí vô tâm lý do thôi thác, nhưng người nghe lưu ý, trên bàn tức thời thì có hai người sắc mặt của thay đổi. Một người trong đó là Vương Bình An, một người là Loan Song trấn Tân tiểu giúp bang chủ Thôi Toàn Bân. Vương Bình An tuy rằng điều không phải lần này hiến hội làm ông chủ người, hơn nữa cái này Phúc Lâm môn tiểu lâu cũng không phải của hắn, nhưng cái này dù sao cũng là Tân Bình trấn địa giới, hắn làm Tân Bình trấn tam nghĩa giúp lão đại, coi như là nửa địa chủ. Bạch Ngọc Kinh đem cá đầu quay Nghiêm Long, này cử không khác biến tướng thuyết bọn họ thăng bình thương hội đem lấy Nghiêm Long như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói rõ không có đem chính để vào mắt, là có thể nhịn thục bất khả nhẫn. Nghiêm Long hoàn không nói chuyện. Vương Bình An cũng đã cười lạnh nói, Bạch trưởng quý quả nhiên là cái này cột buồm thượng hải địa a, gió hướng biến đổi, bật người tiểu trạm không được chân, thân thể nghiêng ngả vương bình an coi như là một tư văn nhân nói còn có chút tiêu chuẩn tân tiểu rút một tay chủ thôi toàn bân đã có thể không chú ý nhiều như vậy hắn đã mang lên mụ lật một chim lão bạch ngươi đây là ý gì lẽ nào chúng ta nhiều như vậy đang ngồi lao đại môn hoàn so ra kém một chưa dứt sửa tiểu tử bạch ngọc kinh vừa nghe tự lăng hắn có chút đáp đúng địa nói rằng thôi bang chủ nói thế là ý gì ta bạch mẫu có chút nghe không rõ thôi toàn bân là một bạo tính tình hắn hoắc mắt đứng lên chỉ vào nghiêm long nói hắn chẳng lẽ không đúng chưa dứt sửa tiểu tử dựa vào cái gì ăn trước bạch ngọc kinh cười hòa giải nói bất quá một đôi cá mà thôi các vị nếu là thích ăn Ta là nhiều người thượng kỳ đôi đó là, mọi người đều là ở trên giang hồ Lan nhân, hòa khí xanh tài, hòa khí xanh tài ma. Lúc này, Thang sông chấn Hưng Vũ Bang Bang chủ Giang ninh phát nói. Hắn hừ lạnh một tiếng nói rằng, ăn ngon cá cũng chỉ có một cái, cũng làm cho trường không bằng cấp ăn. Chúng ta ăn cái gì a? Dưới tay hắn Hưng Vũ Bang cũng là ở Nghiêm Long đẩy ngã Thái Các, đem thương nói thay đổi tuyến đường sau người bị hại, tuy rằng ảnh hưởng không có tam nghĩa giúp nghiêm trọng như vậy, nhưng ngực đã sớm chợt một hơi thở, lúc này vừa lúc mượn cơ hội này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bạch Ngọc Kinh trên mặt hiện ra khổ sở biểu tình, hắn dùng cầu viện ánh mắt của nhìn phía xương Lê trấn trung nguyên giúp bang chủ Ngụy Trung Nguyên. Ngụy Thanh là cái này chỗ ngồi tư lịch giá nhất, nhân duyên hay nhất, danh vọng cao nhất một người, bất quá đối với Bạch Ngọc Kinh ánh mắt của xin giúp đỡ, hắn trích làm như không nhìn thấy, hắn đang nhẹ nhàng phất chớ và táo thượng bụi, phàm phất phát sinh trước mắt đây hết thệ cân hắn không có bán mao tiền quan hệ. Lúc này, Nghiêm Long mỉm cười nói, hắn mạn điều tư lý nói rằng, "Các vị, năm ngoái lúc này, tọa ở ta vị trí này nhận là ai?" Mọi người đều lặng lẽ. Mọi người đều biết là ai? Là Hải Sa bang sa dũng hùng. Nghiêm Long lạnh lùng nhìn quét liếc mắt hai diện thượng mỗi người. Năm nay hắn ở đâu? Không ai trả lời. Nghiêm Long tự hỏi tự trả lời điệu nói rằng, hắn bị ném xuống biển nuôi cá. Nghiêm Long cầm lấy chiếc đũa, nhất chiếc đũa chọc đến trưng cá cá phúc nơi nào, đem tối màu mỡ cái này một khối quậy đến hy ba lạ, sau đó nói, nói không chừng hắn thịt, ở nơi này còn cá cá phúc lý. Các ngươi muốn ăn không? Cầm ăn lại được rồi. Dứt lời, Nghiêm Long đem chiếc đũa ném một cái, nện ở trưng cá trên mâm, bản tử nhất thời vỡ vụn, phát sinh mùi hương, cá nước tràn ra, lưu mãn chỉnh cái bản. Bạch Ngọc kinh thấy thế, vội vàng tìm người đem bể nát bản tử và cá đuổi đi. Tịnh thanh lý sạch sẽ mặt bàn. Nghiêm Long đứng dậy, quay vừa kỳ quái nói chuyện Hưng Vũ Bang Bang chủ Giang Linh Phát cười lạnh nói, "Hải Sa Bang ở thời gian Giang Bang chủ tiểu thích uống ta tàn than thắng nước, hiện tại Hải Sa Bang cũng không ở Giang Bang chủ chẳng lẽ muốn đem chỉnh bản thái đều cấp ăn lạm. Long Tam, người khác sợ ngươi, ta Giang Linh Phát cũng không sợ ngươi." Giang Linh Phát khoe mắt điệu giận dữ hét, hắn hoắc mắt đứng lên, thoạt nhìn dường như tiểu muốn động thủ hình dạng. Nghiêm Long cười lạnh nói, "Giang Bang chủ chớ để dáng cười như vậy nói. Người lái người cả phòng lai like dự tiệc, chắc là ta sợ ngươi mới đúng." Giang Linh nghe Sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, nhưng hắn dùng ánh mắt miểu miểu ở trắc những người khác thần sắc, câu là một bộ tọa sơn quan hổ đấu hình dạng, không khỏi có chút đố trí, liền cố nén tức giận, thầm hư địa một lần nữa ngồi xuống. Nghiêm lòng trong lòng cười nhạt, trên mặt lại bình tĩnh như thường, hắn vừa nhìn nhìn lại chỗ ngồi mọi người biểu tình, trong lòng cũng đã đối với những người này có một tương đối rõ ràng định vị. Quy 1 chương 86, Vương Bình an ám sát. Chương 86, Vương Bình an ám sát. Tịch đang lúc trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc không khí ngột ngạt ở giữa. Lúc này, An Hi Nghiên lại nói nói, thanh âm của nàng lượn lửng kể chuyện, rất là êm hai chư vị đang ngồi cũng là lớn anh hùng số lớn kiện, sở tác sở vi quân có mình chủ trương, bạn không nên do ta tiểu nữ tử này lai xen muộn. nhưng chúng ta hôm nay tới cái này phúc lâm môn tiểu lâu gặp nhau, cũng không phải vì cái nhau mà đến. hiện tại long tam đại chủ đã ở hải phong mã đầu đứng vững chân cây, người bên ngoài khó có thể chân chân. hơn nữa cứu kỳ lịch sử nói, hải phong mã đầu vốn là vi trưởng không bang sở hữu, chư vị vì sao không suy nghĩ một chút hợp tác như thế nào vấn đề, lại không duyên cơ ở đây ý nghĩa nắm quyền, làm lỡ thời cơ nghi. nghiêm long nghe trong lòng cười thầm, vị này an đại tiểu thư ở thương nói thương, nhưng thật ra một thực sự nhân. lúc này Cùng anh hy nhiên ở cùng một cái huyện, trước một mực giả chết cầu trung nguyên giúp một tay chủ nghị thành rốt cũng nói, hắn vừa nói tiểu trực kích muốn hại, chỉ nghe hắn nói, chư vị, ta nghĩ mỗi nhân nghị an đại tiểu thư nói có lý, trường không bang thạch than phân đà mặc dù nhỏ, ếch. hiện tại cũng không coi là nhỏ, nhưng nó phía sau trường không bang thế nhưng một đại gia hỏa a, chúng ta ai cũng không thể treo vào. Nếu long tam đại chủ đều đã đem hải phong mã đầu từ hải sa bang và trần tây điển trong tay cướp về, chúng ta tiểu suy nghĩ thật kỹ thế nào cân hắn hợp tác đi, cái này cân trước đây và hải sa bang hợp tác là giống nhau, chỉ bất quá hoán một chủ mà thôi. Chư vị cảm thấy thế nào? hắn lời nói này, nói xong bị An huy nghiên canh chấm ra, cũng tấu triệt hơn. đang ngồi mọi người nghe, tuy rằng nghĩ chối chát, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực. bạch ngọc kinh vừa thấy bầu không khí bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lập tức tiểu cười hướng mọi người mời rượu. mà vương bình an ngược lúc này lại là phiên giang đảo hải vậy địa khó chịu, vừa ngụy trung nguyên một phen nói, thật là nói đến hắn trong tâm cảm đi. đúng vậy, ta cân trường không băng đấu một cái gì kinh a, thì là giết long tam cái này phân đã chủ, hắn mặt trên vừa lại phái người lai, ta có thể làm sao? ta lại không thể giống trần tây điền như nhau, chạy đến trên mặt biển đi. ai? Tuấn, Tuấn, cựu án Lão Ngụy nói tối đi. Vương Bình An tâm niệm nhất định, liền đi ra Phúc Hải Thính, giương tay gọi tới phó bang chủ Dương Hoài Tường. ở khắp ngõ ngách nhẹ giọng phân phó nói, làm tam vả đao bọn họ toàn bộ đình chỉ hành động, đều trở về đi. Lần hành động này thủ tiêu. Dương Hoài Tường nghe, há to mồm, có chút kinh ngạc nhẹ giọng nói, bang chủ, ngài không muốn giết Long Tam Lạp? Dương Hoài Tường làm giết thủ thế. Vương Bình An lắc béo kiểm, gương mặt phì nhục đều ở đây đầu, hắn lẩm bẩm, không giết, không giết, trước người nhắc nhở đúng. Người nhanh đi đi, gọi bọn hắn dừng tay. Dương Hoài Tường xem Vương Bình An lướt mắt, cúi đầu không lưng địa đạo, là thuộc hạ minh bạch, liền quay người vội vã lì khai. Vương Bình an thở phào một cái, hắn vô mình béo món bao tử, một lần nữa phản hồi phòng khách, tiếp tục uống rượu dùng bữa. rượu quá ba tuần, yếu nhập chính đề, cũng chính là ngụy thành sở đề nghị hợp tác vấn đề. nói trắng ra hay, những bang phái khác nếu như cần trường không bang biến tàu, cần hướng trường không bang giao bao nhiêu tiền. Tân Diệu bang thôi toàn bên địa bản cũng vẫn biển, thế nhưng khi hắn quản đường ven biển thượng, nhưng không có một chỗ là thích hợp tố thương thuyền cập bờ địa điểm, sẽ hay lãng quá mau, sẽ hay thủy quá cạn, có một chút tình hình con nước không nhanh không chậm, đáy nước đá ngầm lại quá nhiều, nói chung hay các loại không thuận cùng thi toàn bộ bân có đồng dạng vấn đề còn có ngụy thành trung nguyên giúp và an hy nghiên uy viễn thương hội bọn họ thế lực có khả năng quản đến đường ven biển nước biển đều quá cạn thuyền hàng nước ăn một dạng đều tương đối sâu nước cạn tắc bất lợi cho cập bờ tiến hành dỡ hàng nếu như đem bến tàu kéo dài đi ra ngoài công trình vừa quá lớn dù sao triều đỉnh hiện tại trên danh nghĩa hoàn là cấm thuyền dân xuống biển vạn nhất bến tàu công trình cảo thành kết quả quan phủ lai like một đại thanh tiếu vậy ô hô ai thay vì vậy nghiêm long dưới sự khống chế hải phong mã đầu thành hương một bột muốn ăn bánh trái tự nhiên là phải trả tiền như vậy vấn đề lai like, thế nào giao giao nhiều ít Nghiêm Long cười cho ra đáp án. Hắn nói rằng, vấn đề này đến lúc đó các ngươi đi tìm Vương Song Phó đại chủ, hắn so với ta rõ ràng, hắn sẽ cho các ngươi biết. Mọi người ngược lại cũng không có gì dị nghị. Lúc này, rượu và thức ăn như nước chảy trên mặt đất lai, thoáng cái toàn bộ bên cạnh bàn đều đứng đầy mang thức ăn lên tiểu nhị. Sau đó có sáu tam nghĩa giúp một tay chúng ăn mặc nhân cũng bắt đầu vừa lên lai. Like, Nghiêm Long đã cảm thấy sai. Quả nhiên, một người trong đó nhân ngồi rối ren đi tới Nghiêm Long phía sau, trong tay đam một thành tinh quang lửng lánh truy thủ, cái này cây truy thủ đâm thẳng Nghiêm Long lưng. Lúc này, từ lúc mở cửa sổ đột nhiên bay vào được một chi hắc sắc mưa tên. Hưu mũi tên này trực tiếp sắp ở nơi này thích khách trên chán, thích khách bị tiến cự lực chấn đắc hành bay ra ngoài, đánh vào một vị khách chính lặng lẽ đi tới thích khách trên người cùng với một bưng thức ăn tiểu nhị trên người. Quang lang tiếng vang lên, đầy đất bôi mâm đống hỗn độn. Đang ngồi tất cả mọi người là võ công cao thủ, thấy kinh biến đột nhiên sinh, cũng không có kinh hoàng, mà là đều tự tối lui đến bàn tròn ở ngoài, tách ra cửa sổ, đồng thời liếc mắt quan thất, ngưng mắt nhìn đề phòng. Ngoài cửa sổ nhanh như tên bắn vào đồng thời, An Hi Nghiên sau lưng tên kia sắc mặt tịch hoàn một kiếm khách là trước hết cảnh giác, chỉ là trong mắt Hắn liền tới đến An Hi Nghiên bên cạnh, kéo tay đem nàng bứt lên, như linh một trang giấy thiên hạ dường như, kéo đến tới gần bên tường vị trí đứng ngay ngắn, đồng thời đem nàng hoàn toàn hộ ở phía sau mình. Điện đá lấy lửa lửa đang lúc, tưởng ám sát nghiêm long sát thủ vừa chết nhất thương, nhưng lại có bốn gã tam nghĩa giúp một tay chúng ngăn mặc thích khách tới gần, một người trong đó trong tay cầm một cái vòng tròn động, mặt khác ba gã cầm trong tay truy thủ, ngọn gió thượng đều lóe u lăng quang, hiển nhiên đều là tối độc. Hưu hưu hưu vừa tam tiến kéo tới, ở trước mặt nhất ba gã sát thủ chúng tên, tức thời chết. Vương Bình An lúc này hoàn đứng ở bàn tròn hai bên trái phải, thấy những sát thủ này hậu không khỏi sắc mặt đại biến, nghiêm long một bước xa tới gần tên kia tay cầm viên đồng sát thủ, trong miệng đồng thời cất giọng nói lưu người sống. ở trong đại sảnh tất cả mọi người không rõ hắn ở nói chuyện với người nào. vừa một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào được, đem một gã khác y đội nhằm phía nghiêm long sát thủ bắn trở mình, tên này ngã xuống đất sát thủ nằm trên mặt đất, phát sinh trận trận tiếng kêu thảm thiết. nguyên lai like tiến là tóc hối cua, bắn trung chính là hắn huyệt thiên trung, nhậu tên này sát thủ chân khí ứa chất, không thể lộng đợi. ở hắc sắc mưa tên bắn chở mình một gã khác sát thủ đồng tiến, nghiêm long tay phải đã lăng không chụp vào một cây lập trụ bên cạnh dây, lòng bàn tay kình khí hốt một cái. Cối này màn vải giống phi thảm dường như đi tới trong tay hắn. Hắn đem màn vải mở ra, nhanh như tia chớp điệu cháo hướng tay cầm viên đồng tên sát thủ kia. Mà trong nháy mắt này, sát thủ cũng đã đè xuống viên đồng cơ hoàng cái nút. suy suy suy từng đợt lợi khí phá không thanh âm của truyền đến, nhưng đều bị trải rộng từ sắc cương khí màn vải ô ở tên sát thủ kia trên người của. A, sát thủ phát sinh hết thảm thanh. Mà Vương Bình An lúc này trợn xuất thủ, dùng đao đâm chết cái kia bị hét sắc mưa tên điểm chúng huyết thiên chúng sát thủ. Vương Bình An cầm máu rầm rề đao, đứng ở bên cạnh thi thể, như có điều suy nghĩ gì đó. Nghiêm Long thấy, một bước xa đi tới bên cạnh hắn. Cầm một cái chế trụ Vương Bình An tay của huyện Mạnh Môn, lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao phải giết hắn?" Vương Bình An tưởng cửa ra nghiêm long nắm giữ, nhưng nghiêm long tay của tiểu giống thiết cô dường như căn bản không thể động đậy, hơn nữa ngay cả chân khí cũng bị nghiêm long chế, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Vương Bình An phồng đỏ mặt nói: "Ta giết hắn thì như thế nào? Hắn muốn giết ngươi, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi phản đạo lại chất vấn ta." Nghiêm long nhìn trên đất sát thủ thi thể, đều là tam nghĩa giúp một tay chúng trạm phục, liền cười lạnh nói: "Xem ra, những thứ này đều là ngươi phái người tới à?" Sát nhân chưa tội, hiện tại liền tới diệt khẩu sao? Vương Bình An nhất trương béo kiểm biến thành màu đỏ tím sắc, cãi lại nói, ngươi tối lắm, loại trang phục này nói rõ không vấn đề gì. Nói xong câu đó hậu, Vương Bình An mặt của bỗng nhiên trở nên tái nhợt, tối hậu mà ngay cả môi cũng không có huyết sắc. Quy 1 chương 87, vô cáo ngược. Chương 87, vô cáo ngược. Nghiêm Long tay của lúc này vẫn như cũ hoàn thủ săn Vương Bình An mạnh môn. Vương Bình An đột nhiên hú lên quái dị, sau đó con mắt đảo một vòng, cả người than khẽ trên mặt đất, dần dần không có tiếng hơi thở. Nghiêm Long lấy tay tìm tội Vương Bình An trên cổ mà đập, lại không có động tĩnh. Vương Bình An chết. Nghiêm Long dùng ngón tay tạo ra Vương Bình An mí mắt vừa nhịn chỉ thấy con ngươi trong hiện ra một loại kỳ dị sắc cho tàn. Tùy theo hệ thống phát sinh máy móc, Câm, nêu lên vương bình an trong cơ thể khác thường thường vật chất, nhưng về phần ra sao loại vật chất, tát nhân tư liệu bất túc, vô pháp chính xác biết được. Nghiêm Long biết hệ thống loại này nhắc nhở, nhưng thật ra là ngón tay vương bình an trúng độc. Nghiêm Long thấy vương bình an phảng phất cơ tim tắc nghẽn vậy tử trạng, không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ thầm những rượu này thái và nước trà đều trải qua hệ thống trinh chắc quá, cũng không có độc. Như vậy hắn tất là sớm bị người hạ độc, chỉ là lúc này mới phát tác mà thôi. Lúc này từ ngoài cửa sổ, giống khói nhẹ vậy địa bay vút tiến tới một người nhân người này người đeo bộ xương khổng cùng nhãn thần tối lệ như quỷ lửa, chính là dưỡng do cơ hắn vừa tiến đến liền hướng nghiêm long cung kính hỏi đại chủ ngài không có sao chứ nghiêm long gật gật đầu nói ừ trong sảnh mọi người có nhận được dưỡng do cơ đều biết hắn là không thế gia thần tiên thủ hiện tại lại cũng đúng nghiêm long cung kính như thế không khỏi đối với nghiêm long lại có nhận thức mới nghiêm long ngồi sồn xuống quan sát đến vương bình an thi thể hắn nương thân thể điểm hộ len lén dùng dao cắt hạ vương bình an một mảnh da thịt giữ trong tay sau đó sẽ thu nạp nhập hệ thống trong không gian hắn đứng dậy đang muốn nói ngoài cửa sông tới một đám người đều là tam nghĩa bang bang chúng trong sảnh mọi người cho rằng vừa sát thủ đang chuẩn bị xuất thủ nhưng thấy những người này là do phó bang chủ Dương Hoài Tương xuất lĩnh tài trầm tĩnh lại Dương Hoài Tương vừa vào Phúc Hải Thính thấy nằm dưới đất Vương Bình An liền kích động chỉ vào Nghiêm Long nói Long Tam ngươi thật là ác độc độc dám đem bang chủ của chúng ta giết chết Nghiêm Long sừng sốt nhưng tùy theo cười lạnh nói trong sảnh tất cả mọi người có thể làm cho ta chứng bang chủ của các ngươi chính đột nhiên ngã xuống đất mà chết có quan hệ gì với ta hơn nữa bang chủ của các ngươi là bị người độc chết ngươi lẽ nào không nhìn ra Dương Hoài Tương hoàn toàn không nghe Ngưu Long giải thích trái lại càng ngày càng kích động nói rằng đang ngồi người nhiều như vậy duy chỉ có bang chủ của chúng ta bị người chết long tam chúng ta biết thủ đoạn của ngươi đắc nhưng ngươi cũng quá mức đê tiện vô sỉ khiến cho ta bất nhập lưu ám chiêu ám toán chúng ta bang chủ các minh đệ long tam giết bang chủ chúng ta muốn thay bang chủ báo thù trải qua hắn nhất kích động sở hữu tam nghĩa bang bang chúng binh khí trong tay đều ngón tay hướng nghiêm long nghiêm long đối với dương hoài tương bất thình lình chỉ trích cảm giác vô cùng sai nhưng về phần không đúng chỗ nào hắn một thời cũng không nói lên được lúc này tên kia sắc mặt tịch hoàng một kiếm khách muốn nói lại rồi nhưng thật ra phía sau hắn an hy nhiên đứng ra nói Nàng đúng Dương Hoài Tương nói rằng, "Dương phó bang chủ, Long Đả chủ vừa chỉ là lấy tay thủ Sán Vương Bình An bang chủ tay của cổ tay, cũng không cái khác cử động." Thương Vũ bang bang chủ Giang Linh phát lúc này âm dương quái khí nói rằng, "Có lẽ là Long Tam Đả chủ, thấy tập kích hắn sát thủ đều là Tam nghĩa bang trang phục, một thời xúc động phẫn nộ, dùng nội lực đánh gãy Vương Bang chủ lòng của mạch cũng nói không chừng." "Ta thấy Vương Bình An bang chủ tử trạng khá giống tâm mạch Đức Đơn Nghi. Ngụy bang chủ, của ngươi tối tâm trưởng đã có hơn 10 niên công lực, là phương diện này hình ra, ngươi cứ nói đi." Hắn câu nói sau cùng, hỏi là Lao Luyện thành thục trung nguyên giúp một tay trụ nguy thành. Ngụy Thanh bước tới nhìn Vương Bình An Tử Trạng, gật đầu nói: Tử Trạng quả thực cân tâm mạch gây rất giống. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, Tiểu Võ đoán địa thuyết Long Tam công tử giết Vương Bang chủ, có chút quá loa. Dương Hoài Tương cười lạnh nói: Cái này dễ, chỉ cần đem Long Tam công tử ở lại chúng ta trong bang, hiệp trợ điều tra một chút bang chủ của chúng ta nguyên nhân cái chết. Vậy hắn có đúng hay không hung thủ? Tiểu Nhất Thanh nhị sở. Dương do cơ nghe những lời này, hư lạnh một tiếng nói: Hành, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn nuốt chúng ta đả chủ? Cả ngươi hắn đều là túc mục trầm tĩnh, đứng ở nơi đó giống một pho tượng thần tượng một dạng, nhưng hắn nói ra mỗi một cú mỗi một lời lệ như mũi tên thỉ, trực trạc Dương Hoài Tương và Tam Nghĩa bang chúng lòng của ổ. Ngươi là không dám lưu lại đi. Ngươi giết bang chủ của chúng ta, trộm dã, đúng không? Dương Hoài Tương một bên tức giận hô, một bên rút đao ra, chỉ vào nghiêm Long. Nghiêm Long đối mặt với chôi này đao, trong mắt lóe lên lạnh lùng hàn quang. Hắn không mang theo bất kỳ cảm tình gì địa đạo. Ta không có giết bang chủ của các ngươi. Ngươi ngu xuẩn, ta không trách ngươi, nhưng nếu như ngươi ngu xuẩn đến muốn tới nhạ lời của ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận không có truy tùy bang chủ của các ngươi đi. Dương Hoài Tương lãnh đạm nói, ngươi đây coi như là thừa nhận giết bang chủ của chúng ta sao? Nghiêm Long cười ở trong sảnh bước đi thong thả khởi bước, hắn đúng Dương Hoài Tương nói, ta nói rồi, bang chủ của các ngươi là bị người độc chết. Ngươi bây giờ hoa cá nhân đưa cho hắn nghiệm một chút huyết mạch, liền nhất thanh nhị sở, bằng không chờ máu nhất đọc lại, ngay cả nghiệm đều khó khăn nghiệm. Hơn nữa cái này đầy đất sát thủ thi thể, đều mặc chứ các ngươi tam nghĩa bang phục sức, ngươi làm thế nào giải thích? Chẳng lẽ là ngươi khởi xoán vị chi tâm, đưa hắn đốt chết, hiện tại lại muốn tới vu oan ta? Ngiam Long vừa nói như vậy, trong sảnh những bang phái khách nhân đều đưa mắt nhìn sang Dương Hoài Tương. Dương Hoài Tương căn bản không quan tâm, chỉ là lạnh lùng nói: bang chủ của chúng ta cùng chư vị đang ăn uống, tất cả mọi người thật tốt, hắn sao bị độc chết? Lúc đó chỉ có ngươi cân hắn đã giao thủ, nhất định là ngươi giết hắn. Các ngươi trường không bang tiên đoạn chúng ta thương lữ thông đạo phía trước, chuẩn bị ở sau sẽ lai chém tận giết tuyệt sao? Hắn những lý do này nói rất đúng ngữ phép, nhưng đại sảnh những bang phái khác nhân, thấy Tam nghĩa bang muốn cùng trường không bang hô khát, cũng vui vẻ đắc quanh tay đứng nhìn, tự nhiên sẽ không nhún tay. Ngâm Long thở dài một hơi nói: Tam Ngiả bang thế nào tìm ngươi một phế vật như vậy đảm đương phó bang chủ nhi? Dương Hoài Tương vẫn nộ quát: Chết đã đến nơi, lại còn mạnh miệng! sau đó, hắn tiểu hướng nghiêm long xuất thủ, dương hoài tương võ công bị vương bình an cao hơn, là hậu thiên cảnh cao giai tiêu chuẩn, hắn một đao bổ ra, kình khí bừng bừng phân chấn, nhanh nếu tiềm điện. nghiêm long bây giờ còn không dự định giết dương hoài tương, bằng không sống núi kết làm nói, tương đương với biến tướng thừa nhận chính giết vương bình an. nghiêm long căn bản không sợ đam khởi cái tội danh này, nhưng bị người lợi dụng tiểu lĩnh hắn phi thường khó chịu, muốn giết, ít nhất cũng muốn trở trà rõ lúc lại giết. nghiêm long một bước lướt, nhân thoáng cái tới gần dương hoài tương, dương hoài tương võ công còn hơn nghiêm long tương đương với tiên thiên cảnh sơ cấp thực lực mà nói, kém quá xa. Nghiêm Long một cước đá vào Dương Hoài Tương bụng của thượng, Dương Hoài Tương tiên huyết cuốn vún, trực bay ra ngoài, ba đều không bỏ dậy nổi. Cái khác bang chúng nhất ủng mà lên. Nghiêm Long trong tay nắm lên một thanh đao, thủ thiếu âm tâm kinh đích thực khí trong nháy mắt bắn ra, chỉ thấy hàn quang chấn động, hắn đã liên tiếp trước ra mười bảy đao, mỗi một đao dài ở tam nghĩa bang bang chúng đỉnh đầu tức quá. Này bang chúng chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh cả người, sờ một cái, đầy tay là máu, nguyên lai da đầu đều bị tức mất một tầng. Nghiêm Long một đao nữa hoành cảm ra, những người này binh khí trong tay đồng loạt đoạn, mọi người tim và mật câu liệt, vội vàng lui ra báo thù mặc dù là đại sự nhưng lớn hơn nữa cũng không cập cái mạng nhỏ của mình trọng yêu à nghiêm long lạnh lùng tốt ta ngày hôm nay không muốn giết người các ngươi hay nhất không nên ép ta lúc này dương hoài tương đã đứng lên hắn run rẩy lui đến góc tượng nhưng vẫn là mạnh miệng địa nói rằng long tam ngươi điên rồi nhưng ngươi có đảm đi ra ngoài sao ba chúng ta nghĩa bàng, ngày hôm nay nhất định phải để cho của ngươi cái mạng này giao cho ở cái chỗ này nghiêm long nghe cười lạnh nói anh vậy các ngươi đều cho ta xem trọng ta long tam ngày hôm nay sẽ từ cửa chính đường đường chính chính đi ra ngoài đi tới các ngươi trên đường đi lại từ đầu đường đi tới cuối đường Ta đã muốn nhìn, các ngươi tam nghĩa bang có thể làm gì ta. Nghiêm Long trên người mang theo thối liệt sát khí, hắn dẫn theo đao, bắt đầu xuống lầu. Mỗi một tầng lầu đều có tam nghĩa bang bang chúng coi chừng, nhưng không một người dám lên tiền. Đi thẳng hạ 12 tầng lâu, hắn cùng với dưỡng do cơ đi tới phúc lâm môn tiểu lâu một tầng cửa chính. Ở trường ngay thượng, tụ chứa hơn 400 một tam nghĩa bang bang chúng. Tất cả mọi người trong tay đều cầm lượng sáng loáng sáng loáng dao kiếm, ngọn gió thượng loé hàn quang. Quy một trương 88, người cản ta tử. Trương tám người cản ta tử. Ngưu Long phảng phất đương những người này đều là trong suốt dường như. Hắn hét lớn một tiếng nói, người cản ta chết, nhấc chân tiểu hướng nhân nhiều nhất địa phương đi đến. Người có tên, cây có bóng. Nghiêm Long ở cận đoạn thời gian, hung danh chiêu chứ, nhất là trước mặt mọi người treo cổ 47 danh hải tặc lại phơi thây 3 ngày hành vi, nhượng hắn tại đây vùng duyên hải vùng hình tượng hãy cùng sát thần không sai bị lắm. Tang nghĩa bang bang chúng vừa thấy hắn đi tới, lập tức tản ra. Tình hình dường như bầy dê tránh né một con sư tử như nhau. Nghiêm Long mặt mang cười nhạt, dẫn theo nhuốm máu trường đao, thản nhiên đi ở tảng đá mặt đường thượng. Dương Joker đi theo phía sau hắn, bộ xương khô cung cầm trong tay, cũng là đồng dạng ngẩng đầu mà bước đi đi tới. Thì trung quanh đao kiếm nếu không có vật, rốt cục có hai gã bang chúng nhịn không được, bọn họ cầm lên trong tay tên hướng nghiêm long vào đầu tiểu khảm quá khứ, nghiêm long đao trong tay sệt qua một đạo hồ quang, hai người kia đầu lập tức ngã xuống, một đao khảm lưỡi cái đầu người, loại này sát nhân phương pháp, kẻ khác sợ, lại có hai người dẫn theo thương hướng hắn sót nhiều, lần này nghiêm long lại giống không phát hiện bọn họ dường như, kế tục đi tới, mắt thấy lưỡi khẩu súng sẽ sốc đến trên người, dưỡng do cơ hai chi mưa tên phong tới, thâm nhập hai người này biết hậu, hai người thoát lực, lập tức chết, thương cũng rơi xuống đất, nghiêm long kế tục đi, dưỡng do kế tục theo là tốt rồi giống vừa chết bốn người kia theo chân bọn họ không có một chút quan hệ dường như giết hắn không biết người nào ở trong đám người nổi giận gầm lên một tiếng nói giết giết nhưng vẫn là không ai dám động giết a trong đám người không biết người nào vẫn còn tiếp tục dực dây cái khác bang chúng tiến lên giết nghiêm long nghiêm long dày đặc ánh mắt hướng trong đám người đảo qua đi đột nhiên thân hình hắn như thiểm điện vậy địa xông vào nhân trong đống sau đó giống lao ương bắt con gà con như nhau từ trong đám người chảo một người đi ra người này tướng ngũ đoạn lớn lên nhất pho tặc mi thử nhãn hình dạng bị nghiêm long trong nháy mắt từ trong đám người nói linh sau khi đi ra. Còn chưa phản ứng kịp, trong miệng còn gọi nói, "Giết ta, giết Long Tam." Thét lên phân nửa, hắn phản ứng kịp, biết sự tình thôi, một đôi đậu xanh trong mắt lộ ra cực sợ hai thần tình. Nghiêm Long lùi phải đảo qua, người này hai đầu gối quyết đoán, hắn hét thảm chứ quỳ trên mặt đất. Cái này trong tay cầm là một cây trường thương, vốn là hàng trước nhất, nhưng hắn cũng trốn ở hàng ngũ tối hậu bài, hơn nữa một mực rực dây khác bang chúng tiến lên giết Nghiêm Long. Nghiêm Long khéo tay nhặt lên đậu xanh mắt trường thương trong tay, thủ cho ăn, sắc bóng can bắn xuống thoáng cái tiểu sen vào trên đường tạng đã bạn mặt đường. Trường thương đứng thẳng. Mà Nghiêm Long thân thể cũng giống tiêu thương một dạng đứng thẳng chứ. Hắn lạnh lùng nhìn đậu xanh mắt, nói, ngươi điều không phải rất muốn giết ta sao. Hiện tại ta ngay trước mặt của ngươi. Ngươi có thể động thủ. Đậu xanh mắt run rẩy thanh âm nói, điều không phải. Điều không phải. Điều không phải ta nghĩ giết ngươi. Vậy là ngươi không muốn giết ta lạc. Nghiêm Long nói. Là, là, ta không muốn. Đậu xanh mắt mang gật đầu không ngừng. Đáng tiếc, đáng tiếc ta. Nghiêm Long nhìn đậu xanh mắt, lắc đầu nói. Đậu xanh mắt thấy Nghiêm Long trên mặt sát khí càng ngày càng đậm, không khỏi sợ hãi hỏi, đáng tiếc cái gì. Nghiêm Long một bả rút ra trên mặt đất cắm trường thương, nhanh như tia chớp địa từ đầu xanh mắt trong miệng xốc nhập, máu bọt ngọn phi trùng, môi thương báng xuống từ cảnh hậu trừ tấu ra, dư thế không giảm, vẫn sắp đến đầu xanh mắt phía sau thạch nhai trên mặt đất. Đầu xanh mắt giống một cái bị đinh lên cá như nhau, tứ chi và thân thể co quắp rãy rủa vài cái, hai tay rú xuống, liền tử. Nghiêm Long nhìn hắn, lạnh lùng tốt, đáng tiếc ta lại muốn giết ngươi. Tam nghĩa bang bang chúng, vừa kinh vừa sợ vừa giận. Vây quanh ở Nghiêm Long bốn phía, giống một đám linh cẩu như nhau, cũng không cảm quá phận tới gần, vừa không muốn rời đi. Đinh Hệ thống máy móc thanh nêu lên nghiêm long bởi vì chu diệt 3 gã võ đồ, thu được 300 điểm sắt thần giá trị. Hiện tại sắt thần giá trị tổng cộng 114950 điểm. Lúc này, trường ngai đôi đột nhiên truyền đến đều nhịp tiếng bước chân của cùng với khẩu hiệu thanh, vây bắt nghiêm long cùng dưỡng dục cơ tam nghĩa bang bang chúng hướng tiếng động lớn dầm dĩ chỗ nhìn lại. Chỉ thấy cuối đường bụi mù nổi lên bốn phía, có nhất đại đội nhân mã cấp tốc tới gần, phàm có trở ngại lăn người, lập tức bị nghiền thành thịt vụn. Chi đội ngũ này người cầm đầu sốc vác Vũ Dũng, tiếng hô như sấm, "Trình ra, trình ra!" ra Trưởng không bang Hải Long kìa ở đây, đặc biệt lai like cùng nên chúng ta Long Đả chủ. Viên đại khuê, lục cương mang theo hải long kỳ nhân, vốn là ở ngoài chấn tiếp ứng. Nhưng ở tiếu tham hồi báo nghiêm long gặp nạn lúc, lập tức liền vọt vào lai like trợ trận. Hải long kỳ hiện hữu hơn 400 nhân, lần này viên đại khuê đưa bọn họ toàn bộ đều mang đến. Hải long kỳ ăn mặc thống nhất chế thức lam sắc trang phục, cơ bản binh khí là trường thương và miêu đao, nếu có chính độc môn võ công, cũng có thể sử dụng mình bằng tay binh khí. Ở trong bọn họ, làm người khác chú ý nhất là cầm trong tay thiết lang tiện, cùng với cầm trong tay tâm chắn cùng miêu đao chúng. Ở Hải Long Kỳ nghiêm ngặt đắp tiếp cận tàn khốc trong khi huấn luyện, Nghiêm Long Tham chiếu thích ra quân chiến pháp, để cho bọn họ vẫn luyện tập viên hướng trận, lương nghi trận cùng tam tài trận. Trải qua 2 tháng huấn luyện, trận pháp đã có tiểu thành. Hiện tại Hải Long Kỳ kỳ hạ, cộng phân vi 351 tiểu đội, từng tiểu đội 12 nhân. Vô luận di động còn là tác chiến, toàn bộ đều án tiểu đội chế thức lai tiến hành. Nay đây, đương viên đại khuê, lục cương dẫn người đến Tân Bình Trưởng trấn ngay hậu, Hải Long Kỳ nhân cũng đã dựa theo tiểu đội chế thức, bày trận chuẩn bị chấm giết. Tang Nghĩa Bang nhân chưa từng gặp qua Nghiêm Cẩn Đắc giống quân đội tác chiến vậy đầu đường ổ dạ a, bị dọa đến xa xa né tránh, không dám tiến lên. Nghiêm Long ung dung đi trở về chính bang chúng trong đội ngũ, đang lúc mọi người vòng bên dưới phản hồi Thạch than Chấn. Man đêm buông xuống, ở Thạch than Chấn phân đà hương đường nội. Nghiêm Long ở phòng ngủ trong vòng đang luyện công. Hắn hiện tại đang ở thử đả thông đoạn mạch, chỉ cần đả thông đoạn mạch có thể từ hậu thiên cảnh cao giai cảnh giới đại viên mãn đột phá tới tiên thiên cảnh sơ cấp. Nghiêm Long bây giờ nội lực tu vi so với cùng giai võ giả cao không biết nhiều ít, nhưng may là như vậy, hắn cũng cảm giác được muốn đánh thông đoạn mạch cũng không dễ. Đoạn mạch người chính là truyền được hai mạch nhâm đốc trong lúc đó trở ngại. Đoạn mạch phía trước hung kiếm đột hạ nội tới cùng này tương đối phía sau lưng cổ sống ngực nội, mạch quản nội là nhất khang tử máu, to cỡ 11. 5mm, chiều dài 6070mm, đoạn mạch nội tử máu ở máu huyết kết hợp thành thai hậu tiểu tồn tại. Mỗi người đều cất ở đây nhất khang tử máu. Đoạn mạch làm như chuyển được nhân mạch cùng đốc mạch cái này trên thân thể con người hai đại thân cây tuyến tối hậu trở ngại, chỉ cần dùng nội lực ban quán thông, người nọ thể mới có thể sản sinh một lớn tuần hoàn. Đến tận đây toàn thân kinh mạch và mạch lạc liền sẽ tự động tuần hoàn, đem nhân thể tiềm năng toàn bộ phát huy được. Nghiêm Long đích thực khí mỗi ngày đều ở tự động tu luyện, u u đọc sách vút vút vút. Vô cản su, Cơm cho nên xúc tích tốc độ cực nhanh, kẻ khác liếu lưới. Hắn quanh chân ngồi xuống, chạy xe không thân thể cùng tứ tự, rơi vào một loại thân thể hoàn toàn thả lỏng, tinh thần triệt để hư vô trạng thái. Chân khí tụ lại, bắt đầu trùng kích đoạn mạch từ máu. Từ Dương Thiên Ma chân khí nội chuẩn mở rộng nguyện đạo ký hiệu, đối với quán thông kinh mạch còn hơn cái khác nội công tâm pháp càng tốt hơn. Nhưng đợt tấn công thứ nhất lấy thất bại cao trùng, nghiêm long trên chán bởi vì đau lớn mà tuôn ra mồ hôi hột lớn trường hả đậu. Lại ngưng chân khí, kế tục đợt thứ hai trùng kích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, tối hậu. Nghiêm Long hoắc mắt mở mắt, từ trong miệng phun ra nhất ngụm trọng khí. Ánh mắt của hắn có chút trống rỗng và thất vọng. Lúc này, đây quán thông đoạn mạch cuối cùng vẫn thất bại. Xem ra yếu quán thông đoạn mạch nhảy vọt tới tiên tiến cảnh, thật không phải là một chuyện dễ dàng việc. Nghiêm Long từ trên giường vừa nhảy dựng lên, hắn đẩy cửa phòng ra. Lúc này, đã có người khi hắn ngoạ ngoài cửa phòng vườn hoa chạm kế tiếp ước chừng nửa canh giờ. Người này chính là Vương Song. Bởi vì Nghiêm Long đã phân phó, khi hắn luyện công trong lúc, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, sở dĩ cho dù Vương Song cũng chỉ có thể ở phòng ngoại hậu. Nghiêm Long vừa thấy Vương Song, liền hỏi, có tin tức lạ. Vương Song nói, "Đúng vậy, đã tra được người ở nơi nào?" Nghiêm Long sau khi nghe xong, mặt giãn ra cười nói, "Ngươi làm việc hiệu suất thật là cao." Vương Song nạo nghe nói, "Nếu nói là bắt đầu vận chuyển dùng giang hồ internet, thu thập tình báo năng lực, chúng ta trường không bang là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ." "Hảo." Vương phó đại chủ, "Ngươi bây giờ đi thông chi các kỳ kỳ chủ còn có những thứ khác người phụ trách chủ yếu, quá hương đường mở gia hội. Ta có chuyện quan trọng phân phó bọn họ." Nghiêm Long nói, "Là." Vương Song quay người rời đi. Nghiêm Long nhìn nô lên cao trắng sáng, lẩm bẩm, "Lại muốn đấu võ." Quy 1 chương 89, lấy bất biến ứng và biến. Chương 89: Lấy bất biến ứng và biến. Nghiêm Long Diếu Vương xong đi thăm dò nhân, chính là ở Nhạc Đình Huyền cùng với phụ cận mấy huyện, rất có nổi danh hắc đạo y sư Tiếu Khôi. Tiếu Khôi y thuật cập chế thuốc thuật đều cực kỳ kỹ càng, nhưng nhân trời sinh tính tù đoan, vô pháp cùng thế nhân hảo hảo ở chung, liền tị thế mà cư, vi kiếm ăn, chuyên làm một ta không thấy được ánh sáng người trong hắc đạo có lẽ tội phạm tự đạo y nhanh trị thương, cung cấp đan dược, từ đó thu số tiền lớn. Nghiêm Long ở hệ thống giám định trình tự trung biết được Vương Bình An sợ trùng chi độc là Kim Tiên Hôi, đương Nghiêm Long hỏi loại này độc dược giải pháp thì hệ thống ở cung cấp phương thuốc lai lịch đồng thời diệp nhắc tới Nhạc Đỉnh Huyền tiếu khôi tên. Kim tuyến Hôi là tiếu khôi độc môn luyện chế một loại dược vật. Loại thuốc này kê đơn phương pháp đặc biệt, liều thuốc từ nhỏ đến lớn, do chậm đến cấp, duy trì liên tục hạ độc, cuối đem độc chất tích lũy ở cốt thủy, đợi cho riêng thời gian, chỉ cần dùng riêng môi giới vật gây ra cốt thủy trùng độc chất, liền có thể đem độc dẫn phát tới trong huyết mạch, cấp tốc chí tử. Loại độc chất này vốn là dùng cho trị liệu cốt tủy trùng chứng viêm, nhưng bởi vì độc phát thời gian có thể năm giữ, lại bị Vũ Lâm Nhân sĩ dùng tố tới giết nhân. Nghiêm Long chuẩn bị tự mình đi tìm một chút tiểu khôi, nếu độc là tiểu khôi hạn chế, tiểu khôi nhất định cũng biết là người nào mãi những. Này độc dược chỉ cần biết rằng độc dược là ai mua vậy có thể bắt được vũ hoan cho hắn người giật dây bất quá ở trước khi đi nghiêm long hoàn phải an bài xong một sự tình lấy ứng phó hiện nay phức tạp thế cục trải qua phúc lâm môn tiểu lâu một hồi trò khơi hải, hiện tại các bang phái trong lúc đó thế cục trở nên ký vi diệu vừa khẩn trương tam nghĩa bang luôn miệng nói là nghiêm long giết bọn hắn bang chủ vương bình an tính hô hảo những bang phái khác cùng đi đối kháng trường không bang thạch than phân đả cái khác các bang phái đối với tam nghĩa bang liên hợp đề nghị từ chối cho ý kiến chỉ là chờ mặc kỹ thức tất cả mọi người đang đợi chờ tam nghĩa bang và trường không bang thạch than phân đả khai chiến Đến lưỡng bại câu thương là lúc, bọn họ tự nhiên sẽ đi ra thu thập tàn cục, hái thành quả thắng lợi. Mà bọn họ phổ biến cho rằng, Tam nghĩa bang là có và trường không bang đánh một trận tiền vốn. Đầu tiên Tam nghĩa bang nhân quá nhiều, có chừng hơn 1500 nhân, bị Nghiêm Long Thạch Than chấn phân đả hơn 1200 nhân còn nhiều hơn vài bách. Thứ nhị, Tam nghĩa bang tài lực không sai, trải qua hai đời người tích xúc, tài hùng thế lớn, có tài lực cân trường không bang đả đánh lâu dài. Còn có điểm trọng yếu nhất, hay đương nhiên sáng tạo Tam nghĩa bang Tam nghĩa một chồng, đã ẩn cư nhiều năm, Thiết trưởng thủy thượng Phiêu Thiên Minh Vân, đại vương Bình An giống như thân tử, nếu như nghe nói Nghiêm Long giết vương Bình An tất nhiên sẽ xuất sơn đi đối Phó Thạch Than Vân Đà. Như vậy các loại đều có một loại mờ mờ ảo ảo dấu hiệu, dường như trường không bằng phải ngã môi. Nghiêm Long đối với lần này nhưng căn bản lơ đệ, bởi vì hắn biết hiện nay Thạch Than Vân Đà thực lực sớm đã thành bao trùm ở Tam Nghĩa bang trên. Vô luận ngoài sáng đả, còn là ngầm đấu, hắn đều có ổn thao năm chắc thắng lợi lòng tin. Đến hướng đường, các kỳ kỳ chủ bắt đầu hướng Nghiêm Long hội báo chính quản hạt địa phương tình huống. Hiện tại Nghiêm Long Thạch Than Vân Đả cùng Sở Hữu Hải Long kỳ, Hắc kỳ tiến đội, Phi Ưng kỳ, Trần Hoạc kỳ, Phi Ngư kỳ, Nguy Trượng kỳ, Lục kỳ. Viện đại khuy cấp lục cương chấp trưởng Hải Long kỳ là chủ chiến bộ đội. Phụ trách đấu tranh anh dũng, thiếp thân vật lộn. Dưỡng do cơ chấp trưởng Hắc Kỳ tiến đội, là một chi chuyên lấy tên vì vũ khí công kích tầm xa bộ đội, nhân số không sai biệt lắm có 300 nhân. Phi ưng kỳ còn lại là do trường không bang nội nguyên lai like phụ trách tiểu tham, trinh sát, liên lạc nhân xây dựng, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người thực lực siêu quần, thành viên khinh công, võ công, ứng biến năng lực, trí nhớ đều là tốt nhất chi chọn. Bọn họ kỳ chủ làm họ tư không đi, là một gã hậu thiên cảnh cao giai võ giả, khinh công ám khí cực kỳ xuất sắc, đương sơ bởi vì nạn lòng phái chí ly khai trưởng cung bang, sau lại ở vùng sông khổ khế lên dưới lại thấy nghiêm long niên tiểu hữu vi trí hướng rộng lớn liền trở về bên trong bang thân hỏa kỳ là nghiêm long chuyên môn hạ lệnh thành lập một chi đội ngũ do quen thuộc hỏa khí bang chúng cấu thành tuy rằng hiện nay chỉ có mười mấy người hơn nữa kỳ chủ cũng do dưỡng dục cơ kiêm nhiệm chứ nhưng cũng lấy dự kiến chính là thời gian tới cái này nhất kỳ chắc chắn đại phóng tiêng sáng kỳ dị phi ngư kỳ là thủy chiến bộ đội do quen thuộc thủy chiến có hàng hải kinh nghiệm nhân cấu thành nồng cốt thông qua nửa triều một vùng duyên hải ngư dân tỉnh huấn luyện lấy phong phú đội ngũ hiện nay nhân số dĩ đạt hai nhân kỳ chủ làm hoàng thuận là một gã hậu thiên cảnh trung giai võ giả Tinh thông đi thuyền điều hành cập thủy chiến, nghi trưởng kỳ tắc do những thứ khác phi nhân viên chiến đấu cấu thành, tương đương với một hậu cần bộ môn. Phàm gặp đồ quân nhu đội vận, lương thảo điều phối, đà nội vật đã doanh, vật tư mua cập phân phối chờ sự vụ, đều do nghi trưởng kỳ phụ trách. Bởi hiện nay hoàn tìm không được một đặc biệt lực kỳ chủ, liền do phó đà chủ vương song tạm thời kiêm nhiệm chứ. Sở dĩ đến nghị sự đường nhân cùng sở hữu bảy, nghiêm long, vương song dưỡng Cơ, viên đại khuê họ tư không đi hoàn vận còn có lục cường cũng thiểm bồi ghế chót. Các kỳ đều phân biệt giảm yếu về phía nghiêm long tố hồi báo. Hải long kỳ viên đại khuê là người cuối cùng hồi báo. Hắn Trích nói một câu, đã đem toàn bộ nhân chú ý của lực đều hấp dẫn nhiều. Hắn nói rằng, gần một ngày đêm mà thôi, Tam Nghĩa Bang thực lực là tốt rồi giống đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cường không chỉ một lần. Nghiêm Long sau khi nghe xong, nhíu hỏi, "Đại Khuê, chỉ giáo cho. Chúng ta Hải Long Kỳ mấy người tiểu đội đang cùng Tam Nghĩa Bang giao giới địa phương bố phỏng, ngày hôm nay đang lúc hoàng hôn, cân người của bọn họ khởi xung đột. Đối phương ước chừng có hơn 30 nhân, chúng ta có tiếp cận 30 nhân. Đơn giản đả độc đấu dưới tình huống, chúng ta Hải Long Kỳ hạ tốt nhất người cầm đao tử trên người bọn họ đều chiếm không tiện nghi." Cuối cùng vẫn là dùng tới gần đây luyện thành Nguyên Lương chân pháp mới đưa những người đó đánh lội. Viên Đại Khuy nói. Vương Song đúng Viên Đại Khuy nói, ở Vương Bình An tố bang chủ mấy năm này, Tam nghĩa bang tuy rằng nhiều người, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là ta góp đủ số phí vật. Làm sao sẽ đột nhiên đa nhiều như vậy nhân vật hung ác nhỉ? Có phải hay không là bọn họ chuyên môn thiêu đi ra ngoài tinh anh, tưởng cho chúng ta một hạ mã huy à? Viên Đại Khuy nói, thoạt nhìn không giống, những người này mặt rất xinh, chưa từng thấy qua. Lúc này, Lục Cương nói bổ sung, ta trong lúc hỗn loạn cùng bọn chúng chém giết thời gian, còn nghe được có vài người nói là Đông Doanh nói. Phù Tăng lĩ dạ. Nghiêm Long vùng xung quanh lông mày mặt nhăn đắc lợi hại hơn, hắn vấn phi ưng kỳ Hoàng Tiệt Đường, sắp tới Tam Nghĩa Bang có đại quy mô chiêu mộ hành động sao? Hoàng Thuận làm một ít lời người, nhưng theo như lời nói cực tinh chuẩn. Đối với Nghiêm Long hỏi, hắn nói, bất luận cái gì chiêu mộ hành động, cũng không có. Viên đại quên nói, án phán đoán của ta, ú ú đọc sách đút đút Venus đút. Vô cản sử. Cơn vô luận là loại nguyên nhân nào, đám người kia nhất định là gần nhất tài nô gia. Bởi vì bọn họ hành sự tác phong và lao Tam Nghĩa Bang bang chúng hoàn toàn bất đồng. Đám người kia đang đánh cái thì cực dũng mãnh, tự cứng cỏi, thuộc về nhất quấn lên sẽ không phóng cái loại này. Theo ta được biết, trước kia Tam nghĩa bang trùng, người như vậy hầu như không có. Nghiêm Long sau khi nghe suy tư một hồi lâu, mới hỏi Viên Đại Khuê nói: "Nếu để cho của ngươi Hải Long Kỳ cùng bọn họ vùng tay đánh một trận, ngươi nghĩ có mấy thành phần thắng?" Viên Đại Khuê nói: "Nhân số bằng nhau dưới tình huống, chúng ta là ổn thắng, nói đến oan, không ai so với chúng ta Hải Long Kỳ nhân áp hơn. Nhưng bây giờ trận pháp còn chưa rèn luyện, theo chân bọn họ của đầu nói, thương vong nhất định sẽ rất nặng." Nghiêm Long sau khi nghe xong, mặt giãn ra cười nói: "Vậy chờ một đoạn thời gian, bả trận pháp rèn luyện hậu, nửa tấu bọn họ hảo." Người của chúng ta quá tự phụ, không thể theo chân bọn họ này lạn đất xét hạt đụng. Mọi người nghe, không khỏi đều cười rộ lên. Nghiêm Long tiếp tục nói, hiện nay thế cục không rõ, chư vị các thủ kỳ trước, tất cả cứ theo lệ thường, chúng ta lấy bất biến ứng và biến. Cái này lưỡng ba ngày, ta yếu đi xem đi nhạc đình huyền, tìm được cấp vương bình an người hạ động. ở ta ly khai trong lúc, tất cả sự vụ do vương song phó đà chủ thay chấp trưởng. Diễm Do Cơ đứng lên hướng Nghiêm Long ôm quyền nói, đà chủ, ta bồi ngài một khối đi thôi. Bên ngoài bây giờ quá nhiều người tưởng đối với ngài bất lợi. Ngiam Long cười hướng hắn khoát tay một cái nói, không cần, ngươi chuyện bên này vụ quá mức trọng yếu. Hắc kỳ tiến đội có ngươi áp trận, ta tại yên tâm. Ta lần đi chỉ là hoa cá nhân, không có nguy hiểm gì. Tam hợp hậu, nghiêm long trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với tam nghĩa bang một không tốt phán đoán, khả năng thật là muốn trở thành sự thực. Mà bây giờ hắn thật sâu cảm thụ được trợ thủ đắc lực quyết thiếu. không thể đợi lâu nữa. Nghiêm long quyết định đem trợ trận sắt thần triệu hoán thời gian sớm. Quy một chương 90, mươi, điện bi. Chương 90, mươi, điện bi. Ngưu long tinh thần đi tới trong hệ thống, hắn ở lưng trong túi tìm được chương trợ trận sắt thần triệu hoán tạm, đang sử dụng trước. Ngưu long đúng hệ thống nói, sử dụng tờ này trợ trận sắt thần triệu hoán tạm thì ta yếu đổi chân chọn điều kiện. Hệ thống nói, có thể. Có thể cung cấp lựa chọn chân chọn điều kiện có tăng hạng, theo thứ tự là trung thành, vũ lực, chí mưu. Mỗi tuyển định hạng nhất thì sẽ tiêu hết 2 vạn điểm sát thần giá trị. Đương chân chọn điều kiện có hiệu lực là lúc, hệ thống sẽ gặp loại trừ không điều kiện phù hợp trợ trận sát thần, lưu lại điều kiện phù hợp lại tiến hành ngẫu nhiên lấy mẫu. Nghiêm Long nghĩ thầm, một chân chọn điều kiện sẽ hoa 2 vạn điểm sát thần giá trị, thật là cú đắc tiện. Bất quá bây giờ chính trực người hầu chi tế, đắt cũng đáng giá. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một vũ lực giá trị cao người đến trợ trận, trung thành đương nhiên là không cần phải nói, chí mưu ma Hiện tại sắp tiểu, tự mình một người hoàn đối phó rất nhiều, tùy tạm thời không cần. Trong lòng quyết định chân chọn phương hướng lúc, Nghiêm Long nhìn trên màn ảnh chân chọn điều kiện, đúng hệ thống nói, ta cần trung thành và vũ lực hai người chân chọn điều kiện. Chọn đầu là trung thành, thứ chọn là vũ lực giá trị. Khấu trừ tứ vạn điểm sắt thần giá trị hậu, Nghiêm Long còn dư lại sắt thần giá trị chỉ có 74950 điểm. Đinh hệ thống phát sinh máy móc nêu lên âm, ngươi bây giờ có thể bắt đầu dùng trợ trận sắt thần triệu hoán tạm. Nghiêm Long cầm trong tay triệu hoán tạm bắn ra hướng u lam không gian cung đỉnh, chỉ thấy một đạo tử kim quang mang hiện lên, không đính phảng phất bỏ ra một trận tinh phần mưa mỗi một cái ngôi sao đại biểu cho một trợ trận sát thần. U Lam vòm trời thượng đầy vô số tinh thần, theo hệ thống thanh âm vang lên, lưu lại trung thành độ cao hơn 90% mươi phần trợ trận sát thần. Lời này vừa ra, vòm trời trong tinh thần ít hơn phân nửa. Hệ thống tái phát ra chỉ lệnh, lưu lại vũ lực đẳng cấp chí ít đã tiến vào tiên tiên cảnh trợ trận sát thần. Vòm trời trung tinh thần ca địa vừa không gặp nhất đại bộ phận. Lúc này, bị cái này nhất trương triệu hoán tạm triệu hoán nhiều mà vừa điều kiện phù hợp sát thần đã bất túc hai đều là trung thành độ cao hơn chín vũ lực đẳng cấp ít nhất là tiên tiên cảnh cao thủ. Một bước cuối cùng, Ngưu Long hít sâu một hơi nói, hảo bắt đầu ngẫu nhiên lấy mẫu đi theo hàng loạt lam quang lói ra cuối ở trên màn ảnh nhảy ra một người như nhìn ngươi nội hậu nghiêm long không khỏi cười ha ha nói thật là trời cũng giúp ta thính danh điện vi nguyên hình tam quốc thì tào tháo hộ vệ thân binh giáo bỉ chuyên nghề lân sư không rõ hiện thân vân giang hồ du hiệp Nghiên linh 30 mươi tuế vũ lực đẳng cấp thiên thiên cảnh cao dài công pháp kim thạch thần công vũ khí huyền thiết song long kích vũ khí long quyển phong kích pháp nội lực bạo phát lượng hai lần bảy lần trung thành độ một tập trung Nghiêm Long thấy tối hậu ham nhất, vẫn hệ thống nói, trung thành độ tập trung là có ý gì? Năng lực giá trị tập trung là một ít đặc thù trợ trận sát thần mới có thiên phú. Toa định ý tứ hay vinh viên bất biến. Hệ thống hồi đáp. Nghiêm Long cười nói, hảo, rốt cuộc tìm được một không cần làm ơn làm lòng trợ trận sát thần. Hắn rời khỏi hệ thống. Về phân điện vi lúc nào sẽ tới, hội lấy loại phương thức nào đi tới, chỉ có trời biết. Ngày thứ hai, Nghiêm Long đang chuẩn bị khởi hành đi vào nhạc đình huyền. Ở hương đường cửa, có nghi trượng đường đệ tử đang ở dỡ hàng hàng hóa, bởi vì hàng hóa trâm trọng cho nên trước đại môn đậu hơn 10 lượng đều là do lượng con ngựa kéo dài xong giá xe ngựa. Nghiêm Long tới mã đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên có lượng giá còn chưa tá khoảng không hàng hóa xe ngựa, ngựa không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phát cuồng, liệt mã liêu trừ chân, ngẩng đầu lên một trận cùng tê, sau đó dắt xe vào tải, liền bắt đầu mạn không mục đích địa chạy như điên. Ven đường mọi người quân đội vàng trốn chạy, trong đó một chiếc xe ngựa tựa như nổi điên nơi loạn trùng, mắt thấy sẽ ngay cả xa đái mã hơn nữa hàng thải đạm tiến một đám già yếu phụ nữ và trẻ em trong đi. Ngưu Long vì vậy nhất thôi trong quần tri mã, thần tốc điện tới gần nơi này lượng xong giá sen ngựa bóng trắng lóe lên, nghiêm long từ trên lưng ngựa bay vút xuống, đứng ở xe ngựa trước mặt của hắn hai chân trước sau tạo ra, dùng hai tay kéo lấy lượng con ngựa hàm thiếp và dây cường, dùng hết toàn lực vã ngầm nhấn một cái, lấy hắn phụ thân sắc thần lý nguyên bá thần lực, ngay cả hiện tại trích chính mình 8% năng lực giá trị, nhưng sẽ đối phó lượng con ngựa đã dư giả. chiếc này xong giá xe ngựa ngựa hy duẩn duẩn địa phát sinh khí giải, sau đó lượng con ngựa đều bị nghiêm long cự lực cân đắc quỷ trên mặt đất, ngựa vọt tới trước chi thế là chỉ, nhưng phía sau xa giá sẽ không như vậy nghe lời. chỉ thấy xa giá phần bối bội vì vọt tới trước oán tính nhân lập dựng lên, lộn một vòng nhiều, tập hướng nghiêm long đỉnh đầu. Nghiêm Long tay phải biển chỉ thành đao, nhanh cảm ra, chỉ thấy một đạo tử sát chân khí đánh về phía lộn một vòng xa giá, trong nháy mắt đem chiếc xe này đã quay về tại chỗ. Nghiêm Long từ chiếc xe ngựa này thượng sẽ qua, vừa hướng khác một chiếc xe ngựa phóng đi. Mà lúc này, khác một chiếc xe ngựa ở đụng ngã lăn hơn 10 nhân lúc, cùng tính rũ liệt, đã đang hướng một mang theo hải tử phụ nữ nghiền quật thứ. Nghiêm Long cách chiếc xe ngựa này còn có hơn 20 trượng cự ly, đã không kịp đi cứu. Lúc này, chỉ thấy một người đột nhiên che ở chiếc xe ngựa này phía trước, song trưởng nhất trường, bàn tay khổng lồ tay của tâm liền cắc bóc một dường như lại thiết truy một dạng lớn nhỏ quan cầu. Quan cầu cũng đánh thành thành một đạo báo táp đánh út về phía xe ngựa. xe ngựa thụ cái này cổ mạnh chân khí đòn nghiêm trọng, ú ú đọc sách ve lút ve lút ve lút. gỗ cản xù, cương chỉnh giá xe ngựa tiêu bay lên có chừng 2 trượng cao, vừa bình hành bay ra 7 trượng xa, tài nổ lớn rơi xuống đất. nhìn nữa lưỡng con ngựa thì từ lâu gân xương gãy chết, đi đời nhà ma, mà xe ngựa vừa rơi xuống đất hậu, làm bằng gỗ thùng xe bản vỡ thành tinh nhũ, bị hải gió thổi qua, liền trung quanh phi dương. nghiêm long thấy, âm thầm than thở, thật mạnh nội kình. Tên này đại hán huân luyện công phu có thể nói đã đang phong tạo cực. Nếu trích luận tình đạo chi của mánh hắt phách, ngay cả còn hơn thập cửu liên hoàn ổ tổng khiên cầm trương nhược trần cũng không hoàng đa nhượng. Nhìn nữa tên kia trưởng toé xe ngựa đại hán chỉ thấy hắn thân cao bất xích, da ngăm đen, dâu quai nón như kích trường, tướng mạo kỳ vĩ, người mặc hôi sắc áo tròn ngắn, lộ ra một thân cầu gân thiết cơ, phản phất một pho tượng tháp sắt dường như. Làm người khác chú ý nhất là ở sau lưng của hắn túi da trung sắc bảy đặt hai chi ngắn kích, ngắn kích tinh mang chớp động, nhìn qua cực kỳ phong duệ. Tên này đại hán trở xuống xe ngựa hậu được cứu trợ lưỡng mẹ con thiên ân và tặng. Tên này đại hán trích cười ngây ngô chứ hướng các nàng vất tay một cái, liền đi khai. Sau đó hắn hướng một tên trong đó nghi trượng đường đệ tử hỏi đường. Nghiêm Long cùng hắn cự ly tuy rằng khá xa, nhưng ngưng thần lắng nghe dưới, hay là nghe đến đại hán kia đang hỏi, xin hỏi Nghiêm Long Nghiêm đại chủ ở chỗ này sao? Nghiêm đại chủ? Chúng ta ở đây không có Nghiêm đại chủ, chỉ có Long Tam đại chủ. Long Tam đại chủ? Ách, vậy hắn ở nơi nào? Đại hán hỏi. Tên đệ tử kia ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn, sau đó chỉ vào Nghiêm Long đi tới phương hướng, nói: "Tiểu, chúng ta đại chủ sẽ ở đó." Đại hán đi tới Nghiêm Long trước mặt, nhìn thấy Nghiêm Long Quỳ xuống từ bái, trong miệng hoàn lớn tiếng nói rằng: "Điện Vi khấu kiến Nghiêm công tử. Người này chính là trợ trận sát thần Điện Vi." Nghiêm Long cười đưa hắn đỡ lên lai, like, đối với hắn nói rằng: "Điện Vi, ngươi tới được thật là đúng lúc. Lai, like, nhượng ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi nhận thức." Quy một chương 91, Hầm băng. Chương 91, Hầm băng. Nghiêm Long đem Điện Vi mời đến hương đường, lại bảo nhân đi bả Vương Song và các vị kỳ chủ mời tới, hướng mọi người nhất nhất dẫn kiến Điện Vi. Vương Song chờ người nghe Nghiêm Long một phen kể rõ, biết Điện Vi vừa trưởng phái chạy vội mã chuyện xe tích, không khỏi kinh ngạc, sau đó đều đều chúc mừng Nghiêm Long đắc một thành viên dũng tướng. Điển Vi đứng ở đường trung, dùng to thanh âm của đúng Nghiêm long nói, "Nghiêm công tử, lễ tôn Nghiêm tuyết ngạn đương nhiên đối với ta già có đại ân." Điển Vi thành tài xuất xứ lúc, lại biết được ngân công ở Tây Lương tử hà gặp nạn, trong lòng bi thống không ngớt, vốn là tưởng lúc đó quy ẩn, sau lại làm mất đi giang hồ bằng hữu trong miệng biết được Thạch Than trấn ra một vị long tam công tử, hình dáng tướng mạo cùng Nghiêm công tử cực kỳ tương tự, liền suy nghĩ nhiều thử thời vận, nghĩ không ra thật là Nghiêm công tử. Điển Vi là một thô mãng vũ phu, nếu là công tử không ngại, nguyện tố công tử một gã lính hầu. Mọi người nghe Điển Vi nói hầu, trừ Vương Song lòng biết rõ ở ngoài Những người khác đều có chút rơi vào trong sương ngủ. Nghiêm Long biết mình thân phận hiện tại đã không có cái gì cần thiết dấu giếm, liền đem thân thế của mình thuyết một lần. Mọi người nghe đều bị thổn thức cảm khái. Điền Vi mới đến, tuy rằng Nghiêm Long biết võ công của hắn cái thế, nhưng thốn công bị lập, cũng không tiện lập tức phong thưởng hắn, liền đưa hắn tạm thời sắp xếp sau này mình khả năng cần thiết trí một chi thân quân, Dũng sĩ doanh trung. Đương nhiên, hiện nay chi này Dũng sĩ doanh vẫn chỉ là tư tưởng mà thôi. Điền Vi là trăm phần trăm trung tâm trợ trận sát thần, tự nhiên cũng việc nhân đức không ngừng ai địa trở thành Nghiêm Long người thứ nhất gần người lại vệ. An bài thỏa đáng. Nghiêm Long liền cùng Điển Vi đang vãng nhạc đỉnh Huyền đi. Chợ đêm tiểu như cùng dưới ánh mặt trời bóng ma dường như, vô luận thái dương chiếu không chiếu lấy được địa phương, đều có chợ đêm tồn tại. Ở chợ đêm trong, chỉ cần giá hợp, hầu như có thể mua được bất kỳ vật gì. Bao quát mọi người, khan hiếm gì đó vĩnh viễn đều là quý nhất. Trong đó, tiểu Bao quát Quỷ Y Tiếu Khôi trần vấn bệnh, chỉ là tiền huê hồng sẽ 300 lượng bạc. Hiện tại, đứng ở Nghiêm Long và Điển Vi trước mặt hay Tiếu Khôi ở chợ đêm trung chuyên xúc sử đầu. Vị sử đầu hay người bán người liên lạc, chuyên môn phụ trách ở giữa giật dây liên lạc. Phải tìm được những, nay sử đầu cũng không dễ dàng bởi vì bọn họ thông thường chỉ làm người quen xin ý. Vương Song ở nhạc đình Huyền Mạch lạc rất rộng, thế nhưng Vi tìm được Tiếu Khôi sử đầu, cũng thực tiếp theo lần công phu. Sử đầu là dựa theo hủy thác nhân cho hắn hạ phát ký chủ lai like ở giữa liên lạc hộ khách. Ký chủ có bao nhiêu chi, Tiêu đại biểu có thể tìm mấy người hộ khách. Gặp mặt thì vô luận sử đầu còn là hộ khách đều che mặt. Bởi vì dù sao điều không phải thân cận, sở dĩ hô không biết là tốt nhất. xác nhận thân phận duy nhất bằng chứng là tiếng lưỡn. ở đối diện tiếng lưỡn hậu, trước mắt cái này sử đầu nhận lấy nghiêm long cho hắn ba lượng bạc ký chủ phí, hắn cầm trong tay điềm điềm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng cận đoạn thời gian tìm đến quỷ y nhân thế nào đột nhiên nhiều lên đáng tiếc ta tiền bạc bây giờ thượng chỉ còn lại có một chi ký chủ nghiêm long nghe lại đi trong tay hắn bỏ vào một bao bạc cười hỏi vị này xử nhức đầu ca cận đoạn thời gian có rất nhiều người đến hòa quỷ y sao đều là những người nào ha xử đầu nhìn bạc trong tay nói rằng ách cũng không toán rất nhiều lạm tháng trước có một vừa có một sau đó chính là các ngươi lạm phát cho các ngươi chính là tối hậu một chi ký chủ nghiêm long vấn vừa thì có nhân đi tìm quỷ y đi hắn đi có bao nhiêu kiểu khoảng chừng nửa canh giờ xử đầu nói nghiêm long và điện vi nghe lập tức từ biệt tên này xử đầu, vãn quỷ y tiếu khôi nơi ở vội vã đi. Tiếu khôi chỗ ở rất hẻo lánh, ở huyền ngoài ngoại ô núi hoang một chỗ vô danh sơn cương dưới, nếu như điều không phải có địa đồ nói, căn bản tìm không được. Đây là một gian do trúc mộ xây dựng mà thành tiểu viện. Lúc này cửa sài che đậy, trong viện vắng vẻ, không nửa điểm tiếng động. Lúc này chính trực buổi trưa, bên ngoài viện cây trong rừng thỉnh thoảng có tiếng ve kêu thanh truyền đến. Điện vi và Nghiêm Long rượi vào một chút cận sân, liền lập tức cảm giác được dị thường. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng phòng trong mơ hồ lộ ra mùi máu tươi. Hai người như khói nhẹ vậy điệu lướt vào trong viện chỉ thấy ở trước nhà trên bậc thang tre một lớp bụi mặt trên nhẹ nhàng mà rơi mấy vết chân vết chân là mới hoàn mang theo một chút xíu ở bên ngoài trong rừng cây hắc sắc bùn đất muốn khẽ hở. nghiêm long trinh chắc hệ thống cùng chân khí cảm ứng đều nói cho hắn biết phòng trong không ai thế nhưng ngầm có người điện vi võ lực của đẳng cấp dĩ tấn tiên thiên cảnh cao giai hắn tự nhiên cũng có thể phát ra được thông thường dưới tình huống ngầm là không có khả năng có người trừ phi phòng trong có hầm các loại địa phương nghiêm long cùng điện vi đi vào phòng trong chợt cảm thấy một khí mát mẻ đập vào mặt mà cái này cổ khí mát mẻ trong xen lẫn phi thường rõ ràng mùi máu tươi bên trong quả nhiên có ngầm hầm băng hầm băng cửa mở ra chứ dọc theo một cái thật dài thềm đá đi xuống liền thấy cả phòng khối băng hầm băng nội ôn độ rất thấp a khí thành vụ. u u đọc sách ve lút ve lút ve lút vô cản sự cơm tối rượu chính là hầm băng nội lại còn đốt ngọn đèn nghiêm long cùng điển vi đi tới hầm băng tường băng tiền liền thấy nhất cổ thi thể ngựa mặt nằm trên mặt đất đây là một đã có ta hư thối thi thể ăn mặc nâu bảo phục là một khô gầy lão đầu trên đầu ván một nho nhỏ bùi tóc con mắt to tỉnh trong con ngươi lộ vẻ kinh ngạc thần tình thi thể trước ngực có ba chỗ vết thương từ dưới đất vết máu phun vết tích đến xem thi thể ở sau khi bị người lầm nhận quá, nghiêm long cùng điện vi không có tiến thêm một bước tìm tòi hầm băng, bọn họ đứng ở thêm đá trước, nghiêm long dẫn đầu lên tiếng, giấu ở trong hầm băng lưỡng vị bằng hữu, hiện thân đi. một lát nữa, không ai trả lời, nghiêm long hướng điện vi đánh ánh mắt, điện vi hội ý, từ trên lưng rút ra thiết kích, tiện tay vừa bổ, chém liền ra một đạo bạch sắt chân khí ngưng tụ thành hồ quang, hồ quang chém thẳng vào hướng một đạo khối băng lũy thành tường băng, băng tiết bay tán loạn chung, lưỡng đạo nhân ảnh từ tường băng hậu bay ra, hai người kia thân thể hoàng trên không trung, cũng đã hướng nghiêm long cùng điện vi liên tiếp đánh ra mười tám chỉ thấy trưởng ảnh như núi cương khí như biển trọng trọng điệp điệp chân khí giống dâng lên vậy hướng nghiêm long cùng điển vi tọt tới trong lúc nhất thời toàn bộ hầm nội đều bị trưởng phong bao phủ nhưng kỳ dị là trên tường ngọn đèn hỏa diễm lại cũng không núc đích có thể thấy được trưởng kình tuy rằng côn bạo to nhưng người xuất thủ lại đem chân khí đắn đo khống chế được vô cùng tốt mỗi một tia mỗi một chút nào đều chỉ dùng vu tiến công tập kích địch nhân tuy rằng bọn họ thân hình rất nhanh nhưng nghiêm long liếc mắt liền thấy hai cái này xuất trưởng người hệ thống trinh chắc trình tự có thể biết bọn họ phương vị nhưng chắc không ra bọn họ vũ lực đẳng cấp dựa theo nghiêm long biết hệ thống trình tự cực hạ hai người kia ít nhất là tiên tiên cảnh trung giai trở lên xoay ngang Mà một cái trong đó nhân, nghiêm long là biết